t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín sĩ tiêu n g h e chuẩn thực lực có thể ở đông hoàng đứng vào trước mười một t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín sĩ tiêu n g h e chuẩn thực lực có thể ở đông hoàng đứng vào trước mười một trần n g uyên có thể quá quen thuộc loại ánh mắt này rồi mỗi khi trang giản bạch nhìn thấy bản thân luôn là một bộ hai mắt long lanh chiến ý r ồ i dào bộ dáng một khi ánh mắt hai người phát sinh g i a o hội trang giản bạch liền sẽ ý chí chiến đấu s ụ c sôi nói ra câu kia quen thuộc nói trần cố vấn đến một trận s ủ n g thú đối chiến đi giờ này khắc này vị này tên gọi gừng thần ngự thú sư quăng tới đồng dạng ánh mắt giám định hoàn tất là một chiến đấu cùng trần cố vấn mà khi gừng thần nói ra câu nói này lam anh đan sắc mặt khẽ giật mình lông mày có chút n h u lên nàng tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua cái tên này đột nhiên lam anh đan hai mắt sáng lên kích động giơ tay phải lên chỉ hướng trần uyên quay quanh ở tại trên cánh tay nhung vĩ phấn xà suýt nữa bởi vì bất thình lình động tác rơi trên mặt đất t nhung vĩ phấn xà bất mãn hướng về phía ngự thú sư phun ra lưới cái sau thời khắc này lực chú ý lại hoàn toàn thả trên người trần uyên không dành bận tâm nhung vĩ phấn xà phản ứng trần uyên đông cảm giác bất đắc dĩ hắn lúc đầu nghĩ lấy phổ thông ngự thú sư thân phận cùng lam anh đan ở chung không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện gừng thần vẫn là phá vỡ loại này ở chung hình thức hắn đang chuẩn bị gật đầu ứng tiếng đã thấy lam anh đang trừng trừng nhìn chằm chằm bản thân nhu huyện thanh â m vang lên ngươi chính là vị tia trồng trọt rất có thủ đoạn chủ nông trường a trần nguyên sắc mặt trì trệ sắc mặt vừa mới hiện hiện tiếu dung lập tức tiêu tán từ khi tên của hắn vang vọng đại giang nam bắc mỗi lần gặp được biết được bản thân thân phận người qua đường đối phương đều sẽ tán thưởng bản thân vì tần tình đệ nhất ngự thú sư hoặc là thiên tài nghiên cứu viên nhưng hắn lần đầu nghe được có người đối với mình hình dung là trồng trọt rất có thủ đoạn chủ nông trường、Ấn. mặc dù thật sự là hắn là chủ nông trường đích sắc c h ồ n g trọt rất có thủ đoạn nhưng hắn cái k h á c danh hiệu chẳng lẽ không so cái này càng trói mắt sao mẹ c ả m phát giác được trần uyên phản ứng l à m anh đan mí môi một cái thanh â m nhỏ dần ta nghe mẹ nói qua tên của ngươi nàng nói ngươi rất am hiểu bồi dưỡng linh thực có thể nhẹ nhõm nuôi sống mỗi một loại linh thực trần uyên nhịn không được cười lên nguyên lai c h ồ n g trọt rất có thủ đoạn là cùng bồi dưỡng linh thực móc nối khó phân suy nghĩ chợt l o ạ lên trần uyên thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn chăm chú bọn này bị có ca khống chế lại thực vật sùng thú nhóm nghiêm m ặ nói những chuyện này chúng ta chờ một h trần uyên ánh mắt bình tĩnh như trước có thể bị hắn chỗ nhìn chăm chú bọn này thực vật sủng thú lại từ đáy lòng cảm nhận được một cố vô pháp chống cự khủng bố cảm giác c áp bách bọn chúng lẫn nhau chăm chú dựa vào thân thể run lời bậy trần uyên trực tiếp hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất các người đến cùng có biết hay không vĩnh dạ anh cơ nghe thấy lời này đám người kia còn không có phản ứng ngược lại là gừng thần đôi mắt l ó e lên trước tiên mở miệng trần cố vấn ngươi ở đây tìm kiếm vĩnh dạ anh cơ từ khi nhận ra trần uyên thân phận lúc trước còn mặt mũi tràn đầy lanh khốc gừng thần thật giống như thay đổi một bộ dáng n g a khí của hắng ta cũng là nghe t ớ i trần u y ê n trả lời g ư ơ n g thần trên mặt toát ra một tia thoáng qua liền mất hưng phấn nghe nói vĩnh dạ anh cơ là mạng lan đảo mạnh nhất sù thú ta lần này lên đảo chính là tìm náo nghiệm chứng khoảng thời gian này huấn luyện thành quả giống hình thể cực đại diện mục dữ tợn l ư n g thép độc hạt chậm rãi vung vẩy trước người càng cua dùng cái này phụ họa g ư ơ n g thần câu nói này trần u y ê n yên lặng lui lại nửa bước gia hỏa này quả nhiên là phiền thoái nhất chiến đấu cùng dựa theo kịch bản phát triển đợi đến chuyện nơi đây giải quyết hắn nhất định sẽ hướng mình khởi xướng k ê u chiến lam anh đan lúc này đã từ bị lừa gạt trong bóng tối đi ra nàng cơ cơ quả đấm. chen miệng nói ta cũng muốn gặp biết vĩnh d ạ anh cơ thực lực gừng thần lạnh lùng l i ế c nhìn lam anh đan nhàn nhạt mở miệng ồ hắn xưa nay không thích cùng lòng thương hại tràn lan ngu ngốc nói chuyện trừ phi trừ phi thực lực đối phương mạnh đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g có thể gừng thần đơn giản quan sát lam anh đan bên cạnh gai máu tưởng vi cùng nhung v ĩ phân xạ đ ô n g cảm giác không thú vị trực tiếp thu hồi ánh mắt sau đó hắn chuyển di ánh mắt ý chí chiến đấu sụp sôi nhìn về phía trần cố vấn bên người ngự phong khuyện cùng đầu vai màu đỏ c h i nhỏ đấy lòng chiến ý như cỏ dại giống như điên cùng sinh sôi đặt câu hỏi trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía nhìn như m ò cá kỳ thực để phòng bốn phía đống lửa nhẹ gật đầu xí tiêu n g h e chuẩn lam anh đan lại đối với danh tự này cảm thấy lạ l ắ m nàng thuận gừng thần ném đi ánh mắt nhìn về phía nhỏ yếu nhất kim hồng chim nhỏ vô ý thức lên tiếng cái này s ủ n g thú rất nổi danh sao gừng thần nhàn nhạt, nhạt liếc mắt mặt mũi tràn đầy tò mò lam anh đan càng thêm nhận định vị này ngự thú sư là ngu ngốc sự thật bởi vậy không có chút nào đáp lời hứng thú trận ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm trần uyên hai mắt nở rộ quen thuộc con mang trần cố vấn ta hy vọng trần uyên ho nh chúng ta hỏi trước ra vĩnh dạ anh cơ hạ l ặ n đi việc cấp bách là tìm kiếm vĩnh dạ anh cơ cũng đạt được v ĩ n h tịch xa hoa tin tức sùng thú đối chiến liền lưu đến cuối cùng đi g ư ơ n g thần thanh n â m im bặt mà dừng nghe tới trần n g u y ê n nghe được lời này sau yên lặng gật đầu cưỡng ép kiềm chế lại nội tâm chiến ý đợi đến ba người đồng loạt ném đi ánh mắt còn có một bảy diện mù hung ác sùng thú nhìn chằm chằm những thực vật này sùng thú run lời bậy cũng không một con trả lời trần liên vấn đề có ca trần liên kiên nhẫn dân không nghiêng đầu nhìn về phía có ca tâm linh trấn nhiếp đã như vậy liền cho đám người kia một điểm đau khổ đi a có ca hai mắt chừng một cái n mầm đầu gầm thét màu nâu nhạt lông tóc trương dương bay múa toàn thân tỏa ra lăng lệ khí thế để xung quanh s ủ n g thú liên tiếp lui về phía sau màu xanh lam đôi mắt cấp tốc hiện hiện một tầng như ẩn như hiện lam sắc qua n mang đem lăng lệ khí thế ngưng tụ thành cơ hồ hóa thành thực chất khủng bố chấn nhiếp cảm giác chấn nhiếp cảm đầu đã tới nhỏ yếu s ủ n g thú khoảnh khắc mất mát ý thức hai mắt nhắm n g h i ề n ngã trên mặt đất hơi mạnh chút s ủ n g thú mục q u a n run dậy thân thể run dậy tựa hồ một giây sau cũng sẽ ngã trên mặt đất đ ấ d a o đúng lúc này một mực dùng làm xong phương tin tức người gác cổng cụm tinh thể thủy tiên cố nén cảm giác sợ hãi cất bước đi ra, Nó lựa chứ ọ phi đầu này đến từ hải lý đại xà là tứ giai thực lực nghe tôi trần liên vấn đề có mấy cái sùng thú đều nghiến răng nghiến lợi bọn chúng chung vào một chỗ đích sắc có thể đánh bại đầu k i a hung ác đại x à có thể cái sau có thể bay đây là một đầu có được cánh nắm giữ năng lực phi hành đại x à trần uyên lập tức yên lặng nắm giữ năng lực phi hành đích sắc rất vô lại một khi nhìn thấy tình huống không đúng liền có thể bay đi chờ chút trần uyên đột nhiên hai mắt tỏa sáng t h ấ p giọng thì thảo đến từ hải lý loài rắn súng thú có được hai cái đầu thuộc tính hẳn là độc cùng nước còn có một đôi cánh cái này không phải liền là vượt sâu khiếu bay khuê sao vượt sâu khiếu bay k u ê độc hệ cùng thủy hệ tự nhiên sinh ra phẩm chất vì thần tinh c ă ngược cứ s ù n thú chi thức chi khối ghi chép, bản v t s â lại là lam anh t h đan nghỉ lần đầu nghe thấy cái danh tự hai mắt nở rộ ánh sáng nhẹ nhàng vung vẩy nằm đấm lại có hai cái đầu thật nghĩ bắt tới thật tốt nghiên cứu một chút trần liên không để lại dấu vết liếc mắt lam anh đan ngây thơ nàng vẫn còn có nghiên cứu khoa học hứng thú suy nghĩ chợt lóe lên trần uyên tiếp tục nhìn về phía cụm tinh thể thủy tiên n g ư ờ i nói tiếp bởi vì ở trên đảo sùng thú không làm gì được vượt sâu khiếu bay khuê bọn chúng không thể không thỉnh cầu vĩnh dạ anh cơ ra mặt hai con cường đại sùng thú một khi chạm mặt lập tức buộc phát chiến đấu kịch liệt một phe là đảo c h i nữ vương vĩnh đêm anh cơ một phe là đột nhiên xuất hiện hung ác hải xả trải qua một phen chiến đấu vượt sâu khiếu bay khuê cuối cùng lấy được thắng lợi cũng đem vĩnh dạ anh cơ trọng thương vì để cho đảo c h i nữ vương khôi phục thương thế vì để cho đảo c h i nữ vương tăng thực lực lên bọn chúng không thể không thu thập ở trên đảo linh thực đồng thời n g h ị trăm phương ngàn n g kế thông qua cách khác thu hoạch con đường trận này âm mưu bởi vậy mà tới nguyên lai、like、là như vậy lam anh đang có chút trận to hai mắt rõ ràng đám người kia nội khổ tâm trong lòng các người muốn nhận tập đến đầy đủ linh thực dùng cái này tăng lên vĩnh dạ anh cơ thực lực cuối cùng đuổi đi vượt sâu khiếu bay khuê lấy cụm tinh thể thủy tiên cầm đầu thực vật s ù n g thú nhóm liên tục gật đầu bọn chúng muốn tiếp tục vây quanh lam anh đ a n dùng cái này thu hoạch được đồng tình có thể nhất tại co ca trấn nhiếp không dám lên trước gương thân ngữ khí lạnh lùng như cũ cười lạnh mở miệng m ư ợ n cớ lại nhiều vậy che đậy không được các ngươi đi lừa gạt sự thật không biết có bao nhiêu ngự thú sư bị các ngươi lừa dối nói đến đây hắn nhàn nhạt liếc mắt lam á n h đan hoàn toàn như trước đây áp miệng cũng bởi vì chúng ta loại này ngu ngốc quá nhiều mới khiến cho bọn giá hỏa này đạt được trần u y ê n khỏe miệng có chút có lại lần đầu gặp người trời mình nhưng cụm tinh thể thủy tiên bọn chúng giờ phút này cũng không để ý gừng thần lần giải thích này bọn chúng nhìn chằm chằm trần liên cùng c o a tiếp tục giàn thuật chuyện phát sinh phía sau đánh bại vĩnh dạ anh cơ về sau vực sâu khiếu bay khuê bởi vậy lấy được nó từ đây chiếm lấy đỉnh núi chiếm lấy đỉnh núi nơi nào có cái gì chỗ đặc thù sao trần uyên xen vào hỏi thăm cụ tinh thể thủy tiên vẫn chưa giấu g i ế m trần uyên nói thật ra đỉnh núi chỗ đặc thù m ạ n lan đảo thảm thực vật rậm rạp cổ thụ che trời lại thêm độc trướng tràn ngập ánh nắng khó mà thẩm thấu trong đó tia sáng bị ngăn cách bên ngoài nhưng đỉnh núi lại hoàn toàn khác biệt đỉnh núi không có chút nào thảm thực vật che chắn chiếu sáng mãnh liệt vĩnh d ạ n anh cơ mỗi ngày đều sẽ đợi ở phía trên tắm rửa ánh nắng nghe nói đối một hệ sùng thú sinh trưởng vô cùng hữu ích mà lại bởi vì đặc thù hoàn cảnh một loại đặc đó là một loại xương màu trắng tiểu hoa đối bọn chúng những này đ ộ c hệ sùng thú có cực mạnh lực hấp dẫn mỗi lần nhìn thấy liền sẽ không bị khống chế sinh ra nuốt ăn xúc động nhưng này trùng linh thực phi thường c h â n quý từ trước đến nay chỉ có vĩnh d ạ anh cơ có thể hưởng dụng mà khi vượt sâu khiếu bay khuê đánh bại vĩnh d ạ anh cơ loại này linh thực quyền sử dụng phát sinh cả i biến trần n g u y ê n ánh mắt c h ố p lên p h ú t chốc nghiêng đầu nhìn về phía lam anh đan cười lên tiếng xem ra chúng ta vận khí không tệ không chỉ có hỏi vĩnh d ạ anh cơ tung tích còn tìm đến rồi ta muốn linh thực lam anh đan hỏi đây chính là ngươi muốn tìm linh thực sao trần trần u y ê n đưa mắt hướng về phía trước nhìn chăm chú một đám thực vật s ủ n g thú tình huống hiện tại là chỉ cần đánh bại con kia vượt sâu khiếu bay khuê liền có thể có được những cái kia linh thực đúng không cũng tinh thể thủy tiên s ữ n g sờ gật đầu nó đột nhiên giống như là rõ ràng cái gì sắc mặt đại biến dùng sức lay động đầu đừng đi đầu kia đại xà rất đáng sợ vô cùng vô cùng đáng sợ liền ngay cả đ ả o c h i nữ vương đô không phải là đối thủ trần u y ê n mỉm cười không có việc gì chúng ta cũng rất đáng sợ a coca ngầm đầu gầm thét một tiếng long lanh ánh mắt đáp lại trần liền câu nói này ta coca toàn nông trường đáng sợ nhất người đưa ngoại hiệu tần lĩnh đệ nhất cầu vương ngao ngao kêu gào hô đưa ngươi đánh cho n h ư đòn loại kia mắt thấy sắc trời không còn sớm trần uyên suy nghĩ nửa ngày rất nhanh liền quyết định xin nhờ lam anh đ a n cùng gừng thần giải quyết tốt hậu quả bản thân tranh thủ tại mặt trời lặn trước cầm tới vĩnh tịch xa hoa thế là hắn quay đầu nhìn về hai người nơi này liền nhờ các người ta đi đỉnh núi một chuyến lam anh đ a n trên mặt lo lắng ngắm nhìn trần uyên khuyên nếu không chưa đáp lại ngược lại là một bên gừng thần thình lình mở miệng v ư ợ sâu khiếu bay khuê mạnh hơn cũng không phải trần cố vấn đối thủ trần u y ê n cười cười ta trước đi qua xem xét tình huống đoán chừng một hồi liền sẽ trở về dừng một chút hắn nhìn về phía đống lửa đi thôi thu ở trong mắt lam anh đang ngược tiểu nhất kim hồng chim nhỏ d ư ơ n g cánh bay lên nương theo lấy một trận buộc phát lóa mắt m h mang kim hồng chim nhỏ lột sắc thành t o à n thân hiện lên kim sắc diễm lưu thân thể tinh xảo linh lung xí tiêu ngay chuẩn lam anh đang đột nhiên trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái này cái này cái này g ư ơ n g thân đồng dạng ngẩng đầu nhìn chăm chú xí tiêu ngay chuẩn cấp tốc lên không bóng lưng thanh âm chậm rãi vang lên xí tiêu ngay chuẩn trần cố vấn mạnh nhất tục truyền thực lực của nó có thể ở toàn bộ đông hoàng đứng vào trước mười lam anh đan mở m i ệ n g trước mắt nàng tựa hồ đụng phải phi thường không tầm thường ngự thú sư chương ba trăm hai mươi chín sĩ tiêu n g h e chuẩn thực lực có thể ở đông hoàng đứng vào trước mười hai chương ba trăm hai mươi chín sĩ tiêu n g h e chuẩn thực lực có thể ở đông hoàng đứng vào trước mười hai ngao coca nhất thời thu hồi ánh mắt khủng bố chấn nhiếp cảm như gió nhẹ giống như khoảnh khắc tiêu tán nếu là toàn lực bộ phát những này thích gạt người thực vật sùng thú sẽ tại trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống đất nói một chút đi các ngươi có phải hay không nhận biết vĩnh dạ anh cơ Cụ t tầng tầng sấp sấp đây là mạn lan đảo duy nhất sân phòng tọa lạc ở nơi trung tâm nhất bốn phương tám hướng đều là dày đặc rừng mưa nâng lên đầu có thể rõ ràng nhìn thấy dốc đứng đỉnh núi như một thanh lợi kiếm sông phá rừng mưa phong tỏa xuyên thẳng trời cao tại đi thuyền đi tới mạn lan đảo trên đường trần nguyên liền từng chú ý tới tòa này thẳng tắp mà lên hiểm trở sơn phong vĩnh d ạ anh cơ nghỉ lại nơi này cụ tinh thể thủy tiên trả lời rất nhanh chứng thực trần nguyên suy đoán vĩnh d ạ anh cơ đích xác nghỉ lại ở tòa này sơn phong bên trong chuẩn s ắ c hơn nói là chân núi một cái ẩn nấp sơn động tiến vào cái sơn động này ghé qua hồi lâu liền có thể thẳng tới đỉnh núi cái này khác thường lý địa lý hiện tượng để trần nguyên có chút tắt l ơ i nhưng hắn vẫn chưa để ý lên tiếng lần nữa hiện tại dẫn chúng ta qua đi nghe thấy lần nữa hiện t i d n chúng ta qua đi nghe t h ấ lời này cụ tinh thể thủy tiên h ả n phất tồn tại nan g ô n lấp lóe cuối cùng nhìn về ph nó biểu thị vĩnh dạ anh cơ liền nghỉ lại tại gừng thần phát hiện địa phương gừng thần đối diện với mấy cái này thực vật sùng thú không có chút nào sắc mặt tốt ánh mắt của hắn ngưng lại cười lạnh thành tiếng nó cũng là lửa gạt đoàn đội một đám cụm tinh thể thủy tiên buông xuống đầu giữ im lặng cái khác thực vật sùng thú cùng cụm tinh thể thủy tiên phản ứng đại khái một dạng nhưng có mấy cái gan lớn sùng thú hướng về phía nói năng lô mãng gừng thần trận mắt nhìn giống lưng ơ thép độc hạt to lớn càng cua mở ra đóng lại va chạm ở giữa kích thích liên tiếp chói mắt hòa tình kia cố hung hãn khí tức lại lần nữa hủ sợ bọn da hòa này c lam anh đan hạ to miệng lại ép buộc bản thân rời ánh mắt nhung vĩ phấn xà trừng trừng nhìn chằm chằm cụm tinh thể thủy tiên chờ mong cái sau phản ứng một bộ xem náo nhiệt bộ dáng đừng nhìn cẩn thận lại bị lửa lam anh đan đưa tay che nhung vĩ phấn xà con mắt trong giọng nói lộ ra một cố không còn che dấu ư u h á n nhung vĩ phấn xà phun lời rắn đối ngự thú sư động t á c cảm thấy bất mãn tt t rõ ràng là ngươi bị gạt một người một sùng hố động vẫn chưa ảnh hưởng đến cụm tinh thể thủy tiên nó mặt hướng trần huyền chậm rãi nói ra trần tướng bọn chúng cũng là bất đắc dĩ gương thân hư lạnh cười một tiế dừng một chút hắn bổ sung một câu ngu ngốc đều nói bản thân không có bị l ừ a g ạ t lam anh đang đột nhiên ngầm đầu lộ ra một tấm mê mang khuôn mặt c ụ tinh thể thủy tiên giảng thuật vẫn chưa bị q u ấ y dày bọn chúng xác nhận biết vĩnh d ạ anh cơ vĩnh d ạ anh cơ là tòa hòn đảo này bên trên cường đại nhất sùng thú sở hữu sùng thú đều chịu đến sự thống trị của nó vĩnh d ạ anh cơ chính là hoàn toàn xứng đáng đảo chi nữ vương mà trên đảo xác thực chia làm hai đại sùng thú quần thể theo thứ tự là thực vật sùng thú cùng loài rắn sùng thú lại thêm linh toáy toáy những chủng loại khác sùng thú cộng đồng tạo thành phức tạp chuôi sinh、thái. hai đại sùng thú quần thể tuy có ma sát cùng xung đột nhưng ở vĩnh d ạ n anh cơ cường ngạnh thống trị bên dưới từ đầu đến cuối duy trì tại trình độ nhất định bên trong cùng liều sống liều chết sinh tử chém giết hoàn toàn kéo không lên quan hệ thậm chí hai đại sùng thú quần thể thường có hợp tác xem như hòa bình lại yên ổn cộng đồng sinh hoạt gừng thần một tay chống n ạ n h cười lạnh liên tục biên tiếp tục biên hãn nguyên bản phi thường đồng tình những n à y đáng thương gia hòa gặp phải thậm chí phá thiên hoàng chủ động hỗ trợ tìm kiếm lĩnh thực kết quả gặp lừa dối đây là chân trụi không thể nào tiếp thu được lừa gạt hiện tại bất luận bọn gia hỏa này nói cái gì hắn đều sẽ không tin tưởng. Thửm, ngươi tiếp tục. trần uyên chậm rãi gật đầu co ca trong bóng t ố i dùng tâm vực gió lưới cảm giác đám người kia cảm xúc ba động kết quả bọn chúng cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ không cam lòng các cảm xúc ngược lại lộ ra một cô bi thương nguyên bản bọn chúng đem một mực bình tĩnh sinh sống ở, ở trên đảo thẳng đến một con đến từ biển cả sùng thú phát hiện mạng lan đảo đến từ biển cả sùng thú trần uyên nao nao. chẳng lẽ là một loại nào đó thủy hệ sùng thú nói đến đây cụ tinh thể thủy tiên trong con ngươi t o á t ra nồng đậm sợ hãi tho nhỏ thân thể không bị khống chế điên cồn run dày phẳng phất nâng lên cái này sùng thú liền để nó hãm sâu hoảng sợ kia là một đầu rất rất lớn lo một đầu đến từ hải lý rắn làm anh đan đôi mắt lõi lên chợt thì thầm lầm bầm nói là từ hải xà tiến hóa mà đến sùng thú sao d ì giao đột nhiên một mực yên lặng không lên tiếng mặc thụ tinh như phát điên lắc lư thân thể c h ặ t cây chạm cánh tay tùy theo lay động con rắn này không chỉ có rất lớn còn có được hai cái đầu hai cái phi thường dọa người đầu một người trong đó đầu có thể dâng trào xương độc bên kia đầu có thể phun ra của nước khi cái khác sùng thú nhìn thấy phản ứng kịch liệt mặc thụ tinh bọn chúng đầu tiên là người, người sau đó gia nhập vào giảng thuật trong hàng ngũ kia là một đầu rất hung ác đại xà đầu này hung ác đại xà vừa đến ở trên đảo liền không chút kiêm kỵ công kích ở trên đảo sùng tú đồng thời điên cuồng cướp đoạt linh thực nhưng hắn n、no、ó phi thường c ư ờ n g đại ở trên đảo sùng tú đều lấy nó không có cách nào chứ ba trăm ba mươi đỉnh núi kỵ chiến đốn lửa cùng có ca khủng bố áp chế lực một chứ ba trăm ba mươi đỉnh núi kỵ chiến đốn lửa cùng có ca khủng bố áp chế lực một mặt trời lặn dung kim đem m ạ n lan đảo nhiễm lên một tầng lóa mắt vỏ quýt đốn lửa to lớn kim hồng sắc bóng người như là sẽ rách màn trời lưu tinh cấp tốc bay khỏi dày đặc d ư n g mưa rời xa cổ thụ tre trời cùng độc mãng gi hướng về ở trên đảo duy nhất h i ể m trở sơn phong bay đi ngao ngao co ca đạp không phí nước đại theo thật sát đại tỷ đầu sau lưng gió nhẹ tại co ca quanh thân vân quanh cuốn lên màu nâu nhạt lông tóc tùy ý phiêu giật trói lọi mặt trời lặn ánh chiều tà ở tại trên thân tung xuống nhàn nhạt kim sắc ánh sáng nhạt liền ngay cả cặp tia màu xanh lam đôi mắt đều dắt lên một t ầ n g thiện thiện v ầ n g sáng mặt trời chiều ngã về tây song sùng xuất kích trông thấy như thế cảnh đẹp co ca lại kìm lòng không được nghĩ đến đợi tại nông trường đám tiểu đồng、bạn. yêu phơi thái dương vịt vịt nhất định sẽ thích cảnh tượng như thế này nó sẽ l ặ n g lặng ngồi ở hồ cá một bên đặt ở trong nước vịt màng nhẹ nhàng lắc lư đẩy ra t ầ n g tầng gợn sóng sẽ xoắn nát mặt nước kim nhật từng đầu linh ngư hoặc là nhảy ra mặt nước tại mặt trời lặn ánh chiều tà hạ du rắt ráng người hoặc là tụ tại vịt vịt bên người dù không ngừng hồ cá trong ngoài phù quang và kim nghĩ đến đây ai nhàn nhã thích lý hình tượng coca liền không kịp chờ đợi trở lại nông trường cùng vịt vịt cùng nhau thưởng thức mặt trời lặn cũng ngẫu nhiên chọn lựa một đầu linh ngư tiến hành đồ n ớ n ngao coca âm thầm thở dài lại ngước mắt nhìn về phía càng ngày càng gần đỉnh núi. ánh mắt càng thêm kiên định đem đầu kia mọc ra hai cái đầu quái xà đổi u đi rất nhanh liền có thể trở lại nông trường chuẩn bị chịu chết đi q u á i xà song sinh hoa thiếp lẳng lặng ngồi ở trần n g u y ê n đầu vai gió nhẹ cuốn lên mái tóc dài của nó đỉnh đầu cánh hoa đổ trang sức nổi lên ánh sáng nhạt nó bung xuống đôi mắt ngâm ngâm nó muốn dựa vào chính mình đạt được vinh tịch xa hoa mà không phải để đại tỷ đầu cùng coca hỗ trợ nhìn chung trước kia đ ố m lửa tiến dài toàn bộ nhờ bản thân thu hoạch được tiến dài tài nguyên nó tại địa hỏa t i ê u đốt hỏa diệm sơn đánh bại xí hồn viê â n xâm nhập hỏa diệm sơn hoàn thành tiến dũng cảm tiến、tới. đâm đầu xông thẳng vào trong cuồng phong tìm tới tiến giai tài nguyên cũng tại thành công tiến giai sau đánh tan khung vũ sương phong song sinh hoa thiếp cũng muốn một mình đánh bại i ê n khiếu phi khuê lấy được vĩnh tịch xa hoa hoàn thành tiến giai t r â n n g u y ê n nhạy cảm phát giác được tiểu gia hỏa cảm xúc ba động hắn nghiêng đầu trông lại tấm giọng cười nói nhiệm vụ của ngươi bây giờ là bảo trì trạng thái chờ đợi ngày mai tiến giai đến, đến như sự tính khác ngươi không cần lo lắng dù sao ngươi là chúng ta tiểu công chúa chiêm chiếp luôn luôn kiệm lời đốn lửa yên lặng gật đầu kim hồng đôi mắt lấp loe ánh sáng nhạc ngao ngao a co ca hướng về phía song sinh hoa thiếp sùa gọi vài tiếng trong mắt tràn đầy nông trường tiền bồi đối tiểu công chúa sủng ái ngươi một mực tiến g a i sự tình khác giao cho ta cùng đại tỷ đầu ngâm song sinh hoa thiếp đệ lại tung bay cánh hoa viên b á y lúng đồng tiền như hoa nhu thuận g ậ t đầu mắt thấy tiểu gia hỏa không còn xoắn suýt chuyện này trần n g u y ê n nhẹ nhàng t h ở ra hắn vốn là muốn để song sinh hoa thiếp tiến hành tiến g a i trước lịch luyện gặp phải hết thệ phiền phức cùng địch nhân đều giao cho nó giải quyết nhưng lúc này đây địch nhân quá cường đại thần tinh phẩm chất biết bay cái này đối song sinh hoa thiếp không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu so với chính diện chiến lược mạnh mẽ đốn lửa cùng coca song sinh hoa thiếp càng thiên hướng về phụ trợ để nó một mình đối mặt lên khiếu phi khuê quá mức phí sức nếu như thế liền để đốn lửa cùng coca trực tiếp xuất thủ tiểu gia hỏa bảo trì trạng thái tiến hành tiến giai là đủ càng đến gần đỉnh núi gió thổi càng lớn cùng phong gào thét quét c h â n lên trên c h á n tóc r ố i ánh mắt của hắn như điện nháy mắt khóa chặt cái này mục tiêu tại đỉnh núi chính giữa bình đài chính chiếm cứ một đạo làm người sợ hãi khổng lồ bóng người tập trung nhìn vào hai á xế đôi hơi mở sắc do cứng cỏi gai xương chống đỡ to lớn màng nước cánh giờ phút này vẫn chưa mở ra hoàn toàn mà lại như là áo choàng giống như bao trùm tại bộ phận thân rắn bên trên hấp thu mặt trời lặn h sau cùng hơi ấm còn sót lại nó dâng cao hai cái cực đại đầu lâu tựa hồ tại hưởng thụ thời khắc này yên tĩnh dài khoảng hơn mười mét thân hình khổng lồ đắm chìm trong mặt trời chiều huy quang bên trong hung lệ chi khí hơi liễm nhìn qua vậy mà hơi có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn có thể trần n g u y ê n biết rõ đây chỉ là giả tượng quả nhiên làm đốn lửa bóng người to lớn tới gần đỉnh núi viên khiếu phi khuê hai cái đầu đ ỗ n g nhiên chuyển hướng đột nhiên xuất hiện kẻ xông vào bốn cái mắt rắn đ ỗ n g nhiên buộc phát bạo ngự ư không quang lúc trước dịu dàng ngoan ngoan khí tức tan thành mấy khói viên k i ế u phi k h ê rắn độc thậm chí không có phát ra cái gì cảnh cáo hí dài thân hình khổng lồ đong đưa công kích đã phát động bên trái màu lam đậm đầu lâu nội trương một đạo cô độc như cao áp thủy pháo bành trướng dòng nước như là nộ long ra biển lôi cuốn xe rách không khí rít lên đầm vàng bộ phát thẳng tắp phóng tới đống lửa bên phải màu tím đen đầu lâu đồng thời làm khó dễ t một đạo đậm đặc như là mực nước cũng tỏa ra gây mũi tanh ngọt cùng mánh liệt ăn mòn khí tức màu tím đen xương độc phun ra ngoài xương độc này vẫn chưa khuếch tán bộ phát mà là như cùng sống vật giống như ngưng tụ thành một đạo sẻn s ệ t mục nát biển trứng mây những nơi đi qua ngay cả không khí đều phát ra bị ăn mòn tư tư thành mục nát biển trứng mây độc hệ kỹ năng hai đầu tề công phun nước mở đường s ư ơ n g độc quần quận bình thường sùng thú đối mặt như thế song trọng công kích khó mà chống cự có thể nó đối mặt là đốn lửa cùng coca hai đứa nhóc cũng không tính là bình thường sùng thú trần n g u y ê n không hoảng hốt chút nào suy nghĩ tùy theo hiện lên đốn lửa p h u lửa thu đốn lửa đôi mắt chấp lên đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch réo r á t h ó t vang rộng lớn kim hồng sắt hai cánh đột nhiên r á hắn ra đầu cánh chạy xuôi ngọn lửa màu vàng óng nháy mắt tăng vọn sau một khắc đốn lửa dỗi thẳng thon dài cái cổ hoa lệ như dùng kim đúc thành bỏ chìm thông suất mở ra một đạo so mặt trời lặn ánh chiều tà càng thêm càng thêm cùng bạo b ả n h trướng cột lửa như là dung nham b ộ t phát giống như theo nó trong miệng dâng lên mà ra diễm lưu lôi cuốn nhiệt độ cực kỳ cao độ cùng nóng h ồ i sóng nhiệt đột nhiên hướng về phía trước ẩm ẩm nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng nổ vang cực hạn nhiệt độ cao cùng băng lánh cao áp dòng nước mãnh liệt va chạm năng lượng kinh khủng sóng s u n g kích hiện hình khuyên nổ tung đ ầ y trời sương trắng nháy mắt b u ố c hơi tràn g ngập、Ấm、ẩm ẩm thanh thế to lớn tràn diện rung động vang vọng trời cao tiếng nổ vang nháy mắt hù dọa một đám chi bay liền ngay cả bên trong rừng mưa vậy vang lên hàng loạt kinh hoàng tiếng gầm ng mạnh mẽ đứng vững phun n ư ớ cc xuống k í h cũng bằng thử ố c độ k i n người Cùng còn ngang nhiên đụng vào theo sát phía sau mục nát biển trướng trong bước dư thời hơi, lui lại liệt diễm đem đó, theo âm mục mây. khác phía h về. vào xót sát t Xì sau xì trên bầu trời xương độc cùng liệt diễm điên cuồng x e n lẫn va chạm đậm đặc màu tím đen mây độc tại cực hạn dưới nhiệt độ bị cưỡng ép x é rách đốt cháy đánh tan gây mũi tanh ngọt vị bị liệt diễm thiêu đốt khí tức thay thế m ả n g lớn mây độc trong nháy mắt bị đốt cháy thành hư vô chỉ có quần quần ánh lựa sen lẫn mặt trời lặn ánh chiều tà phản chiếu tại bên k h i phi khuê cực tốc co vào trong đồng tử giờ khác này trên đỉnh núi như là dẫn bạo một viên cương l i bom tiếng vang cực lớn đủ để dung chuyển s ơ n nhạc hôn tạp hơi nước độc tố cho c ạ n cùng với h ỏ a diễm bụi mù to lớn khói đen trụ bay lên cũng bay thẳng trời cao cái này chấn động l â y tràng cảnh làm người khác chú ý dù cho ngăn lấy mấy chục dặm cũng có thể có thể thấy rõ ràng cái này kinh thiên động địa động tĩnh nháy mắt hấp dẫn ở trên đảo sở hữu sinh vật ánh mắt chân núi chỗ trong huyệt động vĩnh d ạ n anh cơ ngước mắt nhìn về phía thông hướng đỉnh núi vách đá thông đạo nó k ê m màu tím sầm thực vật chất sơ tạo thành thân thể lưu lại còn chưa triệt để khỏi hẳn thương thế đỉnh đầu ám tử sắc anh túc đài hoa vậy lộ ra ảm đạm v vĩnh dạ anh cơ c h ậ m rãi đi ra huy động ngóc lên cọ ruộng lạ nhìn về phía đỉnh núi nơi kia ngút trời khói đen cùng dần dần tiêu tán năng lượng sóng ánh sáng đôi mắt lúc sáng lúc tối toát ra thật sâu sầu lo cùng một tia không c a m lòng đầu kia xâm lược bọn chúng ra viên quái xả lại bắt đầu làm loạn vĩnh dạ anh cơ thật lâu nhìn chăm chú không trung bụi gai viền váy theo gió chập trờn vẫn ở vào kinh hoàng bên trong sùng thú nhóm thật sâu thở dài quay người trở lại huy động hắc á m dần dần thôn vệ thân ảnh của nó chương ba trăm ba mươi đỉnh núi cực chiến đốn lửa cùng có ca khủng bố áp chế lực hai chương ba trăm ba mươi đỉnh núi cực h i ế n đốn lửa cùng có ca khủng bố áp chế lực hai sâu trong rừng mưa n g ư ờ i không biết trần cố vấn k hương thần đối lam anh đan lúc trước phản ứng cảm thấy khó có thể tin ta biết do hắn trồng trọt rất có thủ đoạn lam anh đan lại lần nữa nói ra câu nói này k hương thần trên trán gân xanh nổi lên hắn thật sâu thở ra một hơi sau đó m ặ t không biểu tình nhìn chăm chú lam anh đan nhiều h ơ n lưới thiếu bị lửa lam anh đan nói ngươi không phải cũng bị gạt k hương thần khương thần không có lên tiếng giải thích ngược lại nói sang chuyện khác trần cố vẫn là đông hoàng lợi hại nhất ngự thú sư một trong hắn sĩ tiêu n g h e chuẩn cùng ngự phong khuyển đều là thần tinh phong t r i t ngay vậy lam anh đan không nhịn được cô một tiếng ta còn tưởng rằng kia là không có sức chiến đấu chim nhỏ khương thần không khỏi nắm chặt nắm đấm khương thần lại lần nữa hơi thở nhường cho mình bình tĩnh sau đó lạnh lùng mở miệng ta lập lại một lần sĩ tiêu n g h e chuẩn thực lực có thể ở đông hoàng sở h ư u sùng thú bên trong đứng vào trước n ư ờ i nó không phải là không có sức chiến đấu c h i nhỏ ầm ầm đúng lúc này một tiếng vang thật lớn vang vọng bên hai hai hai liền ngay cả bị bọn hắn trông coi thực vật s ủ n g thú nhóm đều đồng loạt ném đi ánh mắt nhưng mà sau một khắc lại run lẩy bẩy lẫn nhau r ử a sát vào nhau cái đó là lam anh đ a n sắc mặt k h ẽ giật mình chợt kịp phản ứng chiến đấu đã bắt đầu sao k hương thần k h ẽ ử bay thẳng trời cao khói đen trụ phản chiếu trong mắt trong mắt dần dần mở rộng ngay sau đó đôi mắt của hắn giống như là đốt hai đoá h ỏ a diễm kia là thuần túy đến cực h ạ n khát vọng cùng chiến ý hắn không có mảy may do dự quắc k h ẽ nói chúng ta đi tiếng nói rơi xuống đất con kia khổng lồ dữ tợn bao trùm ám trầm kim loại giáp sắc l ư n g thép độc hạt lập tức di chuyển nặng nề bộ pháp t r ở động khương thần tựa như như mũi tên rời cùng sông ra phiến khu vực này hướng đỉnh núi phi nhanh mà ra lam anh đan đầu tiên là sướng sở chợ hô vậy chúng nó làm sao bây giờ khương thần cũng không quay đầu lại thanh âm phiêu t á n trong gió giao cho ngươi bên mở. sóng biển từng đợt đập bãi cát mặt biển vẫn như cũ s ô i trào máy liệt lại bởi vì mưa to gió lớn tiêu tán mà không còn húm mánh hai chiếc đội thuyền lẳng lặng dừng sát ở bờ nhân viên công tác đang bận sửa chữa trên thuyền tổn hại bộ vị chưng bách đám người ngồi ở bị mặt trời chiều nhuộm đỏ trên bong thuyền đánh bài di ê u lộ vẫn chưa gia nhập nàng lẳng lặng tựa ở hàng rào bên cạnh gió biển cuốn lên tóc dài thơm thủy ánh mắt nhìn chăm chú cách đó không xa một đám nộ hải cùng xa trần cố vẫn cứ việc rời đi những n à y nộ hải cùng xa cũng rất nghe lời tựa hồ thật sự cúi xuống hung lệ đầu lâu có thể di ê u lộ vẫn chưa bưng lòng cảnh giác nàng thời khắc nhìn chằm chằm những n à y tính tình bạo ngược ra hỏa bạo nộ rùa cùng sóng g ữ cùng ngạt tù s ơ n băng địa liệt giống như tiếng vang cực lớn hù dọa một đám chim bay đám người kinh ngạc n g n g đầu ào ào nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới động đất đ ư n g đi mưa to gió lớn vừa đi địa chấn lại tới thuyền viên đoàn lao nhau trưng ơ bách ném rơi thủ bài cầm lấy kính viễn vọng nhắm ngay trung ương đảo sơn phong ống kính rút ngắn chỉ thấy kia bị mặt trời lặn nhuộm đỏ màn trời phía dưới một đạo mọc ra cánh lũ làm x à ảnh đang từ nổ tung trong bụi mù phóng lên tật trời nó hai cánh mộ trương hai viên giữ tợn đầu lâu chính hướng về phía không chúng con kiap như là thiêu đốt kim nhật giống như xí tiêu ngê chuẩn phát khuôn mặt dần dần phun lên nồng nặc hưng ơ phấn là trần cố vấn sĩ tiêu ngê h chuẩn nó đang cùng một con s ủ n g thú đối chiến trong lúc nhất thời người sở h ư u hào hào vọt tới trương bách bên cạnh tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm cái sau trong ngực kính v i ế n vọng trương bách nội tâm x i ế t chặt đem kính v i ế n vọng ôm chặt lấy nhưng khi tinh tế bóng người dần dần tới gần cặp kia bình tĩnh con ngươi hẩn chứa nồng đậm uy nghiêm trương bách lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ chợt đưa ra kính viết vọng riêu cố vấn không có cách hắn dù sao cũng là thành phố tân hải người không có khả năng đắc tội nơi đó hiệp hội cố vấn diêu lộ tiếp nhận kính đối diện là huyền khiếu phi khuê thân tinh phẩm chất sùng thú lời này vừa nói ra mọi người nhất thời hưng phấn bọn hắn đánh hơi được đại chiến hương vị thế là tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm xa xôi bầu trời cứ việc nhìn không rõ ràng nhưng này cũng không ảnh hưởng quan sát trần n g uyên cũng không biết trận này kịch chiến gây nên như thế nhiều người chú ý ánh mắt của hắn rơi vào huyền khiếu phi khuê phía trên ra hỏa này hai cánh cùng chấn thân hình khổng lồ linh hoạt l ê n không hai cái đầu lâu liên tiếp phát động công kích ý độ dùng liên miên bất tuyệt thế công áp chế tiến hành áp chế có thể đối thủ của nó là đốn lửa đốn lửa nhẹ nhàng vỗ hai cánh mỗi một lần vỗ đều mang theo quần c u ộ n sóng nhiệt trong miệng liệt diễm không ngừng b ộ c phát cùng n g u y ê n khiếu phi khuê công kích khởi xướng và chạm kịch liệt phanh phanh phanh tiếng nổ đùng đoằng không dứt bên h a i toàn bộ đỉnh núi đều ở đây năng lượng oanh kích bên trong rung động có thể đốn lửa sức mạnh cứng rõ ràng mạnh hơn n g u y ê n khiếu phi khuê cấp tốc chiếm cư ưu thế cái sau thân thể đã hiện ra nhiều đạo vết cháy ngay tại n g u y ê n khiếu phi khuê đem toàn bộ lực chú ý khóa chặt trên người đốn lửa ánh mắt nở rộ hung lệ qua mang chuẩn bị khởi xướng càng thêm công kích mãnh liệt máy mắt một đạo mạnh mẽ mị bóng người giống như quỷ mị lặng yên không quỷ ộ trầm tiếng động xuất tối, thân hiện ở khiếu phi động huyền bóng tối, quanh vờn quanh đen băng khuê sau màu phía chô ở u quán ộ n đông nhiên sáng lên g đạo trói mắt quán mang. À. một t r mang. thấp tiếng gầm gừ đ ỗ n g nhiên vang vọng co ca lôi của nước hiếp lệ phong thế lấy siêu việt thị giác bắt giữ tốc độ tinh chuẩn vô cùng oanh kích bên trong không có chút nào phòng bị huyền khiếu phi khuê Phanh, phi khuê phát huyền khiếu khuê thê thảm, ra tiếng lương đến vặn một rú bèo khó nói lên lời đau đớn cảm lan tràn toàn thân ngay sau đó thân hình khổng lồ thẳng t ắ p hướng về hậu phương bay rớt ra ngoài cho đến đập trúng dốc đứng vách đá vừa rồi dừng lại đông khủng bố lực trùng kích tầm vang m ộ t phát cứng rắn nham thạch mặt ngoài khoảnh khắc hướng vào phía trong lõm vô số đá vụn gì rào rơi xuống t viên khiếu phi khuê hai cái đầu lâu đồng thời phát ra đau đớn tiếng kêu rên nó cố nén đau đớn đ ố n g nhiên ngầm đầu hai đôi con ngươi phân biệt nhìn chằm chằm đốm lửa cùng co ca bao hàm tức giận chiêm chiếp đốm lửa nhẹ nhàng dương cánh toàn thân hiện lên ngọn lửa màu vàng nóng tựa làm một thể không phân người ta. a uy phong lâm lâm co ca đạp không đứng ở một bên toàn thân lông tóc tung bay con người sắc bén như lao hai con s ủ n g thú đồng thời đem viên khiếu phi khuê gắt gao khóa chặt ấp ủ càng thêm mánh liệt thế công có thể viên khiếu phi khuê phản ứng ra ngoài ý định to lớn nước cánh mảng điền của gỗ cuốn lên của phong nó không để ý tới thật vất và chiếm cứ địa bàn không để ý tới đầy ngập tức giận kéo lấy thụ trọng thương thân thể không chút do d ự thay đổi thân hình hướng phía dưới núi hướng phía kia vô biên vô tận xanh thảm biển cả bỏ mạng chạy trốn nó muốn chạy trốn đuổi theo trần liên quắt khẽ đốm lửa gáy dài một tiếng hóa thành một đạo xé rách trường không kim hồng lưu quang bắt đầu truy đuổi co ca quanh thân khí lưu cùng bạo phun trào giống như một đạo mau lẹ t h i ể m điện theo sát phía sau viên khiếu phi khuê đem hết toàn lực chạy trốn màu lam đậm đầu lâu nhìn chăm chú phía trước màu tím đen đầu lâu hướng về sau dâng lên nồng đậm xương độc ngăn cản truy đuổi bộ pháp đốn lửa ấm vang bộ phát phú u lửa co ca ngưng tụ đầy trời đào gió nhẹ nhõm đánh tan xương độc có thể viên khiếu phi khuê lại thừa cơ kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách to lớn nước cánh mảng dùng sức gỗ quanh thân phòng lên c ù n phòng một lát sau cuối cùng vọt tới đường ven biển viên khiếu phi khuê không chút do dự thân hình khổng lồ như là thiên thạch giống như hung hăng nhập vào sóng cả mãnh liệt biển cả t ó é lên cao mấy chục mét to lớn bọc nước đốn lửa cùng coca gần như đồng thời truy đến mặt biển bành trướng cột lửa đánh vào trong biển bốc hơi lên m ả n g lớn sương trắng ước hiếp lệ phong lưới đ a o cắt chém mặt biển lưu lại thật sâu khe ránh có thể viên khiếu phi khuê trực tiếp ngạch kháng hai phát công kích thân thể lại gặp trọng thường chạy trốn bộ pháp lại chưa từng đình chỉ N có chút tắt lưới dù cho ngạnh kháng công kích cũng muốn chạy đến b i ể n cả g i a hỏa này còn rất h u n g á c cứ như vậy uyên khiếu phi khuê mặc dù chạy trốn đang nhận được trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục trọng thương vĩnh tịch sa hoa đã tình thế bắt buộc chương ba trăm ba mươi mốt trần uyên ta muốn người một chương ba trăm ba mươi mốt trần uyên ta muốn người một là mặt m trời chiều triệt để trốn vào đường chân trời giờ khắc này đen nhánh màn đêm lặng yên không một tiếng động bao phủ lại địa toàn bộ thiên địa bình tĩnh lại to lớn tiếng oanh minh đã không còn vang lên chỉ có sóng biển vỗ nhẹ bãi cắt thanh âm bên thai bờ vang lên đám người chen trên bom thuyền xa xa nhìn chăm chú trên bầu trời hai thân ảnh lý trấn thanh âm chậm rãi vang lên ta vừa mới tra xét tư liệu đối diện sùng thú là thần tinh phẩm chất tuyên khiếu phi khuê căn cứ tư liệu biểu hiện tuyên khiếu phi khuê có được hai cái đầu có thể đồng thời sử dụng gia độc hệ cùng thủy hệ kỹ năng đồng thời có được năng lực phi hành thực lực mạnh mẽ phi thường trưng bách không khỏi t ắ t lưỡi hình lục giác chiến sĩ、si、a có thuyền viên vô ý thức đặt câu hỏi lợi hại như vậy trần cố vẫn là đối thủ sao lời này vừa nói ra người sở hữu mặt không biểu tình ném đi ánh mắt vị này thuyền viên là người cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng ta chỗ nào nói sai rồi sai trưng bách quanh tay trên mặt hiện hiện tiêu dung ngươi nên hỏi huyền khiếu phi khuê có thể ở trần cố vấn trong tay chạy thoát sao nó trốn thoát thanh âm thanh liệt đột một văng lên diêu lộ để ống n h ò m xuống nhìn như bình tĩnh ngự khí bên dưới lộ ra một tia không dễ dàng phát giác c ả m khái huyền khiếu phi khuê trốn vào b i ể n cả chiến trường khoảng cách cái này bên cạnh rất xa vẹn vẹn có diêu lộ bằng vào kính viễn vọng xem hoàn toàn c h ỉ n h xí tiêu n g h e chuẩn cùng ngự phong khuyển đồng thời xuất kích huyền khiếu phi k h ê không phải là đối thủ lựa chọn trực tiếp chạy trốn nàng đơn giản giảng thuật bản thân chứng kiến hết thảy trưng bách như có điều su c lại... đây cũng là trần cố vấn cố ý hành động dù cho huyên khiếu phi khuê tính tình hung ác có thể nó chỉ cần không có đối nhân loại tạo thành nguy hại liền tội không đáng chết trần cố vấn hẳn là cố ý thả nó rời đi diêu lộ đoạn văn này triệt để lật đổ lúc trước cái nhìn Kỳ thật u y ê n khiếu phi khuê cũng không phải là bằng vào thực lực bản thân thuận lợi chạy trốn đây hết thể đều bởi vì trần cố vấn cũng không muốn đưa nó vào chỗ chết đám người hào hào đồng ý gật đầu này mới đúng mà trương bách nghe răng cười một tiếng chỉ là u y ê n khiếu phi khuê không đáng nhắc đến tiểu tử ngươi hiện tại khẩu khí rất lớn à, ngay cả thần tinh phẩm chất sùng thú đều không coi vào đâu lý c h ấ n nắm ở trương bách bả vai t r e o g ẹ o một tiếng trương bách n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày ra đây là thay trần cố vấn nói hào hứng dồi dào đám người kịch liệt thảo luận trận này kịch chiến trường đại đội thuyền phụ cận nộ hải cùng xa thủ lĩnh yên lặng nghe xong c h ậ m ngẩng đầu gầm thét to lớn vây đuôi khoáy động s ó n g lớn dọa đám người một ngày diêu lộ ánh mắt lấp liệt chăm chú khóa chặt s a vương g i a hỏa này muốn tạo phản t r ư n g bách nhỏ giọng thầm thì nói có thể sa vương cử động ra ngoài ý định nó triệu tập sở hữu nộ hải cùng xa đi tới bên người chủ động biểu thị truy kích đầu kia chạy đến hải lý viên khiếu phi khuê chưng bách xứng sở g i a hỏa này làm sao bị trần cố vấn dạy dỗ thành như vậy ban sơ đám người kia diện mục hung ác hận không thể cắn một cái nát đội thuyền vẹn vẹn cùng trần cố vẫn giao lưu một lát liền phẳng phất thay đổi một bộ gương mặt bây giờ lại còn chủ động đưa ra hỗ trợ. Diêu lộ ánh mắt lắc đầu các ngươi ở chỗ này là được trần cố v ẫ n tự có tính toán nàng không phân rõ bọn này nộ hải cùng xa là thật hỗ trợ hay là giả dối chạy trốn cho nên duy trì nguyên trạng không thay đổi là được chân núi trong huyệt động tt t một đầu khô đằng xà đột một tiến vào sân động lắc lư thân thể biểu hiện ra thời khắc này kích động không trung kịch chiến một khi bộc phát vĩnh d ạ anh cơ trở lại huyệt động cái khác hoảng sợ sùng thú theo sát phía sau đảm nhiệm ngoại giới vang lên to lớn tiếng oanh mình bọn chúng vẫn như cũ trốn ở trong sơn động run lời bẫy nhưng có một đầu dũng cảm khô đằng xà đợi ở bên ngoài mượn nhờ dậm cánh lá che đậy thân hình xa xa nhìn chăm chú trận này cực chiến nó gặp được gặp được đầu kia hung á c quái xà bị đuổi đi làm trong huy ệ động sở hữu s ủ n g thú biết được tin tức này ảo ảo phát ra khó có thể tin chất vấn làm sao có thể ngay cả đảo c h i nữ vương đô vô pháp chiến thắng quái xà không có khả năng bị đuổi đi ttt khâu đằng xà thần tình kích động cái đôi u l ắ c không ngừng ta không có nhìn lầm có s ủ n g thú bán tín bán nghi có s ủ n g thú vẫn không tin thẳng đến vĩnh d ạ anh cơ từ trong bóng tối phóng ra thân thể thâm thủy ánh mắt phóng qua ồn ào sùng thú nhìn về phía ngoài động mặt trời chiều lui tản mà đêm vô xuống vĩnh d ạ anh cơ tiếp tục hướng ph chậm rãi đi tới ngoài động chính tranh chấp không nghỉ sùng thú nhóm theo sát phía sau ngước mắt nhìn chăm chú mà n đ ê m bao phủ xuống bầu trời một mảnh yên tĩnh trên đỉnh núi đã mất tiếng vang cực lớn chiến đấu tựa hồ đã kết thúc làm vĩnh dạ anh cơ thật lâu nhìn chăm chú bầu trời tuyệt đại đa số sùng thú đều lặng im tại tại chỗ khâu đ ẳ n g xà vẫn như cũ cùng một đầu không tín nhiệm mình hỏa văn x á tranh chấp ta thật sự nhìn thấy q u á i xà là không thể chiến thắng ta nhìn thấy tia là giả chính đáng hai tên gia hỏa không ngừng tranh luận đã thấy vĩnh dạ anh cơ bỗng nhiên quay người trở lại sân động cũng đi trên thông hướng đỉnh núi vách đá thông đạo tt dị giao tốc sở hữu sùng thú mặt lộ vẻ hoang sợ vây quanh vĩnh dạ anh cơ tiến hành thuyết phục vĩnh dạ anh cơ ánh mắt kiên định lắc đầu nó nhất định phải lên đi tìm tòi hư thực nếu như quái xà bị đuổi đi nó đem biểu thị c n g tạ nếu như không có bị đuổi đi nó cũng sẽ kéo lấy thân thể bị trọng thương trợ n trận nơi này dù sao cũng là bọn chúng đảo nhỏ mà khi nồng đậm bóng đêm che kín bầu trời trần uyên ngồi cưới đốn lửa hướng đỉnh núi bay đi không có thủy hệ sùng thú vẫn là không tiện trần u y ê n nhìn chăm chú quần c u ộ n màu mực nước biển cảm khái lên tiếng đầu này huyên khiếu phi khuê làm nhiều v i ệ c á c đồng thời một lời không hợp liền khởi xướng công kích mãnh liệt trần u y ê n bản ý là đưa nó triệt để lưu lại không nghĩ tới gia hỏa này thực lực bình thường chạy trốn kỹ thuật ngược lại là nhất lưu thừa dịp đốn lửa cùng coca tiêu trừ khói độc nháy mắt tăng thêm tốc độ đồng thời tại cuối cùng lạnh kháng công kích mãnh liệt trốn vào biển cả đốn lửa cùng coca mặc dù thực lực mạnh mẽ công kích mãnh liệt thậm chí có thể xuyên qua nước biển nhưng cái này còn thiếu rất nhiều mãnh liệt lại ẩn chứa vô tật lực lượng nước biển đủ để nuốt hết hết thể năng lượng sóng ánh sáng, cho dù là nhất nóng bén nhọn nhất đ a u gió một khi xâm nhập đáy biển mấy chục mét cũng sẽ bị thốn vệ cho nên làm g u y ê n khiếu phi khuê lẻn vào biển cả chỗ sâu không còn truy kích tất yếu luôn không khả năng trông cậy vào đốm lửa cùng coca lẻn vào đáy biển a đốm lửa không thích nước coca mặc dù có thể tạm thời lặn nhưng là còn kém rất rất xa đến từ biển cả huyền khiếu phi khuê chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ra hỏa này chạy thoát nhưng nếu như có một con thủy hệ sùng thú vậy liền hoàn toàn bất đồng thủy hệ sùng thú có thể lẻn vào đáy biển có thể anh dũng truy kích về sau có cơ hội liền khế ước một con thủy hệ sùng thú đi, đi. trần nguyên Âm thầm suy nghĩ. nhà mình nông trường mặc dù có một con thủy hệ s ủ n g thú nhưng luôn không khả năng trông cậy vào lười biếng chân chân vịt nghiêm túc huấn luyện tiến hành kịch liệt s ủ n g thú đối c h i ế n a lấy vịt vị tính t cách mỗi lần huấn luyện hoặc đối chiến trước không chừng sẽ còn yêu cầu ăn một đầu linh ngư trước thỏa mãn ăn uống chi dục ngao ngao co ca mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g hướng về phía viên khiếu phi khuê biến mất phương hướng không ngừng sổ gọi chờ ta thần công đại thành một hơi sẽ đem chút đáng ghét nước biển thổi đi trần liên cười nói vậy ngươi phải cố gắng lên không chừng đốn lựa trước một phát phun lửa bốc hơi toàn bộ biệt cả a co ca sắc mặt trì trệ con mắt không khỏi nếu như là đại tỷ đầu lời nói giống như thực sẽ như vậy không được huấn luyện cấp bách ta nhất định phải nhanh chiến thắng đại tỷ đầu có thể một giây sau coca bụng phát ra cô cô cô tiếng kê ề toàn bộ thân thể một đ ộ đói đói đói trần n g u y ê n cười ha ha vung tay lên đi tôi h tìm được t r ư ớ c vĩnh tịch xa hoa sau đó ăn đ ồ vật ngao ngao ngao coca a lấy đầu lưỡi trên mặt lộ ra không kịp chờ đợi tiêu dung huấn luyện cái gì trước chậm rãi ăn no đ ồ vật lại nói trong bất chi bất giác đốn lửa đã vững vàng rơi vào đỉnh núi toàn thân hiện lên ngọn lửa màu vàng óng xua tan mạng lớn h tám trần liên xoay người rơi xuống đất nhìn quanh bốn phía rất nhanh liền nhìn thấy từng đoá tại trong gió nhẹ dáng rất hiệu điệu xương màu trắng tiểu hoa trần u y ê n ngồi sồn người xuống xích lại gần nhìn kỹ trong trí nhớ v ĩ n h tịch xa hoa bộ dáng cùng trước mắt xương màu trắng tiểu hoa dần dần trung điệp thần sắc của hắn càng ngày càng hưng phấn cuối cùng phán đoán nói không sai đây chính là v ĩ n h tịch xa hoa so với cái khác cấp bốn linh thực v ĩ n h tịch xa hoa lộ ra bình thường không có gì lạ quanh thân cũng không có nở rộ lóa mắt h à o quang cũng không có cùng loại khiến người lâm vào hảo cảnh bị động hiệu quả đây tựa hồ là một loại rất thông thường linh thực có thể trần liên biết do vinh tịch xa hoa cũng không phổ thông loại này linh thực mặc dù đối với độc hệ sùng thú vô cùng hữu ích có thể sử dụng sau phải nhịn thụ kịch độc tại thân thể các bộ vị lan tràn mánh liệt đau đớn loại t h ố n g khổ này đủ để cho phổ thông sùng thú phát ra tê tâm liệt phế kêu trên nhưng một khi gắn gượng g qua trận này đau đớn thực lực bản thân sẽ thu hoạch được khả quan tăng lên như thế có nguy hiểm linh thực chính là trần uyên đau khổ tìm kiếm v ĩ n h tịch sa hoa thô sơ giản lược xem xét nơi này cùng sở hữu bốn đoá v ĩ n h tịch sa hoa một bên còn có bị hái vết tích hiện nhiên là u y ề n khiếu phi khuê kị tắc may mắn ra hỏa này không có hô hô xong trần uyên may mắn lên tiếng mỗi một loại linh thực đều ẩn chứa trình độ nhất định năng lượng sử dụng sau cần hao phí một đoạn thời gian tiến hành tiêu hóa có thể b ê n khiếu phi khuê còn chưa kịp tiêu hóa x o n g sở hữu vinh tịch xa hoa một cái đáng g h é t nhân loại đã mang theo một con chim cắt một con chó khí thế hùng h ổ vào tới đưa nó đổi đi lưu lại bốn đoá vinh tịch xa hoa thì trở thành cái đáng g h é t nhân loại chiến lợi phẩm ngâm ngâm song sinh hoa tiếp thừa dịp một cỗ gió nhẹ rơi trên mặt đất nó nâng lên cánh hoa váy dài nện bước ưu nhã bộ pháp chậm dãi đi đến vinh tịch xa hoa trước mặt bước tiến của nó rất chậm rất chậm chậm đến tại trong mắt cơ hồ làm nổi bật ra nhận biết Trần Nguyên sau hết thể một h h ồ đường đem thối lui, c o này m cũng không thuận lợi cũng may giờ này khắc thiếu này vĩnh tịch xa hoa cuối cùng xuất hiện ở trước mắt ngâm ngâm x o n g sinh hoa thiếp nhu thuận lần đầu tiếp theo lấy xuống hai đoá vĩnh tịch xa hoa xinh đẹp màu hồng n h ạ t con mắt nhìn chăm chú còn dư lại hai đoá vĩnh tịch xa hoa cùng với lưu lại sợi dễ tiểu ra hỏa trên mặt lộ ra thiện thiện t i ể u dung sau đó nhẹ nhàng vùng vẫy sóng t r ư ở n g biểu tượng giạt rào sinh cơ h ì n h lục sắc quang mang từ trong lòng bàn tay phiếu tán rơi vào còn dư lại vĩnh tịch xa hoa cùng sợi dễ phía trên một hệ kỹ năng tươi tốt hy vọng các ngươi cố gắng sinh trường đi năm sau mọc ra càng nhiều càng xinh đẹp đoá hoa trần liên đứng người lên mị cười cứ như vậy đi song sinh hoa t i ế p tiến gia chỉ cần hai đoá vĩnh tịch xa hoa hoa nếu như ngày mai tiến giai quá trình không thuận lợi đến lúc đó lại đến lúc ngắt lấy một đoá cũng được dù sao tiến giai chi địa ngay tại đỉnh núi nơi này dương quang phổ chiếu hoàn toàn thỏa mãn song sinh hoa thiếp tiến giai cần chỉ là sợi dễ có thể mang đi nông trường thật lâu không có đưa vào mới linh thực vừa vẫn có thể đem vĩnh tịch xa hoa mang về đến lúc đó bất luận là để song sinh hoa thiếp sử dụng hoặc là hướng ngoại bán ra đều là không sai chủ ý song sinh hoa thiếp nguyên bản còn muốn lưu lại sợi dễ có thể nghe tới trần uyên lên tiếng không chút do dự rút ra sợ dễ dù sao còn thừa lại hai đoá vĩnh tịch xa hoa ta muốn người ba chương ba trăm ba mươi mốt trần uyên ta muốn người ba trần uyên đem hai đoá vĩnh tịch xa hoa cùng sợi dễ bỏ vào trong một chiếc hộp sau đó phủi tay được rồi tiếp xuống liền đợi đến ngày mai mặt trời mọc đi ngao ngao co ca so song sinh hoa thiếp kích động nhiều rác cuống họng không ngừng c h u lên cái đôi giống như là cái xoay tròn cánh q u ạ n ngâm ngâm song sinh hoa thiếp vẫn như cũ thận trọng nó mặt mỉm cười nhìn chăm chú nhảy nhảy n h ó c n h ó c co ca ngưỡng vọng sắc mặt bình tĩnh đại tỷ đầu một dòng nước ấ m chạy qua toàn thân nó không chỉ có phải thật tốt bảo hộ mụ mụ cũng tốt bảo hộ mọi người về trước đi nghỉ ngơi đi điều chỉnh tốt trạng thái mắt thấy sắc trời ảm đạm trần uyên lên tiếng có đốm lửa trần uyên hoàn toàn có thể trở lại trên thuyền nghỉ ngơi không biết chiếc thuyền kia chỉ là phủ định đã sửa xong đám t i ê t nộ hải c u ầ n xa phải chăng còn nghe lời trần cố vấn nhưng vào lúc này một đạo âm thanh kích động từ sau l ư n g chuyển đến n g á y mắt đánh pha sơn đỉnh phía trên yên tĩnh trần uyên bay đầu chống lại diện mục dữ tợn hình thể khổng lồ l ư n g thép độc hạt đạp trên hiệu chợ tiểu lộ băng băng mà tới thương thần đứng tại rộng lớn lưng phía trên ô n thật chặt l ư n g é p độc hạt cái cổ sao ngươi lại tới đây trần uyên hỏi khương thần rơi trên mặt đất một bên nhìn quanh bốn phía một bên lên tiếng trả lời trần cố vấn ta đến xem tình huống đầu kia u y ê n khiếu phi khuê đâu bị chạy về đi trong biển trần uyên đáp khương thần gật gật đầu hãng cửa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa câu trả lời này t r ầ n dung nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú trần uyên thanh âm chậm rãi vang lên trần cố vấn ta có thể cùng ngươi trần uyên náy náy cười một tiếng thật có l ỗ i bọn chúng vừa mới trải nghiệm một phen khổ chiến hôm nay phải nghỉ ngơi một lần lời này vừa nói ra nguyên bản còn ý chí chiến đấu sụt sôi hai mắt long lanh chờ mong đối chiến có ca biến sắc lập tức bu liền ngay cả hô hấp đều trở nên gấp rút tựa hồ một bộ thở hồng hộp bộ dáng khương thần quan sát ngay cả trang đều chẳng m u ố n trang mặt mũi tràn đầy lạnh n h ạ t xí tiêu n g h e chuẩn lại nhìn một chút giả trang ra một bộ kiệt lực bộ dáng ngự phong khuyển nhất thời trở mặc kỳ thật hắn tại tới được trên đường liền nhìn thấy đối chiến toàn bộ quá trình xí tiêu n g h e chuẩn cùng ngự phong khuyển toàn bộ hành trình áp chế bên khiếu phi khuê cái sau cơ hồ không có chút nào lực trở tay điều này cũng đều khổ chiến sao nô đối bên khiếu phi khuê mà nói đích thật là một cuộc các chiến nhưng khi khương thần nhìn thấy mặt sắc không đổi trần cố vấn muốn nói lại thôi được rồi sẽ đem trận đối chiến lưu đến về sau đi ngao ngao a đột nhiên co ca hướng về phía ngay phía trước sủa loạn không ngừng đưa ra cảnh cáo đưa mắt hướng về phía trước một thứ từ chưa thấy qua loại người hình sùng thú mang theo một đám sùng thú đi tới đỉnh núi cái này sùng thú có điểm giống song sinh hoa thiếp phóng đại bản mảnh cảnh màu tím sầm thân thể lộ ra sâu thẳm cùng t â n bí đỉnh đầu ám tử sắc cò dậu lạ làm người khác chú ý một bộ đ u ổ i gai váy dài kéo trên mặt đất trong mắt màu tím nhìn thẳng phía trước khương tần nói trần cố vấn đây chính là vĩnh dạ anh cơ trần liên hiểu rõ gật đầu vĩnh dạ anh cơ nhìn quanh b ố n phía đợi đến không có nhìn thấy viên khiếu phi khuê căng cứng thần kinh lập tức vung l ỏ n g ánh mắt từng cái quét qua trần uyên bên người bà con sùng thú ánh mắt của nó cuối cùng rơi vào song sinh hoa thiếp phía trên ngâm ngâm song sinh hoa tiếp h đối vĩnh dạ anh cơ cảm thấy nồng hậu hiếu kỳ màu hồng đôi mắt không ngừng ước lượng trang diện trong lúc nhất thời xa vào đến quỷ dị t r ầ mặc m trần uyên nhẹ nhàng t ă n g h á n g một cái bình tĩnh lên tiếng như ngươi nhìn thấy viên khiếu phi khuê đã bị đổi đi nó hiện tại ngay tại hải lý chữa thương xem xét mắt trọng thương chưa lành vĩnh dạ anh cơ trần uyên cười nói so ngơi bây giờ thương thế nghiêm trọng、nhiều. không có mấy ngày vô pháp khôi phục lời này vừa nói ra sùng thú nhóm hôn loạn tưng bừng bọn chúng đối trần h u y ê n câu nói này cảm thấy khó có thể tin ngao ngao a coca đối bọn này thích gạt người ra h ỏ a đã sớm thấy ngứa mắt ngầm đầu gầm thét một tiếng móng l u ố t đ ỗ n g nhiên vô mặt đất một cố vô hình song khí lập tức hướng bốn phương tám hướng q h u ế t tán ngay sau đó c u ồ n g phong được h ở i sở hữu sùng thú run lời bẫy vĩnh dạ anh cơ nhìn chăm chú coca trong con người toát ra nồng nặc vẻ kiên rẻ sau đó nó mặc hướng trần u y ề n có chút gà con tựa hồ tại biểu đạt cảm t ạ trần u y ề n tùy ý phất tay không có việc gì thuận tay cực khổ d hắn tự tay chỉ hướng vĩnh tịch xa hoa cái này coi như là tạ ơn đi vĩnh d ạ anh cơ yên lặng nhìn về phía còn sót lại hai đoá vĩnh tịch xa hoa cảm xúc không có chút nào ba động nhẹ gật đầu hoặc vẫn là một con hào phóng sùng thú suy nghĩ l ó i lên trần uyên mỉm cười yên tâm ta sẽ không giống như huyên khiếu phi khuê chiếm lấy địa bàn của ngươi các ngươi chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại bình tĩnh như trước sinh hoạt dừng lại một chút trần uyên bỗng nhiên nhìn về phía tránh sau l ư n g vĩnh d ạ anh cơ sùng thú nhóm trên mặt hiện hiện tiệu dung nhưng có một bút chướng chúng ta được tính toán bọn chúng vì giút ngươi tăng thực lực lên lừa dối quá khứ ngự thú s t í ngay h chất c ự vậy hương thần thay đổi lúc trước cao lạnh bộ dáng đột nhiên trận to hai mắt khó có thể tin nhìn về phía trần liên đã thấy trần liên đầu tiên là nhìn về phía vĩnh dạ anh cơ sau đó chỉ chỉ song sinh hoa thiếp thanh âm tiếp tục vang lên ta muốn ngươi cùng nó giao lưu độc hệ tâm đắc vĩnh dạ anh cơ là một hệ cùng độc hệ cùng song sinh hoa thiếp hoàn mỹ phù hợp cái trước nắm giữ kỹ năng tiểu gia hỏa cơ bản đều có thể học tập so với cái khác độc hệ s u n g thú đây mới là tốt nhất học tập đối tượng chờ đến nổ chọc vĩnh dạ anh cơ tiểu gia hỏa đối với độc hệ kỹ năng độ thuần thục hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều vĩnh dạ anh cơ nhất thời thất thần c h ậ t nhìn về phía song sinh hoa thiếp gật đầu tốt vậy cứ như thế chắc chắn rồi trần liên cười vỗ vỗ tay đột nhiên nhớ ra cái gì đó hướng về phía vĩnh dạ anh cơ sán lạng cười một tiếng đúng rồi còn có một việc cần ngươi hỗ trợ vĩnh d ạ anh cơ nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên trần uyên nói có thể để cho ta đụng chút ngươi sao khương thần đầu ngựa ra sau con n g ư ờ i địa chấn vĩnh d ạ anh cơ nhìn về phía tiếu rung rực rỡ trần uyên yên lặng lui ra phía sau một bước c h ư n g ba trăm ba mươi hai trước mắt bao người tiến dài một c h ư n g ba trăm ba mươi hai trước mắt bao người tiến dài một bóng đêm như mực trong gió biển mang theo tanh nồng cùng một tia ý lạnh chiếm chiếp từng tiếng càng hót van g xé rách i ê n tính bóng đêm đốn lửa đột nhiên d ã n ra kim hồng sắc cánh chim đầu cánh chạy xuôi dung kim liệt diễm bỗng nhiên xua tan hơn p â n nửa cám trên dài lông thuyền t â k đám người n u y ê n ngồi rộng lớn bị đột nhiên xuất hiện ánh sáng hấp dẫn ào ào vọt tới mép thuyền là trần cô vẫn xí tiêu ngay chuẩn trần cô vẫn đã về rồi đám người vui vẻ n h ẹ y cỡng trên thuyền ánh đèn dần dần sáng lên càng ngày càng nhiều người đi ra k h o a n g tàu nhìn chăm chú vững vàng rơi vào trên bờ cắt xí tiêu nghe chuẩn đám người thật giống như n ê n h đón anh hùng giống như ả o ả o xuống thuyền tới gần rơi xuống đất trần uyên từng đôi mắt tại đ ố m lửa cùng co ca trên thân lưu chuyển bọn hắn phi thường tò mò lúc trước trận kia không c h u n g kịch chiến có thể trở ngại trần uyên thân vị cùng thực lực không một người dám chủ động hỏi thăm thằng đến trương bách cất bước hướng về phía trước phát ra tán thưởng trần cố vấn lúc trước cùng ngươi đối chiến sùng thú lạ lên khiếu phi khuê a trần uyên cảm thấy, kinh ngạc, các nhìn thấy. trương bách không biết từ nơi nào móc ra kính viên cười hã h nói có cái đồ chơi này đôi chiến nhìn được rõ rõ r à n g r à n g lời tuy như thế trưng ơ bách lén lút ngắm nhìn lẳng lặng lắng nghe diêu lộ đáy lòng lại lướt qua một tia ưu oán đúng vậy đó chính là huyền khiếu phi khuê nên tiếp một đám đầy hiếu kỳ điều tra ánh mắt c h â n nguyên mỉm cười đem lên đảo sau trải nghiệm đơn giản r i n gia đ ộ c vật h à n h hành chứng khí tràn ngập m ạ n lan đảo để đám người sinh lòng e ngại mà hai đại s ủ n g thú q u ầ n thể liên thủ biên soạn kinh tiên âm mưu lại để cho bọn hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ thế đạo quả thật thay đổi liền ngay cả sùng thú đều sẽ là người sùng thú không nhìn tướng mạo a t sùng thú giới mọi người đều là chú ý trận này kinh thiên âm mưu ngược lại là lý trấn vuốt v e gai góc trồng d â u lông mày hơi nhữ lên nói thầm khương thần rất quen thuộc danh tự đột nhiên trước mắt hắn sáng lên trận vô bắt đ u ổ i ai nha chúng ta quỳnh châu học viện ngự thú đệ nhất danh không liền gọi khương thần sao đám người một mảnh xôn xao chính là cái kia tối cao lạnh quán quân a ta nhớ ra rồi vị này quán quân đối mặt truyền thông phỏng vấn luôn luôn tích chữ như vàng hoặc là biểu thị không muốn trả lời không thú vị vấn đề hoặc là liền cười lạnh một tiếng、Há. đây ư ơ chính ờ i h là học viện ngự thú đệ nhất danh tăng thêm quỳnh châu cúc tượng. vô địch đối mặt trần cố vấn nhìn như là cuồng nhiệt như tiểu đệ có trần h ể đối nguyên n ó mỉm cười gật đầu vận khí không tệ đã tìm được quá tốt rồi trưng ơ bách hai mắt sáng lên hương phấn lên tiếng xem ra trận này bao tô cũng không có cuốn đi trần cố vấn vận khí tốt thiên thúc trầm dai ung dung mở miệng chỉ có vận khí không thể được còn cần có được đánh bại huyên khiếu phi khuê thực lực d ừ n g một chút cặp tia thế sự xoay vần đôi mắt lấp l o e ánh sáng nhạt cái gọi là chân quý linh thực nhưng thật ra là đối cường đại người ban thưởng t r ư n g bách một người yên lặng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái không hổ là thiên thúc quả nhiên so với ta sẽ vớt ư mâm ngựa một cái khác trên chiếc thuyền này mọi người cũng không biết trần u y ê n tìm kiếm vĩnh tịch xa hoa dụ ý lại nghe được trần u y ê n nghiêng đầu nhìn về phía song sinh hoa thiếp chậm rãi mở miệng chờ tiểu ra hỏa này ngày mai tiến gia kết thúc chúng ta liền trở về lời này vừa nói ra một mảnh xôn xao chưng bách đám người đột nhiên chừng lớn hai mắt bọn hắn sớm biết trần liên muốn tìm không nghe nói song sinh hoa thiếp tồn tại tiến dài con đường a lý trấn chân mày nhũ c h ặ t tự lẩm bẩm trưng ơ bách đụng đụng lý trấn cánh tay nhai răng cười một tiếng trấn ca ngươi chẳng lẽ quên trần cố vấn một thân phận khác sao lý trấn khẽ giật mình t r ợ t trong mắt đột nhiên rụt lại thiên tài nghiên cứu viên là lặc trưng ơ bách hiếp mắt nhìn chăm chú bị đám người vây quanh trần cố vấn thanh â m bên trong tràn đầy cảm khái đặc ở những người khác trên thân chuyện này có lẽ không thể tưởng tượng nổi nhưng này là trần cố vấn lý trấn tiếp một câu vậy liền rất hợp lý rồi hai người nhìn nhau cười một tiếng trong lúc nhất thời bên bờ thanh nhãn mùa nào tất cả mọi người muốn tận mắt mắt thấy sòng sinh hoa thiếp tiến ra nghi thức đây không phải phổ thông đến tinh anh cũng không phải tinh anh đến thống lĩnh mà là đối s ủ n g thú mà nói tăng lên lớn nhất thống lĩnh đến thần tinh bước qua đạo khảm này s ủ n g thú cấp độ sống đều sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất tất cả mọi người không muốn bỏ qua lần này ngàn năm một thở tận mắt chứng kiến cơ hội liền ngay cả r i ê u lộ đều trầm tư một lát t r ầ n do hỏi trần cố vấn chúng ta thuận tiện quan sát sao thuận tiện ngược lại là thuận tiện nhưng các ngươi thuyền còn không có sửa xong sao trần viết hỏi diêu lộ nghe vậy đầu tiên là yên lặng ngắm nhìn kỳ thật đã sửa xong đội thuyền sau đó mặt không đỏ tim không đập nói láo có một hai nơi hư hao so sánh khó giải quyết sửa chữa còn cần một đoạn thời gian lời này vừa nói ra phụ trách sửa chữa đội thuyền nhân viên kỹ thuật lập tức ngẩng đầu nhìn trời trần u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu tiếp tục hỏi vậy các ngươi ngoại về i ệ đâu hiệp hội khởi xướng cứu viện cần trù bị vật tư triệu tập nhân thủ không có nhanh như vậy diêu lộ trả lời chém đinh chặt sát một bên phát ra tín hiệu cầu cứu nhân viên công tác lại sắc mặt không được tự nhiên được kia đại ra liền một đợt chứng kiến nó tiến d a nghi thức đi trần hắn lần này vẫn không mang hiệp hội nhân viên công tác tới tận mắt chứng kiến tiếng i a i vừa v ẫ n có thể để cho đám người này hỗ trợ thu lại tiếng i a i video một phen trò chuyện đám người trở lại trên thuyền bắt đầu ăn cơm chiều bữa tối là đám người câu lên cùng với s ủ n g thú nhóm bắt tới mới mẹ linh ngư chất thịt tươi ngon ẩn chứa ôn hòa năng lượng co ca ngồi s ổ m ở trần n g u y ê n bên chân ăn như gió c u ố n màu nâu nhạt lồng tóc tại trong gió đêm có chút phất động ta mẹ nó ăn ă n ă n ă n nhưng mà s o n g sinh hoa thiếp nhưng có chút không yên lỏng nó lẳng lặng ngồi ở tại trần liên đầu vai màu tím cánh hoa váy hiện ra ánh sáng nhạt hờ hứng màu tím chú nó tựa hồ không có chút nào khẩu vị bữa tối kết thúc gió biển lớn ư dần chân liên một mình đi đến đầu thuyền bong tàu dựa vào lan can trông về phía xa thâm thúy mặt biển phản chiếu lấy khắp thiên tình đấu yên tĩnh mà thần bí song sinh hoa thiếp im ắng rơi vào bên cạnh hắn trên lan can thân ảnh nho nhỏ ở trong màn đêm có vẻ hơi l ơ n bạc giống như là một cái lặng im bất động tay nhỏ xử lý nó hơi cúi đầu màu tím n h ạ t đôi mắt bên trong không có chút nào thường ngày hờ hững thay vào đó là một loại khó nói lên lời sầu lo trần u y ê n nhạy cảm bắt được c ố này không biết lúc nào xuất hiện cảm xúc hắn dội ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái tiểu g i a hòa đầu tại lo lắng ngày mai thanh âm của hắn trầm thấp mà ôn h ò a xuyên tấu h gió biển gào thét tiểu g i a hỏa thân thể k h ẽ run lên giữ mắt mắt nhìn về phía hắn không có phủ nhận trần u y ê n ánh mắt ném hướng minh mông tinh không cùng biển cả chỗ giao giới thanh âm mang theo một loại c h ấ n an lòng người lực lượng cùng hắn lo lắng ngày mai không bằng hưởng thụ giờ phút này hắn dừng một chút cảm thụ lướp nhẹ qua mặt gió biển thường thụ mảnh này liên tính biển thường thụ đỉnh đầu tinh quang thường thụ trên thuyền đèn đúc cùng đồng bạn khí tức Chuyện ngày mai, lưu cho ngày mai chúng ta đi đối mặt hiện tại chỉ cần l ặ n g lặng cảm thụ phần này i ê n tĩnh cùng ấm áp nói nói trên mặt của hắn dơ lên thật lớn tiểu dung nhôm vai chí ít chúng ta sẽ vĩnh viễn bầu bạn ngươi không phải sao song sinh hoa thiếp kinh ngạc nhìn hắn màu tím nhạt trong con ngươi lóe qua một t i a mê mang lập tức lại dần dần sáng lên ánh sáng nhạt ngao một tiếng mang theo d ả o h o ặ c ý vị khe têu đột nhiên vang lên một mực nằm ở bên cạnh co ca đột nhiên đôi mắt lấp lóe q u a n thân khí lưu nháy mắt phun trào hô một cỗ mềm nhẹ lại tinh chuẩn vô cùng gió nhẹ chống giống mà sinh như là nhất linh xảo bàn tay vô hình nháy mắt đem trên lan can song sinh hoa thiếp ôn nhu cố lại ngâm ngâm tiểu gia hỏa kinh hô một tiếng không kịp phản ứng thân thể liền bị gió nhẹ nâng nhẹ nhàng bay khỏi bóng tàu lơ lửng tại khoảng cách mặt biển cao mấy mét trong bầu trời đêm gió biển p h ấ t qua nó màu hồng t ó c dài gợi lên màu tím sẩm cánh hoa v i ề n v á y dưới thân là phản chiếu tinh hà có chút nhộn nhạo màu mực mặt biển đỉnh đầu là hóng ánh vô ngần ngân hà thanh lương nước biển khí tức hỗn hợp có gió đêm tự do cảm đập vào mặt nó vô ý thức giăng hai cánh tay mặc trò thon nhỏ thân thể bị gió nhẹ chế tại biển trời ở giữa nhẹ nhàng xoay ở giữa nhẹ nhàng xo Trần nhìn xem trên mặt Nguyên nhìn vui xem biển sáng ư cười ớ n nét miệng lên một tia nụ cười thẳng nhiên. tung g bay múa ra hỏa, tia ca xoa một tiểu thì đắc ý lắc lắc Cò đắc c ý i đôi to, thâm t à công cùng tên.、Sáng、sớm á n g s hôm sau làm luồng thứ nhất kim hồng dạng đông đâm rách mặt biển đốn lửa lần nữa chở trần u y ê n đón triều dương bay về phía mạn lan đảo trung ương đỉnh núi đỉnh núi bình đại trải qua hôm qua cửa chiến một mảnh hỗn độn cháy đen vết tích cùng vỡ vụn nham thạch khắp nơi có thể thấy được trần liên chọn một nơi tương đối vơ vức đối diện mới lên triều dương vị trí ánh nắng không có chút nào che chắn vệ xuống cấp tốc xua tan sáng sớm hẳn ý trở nên nóng rực mà m ã n liệt ánh nắng rất tốt trần uyên meo cặp mắt lại đưa tay che lấp sán l ạ n ánh nắng đây là thích hợp nhất dương quang phổ chiếu chi điệp song sinh hoa thiếp đứng tại ánh nắng thịnh nhất nơi nó hít sâu m ộ t hơi màu hồng nhạt trong con ngươi lóe qua một tiệa kiên quyết trần uyên từ trong ba lô lấy ra nhật miệng quỷ tâm cùng lĩnh tịch xa hoa cũng đem máy ảnh cố định chở hướng về phía song sinh hoa thiếp tiến giai nghi thức song sinh hoa thiếp trong mắt đã mất vẻ sầu lo nó không còn lo lắng có thể thành công hay không tiến giai không còn lo lắng sẽ hay không lãng phí những này linh thực nó nhất định sẽ thành công mang theo v ẻ kiên định tiểu gia hỏa chậm rãi rôi ra sóng trường nhẹ nhàng đụng vào gốc t i a nhật miệng q u ỷ tâm trong chấp nhóm này bị tiểu gia hỏa hấp thu nhật miệng q u ỷ tâm phản phất hóa thành một đạo ấm áp kim sắc dòng lũ toàn bộ tràn vào thể nội phối hợp với đỉnh đầu sán l ạ n ánh nắng một cô ấm áp như là ngâm tẩm trong suối nước nóng thoải mái dễ chịu cảm nháy mắt chạy khắp toàn thân song sinh hoa thiếp có chút neo h cặp mắt lại nhị không được phát ra một tiếng thoải mái ngâm khẽ màu hồng váy dài biên giới nổi lên kim sắc v ầ n sáng thân thể tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhàng thông thấu hấp thu nhật miệm quánh song sinh hoa thiếp không chút do dự cánh hoa tay nhỏ kiên định đưa về phía gốc kia tỏa ra chẳng lành khí tức vĩnh tịch xa hoa ngay tại đầu ngón tay đụng vào một máy mắt một cỗ băng lanh thấu xương khủng bố kịch độc dòng lũ như là ư ớ c vạn căn ngâm độc băng c h â m hung hăng đâm vào thân thể của nó so với nhận miệng q u ỷ tâm ấm áp mà i n u hòa năng lượng hấp thu vĩnh tịch xa hoa muốn đau đớn rất rất nhiều sâu tận xương thủy kịch liệt đau nhức nháy mắt bao phủ lúc trước cấm áp thoải mái dễ chịu tiểu da hỏa thân thể run lời bẫy nó nho nhỏ khuôn mặt thống khổ và mạt n h ì n thấy một mặt này trần liên tâm b chiếm chiếp đốn lửa đôi mắt lấp lóe phút chốc mở rộng hai cánh thân thể hiện lên ó n g ánh ánh sáng quan g hệ kỹ năng huy quang chiếu g ọ i s o ánh nắng càng thêm rực rỡ ánh sáng chiếu g ọ i song sinh hoa thiếp nháy mắt hóa thành một cố nhu hòa dòng nước cấm chạy qua cái sau toàn thân ở một mức độ nào đó làm dịu đau đớn trần n g u y ê n khẽ giật mình quan g hệ kỹ năng hữu dụng hắn nghĩ lại quan g hệ kỹ năng đối một hệ sùng thú đưa đến loại hiệu quả này tựa hồ phi thường hợp lý cùng thời khắc đó lúc trước hấp thu nhật miệ quỷ tâm sau ấm áp năng lượng lại lần nữa tại trong cơ thể hiện lên cố năng lượng này bắt đầu cùng lan tràn toàn thân kịch động chống lại hai cố đối lập lẫn nhau năng lượng tại tiểu gia hỏa thể nạ ạt chém giết tranh đấu kịch liệt cảm giác đau bị cấp tốc áp chế thay vào đó là một loại bình tĩnh thư giãn cảm giác tiểu gia hỏa thân thể run r à y dần dần lắng lại đau đớn vặn vẹo biểu lộ tùy theo thư giãn trần uyên thật dài nhẹ nhàng thở ra song sinh hoa thiếp từ nhỏ hưởng dụng một nhóm lớn bồi dưỡng tài nguyên đạt được trần uyên tỉ mỉ bồi dưỡng căn cơ vô cùng hùng hậu nó tiến rai quá trình hẳn là cùng đốm lửa cùng co ca một dạng phi thường thuận lợi nhưng khi song sinh hoa thiếp hấp thu vinh tịch xa hoa sau lộ, ra đau đớn biểu lộ, trần vẫn mặt lộ vẻ lo lắng tối hôm qua không nghĩ tới nhất lo lắng lại là chính mình cũng may trải qua đ ố n lửa cùng nhật miệng quỷ tâm song trọng trợ rút vĩnh tịch x a hoa sinh ra độc tố đã bị triệt để áp chế đã vượt qua khó khăn nhất vừa nốt trần n g u y ê n bông u ra nắm chặt s o n g q u y ề n trên mặt dần dần t r i ể n lộ cười nói tiếp x u ố n g chính là rất dài hấp thu năng lượng phân đoạn ngao ngao a có ca vì vượt qua cửa hải khó tiểu ra hỏa cảm thấy cao hứng tại chỗ khắp nơi nhảy nhót lại lo lắng bấy nhiêu tiến giai nghi thức lập tức nằm d ạ p trên mặt đất dùng móng vuốt gắt gào che miệng trên đỉnh núi một đám sùng thú trong bất chi bất giác xuất hiện t h ư ơ n ở trên đảo đám người đồng rạng đi tới trên đỉnh núi xa xa chứng kiến trận này tiến ra i nghi thức bọn hắn nín hơi ngưng thần rung động nhìn chăm chú bao phủ đỉnh núi kim sắc quang mang cùng trong đó như ẩn như hiện thuế biến bóng người lam anh đan hai tay nắm chặt trong mắt tràn đầy sợ hai thán phục cùng chờ mong khương thần thì ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm k i a dung hợp một cùng độc năng lượng biến hóa trưng ơ bách đám người móc ra điện thoại di động thu lại video tranh thủ từ từng cái góc độ rõ ràng mà còn chỉnh ghi lại sòng sinh hoa thiếp tiến d a i toàn bộ quá trình tất cả mọi người không nói gì bọn hắn l ặ n g lặng chờ đợi kỳ tích phát sinh có thể tiến d a i quá trình tổng là dài d a n giặc thời gian tại khẩn trương cùng trong chờ mong chậm rãi trôi qua trên thuyền đám người tìm tới lam anh đan cùng khương thần trò chuyện cái sau vẫn bày ra một bộ cao lạnh bộ dáng trưng bách trong bóng tối lặng lẽ nhà rãnh không hổ là bị sùng thú lửa gạt mặt lạnh quáo lại dần dần ngã về tây đỉnh núi cái k i a kim sắc ánh sáng từ đầu đến cuối chưa từng tiêu tán chỉ là năng lượng trong đó ba động từ cồn bạo kịch liệt dần dần trở nên ôn hòa thơm thúy làm mặt trời chiều ánh chiều t a đem chân trời n h u ộ n thành một mảnh trói lọi kim hồng đỉnh núi hiện tượng kỳ dị dần dần biến mất nhắm mắt dưỡng thần đ ố m lửa đột nhiên mở ra kim hồng hai mắt co ca đứng dậy kích động chó sủa trần liên đưa mắt hướng về phía trước đám người hào hào dướng cổ lên d o i mắt trông về phía xa một đạo xinh xắn lanh lợi bóng người dần dần hiện hiện cùng thời khác đó tại xa xôi trên mặt biển tại mặt trời chiều chìm vào mặt biển cuối cùng một vệ kim hồng dư quang bên trong một đạo mọc r a to lớn màng nước cánh giữ tợn bóng người l ặ n g yên nô ra hai cái cực đại đầu hai đôi mắt răn gắt gao tập trung vào mạn lan đảo trung ương đỉnh núi đột nhiên mở ra u n g tù miệng lớn ký ba trăm ba mươi ba thần mộ hoa tiên trận chiến mở màn một ba trăm ba mươi ba thần mộ hoa tiên trận chiến mở màn một là mặt trời chiều triệt để chìm vào đường chân trời cuối cùng một vệ ánh chiều tà tiêu tan theo thân thúy màn đêm như là to lớn lông nhung thiên n g a màn vải trầm dãi bao phủ toàn bộ màn chỉ có gió đ ê m thì thầm ánh mắt của mọi người như là bị nam châm hấp dẫn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đỉnh núi ở trung tâm kêu đạo tỏa ra ư u lanh tinh huy thon nhỏ bóng người hoàn toàn như trước đây thon nhỏ tiểu ra hỏa hình thể cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào có thể trần n g u y ê n khỏe môi lại có chút d ư ơ n g lên một bên c o ca hương phấn kêu gào không ngừng song sinh hoa thiết không đây không phải song sinh hoa thiết rồi nguyên bản màu tím sầm cánh hoa viền váy đã hóa thành lưu động màu t r á n tớ lụa tại trong gió đêm có chút chập trùng hiện ra ánh trăng giống như mềm nhắn sáng bóng đỉnh đầu ngân n g u y ệ t hình băng tóc chạy xuôi thanh lãnh v ầ n sáng đem đầu kia tinh huy lam tóc dài làm nổi bật được tựa như chạy xuôi tinh hạ cái chán cánh hoa đồ án vẫn tồn tại như cũ màu hồng nhạt đôi mắt lại biến thành thuần túy thâm thúy ngân n g u y ệ t trắng không mang một tia gợn sóng hở hứng quét qua phía dưới đám người hoàn toàn như trước đây hở hứng băng lãnh nhưng trần n g u y ê n ánh mắt lại đặt ở tiểu ra hỏa sau lưng nơi đó mọc ra một đôi mỏng manh cánh chim ú lam hình quang mạch lạc như cùng sống vật giống như chậm rãi chạch lạc như cùng sống vật giống như chậm băng tinh thần giống như n h ọ vụ ánh sáng nhạt làm tiểu gia hỏa nhẹ nhàng vỗ cánh chim tho nhỏ n thân thể cấp tốc bay tới giữa không trung sau lưng kéo ra dài nhỏ như ngân hà giống như ưu lam thoái mang quy tích ở trong trời đêm vạch ra m n g ảo mà thần bí đường vòng cung nó quanh thân tỏa ra yếu ớt lại rõ ràng lênh quang giống như là đem sở hữu ánh trăng hút tụ tại thân khi chất trầm tính mà xa cách tình cảnh này cái này đã không phải từ trong hoàng cung ưu nhã phóng ra tiểu hoa tiên thật dài ra cánh thật có thể bay trần uyên nhất thời thất thần tiểu gia hỏa tiến gia trước kia trần uyên liền từng sinh ra qua loại ý nghĩ này nếu như tiểu gia hỏa tiến đem cực lớn trình độ nâng lên thăng thực lực tổng hợp giờ này k h ắ c này tiểu gia hỏa thật sự biết bay rồi cứ như vậy đốn lửa biết bay coca biết bay tiểu gia hỏa biết bay vậy còn có người nào không biết bay đâu tiểu gia hỏa vẹn vẹn lơ lửng giữa không trung k i a phần dung hợp thần bí y ê u nhã cùng thanh lãnh cực hạn m ị cảm liền để mắt thấy một màn này sở hữu sinh vật đều xa vào đến ngắn ngủi trong thất thần bất kể là diêu lộ khương thần như vậy thấy nhiều h i ể u r ộ n g ư u tú ngự thú sư hoặc là cùng nhau đến đây xem náo nhiệt hiệp hội nhân viên công tác thậm chí bao gồm đi theo vĩnh dạ anh cơ đến đây một đám súng thú cùng với mượn nhờ nồng đậm bóng đêm tại càng xa x ô i rình mò hoang dại sùng thú nhóm ánh mắt đều tràn ngập vô pháp nói rõ sợ hai thán phục cùng say mê tại thời khắc này tiểu gia hỏa phản g phất là một cái bình tĩnh vòng xoáy hấp dẫn sở hữu ánh mắt say mê trong đó quá quá đẹp l à m anh đan đôi mắt đẹp nở rộ ánh sáng che miệng thanh âm mang theo vẻ run dày hương thần mím chăn ngôi băng sơn giống như trên mặt cũng khó che đậy rung động càng đứng sách cái khác ngự thú sư nhóm hoặc là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tiến dai thành công tiểu gia hỏa hoặc là điều khiển điện thoại di động đập không ngừng đáy lòng của mỗi người bọn hắn thấy tận mắt một trận thịnh đại tiến giai nghi thức tận mắt chứng kiến một con sùng thú thành công bước về phía cấp độ sống càng cao hơn tận mắt chứng kiến một con tiểu hòa tiên g á n g lâm trưng bách thần sắc kích động âm thanh run r ẩ y đây là trần cố vấn cái thứ ba thần tinh phẩm chất sùng thú cái khác ngự thú sư làm sao cùng trần cố vấn đánh theo ta thấy trần cố v ấ n đã có quán quân chi tư đám người yên lặng gật đầu đồng ý cái nhìn này lại không đàm xí tiêu nghe chuẩn cùng ngự phát huyền chỉ là tiến giai sau song sinh hoa thiếp cũng đủ để cho tuyệt đại đa số ngự thú sư tuyệt vọng so với r u n động cùng sợ hãi than đám người sùng thú nhóm biểu hiện càng thêm bọn chúng phảng phất bị tiểu gia hỏa siêu cao mị lực chỗ bắt được từng đôi đôi mắt say mê trong đó trên mặt toát ra không còn che giấu mê lên c ù n g thích đặc biệt là những thực vật kia sùng thú bọn chúng giống như là c u ồ n g n h i ệ t nhất truy tinh tộc không tự chủ được hướng về tiểu gia hỏa đi đến phảng phất mất hồn bình thường Hiện nhiên, hỏa vĩnh anh anh hòa chút hai phức như tiến dai về sau, tiểu gia diện giả đài giống tăng lên trên rộng. Cùng lớn buông xuống, hai mắt lấp phức tạp còn mang, đạt to túc mắt tạp t sau, về mị lực lúc lấp lẽ là được cơ có đó, tiểu gia hỏa vẫn chưa để ý phía dưới một đám ánh mắt nó có chút ngửa đầu màu trắng bạc con ngươi nhìn về phía trong bầu trời đêm kia vòng trong sáng minh nguyệt đ ô n g nhiên buông xuống đôi mắt thu nạp hai cánh hướng phía dưới hạ xuống nào về phía trần u y ê n trong ngực trần u y ê n giang hai tay ra ôm lấy tiểu gia hỏa trên mặt triển lộ ôn hòa tiếng cười chợt đưa tay giơ lên cao cao tiểu gia hỏa r e o hò một tiếng chúng ta tiểu công chúa thành công rồi cứ việc tiến gia về sau tiểu gia hỏa ngoại hình cùng khí chất đều dần dần chệch ư ớ n g tiểu công chúa hình tượng nhưng ở trần liên trong lòng nó vẫn là cái kia không muốn rời đi bản thân n ử a bước tiểu công chú đây là từ song sinh hoa bên trong sinh ra không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh nó sau khi sinh lần đầu tiên nhìn thấy trần n g uyên tiến giai sau lần đầu tiên cũng là như thế vô số hồi ức tại trong mắt lưu chuyển từ một tiếng nam mụ mụ bắt đầu đến lần thứ nhất xuất chiến lúc lo lắng bất an đến hàng ngày hàng đêm nghiên cứu độc hệ kỹ năng chăm chỉ cố gắng mỗi một lần cố gắng mỗi một lần trưởng thành mỗi một lần vui sướng mỗi một lần ấm áp bọn hắn cộng đồng đối mặt cho tới giờ khác này thiểu g i a hỏa lớn rồi chủng tộc thần mộ hoa tiên đã thu thập thần mộ bình minh và hoàng hôn thuộc tính đẳng cấp 25, t a m giai độ thiệt cảm 99. kỹ năng tươi tốt viên mãn ba m hương thơm ngọt ngào viên mãn 4.10. cánh hoa trị liệu tinh thông 677. b o m đỏ dực tinh thông 537. nổ độc căn mòn viên mãn 3.10. nhật thực trùng sáng hơi biết 0.13. kịch động bạo đạn hơi biết 0.13. phẩm chất thần tinh tấn thăng hạo nguyện phẩm chất điều kiện nguyên điểm không đủ chương 333, thần mộ hoa tiên trận chiến mở màn 2. chương ba t r ư ơ thần mộ hoa tiên trận chiến mở màn Hai, nhìn thấy mới vừa ra lò số liệ u bảng trần uyên thần sắc chấn động thân mộ hoa tiên đây là tiểu gia hỏa tên i bây giờ cái gọi là thân mộ kỳ thật chỉ là sáng sớm cùng chạm vào tối sáng sớm mặt trời mọc chạm vạn tối mặt trời chiều rơi xuống vừa vặn cùng tiểu gia hỏa hai loại hình thái đem đối ứng nói như vậy lời nói tiểu gia hỏa vẫn có được hai loại hình thái tiến gia trước đó trần uyên từng hiếu kỳ tiểu gia hỏa sẽ hay không giữ lại cái này cực kỳ đặc thù hình thái đặc điểm không nghĩ tới thành công giữ lại nhưng từng cái nghi hoặc lại tùy theo hiện lên tiến gia về sau hai loại hình thái ở giữa tồn tại những cái kia khác biệt những này khác biệt sẽ hay không đối thực lực tạo thành ảnh hưởng tính cách sẽ cùng dĩ vãng như thế theo hình thái thay đổi mà sinh ra biến hoa sao hoa tiên hai chữ ngược lại là cùng bây giờ tiểu gia hỏa phi thường phù hợp vô cùng chuẩn xác trừ cái đó ra tiểu gia hỏa đẳng cấp cùng sở hữu kỹ năng độ thuần thục đều chiếm được nhất định tăng lên trình thể chiến lược trên diện rộng tăng trưởng mà trọng yếu nhất thì là thêm ra hai cái kỹ năng thứ nhất là độc hệ kịch độc bạo đạn cái này kỹ năng rất nhiều độc hệ s ủ n g thú đều có thể học tập ví dụ như khương thần lương thép độc hạt kịch độc bạo đạn thuộc về thuần túy kỹ năng công kích công hiệu quả vì dùng độc hệ năng lượng hội tụ ra một viên năng lượng cầu hành kích đối thủ. đối khuyết thiếu thủ đoạn công kích xong thần mộ hoa tiên mà nói xem như một cái rất không tệ kỹ năng có thể lộ r a tăng lên chiến lược dù sao tại thần mộ hoa tiên nắm giữ độc hệ kỹ năng bên trong hương thơm ngọt ngào có thể để cho đối thủ mê man nổ độc ăn mòn có thể để cho đối thủ bên trong độc lại vẫn cứ thiếu khuyết giải quyết dứt khoát thuần túy kỹ năng công kích kích độc bạo đạn vừa vặn có thể đền bù cái này một thiếu hụt nhưng cái này hiển nhiên không phải thần mộ hoa tiên t r ù n g tộc kỹ năng thế là trần nguyên đem ánh mắt rơi vào cái thứ hai kỹ năng phía trên nhật thực chúng sáng nghe thấy danh tự cái này tựa hồ đồng dạng là cái kỹ năng công kích nhưng trần u y ê n cưỡng ép ngăn chặn lại nội tâm hiếu kỳ suy nghĩ khẽ động đóng lại số liệu bảng chợt khoảng cách gần n h ì n c h ă m chú tiểu gia h ò a chúc mừng ngươi lại trở nên mạnh mẽ ngâm ngâm nghe thấy lời này tiểu gia h ò a trên mặt hờ hưng thần sắt thoáng qua tiểu tán nó chủ động cọ sắt trần u y ê n lòng bàn tay mỏng manh hai cánh nhẹ nhàng gỗ mặc dù thực lực mạnh lên vẫn là phi thường dính mụ mụ tiểu gia h ò a trần cô v ấ n chúc mừng chúc mừng trần cô vẫn mà thời điểm trở thành đông hoàng quán quân a đúng lúc này đám người chậm rãi tới gần chúc mừng tiếng chúc mừng liên tiếp trần liên cười cảm ơn các vị còn đông hoàng quán quân không dám hy vọng xa cái gọi là đông hoàng quán quân kỳ thật chính là đông hoàng đại hội vô địch tên gọi tắt dù sao đông hoàng đại hội sẽ tụ tập đông hoàng các nơi sở hữu ưu tú ngự thú sư nếu như có thể ở nhiều cường giả như vậy bên trong chỗ hết tài năng đứng ở cuối cùng thì là hoàn toàn xứng đáng đông hoàng đệ nhất ngự thú sư đông hoàng đệ nhất ngự thú sư chính là đông hoàng quán quân nếu như có thể có được cái này một đầu ngậm làm dạng dỡ tổ tông đều là bình thường đây là vinh d i ệ u toàn bộ đông hoàng vô thượng vinh dự sở hữu tham gia đông hoàng đại hội ngự thú sư đều vì cái này một đầu hàm nói về cái này một đầu ngậm liền ngay cả luôn luôn cao lệnh khương thần đều sắc h o t động、dùng. hắn nước mắt nhìn về phía gần trong gang tấp trần uyên ánh mắt nóng bỏng chiến ý lại cấp tốc tiêu tán quy về h m đạo hắn tại vừa mới huyễn tưởng làm ra một bộ kỳ quái hình tượng trần cố vẫn đứng tại đèn chiếu phía dưới hưởng thụ vạn người nhìn chăm chú hắn bên tay trái là uy phong l ấ m l ấ m ngự p h o n g q u y ể n bên tay phải là dương cánh bay lượn xí tiêu n g h y chuẩn còn có một chỉ tiểu hoa tiên nhẹ nhàng bay múa trần cố vẫn giang hai tay ra tiếu dung căn rỡ la lớn muốn trở thành đông hoàng q u á n quân trước qua ta cửa này đi hương thần lắc lắc đầu xua tan trong đầu kỳ quái hình tượng hắn tạm thời không phải trần cố vẫn đối thủ, thế là đem nhưng trường học cùng hiệp hội đã vì hắn chủ bị tốt tiến gia tài nguyên chỉ chờ lần này trở về hắn chủ lực sủng thú không chừng có thể tiến giai đến thần tinh chờ đến lúc đó hắn mới chính thức có được cùng trần cố vấn vận tay thực lực trần cố vấn đông hoàng đại hội thấy thương thần á n đạo so với suy nghĩ lung tung thương thần trưng ơ bách lại nhét miệng cười một tiếng trần cố vấn nếu là ngươi nghiên cứu ra tiến giai điều kiện liền từ ngươi lấy một cái tên đi dừng lại một chút hắn thật sâu nhìn chăm chú nhẹ nhàng bay múa thần mộ hoa tiên từ đáy lòng cảm khái thật sinh đẹ ba lời này vừa nói ra đám người trên mặt chờ mong nhìn về phía trần、nguyên. không chỉ có t ậ n mà đúng lúc này một tiếng tràn ngập bạo ngược hoán độc cùng với phẫn nộ tiếng gào thét bỗng nhiên sẽ rách đêm yên tĩnh thanh âm từ xa mà đến gần vang vọng bên hai đám người kinh ngạc nhìn lại chỉ thấy một đạo khổng lồ mang theo phá không d í t lên đủ làm bóng người từ cao không báo tắt tới nó hai cái đầu lâu hiện ra bộ phận vết thương to lớn màng nước cánh điên của gỗ cuốn lên tanh mặn gió lốc mục tiêu trực chỉ nhẹ nhàng bay múa thần mộ hoa tiên viên khiếu phi khuê khủng bố cảm giác g á p bách đầu đ ã tới một đám s ủ n g thú run lẩy bẩy đều là phát ra sợ hai tiếng tê u ả o ả o tránh sau lưng vĩnh dạ anh cơ vĩnh dạ anh cơ đang chuẩn bị đứng ra chậm nhìn thấy ngay phía trước mấy đạo thân ảnh đôi mắt lấp lóe dừng ở tại chỗ nhìn viên khiếu phi k h u khí thế hùng hồ đánh tới trên mặt mọi người không hề sợ hãi ngược lại trêu gh đàn luận đây không phải ngày hôm qua chỉ bị trần cố vẫn đánh tơi bởi huyền khiếu phi khuê sao trở về báo thủ rồi sáu phần này báo thủ dũng khí để đám người thật sâu cảm khái tất cả đều biểu hiện ra xem kịch vui dáng vẻ trần u y ê n nhịu n h ư mày cảm thấy kinh ngạc thương thế tốt nhanh như vậy huyền khiếu phi khuê tại hôm qua vẫn là trọng thương bây giờ lại là vết thương nhẹ theo lý mà nói thương thế tốc độ khôi phục không có nhanh như vậy trừ phi thông qua một ít l i n h thực khôi phục nhanh hơn tốc độ ngao ngao co ca chính đắm chìm trong tiểu gia hỏa thành công tiến gia trong vui sướng quay thân lại phát hiện h u y n k i ế u phi k u ê lại lần nữa đột kích trong mắt nhất thời hàn quang nổ bắn ra quanh thân khí lưu nháy mắt của bạo coca n g n g đầu gầm thét một tiếng bốn chân đạp không liền muốn xông ra chặn đường lại dám đánh bẫy thời khắc này vui sướng coca dừng lại trần uyên bình tĩnh thanh â m mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm t r ợ n ngước mắt nhìn về phía kích động thần mộ hoa tiên đây là thuộc về nó chiến đấu tiểu gia hỏa lúc đầu tại hôm qua đã muốn một mình đánh bại huyên khiếu phi khuê lại bị đốm lửa cùng coca vượt lên trước có thể tại giờ này khắc này tiểu gia hỏa thành công tiền đến d i a i chiến lược tăng vọt hoàn toàn có được chiến thắng u y ê n k i ế u phi k h ê thực lực đây là thuộc về nó đối chiến cũng là kiểm nghiệm thực lực bản thân cơ hội khó được giờ khó c giờ viên k h i ế u phi khuê đã gần trong căn g tấc đốn l ử a thu hồi ước lượng ánh mắt co ca yên lặng lui ra phía sau mang theo lo lắng nhìn về phía thần mộ hoa tiên đột nhiên viên k h i ế u phi khuê lam đậm đầu lâu đ ố n g nhiên mở ra un tù miệng lớn một đạo bành trướng dòng nước đ ố n g nhiên b ộ c phát cùng thời khắc đó tím đen đầu lâu ngẩng lên thật cao bạo ngược ánh mắt nhìn thẳng thần mộ hoa tiên phun ra một cỗ sềnh sệt lại tỏa ra hôi thối mục nát biển trứng m â y y đổ phong tỏa cái sau né tránh không gian đối mặt đây cơ hồ đồng thời đánh tới công kích m á n liệt thần mộ hoa tiên ngân nguyện sắc nhãn mắt không có nổi lên mảy may vận sóng nó thậ đối mãnh liệt mà đến phun nước cùng mục nát b i ể n t r ư ớ n g vân tố một cái cực kỳ ưu nhã như là nhạt hoa giống như động tác ông một cỗ r ồ i r à o lại mang theo sinh mệnh rung động năng lượng màu xanh biếc lấy nó làm trung tâm nháy mắt bộc phát từng cây dây leo trống rông sinh ra qua trong dây lát sen lẫn thành một tấm to lớn vô cùng lưu động xanh biếc tia sáng dây leo lưới lớn một hệ kỹ năng tươi tốt chương ba trăm ba mươi ba thần mộ hoa tiên trận chiến mở màn ba ẩm ẩm phun nước hung hăng đâm vào dây leo lưới lớn phía trên Cùng bạo dòng n bạo các mục nát biển g chướng l i mây theo sát phía sau ý đồ ăn mòn dây leo lưới lớn nhưng mánh liệt sinh cơ cùng ăn mòn khí tức va chạm kịch liệt mẫn diệt t n g m uyên gắt g ă n khiếu phi khuê hiển nhiên đối cái này một biểu hiện cảm thấy bất mãn trong mắt hung quang t h ợ i hiện nộ khí càng tăng lên thân hình khổng lồ mạnh địa nhất xoay to lớn màng nước cánh biên giới nháy mắt cứng lại lấp loe u l n m được mang sau một khắc uyên khiếu phi khuê giống như một khung lao xuống máy bay chiến đấu hai cánh hóa thành hai thanh to lớn ngâm độc lần đ à o mang theo x é rách không khí dít lên lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía thần mộ hoa tiên chặn ngang chém tới khương thần thần sắc hở h ữ n g chậm rãi mở miệng lướt biển độc canh chém uyên khiếu phi khuê chủng tộc kỹ năng giờ k h ắ c này hình thể khổng lồ uyên khiếu phi khuê tới gần thần mộ hoa tiên trước người biểu tượng tuyệt vọng to lớn âm ảnh thôn vệ cái sau có người mặt lộ vẻ lo lắng n g n g trọng lên tiếng thật là đáng sợ uy thế thần mộ hoa tiên không có sao chứ trưng bách hai tay ôm ngực trên mặt không có ch t h ầ n mộ hoa tiên vẫn như cũ lơ lửng tại chỗ nó có chút như người đối mặt kia xé rách mà đến độc cánh tự nhận không tránh không né đôi mắt chấp lên chật nâng lên cánh hoa tay nhỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái một cố mang theo cực hạ ngọt n ngào cùng dụ hoặc khí tức màu hồng nhạc xương mở nháy mắt k huyết tán ra đến tinh chuẩn bao phủ huyền khiếu phi khuê viên kia hung lệ l a m đậm đầu lâu đang toàn lực bắn vọt huyền khiếu phi khuê thân hình trì trệ l a m đậm đầu lâu mắt rắn đột nhiên co vào ngay sau đó một cố vô pháp kháng cự ủ rũ giống như nước thủy chiều phun lên thần kinh của nó ép buộc nó rơi vào điểm m n g cảnh bên trong cả người bạo chẳng kích động tác động dạng xuất hiện rõ ràng chỉ trệ cùng biến hình ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thần mộ hoa tiên cặp kim ê màu trắng bạc trong con ngươi lóe qua một tia lạnh leo qua mang nó có chút n g n m đầu tinh huy lam tóc dài không gió mà bay cai chán cánh hoa đồ án quang mang đại tác đỉnh đầu ngân nguyệt băng tóc phảng phất dẫn động chân chính á n h trăng nháy mắt sau đó một viên thâm thúy như l ô đen nội bộ quần quận quần bạo màu tím đen độc hệ năng lượng quang cầu tại nó đỉnh đầu nháy mắt ngưng tụ thành hình quang cầu không lớn lại tản ra để tại chỗ tuyệt đại đa số đều cảm thấy tim đập nhanh khủng bố ba đậu nương theo lấy thần mộ hoa tiên ánh mắt l ấ m liệt nó không chần chờ chút nào viên kia đậm đặc c u ồ n g bạo đ ộ c hệ năng lượng kịch độc bạo đạn lôi c u ố n khủng bố uy thế hướng phía uyên khiếu phi khuê cái kia lâm vào mê man tím đen đầu lâu ẩm vàng đập tới vê a n g đinh hay nhức có tiếng nổ vang vọng b ầ u trời đêm trói mắt tím đen quang mang nháy mắt thôn vệ uyên khiếu phi khuê đầu lâu kinh khủng sóng xung kích sen lẫn kịch độc tính ăn mòn năng lượng quét ngang mà ra, gặp liên lụy đỉnh núi nham thạch bị tùy tiện nghiến nát nồng nặc khói độc phóng lên tật trời làm độc quang cùng đùi mù chậm tường hướng phía d Cũng cũng độc huyền sùng may sao khiếu phi khuê dù sao cũng là độc hệ tịch h hệ kỹ năng có khả quan kháng tính, mặc dù thụ thường, không đến như ú đối độc đến mặt mặc trọng có cũng kỹ năng quan dù b một k í miểu sát. T. Kịch liệt đau nhức cuối cùng để huyền khiếu phi khuê từ ngọt ngào ảo ngậu bên trong bừng tỉnh nó phát ra thê lương đến cực hạn rú thảm vốn là lung lay sắp đổ thân hình khổng lồ tại thời khắc này như là mất khống chế con quay l a n lộn hung hăng đánh tới hướng đỉnh núi bình đại bên i giới đ á vụn về ra nó d â y r ủ i lấy muốn bỏ lên mắt rắn bên trong tràn ngập đau đớn kinh hãi cùng m a n đ ộ n hai đôi băng lanh con người gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m không c h u n g cái kiệt như cũng trầm t ĩ n h như nước thần mộ hoa tiên tím đen đầu lâu miễn cưỡng ngóc lên trong miệng ngưng tụ mánh liệt năng lượng một đoàn hôn tạp kịch độc cùng ăn mòn năng lượng ba động ngay tại thành hình giang độc lưỡi lao sóng mà ở giờ khác này thần mộ hoa tiên ánh mắt chất động p h ú t chốc khép lại sóng trường một c ô hóng ánh đến cực hạn ánh sáng cấp tốc bộc phát xua tan đỉnh núi hà cám tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được gần chứa tại ánh sáng bên trong khủng bố năng lượng cỗ năng lượng này càng tăng lên lúc trước kịch độc bạo đạn đây là kỹ năng gì có người yên lặng n h ẹ nào đây chính là th ông trong tay ở giữa hội tụ ánh sáng qua trong dây l á t hóa thành một đạo ngưng tụ đến cực hạn b a y biện ra h à o quang lóa mắt khủng bố tiên năng lượng sáng sáng quá rồi nhưng cố năng lượng này lại cùng đốm lửa nắm giữ quan hệ năng lượng tồn tại trên bản chất khác nhau cố năng lượng này bên trong ẩ n chứa r ồ i r à o vô cùng sinh cơ chất chứa đủ để cho một gốc mầm non trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành là đại thụ c h e trời r ồ i r à o năng lượng nhật thực chùm sáng vô thanh vô thức lại mang theo xuyên thủng hết thể vị năng nháy mắt từ thần mộ hoa tiên khép lại lòng bàn tay buộc phát ra ẩm ẩm nhật thực chùm sáng cùng răng độc lưỡi đao sóng ở trong trời đêm va chạm nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng nổ v a n g một cô hóng ánh đến cực hạn hạch biến giống như quang mang đ ố n g nhiên bộc phát chiếu sáng nửa m à n trời khủng bố sóng xung kích theo sát phía sau ngập trời sóng khí hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán cuốn lên đá vụ lá rụng quét đám người tóc một đám sùng thú gặp sóng khí cắn quét thân thể lung la lung lay lại mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía không trung hai thân ảnh giờ khắc này nhật thực chùm sáng đánh tan rang độc lưỡi đ a o sóng thế công không giảm ngược lại tăng tinh chuẩn vô cùng xuyên qua huyên khiếu phi khuê tương đối yếu ớt một đôi nước c á n mạng nước cánh mảng ở nơi này đạo trùm ánh sáng lộng lây trước mặt như là giấy rán một đạo biên giới cháy đen nóng chạy to lớn lôi thủng nháy mắt xuất hiện màu đỏ tươi huyết dịch như là suối phun giống như tuôn r a nhưng này cũng không có kết thúc thần mộ hoa tiên nhẹ nhàng huy trưởng từng cái bom đỏ rực bay bổng rơi vào viên khiếu phi khuê trên thân thoáng qua vang lên liên tiếp tiếng nổ vang đợi đến khói đen tàn đi trên đỉnh núi bình tĩnh lại viên khiếu phi khuê cái kia khổng l ồ thân thể tê liệt ngã xuống tại bình đài biên giới trong hố sâu thoi thót nó bên trái lan đậm đầu lâu bất lực rủ xuống mang nước cánh bộ dễ bị xuyên thủng máu chạy ồ ạt nguyên khiếu phi khuê i ữ t ậ n thân thể kịch liệt run r ậ y mắt rắn bên trong nguyên bản đoán độc đã bị sợ hai vô ngần cùng tuyệt vọng thay thế nó ngay cả gào thét khí lực cũng không có chỉ có thể dùng tàn phá thân thể phát ra hơi yếu sắp chết nghẹn à o thân mộ hoa tiên chậm rãi đáp xuống bình đài biên giới màu tràm tơ lụa viền váy phất qua cháy đen nham n thạch không có nhiễm một tia bụi bặm nó cúi đầu màu trắng bạc con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú lên ngay phía trước triệt để mất đi năng lực phản kháng nguyên k i ế u phi k h ê ánh mắt bên trong không có thắng lợi vui sướng cũng không có giết chóc tàn nhẫn chỉ có một mảnh như là á ngâm ngâm thần mộ hoa tiên chậm dại rơi vào trần n g u y ê n đầu vai đưa mắt hướng về phía trước bốn phương tám hướng hoàn toàn tích mịch chương ba trăm ba mươi bốn trần cố vấn thực lực luôn làm người tuyệt vọng một chương ba trăm ba mươi bốn trần cố vấn thực lực luôn làm người tuyệt vọng một ô nu ánh trăng ôm ấp bãi biển t r ạ n g v ạ n g tối kịch c h i ế n khói lửa sớm đã tàn đi chỉ còn lại sóng biển mềm nhẹ đập bãi cắt tiếng xào sạc cùng đống lửa thiêu đốt t u ổ i phát ra đ ô m đốp giòn vang to lớn đống lửa trại tại trên bờ cắt cháy hừng hực màu vỏ quít ánh lửa toát ra chiếu sáng ngồi vây quanh một vòng hoan thanh tiếu ngữ đám người trong không khí tràn ngập đồng đập lại làm người thèm nhỏ mấy mảnh hình thái khác nhau linh ngư bị xin ê thẻ sắt bên trên gác ở bên đống lửa tiêu h đốt trong đó có một đầu linh ngư phá lệ khổng lồ dài khoảng ba mét h á n tươi non chất thịt đủ để cho co c á chạy xuống n g ụ m nước r a cá tại dưới nhiệt độ xì xì rung động dần dần trở nên vàng nóng súp giòn dầu mỡ nhỏ xuống đống lửa t ó é lên thật nhỏ hỏa tinh mấy cái thuyền viên chính thuần thục lật qua lại c à n nướng tinh thông đổ nướng thiên thúc chính cẩn thận từng ly từng tí hướng thân cá bên trên vung lấy đặc chế bột hương liệu hương khí càng thêm mê người tới tới tới nhân lúc còn nóng ăn đây chính là hôm nay vừa câu đi lên vạy b ạ toa chất thịt nhất là nên tiếp từng đôi chờ mong ánh mắt hắn lại toàn bộ coi nhẹ quyết đoán đem đầu thứ nhất nướng song linh ngư đưa cho ngồi ở một bên trần n g u y ê n trần cô vấn ngươi trước mời trần n g u y ê n không chút khách khí tiếp nhận nói tiếng cảm ơn thịt cá cửa vào quả nhiên tươi hương chân mềm ấm áp năng lượng chậm rãi tư dưỡng thân thể hắn dần dần meo cặp mắt lại cảm thụ thể lực dần dần khôi phục tiểu gia hỏa tiến d a i tốn thời gian hơn nửa ngày trong quá trình này trần n g u y ê n một mực tại khẩn trương nhìn chăm chú trung gian vẹn vẹn ăn một chút đồ ăn vật lớp bao tử sớm đã bụng đói t ê vang những người khác cũng giống như thế bọn hắn từ xem sớm đến làm tiểu gia hỏa thành công tiến giai đến đây báo thủ v i ê n khiếu phi khuê cũng bị đánh bại cũng dọn dẹp sạch sẽ mọi người tới không kịp cảm khái hôm nay chứng kiến hết thảy liền vội vội vàng trở lại bãi cắt chủ bị cơm tối mấy mảnh bắt được linh ngư tăng thêm r a biện chuẩn bị trước một chút đồ ăn tạo thành phong phú đồ nướng t h ị t tối chỉ một lát từng đầu linh ngư cùng các loại đồ nướng được bưng lên bàn đám người ăn như gió q u ố n trong lúc nhất thời đã quên nói chuyện phiếm tận cố lấy hưởng thụ mỹ thực co ca ghé vào trần u y ê n bên chân trước mặt đặt vào một đại bàn xé tốt thịt cá nó ăn đến phi thường vui sướng xóa tung cái đuôi to trên mặt các qu tới gần rừng mưa âm ảnh bên trong góc bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt thần mộ hoa tiên lơ lửng tại tầng trời thấp màu tràm tơ lụa giống như viền váy tại hơi yếu dưới ánh trăng hiện ra hư quang ngân nguyện sắc nhãn mắt nhìn thẳng phía trước tiên vương của nó là thân hình cao g ầ y tinh tế khí tức uy nghiêm vĩnh dạ anh cơ to lớn ám tử sắc anh túc đài hoa có chút buông xuống ám s ắ c đôi mắt lấp lóe không ngừng lấp lóe tựa hồ đang cùng thần mộ hoa tiên giao lưu độc hệ tâm đắc chỉ có chăm chỉ ham học tiểu gia hỏa có thể làm ra loại chuyện này nó mỗi lần gặp được độc hệ sùng thú chuẩn sẽ lôi ké thành công thức tỉnh độc tộc tính đối độc hệ sinh ra càng đ a tâm hơn được cùng trải nghiệm nó bức thiết hy vọng cùng cái khác sủ lưu một độc song tu vĩnh dạ anh cơ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất giao lưu đối tượng thân mộ hoa tiên chậm d ã i rối ra mảnh khảnh cánh hoa tay nhỏ đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi cơ hồ không nhìn thấy màu tím sậm sương mù nó nhẹ nhàng điểm một cái sương mù liền hóa thành một cái b à o tử chui vào bên cạnh một gốc thấp bé lại phiến lá đầy đ ặ n bờ biển trong bụi cỏ độc hệ kỹ năng nổ độc ăn mòn làm ẩn chứa nồng đậm độc hệ năng lượng bảo tử lạc yên nổ tung gốc tia bụi cây lấy tốc độ mà m chỉ một lát sau nguyên bản sung mãn phiến lá như là bị hút khô hàm lượng nước c u ầ n mình khô cát cuối cùng hóa thành đục một cái tức nát thang g ố c toàn bộ cây trồng tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong mất đi tất cả sinh cơ chỉ để lại vặn vẹo đen nhánh cánh khô nhìn chăm chú cây trồng biến hóa toàn bộ quá trình t h â n mộ hoa tiên cặp kia màu trắng bạc đồng khổng bình tĩnh không gợn sóng phản phất chỉ là làm một cái nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ vĩnh d ạ anh cơ to lớn có d ầ u là hơi rung nhẹ tựa hồ đang bày tỏ công nhận lập tức vĩnh dạ anh cơ r ố i ra do kịch độc bụi gai quấn quanh mà thành cánh tay đỉnh điểm ngưng tụ ra một giọt màu sắc cực kỳ thâm trầm màu tím đen ngọc độc nhẹ nhàng nhỏ xuống tại một bụi khác đồng loại hình bụi cây bộ r ễ thần mộ hoa tiên tỉ mỉ quan sát giọt kia ngọc độc rót vào thổ nhưỡng ăn mòn bộ r ễ biến hóa rất nhỏ mặt lộ vẻ trầm tư tựa hồ tại phân tích trong đó thành phần cùng hiệu lực một lát sau thần mộ hoa tiên lại lần nữa đưa tay một cỗ tràn ngập giặt rào sinh cơ năng lượng màu xanh biết như là ấm áp dòng suối theo nó lòng bàn tay tuôn ra rót vào gốc kia vừa mới bị kịch độc ăn mòn từng mảnh từng mảnh màu xanh bóng lục diệp cấp tốc mọc ra huệ hoại đen nhánh cành một lần nữa đứng thẳng thậm chí so lúc trước dài đến càng thêm tràn đầy càng thêm sinh cơ bừng bừng ngắn ngủi một lát cây khô gặp mùa xuân t h â n mộ hoa tiên thu hồi song trường vẫn như c ũ m ặ t không biểu tình chỉ là trong con ngươi thêm ra một tia trầm tư nó tựa hồ chỉ là đang nghiệm chứng một loại nào đó lý luận làm tiến giai về sau hủy diệt cùng t â n sinh kích độc cùng sinh cơ tại nó trong tay như là có thể tùy ý xối rục dây đàn sau khi nó cặp tiêm màu trắng bạc con ngươi trong lúc vô tình quét qua rừng mưa âm ảnh chỗ sâu nơi đó có nhiều Giờ p cụ tinh, tinh thể thủy tiên so n các đồng bạn càng thêm sợ hãi nó thế nhưng là lừa dối trần viên chủ lực thành viên sợ bị thần mộ hoa tiên đà kích báo thủ nó lúc trước thấy rõ ràng cả kia đầu quái xạ đều không phải là đối thủ của thần mộ hoa tiên bản thân ở trong mắt thần mộ hoa tiên có lẽ đi theo ý đùa bỡn cây trồng không sai biệt lắm một phát độc hệ kỹ năng tới nó liền sẽ từ đây nhắm mắt lại chương ba trăm ba mươi b ố trần cố vấn thực lực luôn làm người tuyệt vọng hai chương ba trăm ba mươi b ố trần cố vấn thực lực luôn làm người tuyệt vọng hai bên đống lửa bầu không khí vẫn như c ũ n h i ệ t liệt trần cố vấn lúc trước đối chiến quá đặc sắc t r ư n g bách đổ một miệng lớn rượu trái cây sắc mặt đỏ lên thanh âm v a n g vọng ta sủng thu cộng lại đối mặt đầu kia bên khiếu phi k h u cũng là dây nằm phần nhưng n g ê n khiếu phi k h u tại thần mộ hoa tiên trước mặt giống như là bị tùy ý đùa bỡn sùng vẩ đó cũng không phải lung tung nói k h o á c tất cả mọi người gặp được đầu kia khí thế hung hăng n g uyên khiếu phi khuê hán uy thế khủng bố khí tức kinh người tuyệt đối thuộc về chiến lược mạnh mẽ tam d i a i sùng thú khó tìm đ ị thủ nhưng chính là mạnh mẽ như vậy n g uyên khiếu phi khuê đối mặt thần mộ hoa tiên cơ hồ không có chút nào lực trở tay đúng vậy a đúng a ta cảm giác trên tv những cái kia sùng thú tranh tài đều không trận này đối chiến đặc sắc một cái tuổi trẻ thuyền viên khoa tay múa chân khoa tay mặt mũi tràn đầy hưng phấn trần uyên cười mà không nói một độc thuộc tính thần mộ hoa tiên đối mặt nước độc thuộc tính uyên k i ế u phi khuê vốn là chiếm cư ưu thế đem chiến thắng cũng không phải là một cái rất chuyện khó mà tin nổi nếu như không thể đánh bại dễ dàng ngược lại là đối t r ầ n u y ê n tỉ mỉ bồi dưỡng tiểu gia hỏa chăm chỉ nỗ lực một loại phủ định diêu lộ ngồi ở t r ầ n u y ê n đối diện bên hai không ngừng vang lên đám người tầng tầng lớp l ớ p tảng dương nàng khi thì nhìn sang truyền tại bờ biển nộ i hải cùng xa nhóm khi thì nhìn xem tại rừng mưa phủ cận luyện tập kỹ năng thần mộ hoa tiên từng màn tràng cảnh tại trong đầu của cuộn cuối cùng bị đánh tơi bởi nộ hải cùng a thủ lĩnh cùng nguyễn k i ế u phi khuê hình tượng dần dần trung điệp những n à y theo người ngoài vô cùng cường đại hung tàn hoang dại súng t ú tại trần cố vấn trong mắt cho dù nàng cùng trần uyên đều đảm nhiệm cố vấn một t r ư ớ c có thể cố vấn ở giữa cũng có khoảng cách khó có thể tưởng tượng c h ê n l ệ n h khó phân suy nghĩ như là sóng to gió lớn từng đợt đập náo hải con mắt của nàng lướt qua không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp nàng đ ỗ n g nhiên đứng dậy tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong đi hướng trần uyên thanh âm thanh liệt tại trong gió biển phiêu đãng trần cố vấn chúng ta tới một trận đối chiến đi ngay tại ăn cá nướng trần uyên mở mịt ngần đầu ừng d i ê lộ ánh mắt rất là bình tĩnh nhưng n à y một vệ tràn đầy chiến ý lại xông phá con ngươi trói buộc không che giấu chút nào hiện ra ở trong m làm sao cũng trở thành giống như trang giản bạch chiến đấu điên đám người ngay vậy lại là hai mắt sáng lên tốt tốt d i ê u cố vấn khiêu chiến trần cố vấn cố vấn quyết đấu đám người ngay cả đồ nướng đều không ăn trong lúc nhất thời ổ nào âm thanh liên tiếp bãi c á t ổ nào sóng biển vỗ nhẹ d i ê u lộ trong mắt phản chiếu khắp thiên tinh quang trần cố vấn có lẽ đây là chúng ta duy nhất giao thủ cơ hội hôm nay qua đi trần n g u y ê n liền muốn trở lại t ầ n lĩnh hai người cách xa nhau ngàn dặm khó có gặp mặt cơ hội trừ phi tại đông hoàng trên đại hội đ ổ tới có thể hy vọng quá mức xa vời trần u y ê n dương mắt nhìn một chút ánh mắt kiên quyết diêu lộ lại liếc liếc chẳng biết lúc nào đã ăn xong thịt cá con mắt ba ba nhìn c h ầ m c h ầ m bản thân xanh lam trong con ngươi lóe ra hưng phấn q u a n mang chóc đuôi có chút lay động có ca tiểu gia hỏa hiển nhiên nghe được đối chiến hai chữ chiến ý ra giả rào có thể trần u y ê n thả ra trong tay cả nướng cười ứng tiếng điểm đến là rừng cao lạnh bộ d á n g khương thần đ ố n g nhiên ngầm đầu khó có thể tin nhìn về phía hai người rõ ràng rõ ràng là ta tới trước sau đó hắn suy nghĩ chuyển động rốt cuộc không để ý tới cái khác tranh thủ thời gian lên tiếng trần cố vấn ta cũng muốn cùng ngươi đối chiến trần u y ê n mỉm cười trả lời t r ầ n tiếp theo đi hai người đi đến b ã i cắt đất trống những người khác bao bọc vây quanh lý trấn dùng làm lâm thời trọng tài giờ khắc này ồn ào náo động nháy mắt n g ư n g kết chỉ có gió đêm khẽ vớt đào nhỏ diêu lộ màu lam đậm chế phục tại ánh lửa bên dưới lộ ra phá lệ trầm tĩnh mang trên mặt tìm tòi nghiên cứu ý vị nghiêm túc trần c ố vấn xin nhiều chỉ giáo xin nhiều chỉ giáo trần u y ê n cười gật đầu sau một khắc diêu lộ ánh mắt ngưng lại trước người hiện hiện triệu hoán đồ trận đông nương theo lấy một ngạt như cự thạch rơi xuống đất tiếng vang cực lớn bay cắt mánh địa nhất rung động một đầu vật khổng lồ chính là diêu lộ chủ lực s ủ n g thú bạo nộ rùa bạo nộ rùa tựa như một tòa di động màu đen nổi núi toàn thân che kín giữ t ậ n đen nhánh gai xương cùng làng t r ạ n g đô lên tráng kiện tứ chi hám sâu đất cát mỗi đi một bước đều lưu lại h ồ sâu to lớn hình tam giác đầu lâu hung lệ vô cùng màu đỏ tươi mắt dọc tựa như thiêu đốt dung nham gắt gao khóa chặt đối diện coca che kín răng cơ giống như răng nanh miệng lớn có chút đóng m ở nó vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền t ỏ ra một cỗ làm người hít thở không không khí tức khủng bố nhưng coca tựa hồ không có cảm nhận được cỗ này cường hành khí t ứ c nó hướng về phía bạo nộ rùa nhai riêu đột khí nhiên t thần, thần sắc nghiêm túc, thủy bạo đạn. Nàng b mở, mở ra miệng lớn ngưng tụ ra một đoàn cao độ áp súc màu lam đậm thủy cầu khắp chung quanh không khí bị cực hạn thủy áp và mẹo phát ra chói hai vụ vụ ẩm ẩm lam đậm thủy cầu như là ra khỏi nòng công thành tự pháo lôi cuốn xe rách không khí rít lên cùng hủy diện tính cao áp sóng xung kích hướng phía ngay phía trước coca c u ầ n bạo đánh tới thủy bạo đạn những nơi đi qua bãi cắt bị cày mở một đạo thật sâu khe ránh cắt sỏi như viên đạn hướng hai bên k í c h sạn trần u y ê n đôi mắt bình tĩnh suy nghĩ h ệ n lên khí xoáy manh tập đã như vậy vậy liền trực tiếp cứng đối cứng đi giảm b ấ t phổ thông lúc đối chiến thăm dò dù n g mạnh nhất chiêu thức quyết một trận thắng thua Trường 334, Trần Cố vẫn thực tuy người tuyệt vọng, 334, trần Cố vẫn thực lực luôn Cố lực làm người tuyệt vọng, quanh thân vờn quanh màu đen băng rùa bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng mũi chân nổi lên từng vòng từng vòng màu xanh g ậ n sóng ngay sau đó vô số đạo mắt trần có thể thấy màu xanh đao do tại nó bên người trống r ô n g tạo ra cao tốc xoay tròn sau một khắc c o ca ánh mắt l ấ m liệt lôi cuốn lăng lệ c u ầ n phong bỗng nhiên hướng về phía trước khởi xướng xung phong thị lực khó đạt đến tốc độ trong nháy mắt xé rách không khí đồng phát ra đủ để đâm rách màng nhĩ d í c h lên chính diện đón lấy c u ầ n bạo oanh đến thủy b ạ o đạn thế giới tại thời khắc này phẳng phất n h ậ nào lam ẩn chứa khủng bố động năng cao áp thủy bạo đạn cùng lôi c ủ a nước hiếp lệ phong thế có ca va chạm kịch liệt một máy mắt m á n h liệt sóng khi hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán ngay sau đó kiêm màu lam đậm thủy cầu liền như là yếu ớt b ọ t nước bị tùy tiện từ đó xé ra xé rách tăng g ã cuối cùng hóa thành nhỏ vụ giọt nước rơi đến mặt đất nhưng có ca thế công không giảm ngược lại tăng qua trong dây lát liền vọt vào bạo nộ rùa trong tầm mắt cũng phong như lợi nhận gào thét mà tới bạo nộ rùa tinh hồng mắt dọc thoát ra một tia kinh hãi nó lúc đầu muốn rụt đầu tranh lẽ có thể ước hiếp lệ phong thế đã bao trùn toàn thân ng tại chỗ có người khó có thể tin trong ánh mắt bạo nộ rùa phát ra một tiếng thê lương teo rên k ê u nhìn như không thể phá vỡ che kín giữ tận gai xương giáp sát tại coca trước mặt y ế u ớt như giấy mỏng lăng lệ gió thổi to lớn s u n g kích cả hai đập ra để như là đồi núi giống như khổng lồ bạo nộ rùa tứ chi mềm nhún ẩm vang quỷ dạp xuống trên bờ cát ném ra một cái cự đại hố cát bạo nộ rùa ý đồ đứng lên nhưng lan tràn toàn thân kịch liệt đau đớn để nó khó mà dãy rùa chỉ có thể bất lực tê liệt ngã xuống tại hố cát bên trong to lớn đầu lâu đập ầm ầm trên mặt cát tóe lên một mảnh cắt đụi gió đêm trên bờ các hoàn toàn t ĩ n h mịch đống lửa đôm đ ố t tiếng vang lộ ra phá lệ trói mắt tất cả mọi người bị một kích này miễu sát hình tượng rung động phải nói không ra diêu lộ con ngươi nhỏ không thể thấy có rút lại một chút nết bờ môi đường nét trở nên hơi cứng đờ xuôi ở bên người ngón tay vô ý thức quận mình một lần nhưng nàng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh nhìn về phía trần h u y ê n có chút g q u o n g ta thua cứ việc đã sớm biết hai người tồn tại trên lệnh nhưng ai được rồi liền đến nơi này đi làm trần u y ề n thanh em bình tĩnh văng lên co ca quanh thân quần bạo khí lưu nháy mắt lắng lại nó chậm dai trở lại trần u y ề n bên người lông tóc tại trong gió đêm phát động bạo nộ rùa dãy rủi lấy từ hố cắt bên trong rút ra chân đau đớn gầm nhẹ không ngừng nó nhìn về phía có ca ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hai cùng nghĩ mà sợ trần uyên hướng về phía diêu lộ gật gật đầu chất nhìn về phía muốn cùng bản thân đối chiến c ư ơ n g thần đang chuẩn bị lên tiếng đã thấy cái sau yên lặng lui lại mấy bước t r ầ mặc m không nói trần uyên đã hiểu rời ánh mắt đám người vẫn đắm chìm bạo nộ rùa bị ngự phong khuyển một kích miểu sắt rung động thật sâu bên trong bọn hắn vẫn chưa cùng nguyên khiếu phi khuê đôi chiến chỉ có thể từ hắn khi tức bên trong giòm nó nó mạnh mẽ có thể diêu lộ bạo nộ rùa có thể theo bọn hắn nghĩ vô cùng cường đại khó mà chiến thắng bạo nộ ruộng bị ngự phong khuyển một kích miêu sát có vị ngự thú sư nhỏ giọng mở miệng cảm giác r i ê u cố vấn cùng trần cố vấn tranh lệch so với ta cùng r i ê u cố vấn tranh lệch còn muốn lớn hơn người bên ngoài không dám phát biểu cái nhìn chỉ là yên lặng ở đầu trưng ơ bách đ ỗ n g nhiên thở dài một hơi ai xem hết trận này đối chiến không muốn làm ngự thú sư rồi lý trấn d ư ỡ n cổ lên vì cái gì trưng ơ bách ngữ khí cảm khái cảm giác như thế nào đi nữa cũng không sánh nổi trần cố vấn giữa người và người tranh lệch quá xa lý trấn một im lặng trầm mặc một lát hắn đột nhiên tràn đầy đồng cảm vô vô trầm giọng hôm nay hai ngày này gặp phải để cho ta cũng có loại cảm giác này trần cố v ẫ n thực lực luôn luôn khiến người tuyệt vọng theo bọn hắn nghĩ d i ê u lộ đã là khó mà đuổi theo ưu tú ngự thú sư có thể bản thân ra sức đuổi theo đối thủ lại bị trần cố v ẫ n tùy tiện chiến thắng trong đó tư vị khó mà diễn tả bằng lời nhưng lý trấn đôi mắt lấp lóe lời nói xoay chuyển trên đời này đã có trần cố v ẫ n như vậy truy cầu vô địch cường đại ngự thú sư cũng phải có chúng ta những n à y cẩn trọng thủ hộ một phương địa khu trung tầng ngự thú sư thiếu mất ai cũng không được chứng bách k h môi dần dần dâng lên hắn lại xúi rụt tóc dài cười hắc hắc ta cũng có trở thành vô địch truy cầu lý trấn mở ra hai tay đi thôi thiếu niên người đối thủ là trần cố vấn trưng bách h ả k i a c v á i dày đối chiến kết thúc trần uyên nghiêm túc chỉ đạo diêu lộ vài câu cái khác ngự thú sư tất cả đều vào tới trần cố vấn ngài hỗ trợ nhìn xem ta thủy linh rùa trần cố vấn không biết ta nước vọt chim cánh cụt có những cái k i a tăng lên không gian nguyên bản đối chiến luận bàn rất nhanh biến thành trần uyên chỉ đạo đại hội hắn nói khô cả họng cũng may vấn đề của mọi người tương đối đơn giản lấy trước mắt hắn thực lực cùng kiến thức nhẹ nhõm cho ra chỉ đạo phương án thằng đến lam anh đang đứng ở trước mặt mình n h á y nháy mắt khoe miệng đẩy ra ý cười trần c ố vấn ngươi cảm thấy ta có những cái kia tăng lên không gian lam anh đan đã từ người bên ngoài trong miệng biết được trần u y ê n một hệ liệt sự tích thế là chạy tới hỏi thăm trần u y ê n trong lúc nhất thời lâm vào t r ầ m tư hắn thật sâu nhìn một cái lam anh đan lại nhìn một chút quay quanh hắn cánh tay n u n g vĩ phấn xà cùng mặt mũi tràn đầy hờ hữu gai máu tử vi muốn nói lại thôi một lát sau hắn mới tổ chức tốt ngôn ngữ t u y ể n chuyển m ở m i ệ n g ngươi rất ưu tú thiên phú rất cao không cần người bên ngoài quá nhiều chỉ đạo lam anh đan lại đối trần liên qua loa trả lời không hài lòng lắm cái mũi của nàng nhẹ nhàng m ngươi cứ việc nói ta có thể tiếp nhận tốt h ta nghe nói như thế trần uyên đành phải gật gật đầu hắn đầu tiên là ngắm nhìn mặt mũi tràn đầy mong đợi lam anh đan trầm âm thanh mở miệng ta kiến nghị ngươi tốt nhất đừng trở thành độc hệ sở trường ngự thú sư lam anh đan sắc mặt cứng đ ở t r o n g mắt chừng lớn、ừ. đứng ở một bên khương thần lãnh đạo gật đầu ác miệng lên tiếng ta chưa bao giờ thấy qua bị s ủ n g thú lừa dối độc hệ sở trường ngự thú sư lam anh đan hai mắt chừng một cái ngươi còn không phải bị gạt khương thần n ữ khí hở hữu ta không phải độc hệ sở trường ngự thú sư chương ba trăm ba mươi lăm ta muốn trở thành lợi hại nhất độc h c h ư ơ ngày ta trở t muốn h n h h lợi ạ năm tháng một thời tiết trời trong xanh sáng sớm bầu trời trong suốt như tẩy sán g lạn ánh nắng không trở ngại chút nào vẩy vào bình tĩnh như gương trên mặt biển hiện ra n h ỏ vụn kim quang một giấc này dễ chịu trần n g u y ê n mở ra nhập nhèm hai mắt rỗi lưng một cái n g n g đầu hướng ngoại xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy xanh thẳm bầu trời cùng bình tĩnh b i ể n cả c h ậ t có một hai con loài chim sùng thú lướt qua bầu trời ngày hôm trước mưa to gió lớn tựa hồ chỉ là một cơn đắc ngộng bây giờ chỉ còn lại nhẹ nhàng khoan khoái gió biển cùng với có chút phập p n g gần sóng ngâm ngâm thần mộ hoa tiên từ trần uyên y phục cổ áo nhô ra một cái đầu nhỏ nó nâng lên so trước kia càng thêm tinh xảo khuôn mặt khoe m ô i dần dần hướng lên d ơ lên giống như là một đoá nở rộ đoá hoa sớm a nhìn thấy tiểu gia hỏa nụ cười trên mặt trần uyên lập tức rõ ràng nó vẫn tồn tại hai loại hình thái ban ngày cùng đêm tối thần mộ hai chữ quả nhiên chuẩn s á c đêm tối cao lạnh hờ hững ban ngày đang yêu ô u nu mà làm tiểu gia hỏa tự lĩnh trong miệng bay ra ngoài nó vòng quanh trần uyên đầu bay a bay mỏng manh hai cánh vẩy xuống kim sắt bùi ánh sáng thần mộ hoa tiên màu tràng tơ lửa váy dài biến thành màu vàng nhạt viền rịa cánh hoa viền máy đỉnh đầu trang trí đổi thành phía trước hướng lên nô lên một cái góc cạnh kim sắc n ũ trùm bằng thêm cao quy trang nhã khí tức màu hồng nhạt tóc dài cuối cùng nổi lên chân trâu sáng bóng hổ phách con mắt vàng chiếu lấp lánh nếu như tiểu gia hỏa trước kia là chạy ra cung điện tiểu công chúa hiện tại thì là chấp trưởng v ư ơ n g cung nho nhỏ nữ vương, Đây nhỏ nữ vương tại trần nguyên trước mặt mãi mãi cũng là không lớn được tiểu gia hỏa hắn mỉm cười rang hai tay ra thần mộ hoa tiên nhẹ nhàng bay vào trong ngực của hắn vẩy vào xuống kim sắc ánh sáng sông kim đùi sắc tối r trong ầ n Nguyên khẽ hở, liền phẳng ánh nắng nắm trong tay. Đi thôi, cùng đi ăn tay. khẽ hở, phất thôi, Đi đi điểm tâm. t đem hôm qua r ấ thần muộn mới ngủ, n t ỉ lại sau giấc ngủ đã bụng đói kêu Tối sau vang. qua, kêu ngủ bụng đã t hôm h mộ hoa tiên vội vàng cùng v ĩ n h dạ anh cơ giao lưu độc hệ tâm đắc nghe nói nó thành công hù đến một đám s ù n g thú khiến cái này ra hỏa vọt tới trần nguyên trước mặt vì mình lừa dối hành vi trịnh trọng nói xin lỗi Hiện nhiên, đêm tối hình thái thần tối đêm trần uyên còn chỉ đạo một đám n g ự thú sư như thế nào chế định huấn luyện cùng bồi dưỡng kế hoạch như thế nào tăng lên s ủ n g thú chủ q u a n tính bởi vậy lưu t r u y ề n ra bị rộng vì công nhận một câu trần cố vấn nói huấn luyện cùng bồi dưỡng s ủ n g thú cảnh giới tối cao là để chính bọn chúng tìm kiếm mạnh lên biện pháp cùng thần mộ hoa tiên chơi đ ù a một hồi trần uyên đi ra k h o a n tàu bởi vì trên thuyền nhân số đông đảo không ít người lựa chọn tại trên bờ cắt lâm thời hạ trại vượt qua một đêm để s ủ n g thú nhóm bên ngoài cảnh giới đề phòng có hoang dại sùng thú tập kích quấy dối kỳ thật bọn hắn hoàn toàn lo xa rồi nơi đây n g ự thú sư l tại sao có thể có hoang dại sùng thú có ý đồ với bọn họ cũng không phải là sở hữu hoang dại sùng thú đều giống như lam anh đan ngây thơ ăn xong điểm tâm trần u y ê n chậm rãi tới gần trường tại gần biển sa vương bọn này nộ hải cùng xa ở nơi này hai ngày phi thường nhu thuận nghe lời không chỉ có không có dẫn xuất phiền phức càng không có ý đồ chạy trốn bọn chúng tự hồ hoàn toàn tiếp nhận rồi bị trần u y ê n bắt được vận mệnh trần u y ê n thậm chí nghe trương bách nói đám người kia tại ngày trước còn muốn hỗ trợ truy kích viên khiếu phi khuê g i á nộ cao đến vào người ngươi nói có rất nhiều linh thực địa phương ở đâu cách nơi này bao xa trần liên đi thẳng vào vấn đề nhìn qua xa vương hỏi sa vương đương thời vì mạng sống từng biểu thị nó biết có một chỗ mọc ra rất nhiều linh thực nguyện ý mang trần u y ê n quá khứ lần này hải đảo hành trình kết thúc mỹ mãn tiểu gia hỏa tiến gia thành công cũng cùng v ĩ n h giả anh cơ kết thúc học thuật giao lưu hắn v ừ a vặn có thời gian đi ngó ngó sa vương nói tới linh thực đông đảo chi điện vị vị cần thủy hệ linh thực tăng thực lực lên trần u y ê n thậm chí đã nghĩ kỹ vị vị huấn luyện cùng bồi dưỡng kế hoạch muốn linh thực đúng không vậy liền dùng khắc khổ huấn luyện để đổi không chảy mồ hôi không cố gắng không khắc khổ dựa vào cái gì ăn linh thử trần liên tin tưởng vị sẽ tiếp nhận điều kiện của mình nghe tới trần liên vấn đề sa vương ố néo người tới gần bãi cát. to lớn đôi mắt không ngừng bãi cát c h ậ t thay đổi thân hình mặt hướng đông bắc phương hướng nhẹ nhàng lắc lư vây đôi toé lên một mảnh bọn nước đông bắc trần u y ê n khẽ gật g ủ chật mở miệng chờ chút người dẫn đường s a vương lập tức hưng phấn thân hình khổng lồ đ ỗ n g nhiên nhảy ra mặt biển lại ầm vang rơi xuống toé lên mảng lớn bọn nước suýt nữa xối trần u y ê n trần u y ê n bay người tiến về hiệp hội đội t h u y ề n leo lên bong tàu tìm kiếm d i ê u lộ tại thành phố tân hải hiệp hội lần này cử hành khu trục trong hoạt động chỉ cần đem nộ hải cùng sa tộc đàn đổi ra vùng biển này hoặc là bảo đảm bọn chúng sẽ không đối đông hoàng nhân dân tạo thành nguy hại là được. giờ này k h ắ c này nộ hải c ù n s a tộc đàn đại bộ phận thành viên đều đã tử vong chỉ còn sót lại s a vương cùng thiếu hứa thành viên nhiệm vụ đã coi x o n g thành trần n g u y ê n chuẩn bị hướng diêu lộ thông báo một tiếng sau đó mang theo bọn này nộ hải c ù n s a tìm kiếm linh thực cũng đúng lúc mượn cơ hội này hướng trương bách mấy người biểu thị càng tạ trần n g u y ê n mấy ngày nay ăn ở toàn bộ tùy bọn hắn phụ trách bọn hắn thậm chí lo lắng sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của mình chất lượng tất cả đều chọn rời đi khoan tàu tại trên bờ cắt dựng l ề u vải đem linh thực xem như tạ lễ là một lựa chọn tốt giờ phút này diêu lộ chỉnh đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa đường ch không thích hợp n à n g thấp giọng tự nói cháy bỏng ánh mắt liếc nhìn không có vật gì đường chân trời bọn hắn làm sao còn chưa tới lý trấn hai tay chống lấy lan can lông mày tùy theo nhũ lên ngưng trọng gật đầu r i ê u cố vấn cái này xác thực rất kỳ quái theo lý thuyết bọn hắn đã sớm tới xem như tư nhân câu lạc bộ lão bản hắn cùng hiệp hội đám người này thường có tiếp xúc lẫn nhau không tính lạ l ắ m đứng ở một bên hiệp hội nhân viên công tác suy đoán nói có thể hay không bọn hắn tìm không thấy vị trí có người lắc đầu làm sao có thể coi như bọn hắn tìm không thấy súng thú nhóm cũng có thể tìm tới Trưng ơ bách sờ sờ c á i cảm trong mắt lấp loém ộ t tia suy tư dựa theo cứu viện thuyền tốc độ hôm qua nên tìm tới chúng ta coi như gặp được mưa to gió lớn cũng sẽ không chậm trễ quá lâu nhưng này hai ngày thời tiết sáng sủa không có bao tố nửa điểm dấu hiệu lý trấn đưa tay đẩy đỡ kính dâm chậm r ã i lên tiếng diêu cố vấn các ngươi thuyền sửa xong a ừ m g diêu lộ gật đầu lý trấn vung tay lên thanh âm thâm t r ầ m vậy liền trực tiếp trở về địa điểm xuất phát đi dù sao lần này khu chụp nhiệm vụ đã hoàn thành trở lại thành phố tân hải lại tìm tỏi nghiên cứu, cứu viện thuyền không có xuất hiện nguyên nhân diêu lộ nhất thời t r ầ mặc sau đó quan sát trải qua mấy ngày nay gặp phải mà lộ ra tiểu thụy tăng thương đám người trầm giọng gật đầu t ố t trong k i a buổi chưa trở về địa điểm xuất phát đi trong lúc nhất thời trên thuyền đám người gieo hò liên miên t ố t ta cuối cùng có thể lên bờ rồi linh ngư tuy tốt thế nhưng không chịu nổi mỗi ngày ăn nhưng không thể không nói lần này trải nghiệm rất đặc sắc đầu tiên là tại báo tố bên trong đối mặt nộ hải c u ồ n s a truy kích cuốn quýt chạy trốn sau gặp khó gặp tiến giai nghi thức đủ ta ra ngoài nói khoác một năm rồi nhưng lại tại đám người kịch liệt thảo luận thời khắc từng tiếng cảng hải âu minh vạch phá bầu trời、Ly. một đạo màu trắng bạc bóng người tựa như tia chấp từ đám mây đ ắ p xuống tiếp theo thật lâu xoay quanh tại đội thuyền không trúng không ngừng phát ra bén nhọn hí d à i đây là một con ở trên b i ể n phi thường thường gặp ngân dược hải âu toàn thân bao trùm bộ lông màu bạc thon dài cánh biên giới lưu chuyển lệnh leo hà n quang sắp bén s o n g đồng l ò n g lành có thần đám người hào hào ngầm đầu ném đi hiếu kỳ ánh mắt hai tiểu nam tuần hải khiếu âu đột một dương cánh bay lên cấp tốc tới gần nơi này chỉ đột nhiên xuất hiện ngân dược hải âu sau đó hai con đồng loại triển khai hữu hảo giao lưu lệ ly chỉ một lát t u â n hải khiếu âu mang theo ngân d ự c hải âu rơi xuống trên bong thuyền cái sau nhìn quanh b ố n phía trực tiếp vọt tới rêu lộ trước mặt lúc này tất cả mọi người chú ý tới cột vào ngân d ự c hải âu trên bản chân m à u lam vải gỡ xuống xem xét phía trên này khắc họa lấy một chiếc theo gió vựa sóng thuyền lớn đây không phải hiệp hội đánh dấu sao có người buồn bực lên tiếng tại đại quy mô hôn chiến bên trong thường thường sẽ xuất hiện không phân rõ địch ta tình huống cho nên có chút ngự thú sư chọn tại sùng thú trên thân lưu lại dễ thấy đánh dấu để phòng lộ thương cái này khắc họa thuyền lớn màu lam chính là độc thuộc tại thành phố tân hải hiệp hội ngự thú sư đặc thù đánh dấu h i ệ n nhiên cái này ngân dược hải âu thuộc về một vị nào đó hiệp hội nhân viên sùng thú l i đúng lúc này ngân dược hải âu hướng về phía r i ê u lộ gấp rút kêu to thanh â m bên trong mang theo rõ ràng cháy bỏng đám người hào hào gọi ra sùng thú hỗ trợ phiên dịch lập tức ngưng thần lắng nghe thần sắc rất nhanh trở nên vô cùng phức tạp cái gì cứu viện trước thuyền lúc trời tối liền xuất phát chỉ là nửa đường đụng phải ngoài ý mớn cứu viện thuyền cũng bị một đám hoang dại sùng thú tập kích đội thuyền hư hao nghiêm trọng tiến tới chìm vào đáy biển trên thuy cuối cùng leo lên một tòa vô danh đ ả o nhỏ a rất quen thuộc kịch bản nghe đến đó đám người t h ầ n sắc cổ quái đây không phải bọn hắn hôm trước gặp được kịch bản sao bị nộ hải cùng s a tập kích bị ép thoát đi cuối cùng đi đến mạng lan đảo có thể so với bọn hắn cứu viện thuyền gặp phải rõ ràng càng thêm t h ế thảm cả con thuyền c h ỉ đều chìm vào đáy biển nhưng này hai ngày cũng không có bao tố nộ hải cùng s a cũng bị chúng ta giải quyết rồi có cái gì hoang dại sùng thú có thể uy hiếp được chứa đầy một đám n g ự thú sư cứu việt thuyền lý trấn một tay trong cằm chầm tư hồi lâu hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra vấn đề này nếu là cứu viện thuyền, khẳng định chở một đám ưu tú ngự thú sư dưới loại tình huống này trừ phi gặp được mưa to gió lớn nếu không đủ để ứng đối một đám hoang dại sùng thú tập kích lui một bước tới nói coi như không địch lại cũng có thể thong dong rút đi không đến mức để đội thuyền chìm vào đáy biển lời này vừa nói ra đám người nhất thời sắc mặt nghiêm túc diêu lộ hít sâu một hơi cướp ép đẻ xuống lo âu trong lòng cùng bất an nàng đảo mắt b ụ n phía tận khả năng dùng bình tĩnh ngự khí nhanh chóng mở miệng bọn hắn trước mắt đợi tại hải đảo bên trên tránh nạn chờ đợi cứu viện tạm thời an toàn ngay vậy trưng bách biểu lộ phi thường phức tạ trong lúc bất chi bất giác nguyên bản chờ cứu viện diêu lộ đám người thoát khỏi nguy hiểm đến đây cứu viện ngự thú sư nhóm lại thân hãm hiểm cảnh ngược lại bắt đầu chờ cứu viện chúng ta phải nắm chặt thời gian tiến hành cứu viện xem như hiệp hội cố vấn diêu lộ suy nghĩ một trận ánh mắt ngưng lại rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh đi theo ngân d ự c hải âu đi cứu viện bọn hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn sau đó trần u y ê n quay đầu nhìn về phía trương bách cười lên tiếng thuyền trưởng ngươi cảm thấy thế nào nghe tới trần u y ê n xưng hô mọi người nhất thời hướng trương bách băng tới ước áo ánh mắt trên mặt của hắn lập tức giơ lên thật lớn tiêu d u n g vung tay lên thiên thuốc thay đổi đầu thuyền hết tốc độ tiến về phía trước làm đội thuyền động cơ tiếng oanh minh vang vọng bờ biển lam anh đang cùng khương thần đến đây cáo biệt khương thần vẫn như cũ cao lạnh bộ dáng hắn một tay cho vào túi và áo theo gió lắc lư thanh âm l a n gốc trần cố vấn đông hoàng đại hội thấy hắn còn muốn lưu tại ở trên nào để lưng thép độc hạt khiêu chiêu chiến vĩ giống hình thể khổng lồ diện mục giữ t ậ n lương thép độc hạt ở một bên ngầm đầu cầm t h é t thanh âm hùng hậu lại tràn ngập uy hiếp vung vẩy to lớn cái kìm làm người sợ hãi co ca đứng trên b o n g thuyền hung hăng trừng mắt nhìn lương thép độc hạt a gọi lớn tiếng như vậy làm gì giống lương thép độc hạt xấu hổ vào đầu đội thuyền dần dần khởi động đầu thuyền vạch phá sóng biển xung quanh một đám nổ hải c u ồ n g xa bể du đi theo ngân d ự c hải hô hướng về đông bắc phương hướng tiến lên lam anh đan nhấc tay vung vẩy lên tiếng hô to trần cố vấn ta nghĩ thông suốt trần liên roi mắt chống lại trong ánh mắt xuất hiện trên mặt nụ cười lam anh mặt mũi tràn đầy hờ hững gai máu tưởng vi cùng tê tê rung động nhung vị phân xả gió đêm thổi lên lam anh đan tóc dài nàng hướng về phía trước chạy rồi hai bước dùng sức p h á t tay ta vẫn là muốn trở thành độc hệ sở trường ngự thú sư k h ư ơ n g thần khỏe miệng giật một cái lại thoáng qua khôi phục bình thường gió biển mang đến lam anh đan thanh â m trần u y ê n bất đắc dĩ cười một tiếng ta còn muốn trở thành lợi hại nhất độc hệ sở trường ngự thú sư trần u y ê n bất đắc dĩ nâng chán có đúng hay không lợi hại nhất hắn không rõ ràng nhưng lam anh đan tuyệt đối sẽ trở thành nhất quang minh lỗi lạc độc hệ sở trường ngự thú sư đội thuyền toàn bộ hành trình phi nhanh. rất nhanh ngay cả mạng lan đảo hình dáng đều biến mất trong tầm mắt đón hừng hực trận gió trần uyên đi tới thiên thúc trước mặt thiên thúc chúng ta bây giờ tại hướng phương hướng nào tiến lên phía đông bắc thiên thúc trả lời trần uyên hiểu rõ gật đầu chờ đến cứu vớt những n à y gặp nạn ngự t h ú sư vừa vặn đi tìm xa vương trong miệng linh thực suy nghĩ l o e lên trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía nộ hải cùng xa nhóm bọn chúng giờ phút này chính tùy ý truyền tại trong biển phản phất muốn đem mấy ngày nay bị vây ở bờ biển bị khuất kình toàn bộ tết ra thân hình khổng lồ kích thích từng đợn bấm nước giữ tợn vây lưng vạch phá mặt biển. mặt biển bởi vì n ộ i hải c ù n g xa mà máy liệt n ộ i hải c ù n g xa bởi vì mặt biển mà hưng phấn nhưng này bởi n ộ i hải c ù n g xa từ đầu đến cuối không có rời đi đội t h u y ề n ngược lại duy trì hình nửa vòng tròn trận hình chăm chú vờn quanh đội t h u y ề n thỉnh thoảng sẽ có một đầu chơi đến quên hết tất cả n ộ i hải c ù n g xa rời đi đội t h u y ề n s a vương liền sẽ phi nhanh đội kịp hung hăng c ỡ mắng một trận mà ở tốc độ cao nhất du động quá trình bên trong s a vương thỉnh thoảng sẽ tới gần những cái tia n ộ i hải c ù n g xa con non chỉ đạo bọn chúng làm sao du được càng nhanh cũng dạy bảo sử dụng thủy hệ kỹ năng tình cảnh này trước mặt trời đám t trần u y ê n thở dài một tiếng sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế ngao ngao co ca đối với lần này tồn tại khác biệt cái nhìn bọn chúng nhất định sợ hãi co ca sự cường đại của ta thực lực lúc này mới ngoan ngoan nghe lời trần u y ê n nhịn không được cười lên vân g vân g vân g chúng ta có ca lợi hại nhất nha ngao ngao co ca cho rằng chủ nhân tại thành tâm khích lệ bản thân thế là ngao ngao kêu gào lấy nhào tới ư ớ c át đầu lưỡi liếm lắp gương mặt trần liên mặt không biểu tình lau đi trên mặt mũ nước nói hôm nay co ca hủy bỏ ngao co ca chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy trần kinh vì cái gì trần liên nghiêm túc nói hai chiếc đội thuyền tại ngân dược hải âu dưới sự chỉ dẫn bình tĩnh vận chuyển tại mặt biển cho đến sau hai giờ phía trước hải vực cảnh tượng đột khởi biến hóa chương ba trăm ba mươi sáu lính tôn tướng c u a tàn phá bừa bãi hải vực một chương ba trăm ba mươi sáu lính tôn tướng của tàn phá bừa bãi hải vực một gió biển nhẹ phẩy một lớn một nhỏ hai chiếc đội thuyền tại ngân d ự c hải âu dưới sự chỉ dẫn bình ổn vận chuyển ánh nắng vẩy vào xanh thẳm trên mặt biển nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng trần uyên đứng ở đầu thuyền ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú phía trước đông hoàng đại hội khai mạc trước mục tiêu thứ nhất đã hoàn thành tiếp xuống liền chờ đợi đốn l ử a cùng coca đột phá đến tứ giai bản thân ngự thú sư đẳng cấp tùy theo tăng lên căn cứ hiệp hội ngự thú sư quy định cao giai ngự thú sư phía trên chính là thần tinh ngự thú sư trở thành thần tinh ngự thú sư trần uyên lại đem thêm ra một cái khế ước danh lệch đến lúc đó có thể khế trần uyên ngón tay vô ý thức gõ mặt thuyền thật lâu lâm vào trầm tư đầu tiên bài trừ ăn uống miễn phí chỉ biết phơi thái dương cùng mỏ cá chân chân vịt người này chiến đấu dục vọng cực kỳ thắt xuống trần uyên đều sợ hãi một khi phái ra chân chân vịt đang tràng da hỏa này quay đầu ngã trên mặt đất bắt đầu đi ngủ cuối cùng bị trọng tài lấy mất mát ý chí chiến đấu lý do tuyên cáo lặp lại kia nhóc đầu sắt đâu nhóc đầu sắt thực lực cùng tính n ế t không thể bắt bẻ nó thực lực tổng hợp vẹn vẹn kém hơn ba đứa nhỏ tính cách trầm ồn tỉnh táo vô luận đối mặt bất kỳ tình huống gì đều có thể thông do đ ư ờ đối có thể nhóc đầu sắt chỉ hy vọng lẳng lặng thủ hộ nông trường đồng thời chờ đợi t h ầ n công đại thành mà điện điện phi miêu s t i mà sẹo chuột chờ s ủ n g thú càng là không cần nhiều lời điện điện phi miêu ý đồ xấu đích xác đủ nhiều nhưng chiến lược mềm lún chỉ am hiểu đánh lén chính diện thực lực đáng lo s t i vẫn là con non thời kỳ gao khóc đòi ăn chờ nó có được khả quan chiến lược vẫn cần một đoạn thời gian mà sẹo chuột việc nhà thành viên không đề cập tới cũng được cứ như vậy c ò n thừa lại lạc vẫn giác thú cùng x ư ơ n g tuyết cự nhân cái trước xem như trần liên ngự dụng toa kỵ chiến lược ưu tú đồng thời chất phát trung thực xưa nay sẽ không dẫn xuất yêu t i ê u thân mà lại lạc vẫn giác thú định vị thành khiết thịt có thể ở đại quy mô hôn chiến bên trong hấp dẫn đại lượng hỏa lực vì đồng bạn cung cấp phát ra không gian là mỗi cái trong đội ngũ không thể thiếu vị trí nhưng xương tuyết cự nhân đồng dạng có thể làm đến điểm này đồng thời xương tuyết cự nhân phẩm chất càng cao tiềm lực càng mạnh tựa hồ vẫn tồn tại lai lịch bí ẩn luận tính dẻo mạnh hơn so với lạc vẫn giác thú không ít đến lúc đó rồi nói sau trần u y ê n lắc đầu ném rơi trong đầu khó phân suy nghĩ hắn không nhất định khế ước trong nông trại sùng t ú đồng thời mỗi cái tiểu ra hỏa đều có lý tưởng của mình cùng truy cầu mặt s o chuột muốn thật tốt sinh hoạt vợ con nóng đầu giường s ư ơ n g t u y ế t cự nhân khát vọng mạnh lên một ngày kia trở lại cự nhân vương đ ỉ n h chứng minh mình mới là đúng điện điện phi miêu hy vọng theo đuổi được thuộc về mình hạnh phúc nếu như đối phương là một con trắng non nà băng tinh huyện miêu thì tốt hơn cái gì n g ư ờ i nói vị vịt vịt vịt lý tưởng chính là ngồi ăn rồi chờ chết vê anh đột nhiên kịch liệt năng lượng tiếng va chạm xuyên thấu gió biển chuyển đến từng đợt b ọ t nước khắp nơi tung t o i v ọ t đột nhiên xuất hiện động tĩnh gây nên đám người chú ý người sở hữu lập tức v ọ t tới mép thuyền hướng về phía trước nhìn ra xa chỉ thấy ở phía xa trên mặt biển cột nước n g ú t trời b ọ t nước lăn lộn hai đạo hung hàn bóng người chính vây công một đầu hình thể thoa n d à i toàn thân bao trùm màu xanh thấm miếng vậy đá ngầm hải xà đá ngầm hải xà thủy thuộc tính tự nhiên sinh ra phẩm chất vị tinh anh loại này sùng thú ở trên biển cũng không hiếm thấy mấy ngày nay trần h u y ê n từng không chỉ một lần gặp qua đá ngầm hải xà hai thân ảnh trần u y ề n lại là lần đầu nhìn thấy bên trái bóng người tương đối tinh tế thân dài ước chừng hai mét toàn thân bao trùm đỏ thấm như bàn đụi hình giọt nước rác xác chỗ k h p nối khảm nạm sắc bén gai xương làm người khác chú ý nhất là ra hỏa này trước người một đôi cự ngao trái kìm tương tự dịch ghép cắt kìm khẩu dày đặc răng cưa chạm đ ô lên phải kìm giống như là dao ba cạnh quan hiện ra l ạ n h leo hàng quang trần u y ê n ánh mắt chất động nhẹ giọng đọc lên loại này s ủ n g thú danh tự tôm đâm xuyên sóng thủy thuộc tính tự nhiên sinh ra phẩm chất vì tinh anh phẩm chất nhìn như không cao nhưng người này lực công kích phi thường đáng sợ to lớn trái kìm có thể dễ như t r ở bàn tay xé rách mục tiêu phải kìm thì có thể dâng trào d ò n nước hai cái cái kìm phối hợp với nhau để người này sức chiến đấu mạnh mẽ phi thường thuộc về phi thường hấp dẫn thủy hệ bình dân sùng thú bên phải thì là một đạo khổng lồ chắc l ị c h bóng người bề rộng chừng ba mét toàn thân cao thấp bao trùm màu xám đầm dày trọng giáp sát như cánh cửa lớn càng cua làm người khác chú ý người này hành động phi thường chậm chạp tựa hồ mảnh khảnh mười đầu chân không đủ để chống đỡ nặng nề mà thân thể cao lớn nó mỗi lần hướng về phía trước đều sẽ đ ạ p được mặt biển chấn động vững như bàn thạch làm to lớn càng cua không ngừng vung v ẩ y liền sẽ phát ra trầm muộn phá sóng âm thanh nếu nói tôm đâm xuyên sóng là trong nước lợi hại nhất mâu thiết uy giáp cua chính là cứng rắn nhất thuẫn nặng nề g lại cứng rắn giáp sắc đủ để vì nó ngăn lại tuyệt đại đa số công kích nó mặc dù hành động chậm chạp có thể bằng vào siêu cường phòng ngự có thể lù lù đứng ở trên mặt biển bởi vì chiến trường khoảng cách đội thuyền có một đoạn khoảng cách cứ việc thả mắt trông về phía xa vẫn nhìn không rõ ràng trương hạo lại lấy ra kính viễn vọng quan sát trước mắt thế cục có thể khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn trần u y ê n xuất hiện bóng người khỏe môi khẽ mí môi không chút do dự làm ra một cái quyết định đã thấy trương hạo đem kính viễn vọng đưa cho trần liên nét mặt biểu lộ sán l ạ n tiêu dung trần cố vấn ngươi xem một chút bên nào sẽ thủ thắng lời tuy như thế có thể tại trận tất cả mọi người biết rõ bên nào sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất t ô n đâm xuyên sóng động tác mau lẹ như điện như là đỏ ngầu t h i ệ m điện ở trong nước biển xuyên qua nó mỗi một lần mau lẹ bắn vọt đều sẽ mang theo bén nhọn dòng nước tiếng x é gió trong nháy mắt liền tới gần đá ngầm hải xa trước người không ngừng từ xào trá góc độ phát động trí mạng một thứ t ô n đâm xuyên sóng mỗi một lần bắn vọt đều sẽ tinh chuẩn xé mở đá ngầm hải xa ra thịt trái kìm vung vẩy phải kìm bắn ra phun nước tốc độ khủng khiếp cùng lực xuyên thấu triệt để c h i lộ chỉ một lát đá ngầm hải xa miếng vẩy nhiễm mà một bên thiết lũy giáp cuột thì như là di động sắt thép thành tường một mực phong tỏa đá ngầm hải xà đường lui to lớn hai kìm trung điệp vung vẩy nắm lấy cơ hội hung hăng n ệ n xuống tùy tiện đón đỡ đá ngầm hải xà vùng vây dây chết phản công mỗi một lần trọng kích đều sẽ để cái sau thân thể kịch liệt rung động phát ra khung xương vỡ vụn trầm đ ủ nếu như đá ngầm hải xà dâng trào phun nước tôm đâm xuyên sóng liền sẽ cấp tốc lui lại đến thiết lũy giáp cua sau lưng cái sau ánh mắt lấp lóe yên lặng tiến lên bằng vào không thể phá vỡ thân thể mạnh mẽ ngăn lại công kích không lâu lắm nhìn như hung ác đá ngầm hải xà đối mặt cái trạng thái hỏng bét nó ý đồ lẻn vào biển sâu tránh né công kích đã thấy tôm đâm xuyên sóng thân hình đột nhiên thoát ra như là ma xuất hiện ở đá ngầm hải xà phía trước ngăn trở đường đi tt ê ê đá ngầm hải xà hoảng sợ kêu gào thay đổi thân hình chuẩn bị đổi một cái phương hướng chạy trốn có thể thiết luy giáp cua vậy đã ngăn cản đường lui nó đã mất đường thối lui chiến đấu đã không chút h u y ề n n h i ệ m nương theo lấy tôm đâm xuyên sóng cuối cùng một cái công kích đá ngầm hải xà thân thể kịch liệt co quắp mấy lần màu đỏ tươi huyết dịch phun ra ngoài nhuộm đỏ mảnh nhỏ hải vực cuối cùng bất lực phi ô phủ ở trên mặt biển Trưng l í chương tôm bách a bãi t ngăn lấy thật xa nhìn chăm chú thủ thắng về sau tại nguyên chỗ diệu võ dương ai một tôn một cua cảm khái lên tiếng hai loại sùng thú vậy mà sen lẫn trong một đợt chẳng lẽ là lính tôn tướng cua bình thường tới nói mỗi loại s ủ n g thú sẽ chỉ cùng đồng loại s ủ n g thú tiếp xúc qua lại một tôm một cua vậy mà ở c h u n g hòa hợp phối hợp ăn ý ngược lại là một cái quái sự đương nhiên nếu như hai loại s ủ n g thú tính cách tương đối ôn hòa không thích tranh đấu chung sống hòa bình độ khả thi cũng rất lớn t ô n đâm xuyên s ó n g tính cách mặc dù chưa nói tới hung tàn ngang ngược nhưng tuyệt đối cùng tính tình ôn hòa kéo không lên quan hệ trận này s ủ n g thú đối chiến chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm dù sao s ủ n g thú tranh đấu kịch bản mỗi ngày đều sẽ ở thiên nhiên thay nhau trình diễn mạnh được yếu thua là tuyên cổ bất biến chân lý nhưng vào lúc này cao cao xoay quanh tại bầu trời ngân r ự c hải âu đ ố n g nhiên phát ra bén nhọn mà dồn dập tiếng tê ơ toàn thân bộ lông màu bạc nổ lên sắp bén đôi mắt gắt gao khóa chặt cái này vừa mới hoàn thành săn g i ế t chính diêu võ dương oai vung vầy cự kìm tôn c u a tổ hợp chính là bọn chúng công kích đội thuyền diêu lộ con ngươi co r ụ t lại nàng không kịp suy xét sự t ì n h khác không chút do dự phát ra chỉ lệnh sóng giữ của ngạc giống một mực truyền đội thuyền phụ cận sóng giữ của ngạc cầm vang khởi xướng xung phong tiếng gầm gừ bị phá ra sóng biển xe rách dùng mắt lực khó đạt đến tốc độ tới gần tôn của tổ hợp đối mặt khí thế sóng vung h tựa hồ muốn trước mặt người phân cao thấp có thể cái khác ngự thú sư nghe tới diêu cố vấn thanh âm về sau a o ào hưởng ứng triệu hồi ra riêng phần mình thủy hệ sùng thú trong lúc nhất thời hình thái khác nhau thủy hệ sùng thú nhảy vào trong biển hướng phía tôn cua tổ hợp vây quét mà đi nguyên bản còn muốn cùng sóng giữ c u ầ n ngạc phân cao thấp tôn cua tổ hợp vừa thấy được chiến trận này lẫn nhau ngắm nhìn chật thay đổi thân hình tôn đâm xuyên sóng m á n h địa nhất xoay thon dài thân thể như là mũi tên nháy mát tiến vào một đạo trong dòng nước n m thiết lũy giáp quất thì cấp tốc chìm xuống thân hình khổng lộ như là rơi xuống k ố i sắt chìm vào một th tôn c u a tổ hợp lợi dụng đáy biển địa hình phức tạp cùng bản thân đối hoàn cảnh quen thuộc như là châu đất xuống biển không bao lâu liền biến mất vô tung vô ảnh sóng giữ c u ầ n ngạc cùng cái khác sùng thú tại tôn c u a tổ hợp biến mất khu vực không ngừng tìm kiếm bọn chúng khuấy động tạo biển va chạm đá ngầm quay đến nước biển một mảnh vần đục lại ngay cả tôn c u a tổ hợp tung tích cũng không tìm tới đợi đến nước biển quy về bình tĩnh sùng thú nhóm một lần nữa trở lại bên người mọi người diêu lộ hướng về mặt biển ném lấy mát lạnh ánh mắt chầm mặt một lát chật lên tiếng tiếp tục đi tới tôn của tổ hợp chạy trốn chỉ là việc nhỏ việc cấp bách là tìm đến bị vây ở bọn hắn gặp phải t ô m cua tổ hợp tập kích đội thuyền đắm chìm bị ép chờ đợi giờ này khắc này khẳng định sốt ruột và phần thế là hai chiếc đội thuyền tại ngân dược hải âu dưới sự chỉ dẫn tiếp tục vận chuyển ước chừng nửa giờ sau một tòa thảm thực vật rầm rạp bị kim sắc bãi cắt vờn quanh đảo nhỏ vô danh xuất hiện ở phía trước Ghi! Ngân sướng thẳng hướng xuống. người mừng Hải phát thu hai cánh, hải hạ vui nạp Âu Dược đảo kêu tắp Đám to, ra rỡ, về b bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến nhân viên cứu viện nhóm t i ể u tụy tăng thương bộ dáng bọn hắn đã bắt đầu suy tư an ủi ngôn t ử nhưng khi đội thuyền tới gần hải đảo dần dần xuất hiện ở trong mắt cảnh tượng lại làm cho người sở hữu sửng sốt chỉ thấy mảnh kia trên bờ cắt màu vàng xuất hiện mười cái mặc hiệp hội chế phục bóng người bọn hắn tư thái khác nhau hoặc là vô cùng hài lòng nằm ở trên bờ cắt phơi thái dương hoặc là tại biển cạn bên trong bay nhảy lấy bơi lội hoặc là câu cá càng n ư ớ g thì cá hương khí theo gió biển bay tới hoan thanh t i ế ngữ ẩn l n truyền đến n g h ĩ nhiên một bộ nhàn nhã nghị phép thành thơi cảnh tượng nào có mả diêu lộ trên mặt lo lắng cùng sốt ruột nháy mắt h ư n g kết lập tức bị vô cùng vẻ phức tạp thay thế các nàng lo lắng tại nhân viên cứu viện nhóm hiện trạng vội vã chạy đến cứu viện kết quả lại là loại tình huống này đám người một mảnh xôn xao đây coi là chuyện gì xảy ra đặt chỗ này nghỉ phép đến rồi cũng tốt chí ít bọn hắn không cần ă n ủi đội thuyền cập bờ đám người lần lượt xuống thuyền d â m lên sốt bãi cát tới gần nhân viên cứu viện nhóm đã sớm phát hiện đội thuyền cập bờ nhân viên cứu viện nhóm ào ào đứng dậy hai phe đội ngũ viên rất nhanh tụ hợp diêu lộ ánh mắt chớt lên t h ô sơ giản lược liếc nhìn một vòng vẫn chưa bị thương đáng người trực tiếp giảm bớt hàn huyên phân đoạn nói ngay vào điểm chính nói một câu tình huống lúc đó dẫn đầu nhân viên cứu viện hơi có vẻ xấu hổ hắn gai gãi đầu hỏi một đằng trả lời một n ẹ o thật có lôi cho các ngươi thêm phiền thoái lúc đầu hết thể rất thuận lợi nhân viên cứu viện trở thành được cứu viện nhân viên chuyện này đủ để cho bất luận kẻ nào xấu hổ d i ê u lộ sắc mặt lạnh n h ạ t lợi ít mà ý nhiều không bị tổn thương là tốt rồi ngược lại là trương bách nhìn, nhìn chưa từng dập tắt đống lửa nên miệng cười một tiếng mấy ca ở trên đảo sinh hoạt thật dễ chịu a có người xấu hổ cười một tiế không có cách được tìm cho mình một ít chuyện làm một phen đơn giản giao lưu về sau dẫn đầu nhân viên cứu viện háng dọn một cái chậm rãi lên tiếng sự tình là như vậy hôm trước trạng vạn g tối thu được tin tức của các ngươi về sau chúng ta chuẩn bị vật tư triệu tập nhân thủ tại chín giờ tối xuất phát nghĩ cách cứu viện lúc đầu hết thể đều rất thuận lợi hắn lại lần nữa cường điệu có thể sắc mặt cấp tốc biến đổi nghiến răng nghiến lợi nói nhưng nửa đường xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý m u ố n hôm qua dạng sáng bốn giờ chúng ta vừa mới vận chuyển đến phía trước hải vực hắn tự tay chỉ chỉ đám người đến phương hướng n g a khí sen vẫn không còn che giấu h khí có thể một đám t ô m đâm xuyên sóng cùng thiết lũy giáp cua sông ra trần u y ê n nhạy cảm bắt lấy từ mấu chốt một đám cũng đúng lúc trước t ô m cua tổ hợp chỉ là nhị giai thực lực coi như phối hợp ăn ý vậy tuyệt không có khả năng là bọn này ngự thú sư đối thủ nhưng nếu là có một b ầ y t ô m cua tổ hợp vậy liền hoàn toàn có thể làm được bọn chúng một khi xuất hiện liền không nói hai lời đối với chúng ta phát động công kích chúng ta sùng thú ngược lại là có thể miễn cưỡng đối phó nhưng này bày ra hỏa ngược lại đối đội thuyền phát động công kích trần liên giữ im lặng tôn đâm xuyên sóng cùng thiết lũy giáp cua đều có được cự k ì cái trước có khủng bố lực xuyên tấu cái sau lôi cuốn to lớn lực bộc phát đều có thể đối đội thuyền tạo thành nghiêm trọng hư hao cứ như vậy đội thuyền chìm vào đáy biển liền có thể lý giải cái khác nhân viên cứu viện nhóm trên mặt ư u h o á n hào hào lên tiếng mà nó đám người kia thật sự có bệnh chúng ta cũng không có chọc giận chúng nó lần này trở về ta muốn cổ ngăn tôm hùm cùng cua nước ngọt nếu không không đủ để c h ú t giận thêm một người dẫn đầu ho nhẹ một tiếng tiếng ồn ào vang tiêu tán sắc mặt của hắn nghiêm túc nhất ngưng trọng đưa tay chỉ hướng quay quanh tại trên một cây đại thụ loài rắn súng thú đây là một đầu toàn thân xanh b i ế c như ngọc đầu s i n h s i n h sắn độc g i á c phỉ thúy rác x à thuộc tính là mục đây là trước hết nhất gặp công kích sùng thú đồng thời thụ thương nghiêm trọng nhất khi tất cả nhân vọng hướng phỉ thúy rác x à người dẫn đầu thanh â m tiếp tục vang lên bọn này tôn cua công kích mãnh liệt đã từng cho ta một loại ảo giác bọn chúng tựa hồ cũng không phải là không có chút nào nguyên do phát động công kích bọn chúng tựa hồ đặc biệt vì giáo hấn phỉ thúy rác x à mà tới t nên tiếp một đám hiếu kỳ ánh mắt phỉ thúy rác xả rụt rụt thân thể đáy mắt lướt qua một chút sợ hãi đây là một loại tính tình ôn hòa loại rắn sùng, thú, bị không ít người xem như sùng vật r bởi vậy người dẫn đầu lắc đầu chủ động phủ định chính mình suy đoán nhưng sao lại có thể như thế đây một đầu tiểu xà làm sao lại gây nên một đám tôn cua công kích đám người trầm mặc sau đó r ồ i rít nói ra bản thân suy đoán chẳng lẽ là các ngươi trong lúc vô tình t r e o chọc đến bọn chúng động cơ thanh âm quá lớn ảnh hưởng bọn chúng nghỉ ngơi hải sản ăn nhiều đưa tới bất mãn của bọn nó mắt thấy suy đoán lý do càng ngày càng không hợp thói thường diêu lộ đang chuẩn bị lên tiếng ngăn cản bừa bộn suy đoán một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên không cho phép nói nhóm cùng đã từng ta cũng như thế đơn thuần chán ghét rán mọi người nhất thời sửng sốt đồng loạt nhìn về phía nói chuyện trần cố vấn chương ba trăm ba mươi bảy trong biển sâu sùng thú trứng một chương ba trăm ba mươi bảy trong biển sâu sùng thú trứng một gió biển nhẹ p h ẩ y đảo nhỏ vô danh trên bờ cát đáng ngờ bởi vì trần cố v ấ n đột nhiên xuất hiện lời nói đùa mà s ư n g sờ ở tại chỗ rất nhanh diêu lộ lắc đầu trần cố v ấ n chán ghét rắn cái này sao có thể cần biết trần cố v ấ n cực kỳ am hiểu bồi dưỡng sùng thú đồng thời hắn đối mỗi một loại sùng thú đều phi thường hư hảo nhiệt tình tục chuyến mỗi lần đối chiến kết thúc trần cố vấn liền sẽ chủ động cùng đối thủ trào hỏi đồng thời thân thiết vớt v ẽ đối phương sùng thú tiếu dung ôn hòa trong lời nói tràn ngập yêu thích dạng này trần cố vấn làm sao lại chán ghét rắn đâu nên tiếp một đ á m khó có thể tin ánh mắt trần uyên núi mai cười nói đây là sự thực bởi vì ta so sánh sợ rắn lời này một lời đám người càng thêm xác định trần cố vấn đang nói đùa c h ê cười trần cố vẫn làm sao có thể sợ hài rắn ngược lại là trương bách đi theo trêu g ẹ o một tiếng vậy ta đã hiểu về sau ở trên sân thi đấu gặp trần cố vấn trực tiếp phái ra loài rắn sùng thú liền có thể khóa chặt thắng lợi cái này tình báo chí ít giá trị một triệu trần uyên mỉm cười hiện tại không sợ trưng ơ bách vậy quá đáng tiếc người đối thủ nhóm ít đi một loại chiến thắng thủ đoạn nhân viên cứu viện nhóm nghe thấy hai người nói chuyện lập tức khẽ giật mình có người lên tiếng kinh hô là ta biết rõ vị kia trần cố vấn sao không sai chính là vị kia trần cố vấn trưng ơ bách chủ động tiếp nhận giới thiệu trần cố vấn nhiệm vụ đồng thời đem mấy ngày nay gặp phải toàn bộ nói cho đối diện đám người một lát sau tất nhiên là không tránh được một phen cảm khái cùng nói quát trần uyên đối với lần này sớm thành thói、quen. diêu lộ nâng lên đầu quan sát treo thật cao cách đỉnh đầu liệt nhật chậm rãi lên tiếng được rồi những chuyện này đằng sau lại nói lên trước thuyền trở về địa điểm xuất phát đi có người không cam lòng lên tiếng diêu cố vấn đám k i a tập kích chúng ta tôn cua làm sao bây giờ diêu lộ thanh âm như khe núi thanh t u y ể n giống như mắt lạnh nàng đưa mắt trông về phía xa bình tĩnh mặt biển không cần thiết để ý tới b ọ n chúng cứ việc có không ít nhân viên cứu viện đều mặt lộ vẻ không cam l ò n g ý đồ hướng đám k i a g â y t ẩ m tôn cua khởi xướng báo thủ có thể dẫn đầu nhân vương chấn duy trì cơ bản nhất tỉnh táo lên tiếng bỏ đi mọi người báo thủ ý nghĩ diêu cố vấn nói rất đúng những cái kia t ô m cua cử động mặc dù k h ắ c thường nhưng bây giờ k h ắ c thường sự tình rất rất nhiều chúng ta luôn không khả năng từng cái truy cứu nói đến đây hắn n u m b a i cười nói chúng ta luôn không khả năng lẻn vào đáy biển truy tìm đám người kia tung tích c ả cái này quá phiền phức cũng quá nhàm chán dừng một chút trên mặt hắn ý cười càng tăng lên trở về ăn nhiều một chút t ô m hùn cùng cua nước ngọt chút dậy đi hiệp hội thanh lý đám người bất đắc dĩ gật đầu đồng ý dẫn đầu nhân vương trấn thuyết pháp diêu lộ khẽ gật cù c h ợ nói vậy chỉ thu nhặt lên thuyền đi về trước đi báo cáo tình huống chờ một chút diêu cố vấn vương trấn đông nhiên lên tiếng gọi lại diêu lộ mang trên mặt vẻ lúng túng cùng vội vàng kỳ thật kỳ thật chúng ta còn có cái nhiệm vụ không có hoàn thành nhiệm vụ diêu lộ n h ư mày đúng thế vương trấn thu l i ễ m t h ầ n sắc túc tiến g nói chúng ta tại cứu viện trên đường gặp một c h i ế c vừa mới trở về địa điểm xuất phát đội t h u y ề n bọn hắn vậy tham dự lần này khu chủ hoạt động nói về cứu viện hai chữ vương chấn trên mặt vẻ xấu hổ trợt l ó i lên theo bọn hắn nói phụ cận hải vực xuất hiện khả nghi đội t h u y ề n hoạt động vết tích trải qua sơ bộ phán đoán chúng ta hoài nghi là ở gần biển hoạt động một cái cỡ nhỏ săn trộm đoàn lời này vừa nói ra đám người hào hào biến sắc trần liên vậy quăng tới hiếu kỳ ánh mắt không chỉ là tần lĩnh có săn trộm đoàn m ê n h mông vô bờ trên đại dương bao la đồng dạng tồn tại rất nhiều săn trộm đoàn bọn gia hỏa này thông qua các loại phi pháp thủ đoạn trắng trợn bắt được hoang dại sùng thú thậm chí cướp đoạt cái khác ngự thú sư sùng thú hành động ác liệt làm người giận sôi thuộc về toàn thể ngự thú sư phỉ nổ đối tượng mặc dù đông hoàng hiệp hội ngự thú sư ngay tại đại lực đả kích săn trộm đoàn đội phi pháp hoạt động có thể chỉ cần tồn tại lợi ích dây xích tình huống tương tự liền không khả năng bị triệt để ngăn chặn chắc chắn sẽ có ánh mặt trời chiếu không tới địa phương ta hiểu bắt săn trộm đoàn đội ưu tiên cấp phi thường cao mà lại có thể thu được hậu đ á i bắt thưởng không có hiệp hội nhân viên sẽ đối với nói vậy không Chật! có cố chúng còn có chuyện phải xử lý. các ngươi chỉ có cùng Bách có chủ nhìn phía hãy ánh thật phải mình phát không phải thành phố、Tân、Hải hiệp hội thú sư nội bộ nhân viên, trừ phi hiệp hội phát ra mời. Bảng không bọn hắn không nghĩa Trần mắt, trần ta một trở xuất Trần Trương Tân trừ một tay Diêu lôi ngươi điểm rồi. người nội viên, mời, giúp Nguyên, Nguyên quay đầu lộ lấy lý, bộ động nay địa ra đám ném vấn, ngự bảng bọn về về v xử sư So、c trừ phi, trừ phi một phen giao t lưu trần liên đám người đi thuyền đi tìm nộ hải cùng xa thủ lĩnh nói tới linh thực nơi tụ tập diêu lộ đám người thì đuổi bắt săn trộm đ o à n đội trong lúc nhất thời hai chiếc đội thuyền vạch phá sóng biển tiến về phương hướng khác nhau diêu lộ đứng tại trên b o n g thuyền thật lâu nhìn chăm c h ú thuyền đánh cá rời đi phương hướng gió biển cuốn lên trầm mặc tóc dài s o diêu lộ lớn không ít vương chấn đứng ở một bên nhìn thấy người trước phản ứng cười ha ha các ngươi những người tuổi trẻ này à thích liền đuổi theo diêu lộ lắc đầu ta không có nhận biết mấy ngày liền thích đối phương quen thuộc vương chấn không nói gì hắn biết rõ diêu lộ lời nói vẫn chưa nói xong quả nhiên đợi một hồi diêu lộ thanh âm thừa dịp gào thét gió biển t r ầ m rãi v ă n g lên ta chỉ là đang nghĩ cùng dạng này ngự thú sư sinh sống ở cùng một cái thời kỳ xem như chuyện tốt vẫn là bi a y vương chấn nhất thời n g ạ lời không biết qua bao lâu vương trấn lúc này mới nhìn về phía r i ê u lộ bên mặt thanh âm bên trong sen lẫn ý cười ngươi thế nhưng là chúng ta thành phố tân hải đệ nhất ngự thú sư ngay cả ngươi đều có loại này cả k h á i kia cái khác ngự thú sư làm sao bây giờ những người khác thế nào không quan hệ với ta kia không phải rồi vương trấn mở ra hai tay mặt lộ vẻ ý cười làm bản thân là tốt rồi không cần để ý người bên ngoài lại nói ngươi lần này sẽ tham gia đông hoàng đại hội trong đó ưu tú ngự thú sư vô số kể không chừng còn có so trần cố vấn c à n g mạnh Thật tốt điều tiết tâm tính, lần sau gặp mặt thời điểm, không điều điểm, sau lần gặp cùng h ừ Ừm. n trần vấn tiến người tiếng. Trường trong biển g to một cố của vì lại bởi bộ dọa mà kêu sâu s thời trứng, t r ư khắc đó một chiếc đường nét trôi chạy động cơ trải qua đặc thù cách dâm xử lý màu lam đậm ca n o giống như u linh phiêu phủ ở sóng gợn lằn t ă n trên mặt biển một nam một nữ đang đứng tại ca n o bên trên la riêng mặc tiếp thân màu x á m đậm lặn y phục tác chiến phát họa ra tháo vắt dáng người hắn khuôn mặt lạnh lùng mang theo một cỗ trải qua gió sương trầm ổ n giờ phút này đang c h ì mặc m kiểm tra trong tay dưới nước máy thăm giỏ động tác tinh chuẩn mà hiệu suất cao ta chuẩn bị xong thanh âm của hắn hơi có vẻ khẳng khản tuất ta cũng không xê xích gì nhiều tô mị d ã n ra thân thể triển lộ ra mỹ rượu linh lung thân thể đường cong màu rượu đỏ gợn sóng tóc dài buộc ở sau ốc khỏe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không nàng ngồi sổn người xuống nhẹ nhàng vũ vẽ co quắp tại cano bên trên liên ảnh xà thanh âm vũ mị câu n ờ i tiếp xuống liền toàn bộ nhờ ngươi tt liên ảnh xà phát ra mềm nhẹ đáp lại lưới ta nhắc lại một lần lần này mục tiêu của chúng ta không phải sùng thú cũng không phải linh thực la diêm thâm trầm ánh mắt nhìn chăm chú tô mị thanh âm bình ổn mục tiêu của chúng ta là viên kia sùng thú trứng ai nha ngươi đều nói bao nhiêu lần tô mị t r e o t r e o tóc dài đối r ô n g dài la diêm cảm thấy một tia không kiên nhẫn có thể la diêm vẫn chưa như vậy dừng lại thanh âm trước mấy ngày đầu kia cướp đoạt linh thực bên khiếu phi khuê xem như giúp đại ân khoảng thời gian này chú ý của bọn nó lực toàn bộ đặt ở bên khiếu phi khuê cùng loài rắn sùng thú phía trên bởi vậy sơ xuất đối sùng thú trứng bảo hộ đây là chuyện tốt dừng lại một chút hắn túi thấp đầu nhìn chăm chú u la mặt biển thanh âm tiếp tục vang lên nhưng này hai con cự đại hóa sùng thú không thể khinh thường chúng ta không thể theo chân chúng nó phát sinh xung đột chính diện từ vân t ô mị qua loa gật đầu đúng lúc này nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột khởi g ợ n sóng một con hơi mở s ứ a trồi lên mặt biển một đôi lấp loe u lục s ắ c tia sáng vòng xoáy chạm con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m la diêm đi thôi nhìn thấy u mạc h u y ễ n linh trồi lên mặt biển la diêm đôi mắt l o a lên chật lên tiếng sau một khắc liên ảnh xạ ưu nhã trượt vào mặt nước màu lam thân thể cơ hồ cùng nước biển hòa làm một thể miếng vậy như là lưu động sóng nước dưới ánh mặt trời chết x ạ ra mê ly vầng sáng thân thể của nó xung quanh nhận ẩ n bao phủ một tầng thật mỏng mà nước g n không ngừng có nhỏ x í u a q u a dình chạy vòng quanh động ngay sau đó liên tầng này màng nước cấp tốc mở rộng hình thành một cái vừa vặn rung nạp hai người trong suốt bong bóng la diêm cùng tô mị theo sát phía sau nhảy vào bong bóng bên trong t nương theo lấy một tiếng không linh khản giọng liên ảnh xa hướng về phía trước du động bao phủ hai người to lớn bong bóng tùy theo hướng về phía trước cấp tốc chìm vào ư đáy biển sâu không có kích thích một điểm bậc nước la diêm suy nghĩ khé động hữ mạc huyết linh quần thể huy trong, trong chốc nhóm này hai người hai sùng như là bị đầu nhập trong nước mực nước hình dáng cấp tốc mơ hồ vạn mẹo cuối cùng biến mất không thấy gì nữa dưới biển sinh cơ g i rào súng thú không ngừng xuất hiện lại đều giống như là bị che đậy tầm mắt giống như không có phát hiện hai người hai sùng nương theo lấy liên ảnh xà không ngừng du động dưới biển hoàn cảnh cấp tốc biến ảo cho đến tia sáng u ám súng thú dần dần biến thiếu hai người bị to lớn bong bóng bao phủ trong đó như cùng ở tại ngắm cảnh tàu ngầm bên trong nhẹ nhàng như thường không có chịu đến dưới biển thủy áp ảnh hưởng chút nào cho đến lặn xuống đến một mảnh to lớn đáy biển đá ngầm đằng sau hai người xuyên thấu qua bong bóng rung động nhìn về phía phía trước c h ẳ n g cảnh đây là một mảnh do vô số đá săn hô tạo thành thiên nhiên thành trì các nỏ g ngách đều dài hữu hình thái khác nhau thủy hệ linh thực theo nước biển khẽ đung đưa mà ở khu vực trung tâm từng cái tôm đâm xuyên sóng cùng thiết lũy giáp cua chính ngay ngắn trật tự tuần tra thủ vệ p h i ế khu vực này nhưng ánh mắt hai người lại trực tiếp vượt qua bọn này tôm cua cuối cùng rơi vào xa xa hai đạo khổng lồ bó cái này đồng dạng là tôm đâm xuyên sóng cùng thiết lũy giác cua có thể bọn chúng hình thể trọn vẹn so đồng loại đại suất mấy lần giống như là tăng lớn bản cùng phiên bản bỏ túi so sánh hiển nhiên đây là hai đầu cự đại hóa sùng thú cái này hai đầu cự đại hóa sùng thú vẹn vẹn đứng x ứ n g ở tại chỗ liền từ bên trong mà bên ngoài tỏa ra một cỗ cực kỳ cảm giác g á p bách máy liệt đủ để cho bất luận cái gì ngự thú sư sợ hãi ánh mắt tiếp tục hướng phóng í a trước, p h qua hai cái cự vô bá liền có thể nhìn thấy một viên lơ lửng vu san hô đá ngầm san hô bên trong sùng thú trứng vỏ trứng bậy biện ra như là tinh không giống như thâm thú hòa màu l chứng thể cũng không tỉnh lớn ước chừng bóng rổ lớn nhỏ nhưng tản ra năng lượng ba động lại dị thường t i n h thuần lại có trí mạng lực hấp dẫn cái này sùng thú chứng bị một tầng thật mỏng không ngừng xoay tròn màu lam màng nước bao k h o a phản phất tại hấp thu toàn bộ hải vực tinh hoa chính là nó tô mị trong mắt buộc phát ra tham lam q u a n mang thanh âm mang theo vẻ run r u dậy chỉ cần có thể đem cái này sùng thú chứng mang về chúng ta liền triệt để phát ra ừng m Diêm La gật đầu, v ẫ t ô m ị liếm môi một cái trên mặt hiện hiện mê người ý cười lập tức bắt đầu sau đó tô m ị tái xuất triệu h o á n một con thủy linh rùa suy nghĩ tùy theo hiện lên chờ chút n g ư ờ i cùng u mạc h u y ễ n linh cùng đi trộm trứng liên ảnh xà phụ trách chế tạo đ ộ c tĩnh đem bọn hắn dẫn đi trải qua khoảng thời gian này quan sát hai người chế định kế hoạch đơn giản mà thô bạo trước hết để cho bị bọn này tôn c u a c căm thù liên ảnh xà đi chế tạo đ ộ c tĩnh hấp dẫn i ự u hận lại để cho u mạc viễn linh đ u i thủy linh rùa thi triển ẩn hình hiệu quả cái sau một mình đi trộm lấy sùng thú trứng cùng thời khắc đó u mạc viễn linh mang theo hai người trở lại cano một khi thủy linh hai người lập tức khởi động ca n o thoát đi hiện trường coi như thất thủ liền nhiều lắm là tổn thất một hai con sùng thú chút tổn thất này bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận nhưng một khi đã thủ cái này sùng thú c h ứ n g đem mang đến khó có thể tưởng tượng t à i phú nhưng khi đang chuẩn bị thực hành kế hoạch một con tôm đâm xuyên sóng cùng một chỉ thiết luy giáp cua đột nhiên từ đằng xa hải vực trở về bọn chúng nổi giận đùng đùng giống như là trải nghiệm một phen đau đớn gặp chắc trở đã san hô phụ cận tôm cua nhóm không ngừng bay tới không bao lâu một đám tôn cua tụ tập cùng một chỗ khi thấy hùng hồ vung vầy cự kịm khuấy động trận trận sóng biển liền ngay cả kia hai di động thân hình khổng lồ u o n tới lo lắng ánh mắt la diêm yên lặng quan sát một trận chợt hạ giọng nói giống như có sùng thú t r e o chọc đến hai tên kia đám người kia tại gần nhất hai ngày hỏa khí đặc biệt lớn bọn chúng tìm không thấy trộm đi linh thực bên khiếu phi khuê đành phải đem lửa giận vầy vào cái k h á c loài rắn sùng thú phía trên trong lúc nhất thời vùng biển này loài rắn sùng thú bị càn quét thành không bởi vậy dẫn phát oanh oanh liệt liệt loài rắn sùng thú di chuyển hoạt động nhưng đây là hai người cơ hội đột nhiên la diêm hai mắt sáng lên chờ một chút đây là một cái cơ hội tốt tô mỹ đầu tiên là khẽ giật mình trận quan sát tụ tập tại một đám tôn cô nhóm trên mặt tươi cười. đúng vậy đây là một cái cơ hội tốt sau một khắc ưu mạc nguyễn linh đối liên ảnh xà tiếp tục thi triển ẩn hình hiệu quả cái sau như là mũi tên cấp tốc thoát ra lạng yên không một tiếng động truyền tại trong biển thon dài thân thể tại quần thể nguyễn màn tre lấp lại cơ hồ hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh hai người lên i nhau mau nhường thủy linh rùa mang theo bọn hắn trở lại trên biển bọn hắn có thể tiếp nhận nhiệm vụ thất bại nhưng tuyệt không thể để bản thân sinh mệnh an toàn chịu đến uy hiếp dù là có ẩn hình hiệu quả có thể liên ảnh xà cũng không có gan to bằng trời đến từ nơi này bầy tôn của phụ cận trải qua xuất phát từ cẩn thận suy xét nó đi vòng một vòng t r ò lớn dùng cái này tránh ra thật xa tôn của nhóm mặc dù thời gian hao phí càng nhiều nhưng liên ảnh xả lại an toàn tới gần sùng thú trứng dài nhỏ thân rắn cẩn thận từng ly từng tí quấn lên cái này lấp loé ánh sáng màu lam sùng thú trứng chật thật lớn hé miệng một ngụm đem n u ố t vào một khi đã thủ liên ảnh xả không chút do dự tranh thủ thời gian thay đổi thân hình hướng về mặt biển im ắng du động Trưng trị 10 triệu thú trứng. Trưng trị 10 triệu sùng giá giá Hắn、một bên giây sau nàng h ngước mắt nhìn về phía la diêm ngươi nói cái đồ chơi này có thể đáng bao nhiêu tiền la diêm trầm tư một lát sau đó giơ ngon trọ lên chí ít chí ít giá trị số này sau, trước mắt sùng thú giá cả hướng tới ổn định cùng loại hỏa nhung khuyển con non sùng thú ở trên thị trường giá cả tại năm mươi vạn đến một triệu ở giữa chủ yếu hỏa nhung khuyển tính tình ôn hòa tiềm lực cao chiến lược không tầm thường thích hợp tuyệt đại đa số ngự thú sư bởi vậy giá cả một mực giá cao không hạn ế u như là tinh thần hệ sùng thú giá cả sẽ còn cao một chút dễ dàng đột phá trăm vạn mà giống ngưng phong liệp khuyển loại này nát đường cái sùng thú trước kia giá cả phổ biến khá thấp bình dân ngự thú sư cũng có thể nhẹ nhõm mua thang đến một vị nào đó ngự thú sư đột nhiên có khởi ngưng phong liệp k h u ể n giá cả liền như là nhiệt liệt cổ phiếu một đường tăng vọn mà lại trải qua những ngày này quan sát hai người phát hiện cái này sùng thú trứng một mực tại hấp thu phụ cận linh thực bên trong lần chứa thủy hệ năng lượng tỏa ra ánh sáng màu làm càng ngày càng lóng ánh dạng gì sùng thú có thể xuất hiện như thế nhiều chỗ đặc thù hai người không được biết nhưng bọn hắn biết rõ một điểm một khi cái này sùng thú phá sát mà ra hắn phẩm chất chí ít thần tinh đi lên mà thần tinh phẩm chất sùng thú con non ở trên thị trường luôn luôn có tiền mà không mua được đơn giản tới nói không có giá cố định toàn bộ nhờ người mua đấu giá sau cùng giá cả cuối cùng thường thường là một con số trên trời túi đầu nhìn chăm chú trong ngực sùng thú trứng tô m ị ánh mắt c h ấ p động phản phất gặp được đến không hết tiền tài hướng mình phát tay nàng nói cái này đơn làm xong chúng ta liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi La Diêm,、ừ. d ừ n g một chút la diêm ngắm nhìn trên mặt ý cười không ngừng tô mị nhữ mày nhắc nhở đừng n u ô n g lòng cảnh giác bây giờ còn chưa đến chúc mừng thời điểm chí ít ít nhất phải chờ đến giao dịch thành công hắn có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm trước đó nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác yên trí ta biết rõ tô mị thời khắc này thanh âm lộ ra tâm tình vui thích đầu nàng vậy không nhấc ánh mắt vẫn như cũ rơi vào s ủ n g thú chứng bên trên có n g ư ờ i u mạc viễn linh tại liên ảnh xà không có khả năng bị bọn chúng phát hiện đợi đến bọn chúng phát hiện sùng thú chứng không gặp chúng ta đã sớm trở lại trên bờ la diêm mặt không đổi sắc ngữ khí bình tĩnh t phất phất có có hôm ể h u y trước bọn hắn từng cùng một bảy ngự thú sư đánh qua đối mặt mặc dù không biết cái sau phải chăng phát hiện bọn hắn thân phận nhưng vẫn cần bảo trì cảnh giác vạn nhất thân phận bại lộ bọn hắn không chừng sẽ trực diện hiệp hội lục soát nếu như tình huống ác liệt thậm chí sẽ tao nộ trong truyền thuyết tập sự bộ nhưng mà đúng vào lúc này l y cao cao xoay quanh tại lông xám liệp ưng đột một phát r a bén nhọn tê minh thanh thanh âm xuyên phá tầm mây tại hai người bên thai văng lên la diêm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mình s ù n g thú suy nghĩ tùy theo hiện lên phát hiện cái gì sau một khắc ầm ầm một đạo lôi cuốn màu trắng hơi nước b ọ t nước khủng bố bóng người như là ra khỏi nòng biển sâu ngư lôi thân hình khổng lồ đ ỗ n g nhiên từ ca n o hậu phương không đủ trăm mét dưới mặt biển vọt ra khỏi mặt nước đỏ thấp như rung nham thân hình khổng lồ dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt hung q a n g đôi kia to lớn cái kìm điên c u ồ n kép m nửa người trên của nó lộ ra mặt biển phần đuôi lại có năm mảnh điền cuồng xoay t r ò n sắc bén vĩ nhận không ngừng khuấy động nước biển sinh ra kinh khủng đầy tới lực giờ k h ắ c này nó liền tựa như nhảy ra mặt biển đạn đạo mỗi một lần vọt lên đều vượt qua một khoảng cách lớn tốc độ thắng qua mã lực mở đủ cano mà ở cự đại hóa tôm đâm xuyên sóng sau lưng còn có một b ầ y tôm đâm xuyên sóng khuấy động sóng biển ô ương ương đánh tới hai người sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến hóa tôm ị nghẹn ngào gào lên đáng chết bọn chúng làm sao nhanh như vậy rõ ràng rõ ràng liên ảnh xà trộm cấp sùng thú chứng thời điểm không có bị bọn chúng phát hiện nhìn qua không ngừng tới gần bọn này tôm đâm xuyên sóng la diêm tóc mày thần sắc nghiêm trọng cứ việc tốc độ tim đập đột nhiên tăng tốc hắn nhưng không có lên tiếng mà là cầm thật chặt tay lái đốt ngón tay c h ắ g bệnh gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trước động cơ to lớn tiếng oanh minh bên thai bờ v ă n g lên tô mị ôm tỏa ra h à o quang màu ưu lam sùng thu trứng sắc mặt tái nhợt ngón tay vô ý thức nắm chặt đốt ngón tay đều bóp c h ắ g bệnh liên ảnh xa co quắp tại ca nô bên trong bất án p h lưới tô mị nụ cười trên mặt sớm đã tiêu tán thanh âm của nàng hơi có vẻ run dậy có thể vứt bỏ sao tôm đâm xuyên sóng nhảy vọt năng lực phi thường khủng bố thú chi đây là một con cự đại hóa súng thú tin tức xấu là to lớn tôm đâm xuyên sóng từng bước ép sát tin tức tốt là to lớn thiết lũy giáp cua còn tại truy kích trên đường không kịp suy xét bọn hắn vì cái gì nhanh như vậy bị phát hiện la diêm ánh mắt chất động rất nhiều ý nghĩ tại trong đầu cấp tốc lưu truyền vê anh giờ khác này to lớn tôm đâm xuyên sóng đã đổi u tới ca n o p h ầ n đôi to lớn trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô mị trong n g c súng thú trứng lựa giận x o ạ x o ạ xoạt r à n ngập toàn bộ đầu ngay sau đó thân hình khổng lồ lôi quân thế như và tấn hung hăng đánh tới hướng ca đôi kia sắc bén càng cuộn như là dao nóng cắt b ơ một nháy mắt liền đem kiên cố ca n o thân tàu từ giữa đó mạnh mẽ cắt đứt ca n o phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét tùy theo gãy thành hai đoạn nửa đoạn trước tại kinh khủng lực trùng kích bên dưới cao cao q u ă n g lên phần sau đoạn trực tiếp chìm vào trong biển nổ lên mút trời cột nước cùng m ả n h vỡ chứng ba trăm ba mươi tám giá trị mười triệu s ú n g thú trứng hai mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo màu xám đậm bóng người từ cao không lao xuống tới nương theo lấy to rõ tiếng gáy lông xám liệp ưng xuất hiện ở trước mặt hai người hai người bỗng nhiên thả người nhảy lên tinh chuẩn rơi vào lông xám liệp ưng trên lưng lông xám liệp ưng thân thể c h ầ m xuống phía dưới có thể nó ánh mắt lấm liệt đột nhiên vô to lớn cánh chim u ố n lên mánh liệt khí lưu mạnh mẽ đem hai người từ hủy diệt biên giới cứu trở về tô mị gắt gao ô m trong ngực sùng thú trứng chưa tỉnh hồn la diêm v ô n g xuống đôi mắt nhìn c h ă m chú phiêu phủ ở trên biển cano hải cốt m í môi m một cái sự tình đột nhiên trở nên hơi hỏng bét cũng may sùng thú trứng vẫn đang hai người quận tại lông xám liệp ưng rộng lớn lưng bên trên cái sau mánh liệt vỗ cánh chim y đổ bay khỏ m có thể đinh thai nước góc to lớn tiếng gầm gừ như như sấm r ề n bên thai bên cạnh ẩm vang vang lên to lớn tôm đâm xuyên sóng mắt thấy hai người mang theo sùng thú trứng lên không càng thêm tức giận thân hình khổng lồ đ ỗ n g nhiên chìm vào trong nước lập tức n ă m mảnh vĩ nhận lần nữa điên cuồng xoay tròn k h u ấ y động trận trận dòng nước vây anh nó lại một lần nữa như là như đạn pháo vọt ra khỏi mặt nước thân hình khổng lồ sẽ rách không khí vậy mà tại một nháy mắt từ trong biển thả người vọt lên cấp tốc tiếp cận lông xám lửa bưng mọi người đều biết tôn loại sùng thú nhảy vọt năng lực cực kỳ đáng sợ Kéo ra. hắn sát mặt đại biến vội vàng lên tiếng li lông xám liệp ưng phát ra một tiếng rồn rập teo to hai cánh manh chấn ra sức leo lên trên thang hiểm lại càng hiểm tránh đi to lớn tôm đâm xuyên sóng công kích nhưng cái sau mang theo c u ầ n bạo khí lưu cùng tanh nước mặn hơi vẫn để lông xám liệp ưng kịch liệt lay động ngồi ở trên lưng hai người như cùng ở tại trong cồn u g phong lá cây giống như lắc lư càng thêm hỏng b é t là một đám thông thường tôm đâm xuyên sóng như là sôi c h à o xích chiều vậy cấp tốc tới gần bọn chúng vô pháp giống to lớn tôm đâm xuyên sóng cao như vậy nhẹ cao lên mấy chục mét nhưng có thể dùng phải kìm phun ra dòng nước công kích lông xám liệp từng đạo bành trướng dòng nước như là dày đặc đại b ắ t phòng không phô thiên cái địa giống như bắn về phía lông xám liệp ưng nương theo lấy phẫn nộ hấp vang lông xám liệp ưng ở giữa không trung thể hiện ra kinh người phi hành kỹ xảo hình d i ọ t nước thân thể làm ra các loại không thể tưởng tượng nhanh quay ngược trở lại lan l ộ t lao xuống màu xám đậm lông vũ dưới ánh mặt trời vạch ra ác liệt quy tích mạo hiểm tránh đi tuyệt đại đa số công kích nhưng vẫn có mấy đạo dòng nước l a o chùi cánh của nó cùng phần bụng bay qua lưu lại nhàn nhạt vết máu tiếp tục như vậy không được la diêm chú ý tới lông xám liệp ưng trên cánh dị ra vết máu cùng có chú thể lực không tăng được bao lâu một khi bị bọn g i a hỏa này ngăn chặn chúng ta đều phải xong đời tôm bị đồng dạng lòng nóng như lửa đốt nàng nhìn trong ngực kia tỏa ra mê người ánh sáng màu lam sùng thú trứng lại hơi liếc nhìn phía dưới theo đuổi không bỏ như là giòi trong xương giống như tôm bẩy cùng tùy thân khả năng lại lần nữa vọt lên to lớn tôm đâm xuyên sóng trong mắt lóe lên giấy rủa cùng không t ă m l ò n g vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta muốn từ bỏ cái này sùng thú trứng cái này sùng thú chứng đối đám người kia tầm quan trọng vượt quá tưởng tượng to lớn tôm đâm xuyên sóng thực lực kinh khủng càng làm cho bọn hắn thăng không tầm thường căn bản cũng không phải là phổ thông ngự thú sư có khả năng đối kháng từ bỏ la diêm trong mắt lóe lên một tiêu ngân lệ đến miệng thịt làm sao có thể phun ra nhất định phải nghĩ biện pháp vứt bỏ b ọ n chúng ánh mắt của hắn quét qua b i ể n rộng m ê n h ngông đại não cấp tốc vận chuyển lông xám liệp ưng thể lực giá trị cấp tốc tiêu hao mỗi một lần né tránh đều để nó càng thêm mỏi mệt mà lại quay đầu xem xét càng xa xôi còn xuất hiện to lớn thiết lũy giáp c ủ a bóng người bọn này chấn nộ ra hỏa dốc toàn bộ lực lượng không đổi kịp bọn hắn sẽ không bỏ qua đột nhiên một hòn đảo nhỏ hình dáng đập vào mi mắt la diêm nguyên bản neo lại hai mắt bỗng nhi lên trước bờ gió biển thổi phất hai người đứng ở lông xám liệp ưng trên lưng tất cả đều nhìn thấy thoát đi hy vọng nhưng ngang qua hải vực gió biển sẽ thổi hướng mỗi một nơi hẻo lánh bao quát một chiếc phi nhanh trên mặt biển thuyền đánh cá thuyền đánh cá xung quanh một đám n ộ hải cùng xa khi thì nhảy ra mặt biển khi thì lẹn vào dưới biển bọn chúng diện mục h ô n g ác lại giống như là thuyền đánh cá bảo tiêu thang đến tới gần một mảnh mánh liệt hải vực sa vương giữ t ậ n vây lưng mở ra mặt nước vòng quanh thuyền đánh cá truyền tầm vài vòng không còn tiếp tục đi tới trần liên đứng ở đầu thuyền thâm thuy ánh mắt nhìn về phía phía trước hải lúc l ê lúc ngao lúc x u ố n t ngao co ca méo một chút đầu ý độ dùng nhìn bằng mắt thường xuyên dưới biển tràn cảnh có thể nước biển mánh liệt mặt biển thâm thúy cái gì vậy nhìn không thấy trần u y ê n không tiếp tục để ý co ca sau đó nhìn về phía trương bách đám người linh thực ngay tại phía dưới nhưng có một cái vấn đề chúng ta làm sao hạ đi trước mắt cũng không biết những này linh thực khoảng cách mặt biển có bao xa nhưng nơi đây cũng không phải là gần biển khẳng định không chỉ hơn m ộ mươi mét nếu là những này linh thực ở vào phi thường sâu đáy biển cho dù bọn họ mặc vào nhất chuyên nghiệp lặn trang bị đeo lên bình dưỡng khí bằng vào ngự thú sư không phải người thể chất cũng khó có thể tới gần ngự thú sư trước mắt còn không có tiến hóa ra thời gian dài lặn năng lực hắc hắc trần cố vấn người đây liền có chỗ không biết rồi t r ư ơ n g bách cười hắc hắc vỗ vỗ bên người một con tròn vo chim cánh cụt lướt sóng chúng ta không có lặn năng lực nhưng thủy hệ sùng thú có thể trợ giúp chúng ta lẹn vào đáy biển ồ trần u y ê n quang tới hiếu kỳ ánh mắt hắn cũng không có thủy hệ s ủ n g thú trong nông trại chân chân vịt chỉ lo màu cá hắn đối thủy hệ s ủ n g thú hiểu rõ xác thực rất ít xem như trương bách cái thứ hai s ủ n g thú chim cánh cụt lướt sóng cao cao ở ngực xong vây cá nhẹ nhàng nhảy lên nhảy vào trong nước sau đó một cỗ nhu hòa lại tinh thần thủy hệ năng lượng theo nó thể nội tuân ra tại nó trước người cấp tốc xen lẫn xoay tròn cuối cùng hình thành một cái cơ hồ trong suốt như là to lớn bọt x à phòng giống như bong bóng bong bóng mặt ngoài chạy xuôi màu lam nhạt v ầ n sáng nội bộ không khí trong lành không có chút nào nước biển dấp vào c h â n cố vấn đây là thủy hệ s ủ n g thú đối thủy hệ một loại năng lượng phương thức vật dụng trưng bách trên mặt lộ ra tiêu ngạo tiêu dung chậm rãi giải, giải thích nói chỉ cần s ủ n g thú thực lực đạt tới tầm dai liền có thể tùy tiện làm được tiến vào cái này bong bóng bên trong ngự thú sư cũng có thể lẹn vào đáy biển không bị đáy biển áp lực ảnh hưởng bên trong dưỡng khí cũng rất sung túc d ừ n g một chút hắn bổ sung một câu vốn di chim cánh cụt lướt sóng thực lực trước mắt nhiều lắm là có thể mang theo chúng ta lặn xuống đến năm mươi mét hải vực sâu hơn liền sẽ có áp lực t r ba trăm ba mươi tám giá trị mười triệu sùng thú t h ứ n g ba chứng ba trăm ba mươi tám giá trị mười triệu sùng thú trứng ba trần uyên đột nhiên nhìn thấy trương bách nhảy vào bong bóng bên trong sau đó chim cánh cụt lướt sóng mang theo bong bóng lẻn vào dưới biển trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa hắn đôi mắt lấp lóe trong đầu xuất hiện ba cái ý nghĩ thứ nhất sau này trở về được thật tốt thúc giục trơn c h ấ n vịt để nó nắm giữ loại này năng lực khó tin mang bản thân lẹn vào dưới nước dòng n g ó thế giới dưới nước thần bí thứ hai bình dưỡng khí tồn tại chịu đến trước đó chưa từng có khiêu chiến thứ ba cái này bong bóng lại bởi vì cái khác sùng thú công kích mà phá gì sao sẽ lý trấn gật đầu tiến hành trả lời sau đó hắn gọi ra sóng quyền thủy viên tiến hành biểu thị sóng quyền thủy viên đầu tiên là chế tạo ra một cái c ự đại bong bóng chặt gầm nhẹ một tiếng song quyền lôi cuốn dòng nước cầm vang hướng về phía trước ném ra quyền phong hô đãng bong bóng đông nhiên dạng nứt r ầ n lên meo cặp mắt lại dạc lý trấn biết gì nói đấy nếu như là sóng quyền thủy viên sáng tạo bong bóng nhị giai s ủ n g thú cần liên tục công kích tài năng đánh nát tam giai s ủ n g thú nhưng cũng có thể một kích đánh nát trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu xem ra thông qua loại phương thức này lẻn vào đáy biển có nguy hiểm tương đối thử nghĩ một lần do chim cánh cụt l ư ớ t sóng mang theo hắn lặn xuống năm mươi m đột nhiên xuất hiện một con nhìn hắn không thuận mắt tam giai s ủ n g thú phát động công kích bong bóng g i ặ n nước trần uyên sẽ trực diện nguy hiểm tính mạng sau đó trần uyên ánh mắt quét qua thuyền bên cạnh thầy khổng lồ, ánh mắt hung lệ Khó mà lường được. trần liên không muốn đem chính mình ăn nguy ký thác cho người khác cùng hoang dại sùng thú thiện ý phía trên trừ phi bản thân hắn có được một con thực lực đủ mạnh kình thủy hệ sùng thú chờ đến vây vùng dưới biển trương bách một lần nữa lên thuyền trần u y ê n từ trong ba lô lấy ra vận động máy ảnh đi đến thuyền bên cạnh nhìn về phía xa vương người quen thuộc hoàn cảnh thực lực đủ mạnh tốc độ cũng mau trước mang theo cái này đổ vật xuống dưới xem xét tình huống sau đó hắn đem vận động máy ảnh cố định trên người sa vương sa vương to lớn đầu lâu méo một chút tựa hồ có chút không hiểu nhưng nội tâm đối với linh thực k h á c vọng áp đảo hết thảy nó gầm nhẹ một tiếng tỏ ra hiểu rõ thân hình khổng lồ l ạ n g y ê n không một tiếng động chìm vào trong biển chỉ để lại một cái cự đại vòng xoáy cùng cấp tốc biến mất vây lưng trương bách không khỏi giơ ngón tay cái lên vẫn là trần cố vẫn suy xét chú đáo mắt thấy trương bách bắt đầu vớt mức ngựa lý trấn không cam lòng lạc hậu trần liên nhịn không được cười lên trên thuyền đám người l ặ n g lặng chờ đợi s a vương trở về thời gian từng giây từng phút trôi qua mặt biển khôi phục lại bình tĩnh chỉ có thuyền đánh cá theo gợn sóng nhẹ nhàng lay động ước chừng m ộ ư ơ i phút sau to lớn bọt nước văng lên s a vương thân thể cao lớn đông nhiên nổi lên mặt nước trần u y ê n đưa tay gỡ xuống vận động máy ảnh đám người lập tức vây lại màn hình sáng lên bắt đầu phát ra s a vương thị giác dưới nước thu hình lại đây là hiệp hội ngự thú sư đặc chế vận động máy ảnh bởi vậy có thể rõ ràng thu lại dưới biển tràn cảnh hình tượng đầu tiên là kịch liệt lắc lư mà khi xa vương mau chóng c h ỉ n xuống c lam nước biển đập vào mi mắt xa ráng g y biển cắt đá cùng đá ngầm tìm hành hình tượng bên trong rất nhanh xuất hiện từng mảnh từng mảnh sắc thái lộng lẫy hình thái khác nhau san hô rừng rậm như là tiến vào một dốc ngộng huyền đáy biển vườn hoa rất nhanh hình tượng bên trong xuất hiện một mảnh bị to lớn đá san hô vờn quanh bồn địa khu vực nơi này cảnh tượng để đám người hô hấp trì trệ chỉ thấy tại bồn địa đất cắt bên trên đá ngầm khe hở bên trong thậm chí là san hô c h ạ c cây bên trên sinh trưởng các loại tỏa r a ánh sáng dịu dịu kỳ dị linh thực hoặc là như là phỉ thúy điêu khắc đài sen phiến lá lưu chuyển sinh mệnh lục quang hoặc là toàn thân đóng ánh sáng long lanh kết lấy trái cây dây leo. hoặc là như là tinh quang hội tụ màu tím tàu biển theo dòng nước khẽ đung đưa c h ủ n loại phong phú linh thực để đám người chừng lớn hai mắt nuốt nước b ọ t thanh em liên tiếp linh thực thật nhiều thật là nhiều linh thực co ca vậy đi theo lại gần mạnh mẽ chen vào đám người vòng đây nhìn qua các loại các dạng linh thực trận to mắt vịt vịt nếu là ở đây được vui đ i ê n s a vương lời nói quả nhiên không giả nơi này thật mọc có các loại các dạng linh thực đủ để cho sở hữu ngự thú sư điên cuồng nhưng trần uyên lông mày dần dần nhắc lại thất giọng thì thầm đây cũng không phải là cái tin t ố t những này linh thực sinh trưởng vị trí cũng không n n nấp thế tất bị vô số hoang dại sùng thú phát hiện tiến tới ngấp nghẽ nhưng những n à y linh thực vẫn tại này tràn đầy sinh trưởng chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện có cường đại sùng thú chiếm đoạt phiến khu vực này cái khác sùng thú không dám tới gần có thể như thế nào sùng thú tài năng chiếm cứ như thế nhiều linh thực chính đ á n g trần u y ê n ôm lấy n g h i hoặc đã thấy hình tượng đột ngột biến đổi từng cái tôm đâm xuyên sóng cùng thiết lũy giáp cua xuất hiện ở trong màn hình hai bọn chúng hai vì một tổ vòng quanh những n à y linh thực không ngừng du động giống như là ngay tại binh lính tuần tra bọn chúng chính là chỗ này khu vực chủ nhân có thể chỉ dựa vào những n à y tôn cua tổ hợp không đủ để giữ vững như thế nhiều linh thực lại là này hai loại sùng thú trưng bách thấy thế xứng sở hai loại s ủ n g thú từng vô duyên vô cơ tập kích đội t h u y ề n giờ phút này lại xuất hiện ở linh thực nơi tụ tập đây cũng không phải là phổ thông t r ù n g hợp lý trấn đuốt ve cái cảm đôi mắt lấp lóe trần cố vấn ta cảm thấy chuyện này có kỳ quặc trần n g uyên không có lập tức trả lời hắn nhìn chằm chằm màn hình ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn lông mày có chút nhũ lên sau đó hắn quay đầu nhìn về phía không g i a n nổi sa vương trầm giọng đặt câu hỏi đem ngươi phát hiện những này linh thực trải qua nói cho ta biết sa vương không hiểu vẫn như cũng làm theo một lát sau mọi người chân mày nhũ càng sâu theo sa vương nói bọn chúng là ở trong lúc vô tình phát hiện nơi này chủng loại phong phú linh thực lập tức hấp dẫn chú ý nhưng có hai con đặc biệt lớn sùng thú thủ hộ ở đây còn có số lượng khổng lồ tôm đâm xuyên sóng cùng thiết luy giáp cua không ngừng tuần tra bọn này tung hoành hải vực nộ hải cùng xa không có lực lượng cấp đoạt những n à y linh thực kia hai con to lớn sùng thú mang đến áp lực quá lớn nhưng bây giờ hai con to lớn sùng thú, không ở, tuần tra sùng thú số lượng vậy giảm bớt rất nhiều chính là bọn chúng cấp đoạt linh thực thời cơ tốt nhất sa vương vội vã không nhịn nổi thúc giục trần uyên to lớn vây bôi đập mặt biển tóe lên mặt nước to lớn tôm đâm xuyên sóng cùng thiết luy giáp cua trần u y ê n ánh mắt c h ấ p động đ á y mắt lướt qua một tia suy tư xem ra là cự đại hóa sùng thú hai con cự đại hóa sùng thú tăng thêm số lượng khổng lồ phổ thông sùng thú đích sắc có thể ở vùng biển này xương vương xương bá bảo vệ cẩn thận những n à y linh thực nhưng linh thực còn tại thủ hộ ở đây sùng thú nhóm nhưng không thấy bóng dáng chuyện này lộ ra nồng nặc cổ quái đột nhiên sa vương nhớ tới một chuyện trọng yếu phi thường trừ bỏ những n à y linh thực đã san hô bên trong còn có một mai sùng thú trứng sùng thú trứng mang cho nó cực mạnh lực hấp dẫn thậm chí vượt xa những n à y linh thực sùng thú trứng trần liên thì thào một tiếng chập nhìn ra xa thâm thúy đường chân trời tâm tư chập trùng trên thuyền lớn có ngựa thú sư chính chỗ dựa mạn thuyền thưởng thức cành biển có ngựa thú sư buồn bực ngán ngẩm đợi tại trong khoang thuyền đánh bài cũng có ngựa thú sư ở giữa tiến hành đối chiến luật bàn dùng cái này làm hao mòn trên biển nhàm chán thời gian biển cả bao la vô biên vô hạn muốn tìm được săn trộm đoàn đội khó khăn trùng điệp bọn hắn trước mắt vẹn vẹn nắm giữ một cái manh mối săn trộm đoàn đội hư hư thực thực cưới một chiếc màu làm ca n o có thể biển c ả mênh mông tìm tới một chiếc nho nhỏ ca n o cũng không dễ dàng bọn hắn chỉ có thể phái ra một đống sùng thú ra ngoài hy vọng có thể tìm tới càng nhiều hữu dụng manh mối gió biển cuốn lên diêu lộ tóc dài sán l ạ n ánh mặt trời chiếu ra cao gầy thon dài thân hình nàng đôi mắt lấp lóe ngay tại phòng chế tối hôm qua cùng trần cố vấn đối chiến nhưng nghĩ một hồi diêu lộ bất đắc di lắc đầu trận này đối chiến thời gian sử dụng sau đó bạo nộ rùa bị một kích miều sát cái này có cái gì phòng chế tất yếu cùng hắn phòng chế chẳng bằng trở về địa điểm xuất phát sau tìm kiếm bạo nộ rùa tiến giai tài nguyên tận khả năng để cho tại đông hoàng đại hội khai mạc tiến lên giai đến thần t i n h nhưng cái này cũng rất khó cứ việc từ trần cố vấn nghiên cứu ra viêm vân chuẩn tiến giai đến thần t i n h phẩm chất tiến giai điều kiện về sau trong nước số ít nhân viên nghiên cứu cùng sở nghiên cứu lục tục ngao ngoe nghiên cứu ra nhiều loại s ủ n g thu tiến giai đến thần t i n h tiến giai điều kiện nhưng này chỉ là hạt cắt trong sa mạc cần biết ngự thú sư q u ầ n thể trước mắt chủ yếu mâu thuẫn vì ngự thú sư ngày càng tăng trưởng thực lực cùng l ắ c đ ắ c không có mấy tiến giai điều kiện ở giữa mâu thuẫn muốn tăng lên sùng thú thực lực tiến giai là nhanh nhất hữu hiệu nhất con đường nhưng cũng không phải là mỗi vị ngự thú sư đều là trần cố vấn có thể l i n h quan g lõe lên nghiên cứu ra từng đầu tiến giai điều kiện cũng may theo thời gian c h u y ể n r ờ i số ít nhân viên nghiên cứu cùng sở nghiên cứu nghiên cứu hiệu suất dần dần đề cao có thể dự đoán tại tương lai không lâu sẽ có càng nhiều tiến giai điều kiện xuất hiện nhưng khoảng cách đông hoàng đại hội khai mạc không đủ một tháng khẳng định chỉ có cực thiểu số ngự thú sư có thể có được thần tinh phẩm chất mà sở hữu ba con thần tinh phẩm chất sùng thú trần c ố vấn không thể nghi ngờ là vô địch mạnh hữu lực người cạnh tranh r i ê u c ố vấn có phát hiện đột nhiên một thanh nhãm bên t hai bờ vang lên cưỡng ép kéo về r i ê u lộ tung bày suy nghĩ quay đầu nhìn lại vương chấn một bên vội vã đi tới một bên dùng cực nhanh ngựa tốc mở miệng r i ê u c ố vấn chúng ta phát hiện cano hai cốt tại vương chấn dẫn dắt đi r i ê u lộ xài bước đi hướng đầu thuyền ánh mắt lợi hại quét qua phi ê u p h ù ở trên mặt biển cano hai cốt vạt vẹo mảnh kim loại xé rách vải trống nước còn có bộ phận sinh hoạt vật tư chờ đến thuyền viên đem ca n o hài cốt vờ vét đi lên tiến hành xác nhận không đầy một lát đã có người cao giọng nói không sai được đây chính là cái kia săn trộm đoàn đội cưỡi ca n o màu lam sơn màu hết sức dễ thấy tăng thêm trên thuyền người săn trộm chuyên dụng trang bị để bọn hắn quyết đoán rơi xuống phán đoán diêu lộ hiểu rõ gật đầu chật ngồi sồn người xuống tỉ mỉ quan sát những ngày hài cốt thanh âm thanh liệt dần dần văng lên cái này phá hư vết tích giống như là bị cự lực mạnh mẽ x é rách mà lại thiết diện phi thường bóng đoán kết hợp hài cốt chỗ bại lộ tin tức diêu lộ mắt sáng lên lên tiếng suy đoán bọn họ ca nô bị một loại nào đó cường đại sùng thú phá hủy. cái này sùng thú hình thể khẳng định rất lớn phu cận có phát hiện tung tích của bọn hắn sao nàng ngẩng đầu hỏi vương chấn lắc đầu chúng ta tìm tòi phụ cận hải vực tạm thời không có phát hiện người săn trộm tung tích cũng không có phát hiện phá hủy đội thuyền sùng thú diêu lộ gật đầu chật đứng dậy đôi mắt sắc bén như lao mở rộng lục s o á t phạm vi bọn họ ca n o đã bị phá hủy khẳng định chạy không trở về dừng một chút nàng c ư ờ n g điệu nói trọng điểm lục s o á t phụ cận đảo nhỏ rõ ràng vương chấn gật đầu sau đó ra lệnh một lát sau diêu lộ đứng tại sóng g ữ quần ngạc trên lưng màu lam đậm chế phục và táo bay phất phới g xa xa cũng không lâu lắm một tòa thảm thực vật rầm rạp đảo nhỏ đập vào mi mắt nhưng mà đảo nhỏ xung quanh hải vực lại tựa như xôi trào chiến trường Chỉ trong h ấ y s lúc nhất g giáp thời ư quần quần u đem t nhân viên h ỏ bao cứu viện nhóm n chẳng cảnh trịn tượng khiến ao Những tháo chính t tức giận đến không hết toán niệm cơ hồ có thể hóa thành thực chất có thể diêu lộ lại vô ý thức xem nhẹ nhân viên cứu viện nhóm l ử a giận nàng ánh mắt trực tiếp hướng về phía trước phóng qua thành đàn tôm cua cuối cùng rơi vào như là di động như gò núi nhỏ khủng bố cự thú phía trên cự đại hóa sùng thú nàng có chút mí môi giọng nói thâm trầm to lớn tôm đâm xuyên sóng tại trong biển cuồn cuộn to lớn hai kìm không ngừng k h u ấ y động sóng biển thỉnh thoảng phát ra một đạo tráng kiện cột nước banh kích bãi cát kích thích một trận hất bụi so với không thể lên bờ tôm đâm xuyên sóng to lớn thiết luy giáp cua mặc dù hành động chậm chạm, lại di chuyển như là dịch ép cọc giống như chân lớn nặng nề đạp lên b tại sao lưng lưu lại một phiến bừa bộn uy tích tốc độ của nó mặc dù chậm c h ạ m nhưng môi đi một bước đều phát ra để bãi cắt rung động như thế đủ để cho bất luận kẻ nào kinh hồn tán đảm la diêm cùng tô m ị trốn ở ở giữa hòn đảo nhỏ mệt mỏi lông xám liệp ưng rơi vào một bên t h ở dốc hai người một sủng nhìn về phía từng bước ép sát to lớn thiết lũy giáp cua s á t mặt cực kỳ khó coi bọn hắn bị ép rơi vào trên hòn đảo nhỏ này t h ở dốc có thể tôn cua nhóm theo đuổi không bỏ trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi truy kích càng hóng bét chính là thiết lũy giáp cua có thể lên bờ chờ đến to lớn thiết l la diêm q u a y đầu quan sát kịch liệt t h ở dốc lông s á m g đ ư ợ ứng lông mày thật sâu n h ă n lại nếu như không thoát khỏi được bọn g i a hòa này coi như cưỡng ép bay lên vậy không giải quyết được vấn đề nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn chúng tô mị ôm thật chặt trong ngực sùng thú trứng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn ta nhớ được phía tây cách đó không xa có một cái hải đảo ở trên đảo ở không ít người chúng ta nếu không đưa nó dẫn qua nghe thấy lời này la diêm đ ỗ n g nhiên trừng mắt nhìn tô mị ngươi đừng lôi kéo ta muốn chết trộm cướp sùng thú trứng cùng dẫn dụ sùng thú công kích thành chân tính chất hoàn toàn khác biệt la diêm cũng không muốn trực diện trong truyền thuyết tập sự bộ. chương ba trăm ba mươi chín ngẫm n lại trần cố vấn sẽ, sẽ làm thế nào hai nhưng chúng ta luôn không khả năng cứ như vậy từ bỏ tô mị ánh mắt vẫn như cũ rơi vào sùng thú t r ứ n g bên trên thanh âm u u vang lên la diêm căng mày chầm giọng mở miệng để cho ta ngẫm lại lại để cho ta suy nghĩ dứt lời la diêm nhìn quanh m ộ n phía ánh mắt của hắn quét qua tòa này cỡ nhỏ đảo nhỏ quét qua kim sắc bãi cắt cùng thành hàng cây r ự a quét qua không ngừng tới gần to lớn thiết lũy g i c u quét qua tại gần biển nơi xôi trào tôm đâm xuyên xong nhóm quét qua nơi xa mặt biển từng cái sùng thú chờ chút những n à y sùng thú la diêm đột nhiên khẽ giật mình chậm nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm từ nơi xa chạy nhanh đến từng cái sùng thú cùng người mặc mẫu lam đậm chế phục nam nam nữ nữ trong mắt đột nhiên r ư ợ lại là thành phố tân hải hiệp hội ngự thú Sư người la diêm có chút meo cặp mắt lại thanh â m bỗng nhiên biến thành n m chầm chúng ta quả nhiên bị phát hiện chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tôm ị ôm thật chặt sùng thú t r ứ n g s á t mặt bám một cái trở nên vô cùng t r ắ n g bệnh trước có nổi giận tôn của b ả sau có hiệp hội truy binh bọn hắn tiến t ố i lương nan sợ rằng đã vô pháp lưu lại cái này sùng thú chứa đây là chúng ta cơ hội la diêm suy ngh hắn trong một hiểm cảnh bên trong vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo khoe miệng dần dần câu lên một vệ tâm lãnh đ ộ cong tô mị khẽ giật mình có ý tứ gì la diêm nhàn nhạt liếc mắt tô mị trước mắt tình huống khẩn cấp hắn không muốn cùng cái này n ữ nhân ngu xuẩn quá nhiều giải thích trực tiếp mở miệng bảo vệ tốt sùng thú trứng chúng ta bây giờ rời đi nơi này tô mị ôm chặt lấy sùng thú trứng ngoan ngoan nghe theo la diêm chỉ huy lông xám liệp ưng mặc dù mọi mệnh nhưng như cũ lên dây có tinh thần phát ra một tiếng hí dài đồng thời bỗng nhiên vỗ cánh bay lên chở hai người bay lên cao cao mắt thấy lông xám liệp ưng mang theo sùng thú nhóm lại lần n đến gần to lớn thiết lũy giáp của tức giận thân hình khổng lồ dẫn tới động đất l â y bãi cắt sụp đổ nhấc lên một trận hất bụi vây quanh đảo nhỏ tôm cua nhóm như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ phát ra từng đạo dòng nước công kích như như mưa to đổ xuống mà ra hướng lông xám liệp ưng đánh tới không cần ngự thú sư chỉ huy lông xám liệp ưng ở giữa không trung linh h o ạ t né tránh từng cái tránh đi thế là sở hữu tôm đâm xuyên sóng cùng thiết lũy giáp của thay đổi thân hình lôi cuốn cuộn, cuộn lựa giận lại lần nữa khởi xướng truy kích nhìn thấy một màn này la diêm khỏe môi khẽ nhếch trận đưa tay chỉ hướng ngay phía trước tới gần b Mánh lời i chim, kinh ệ t tốc vô rộng độ lớn cánh chim, cuốn lên khí lưu, bằng n g lưu, khí ư tới g ầ này ngồi cưới sủng thú lộ người. Không nói nhiều. Lông liệp ưng tới gần lộ người, quanh đỉnh dòng vinh chúng cưới riêu liệp tới riêu diêm cao cao xoay quanh cách cố cao dòng hồ, các sám thủ, thú thỏ ta hồ, đầu, đầu lộ lộ la l đám đám đệ, đắc xoay ra, ý m phiền các ngăn chặn bọn chúng. ngươi Lời ngăn n các bỏ à vừa nói ra to lớn tôm đâm xuyên sóng cùng to lớn thiết lũy giáp của càng thêm phẫn nộ to lớn trong mắt gắt gao khóa chặt đột nhiên xuất hiện diêu lộ đám người cơ hồ hóa thành thực chất nộ khí mang đến m ã n liệt cảm giác áp bách Mặt không cảm giác diêu lộ ngẩng đầu quan sát ngồi ở lông xám liệp ưng trên lưng hai người viên kia tỏa ra h à o quang màu u l a m sùng thú trứng cơ hồ khiến nàng không thể chuyển rời ánh mắt nàng lại nhìn một chút chấn nộ hai con cự đại hóa sùng thú cùng với sôi trào tôm cua quân đoàn linh quang lóe lên lập tức rõ ràng ý đồ đối phương ánh mắt phút chốc biến thành sắp bén quát lên buông xuống sùng thú trứng la diêm trong mắt lóe lên vẻ đ ắ c ý sau đó cười nhạo một tiếng trực tiếp xem nhẹ diêu lộ đi lông xám liệp ưng bỗng nhiên vỗ cánh mang theo hai người một chứng như mũi tên hướng rời xa chiến trường phương hướng mau chóng đuổi theo trong xem như hiệp hội t ì n h anh vương chấn kết hợp trước mắt tình huống lập tức phân tích ra trước mắt thế cục hai người này không thể nghi ngờ là bọn hắn đau khổ truy kích người săn trộm bọn hắn cướp đi viên kia kỳ dị sùng thú c h ứ n g bởi vậy để bọn này tôn c u ơ nổi giận cứ như vậy chẳng lẽ cái này sùng thú c h ứ n g là tôn c u ơ dòng dõi nô、no, tôn c u ơ kết hợp sẽ sinh ra dạng dị sùng thú vương chấn lắc đầu ném rơi nội tâm suy nghĩ lung tung hai cái này người săn trộm phi thường rào hoạt chủ động tới gần bọn hắn chế tạo ra một loại đồng bọn giả tượng bởi vậy họ thủy đông dẫn cứ như vậy bọn hắn không thể không trực diện bọn này chấn nộ sùng thú người săn trộm sẽ còn thừa cơ chạy trốn. đừng để bọn hắn chạy rồi thanh âm thanh liệt đột một bên thai bờ văng lên diêu lộ đứng tại sóng giữ cùng ngạc trên lưng ánh mắt lạnh lẽo tay áo bay tư tung vương c h ấ n người dẫn người truy bọn hắn phải vương c h ấ n cao dọc ứng tiếng trận mang theo một đám nhân viên cứu viện hướng về la diêm phương hướng trốn chạy đuổi sát mà đi diêu lộ thu hồi ánh mắt đưa mắt hướng về phía trước chân mảy c to lớn thiết luy giáp cua tựa như pháo đài di động giống như thân hình khổng lồ thâu bạo gạt mở nước biển dần dần tới gần diêu lộ to lớn mắt kép gắt gao khóa chặt cái sau tựa hồ đem nhận định là đồng bọn đầu m ụ còn lại thiết lũy giáp cua từ bốn phương tám hướng vào tới từng cái chắc nịch thân thể ý đồ đem bọn hắn bao bọc vây quanh mà to lớn tôm đâm xuyên sóng mang theo một đám tôm đâm xuyên sóng trực tiếp vòng qua diêu lộ hướng la diêm đuổi theo diêu lộ mặt không đổi sắc n à n g ý đồ tác dụng lý cùng loại sự kiện cố định quá trình giải quyết trước mắt hiểu lầm chúng ta không có ác ý chúng ta không phải đồng bọn chúng ta vì trợ giúp các ngươi m à t ớ i với hai người kia cũng là chúng ta truy kích đối tượng sùng thú thông minh nghe hiểu tiếng người có thể phẫn nộ sùng thú nghe không vô nói to lớn thiết lũy giáp cua phát ra một tiếng ngột ngạt như lôi gầm thét to lớn phải kìm cao cao cao dơ、lên. mang theo nghiền ép sơn nhạc khủng bố huy thế hướng diêu lộ hung hăng đập tới diêu lộ đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối mặt phẫn nộ sùng thú theo chân chúng nó bình tĩnh ôn hòa g i n g đạo lý thường thường không làm được chỉ có thể trước dùng vật lý thủ đoạn để bọn chúng tỉnh táo nhưng đây là giải quyết cùng loại sự kiện cố định quá trình diêu lộ không thể không làm đều lui ra phía sau suy nghĩ l o a lên diêu lộ q u á khẽ cùng đám người kia sinh ra xung đột chính diện cũng không phải là cử chỉ s á n g suốt trước tránh né mũi nhọn bắt kia hai cái người săn trộm mới là trọng yếu nhất sự sóng g ữ còn ngạt h â n hình nhất truyền cái đôi điên cùng vững vầy khuấy đ ộ n nước g t vị ngự t h thú sư c trận g nháy mắt hốc mồm Cái bản g thân ú sư hào hào chỉ huy r i sùng thú nếu là bị đánh trúng khoảnh khắc biến thành thịt băm đây chính là cự đại hóa sùng thú a phổ thông sùng thú căn bản gánh không được nó công kích Bên tại n n h thời ú c khắc á i tiếng, một m trong t thật lộ này nàng không khỏi nhớ tới đoạn thời gian trước báo cáo tin tức trần cố vấn tại tần lĩnh đánh bại tập kích thôn trang cự đại hóa thiên tích nham trùng nếu như trần cố vấn giờ này k h ắ c này đối mặt cái này cự đại hóa thiết lũy giắc cua hắn sẽ làm thế nào chương ba trăm bốn mươi bách ba đảo đại nguy cơ một chương ba trăm bốn mươi bách ba đảo đại nguy cơ một gió biển gào thét ánh nắng n ư u hòa lông xám liệp hưng ra sức bay múa giữa không trung mỗi một lần vũ cánh đều mang nặng nề vướng vữ cảm giác tráng kiện tiếng thở dốc tại gào thét trong gió biển rõ ràng có thể nghe ánh mặt trời chiếu mặt biển phản chiếu ra khổng lồ ác điều h ì n h tượng đồng thời phát họa ra hắn trên lưng một nam một nữ la diêm cùng tô mỹ có thể rõ ràng cảm nhận được lông xám liệp hưng run dậy cơ bắc cùng nhị lại thêm hai người trọng lượng ngay tại từng chút từng chút từng bước xâm chiếm nó còn dư lại thể lực tốc độ dần dần trở nên chậm đó cũng không phải cái tin tức tốt la diêm lông mày không thể tránh né hơi nhữ lên hắn đánh giá cao lông xám liệp ưng thực lực làm một vị hợp cách người săn trộm hắn tại sùng thú bồi dưỡng bên trên vẫn chưa hao phí quá nhiều t i n h lực lúc trước khế ước cái này tam gia thực lực lông xám liệp ưng thậm chí dùng một hệ liệt hạ lưu thủ đoạn dù sao cường đại ngự thú sư cũng sẽ không xử lý loại này hoạt động nhưng ở khẩn cấp như vậy trước mắt lông xám liệp ưng thực lực vậy mà trởi nếu như lông xám liệp ưng thực lực càng mạnh một chút bọn hắn liền có thể thừa dịp lúc trước hỗn loạn kéo dài khoảng cách bỏ xa truy kích hiệp hội thành viên cùng to lớn tôm đâm xuyên sóng thuận lợi trở lại cứ điểm mang theo s ủ n g thú trứng trốn mất dạng nhưng không có tiến hành thể lực huấn luyện lông xám liệp ưng không đạt được hắn mong muốn hiệu quả nhìn qua ra sức phi hành lông xám liệp ưng la diêm không khỏi ánh mắt khói mù thanh â m u、um、n g t ù m như băng ngươi phế vật này tô m ị ôm thật trả sùng thú trứng nghiêng đầu nhìn về phía la diêm để u mạc n u y ễ n linh sử dụng ra quần thể huyết màn thế nào la diêm lắc đầu vô dụng lúc trước ngươi liên ả n h xà nhanh như vậy bị phát hiện nói do quần thể huyết màn đối con hắn g kêu cự đại hóa tôm đâm xuyên sóng hiệu quả không lớn vậy làm sao bây giờ tôm ị c a o mày nhìn chăm chú trong ngực có chút phát nhiệt sùng thú trứng lo lắng ta cũng không muốn tay không chạy trốn la diêm ánh mắt c h ấ p động lâm vào c h ầ m t ư mà ở lông xám liệp ưng đằng sau vương chấn dẫn đầu đội ngũ theo đội không bỏ xem như nhân viên cứu viện bọn hắn thực lực mạnh mẽ phi thường hoặc là ngồi cưỡi tật phong chim c ắ c loại hình phong hệ sùng thú anh dũng truy kích hoặc là phái ra chim cánh cụt lướt sóng loại hình thủy hệ sùng thú phát động công kích những này nghiêm chỉnh huấn luyện s ủ n g thú tại diên phần mình ngự thú sư chỉ huy bên dưới từ đầu tới cuối duy trì hiệu suất cao truy kích trận hình không ngừng rút ngắn khoảng cách có thể to lớn tôm đâm xuyên sóng dẫn đầu tôm bảy lại là một cái cự đại uy hiếp to lớn tôm đâm xuyên sóng tựa hồ đem hai phe đội ngũ viên nhận làm đồng bọn nó mỗi một lần nhảy lên thật cao đều sẽ mang theo đinh thai n h ấ t có cơm bạo cùng ngút trời c ủ a nước cặp k i a to lớn cái kìm như là vạch phá bầu trời lợi nhận lần lượt lao chùi lông xám liệp ưng lông đôi lướt qua băng lanh tức giận cơ hồ đông kết không khí mà khi mà khi to lớn tôm trong lúc nhất thời mặt biển mãnh liệt sóng nước c u ộ n c u ộ n x ú n g thú nhóm gặp xung kích thật không cho dịch duy cầm truy kích trận hình khoảnh khắc sụp đổ cùng lông xám liệp ưng khoảng cách không ngừng bị kéo dài còn có từng cái chán ghét tôm đâm xuyên sóng không ngừng phát động công kích uy lực ngược lại là bình thường nhưng là phô thiên cái địa giống như công kích sẽ thật lớn trở ngại bọn họ truy kích tốc độ đám người phiền muộn không thôi những n à y tôm đâm xuyên sóng là hai mươi đi chúng ta hỗ trợ truy kích người săn trộm bọn chúng còn tiến hành trở ngại một vị nào đó trẻ tuổi nóng tính ngự thú sự gắt một cái hùng, hùng hồ, hồ vương lông xám liệp ưng thể lực có hạn chỉ cần phía trước không có đặt chân địa phương chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống vẫn là vương ca tỉnh táo một vị ngự thú sư nho nhỏ vỗ cái m ô n g ngựa nhưng chợt nhớ tới cái gì đống nhiên thẳng t ắ p lưng hai mắt t r ừ n g lớn chờ một chút nếu như ta nhớ được không sai đây là tiến về bích ba đảo phương h ư ớ n g a vương c h ấ n sắc mặt khẽ giật mình chợt giống như là rõ ràng cái gì nâng lên đầu xa xa nhìn chăm chú lông xám liệp ưng trên lưng hai người đ á y mắt lướt qua một tia lo lắng thời khắc này la diêm đồng dạng sinh lòng một tia lo lắng hắn túi đầu quan sát tô mị trong n ư ợ c sùng thu trứng lại quay đầu nhìn một chút đuổi sát không v ư ơ n g một đám s ù n g thú mồ hôi từ thái dương trở xuống hắn cao thấp lông xám nước ứng vậy đánh giá thấp hai chuyện một là to lớn tôm đâm xuyên sóng đối với s ù n g thú trứng chấp nhất hai là những cái kia hiệp hội thành viên thực lực là thời điểm làm giá quyết định đem trứng ném xuống đi hắn cắn răng lên tiếng tô mị không có trả lời vẫn ôm chặt s ù n g thú trứng ta nói ném xuống la diêm k h à n giọng mở miệng tô mị rời la diêm hung á c ánh mắt tiếp tục cấp trứng súng thú trứng còn nhiều chúng ta nếu như bị đám người kia bắt lấy người biết đem đứng trước cái gì không la diêm biểu lộ càng ngày càng dữ thợn thanh âm càng lúc càng lớn thẳng đến cuối cùng thậm chí giống lên chúng ta nửa đời sau đều sẽ trong tù vượt qua đông hoàng hiệp hội ngự thú sư đối với người săn trộm đà kích cường độ phi thường lớn phát hiện một cái nghiêm túc xử lý một cái la diêm tình nguyện chuyến này lộ vốn cũng không muốn bị hiệp hội bắt lấy chỉ cần thuận lợi chạy trốn liền có ngóc đầu trở lại hy vọng tô mị ôm thật chặt sùng thú trứng đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh quyến rũ trên mặt chỉ còn lại mê man g cùng lo nghĩ mắt thấy tô mị chậm chạp không nói gì la diêm quyết định chắc chắn trực tiếp đưa tay chuẩn bị cướp đoạt sùng thú trứng có thể tô mị đột nhiên nâng lên tấm kia thon gầy khuôn mặt, Còn có một cái biện một p hai á p l d ê m động tô á c chậm chạm, qua loa nhưng h k n dừng Trường g có lại. bị Ba nhìn Cơ. Trường b í Ba Đảo Đại Nguy n Cơ. Tô Mỹ h thẳng la diêm con mắt dùng cực nhanh ngựa tốc mở miệng phía trước không xa chính là bích ba đảo chính là chúng ta đoạn thời gian trước nghỉ phép hòn đảo kia ở trên đảo ở không ít đảo dân cùng với các nơi du khách chỉ cần đem những n à y sùng thú dẫn tới nơi đó đi chúng ta liền có thể thuận thế để to lớn tôm đâm xuyên sóng gây ra h ỗ i loạn đến lúc đó những cái kia hiệp hội thành viên thì không cần không chuyển di mục tiêu chuyên tâm giải quyết hối loạn là nguy hiểm nhân dân quần chúng tình huống xuất hiện bọn hắn tuyệt đối không d à n h bận tâm nho nhỏ người săn trộm mà chúng ta liền có thể thuận lợi chạy trốn n g h e xong đoạn văn này la diêm đầu tiên là xa vào đến ngắn ngủi trong t r ầ m mặc sau đó cười lạnh một tiếng n g ư ơ i đúng là điên lên rồi、Ch、la diêm tăng lớn tranh đoạt s ủ n g thú chứng cường độ tô mỹ tiếp tục lên tiếng trong lời nói ẩn dấu khó mà ngăn cản r ụ hoặc ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút đành phải có thể đem cái này s ủ n g thú chứng b á n đi có thể tới qua bao nhiêu lần mua bán chỉ cần có số tiền kia chúng ta hoàn toàn có thể đổi đầu đổi mặt trở thành chân chính ngự thú sư đi thể nghiệm cuộc sống hoàn toàn mới t ô m ị thanh â m tại la diêm bên thai không ngừng vang lên thanh â m tựa như có ma lực để la diêm trong tay động tác dần dần trở nên chậm chú ý tới la diêm phản ứng t ô m ị rèn sắc khi còn nóng ngươi cũng không muốn đời này đều là người săn c h ộ p a ngươi cũng không muốn đời này đều cùng trong đường cống ngầm con chuột một dạng trốn đông trốn tây a la diêm nhất thời trầm mặc t ô m ị khỏe môi khẽ nhất thanh â m mê người ta thừa nhận làm như vậy sẽ có p h o n g hiểm nhưng chỉ cần thành công chúng ta liền triệt để phát ra nên tiếp la diêm không ngừng biến ảo ánh mắt nàng bổ sung một câu ngươi yên tâm đi trên tòa đạo này không có lợi hại ngự thu sư phía sau chúng ta bọn gia hỏa này mệt mỏi ứng đối hai con c ự đại hóa sùng thú vậy không có khả năng bận tâm chúng ta la diêm liếm liếm đôi môi khô khốc thanh â m k h ẳ n g k hẳn đừng xem nhẹ bọn gia hỏa này nếu như bọn hắn dắt tay đánh bại hai con c ự đại hóa sùng thú chúng ta trốn không thoát nghe thấy lời này tô mị che miệng phát ra liên tiếp tiếng cười trong mắt đều là trào phúng ý vị ta thừa nhận bọn hắn là rất lợi hại có thể chỉ dựa vào những này sùng thú không có khả năng ngăn trở hai con tự đại hóa sùng thú cùng một bầy tôm cua người ta đều rất rõ ràng bọn chúng khủng bố chiến lực hồi tưởng lại hai con tự đại hóa sùng thú khủng bố lực phá hoại. La diêm im lặng ở đầu. hắn không thể không thừa nhận điểm này cự đại hóa sùng thú cùng phổ thông sùng thú ở giữa xác thực tồn tại chất trinh l ệ n h chỉ dựa vào số lượng vô pháp đền bù cố này giống như lệch trời giống như t r ê n l ệ n h mắt thấy la diêm thần sắc đ ộ n g dung tô mỹ nói ra câu nói sau cùng liền xem như đoạn thời gian trước đánh bại con kia cự đại hóa ngàn nham tích ngự thú sư ở đây đều vô dụng đây chính là hai con cự đại hóa sùng thú hơn nữa còn là thủy hệ la diêm vô ý thức bỏ qua tô mỹ một câu cuối cùng lời nói đùa hắn trầm tư một lát phút chốc lần đầu tốt cứ như vậy đi lông xám nước ưng tiếp tục phi hành la diêm ánh mắt thâm trầm nhìn ra xa từ đường chân trời cuối cùng dần dần hiện hiện đảo nhỏ hình dáng bích ba đảo đã ở trước mắt cùng thời khắc đó một con sóng giữ c u ầ n ngạc vung vầy cái n ô i lớn lắc lư thân thể tại mãnh liệt trên mặt biển phi nhanh du động cấp tốc đuổi kịp vương chấn đám người vương chấn quay đầu nhìn về phía c h ạ m trên người sóng giữ c u ầ n ngạc cao gầy bóng người thần sắc chấn động riêng u cố v ấ cố vấn đầu, cố vấn d ừ n g một chút vương chấn nhìn về phía r i ê diêu cố vấn đơn độc bóng người hỏi diêu cố vấn c o n tiêu cự đại hóa thiết lũy giáp cô đâu diêu lộ cũng không quay đầu lại theo ở phía sau lúc trước quyết định bên trong diêu lộ quyết đoán lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn nàng không phải trần cố vấn không có trần cố vấn mạnh mẽ thực lực vô pháp đứng tại trần cố vấn lập trường suy nghĩ vấn đề trần cố vấn chỉ dùng suy nghĩ như thế nào đánh bại đối thủ nàng muốn suy tính nhân tố rất rất nhiều thế là diêu lộ để s ó m giữ quần ngạc dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp vương chấn đám người cái khác ngự thú sư lưu tại đằng sau nhìn chằm chằm to lớn thiết lũy giáp vương chấn đột nhiên nhớ tới chính sự vẻ mặt ngưng trọng bò lên trên khuôn mặt vội vàng lên tiếng r i ê u cố vấn có một cái tin tức xấu nói ngay phía trước là bích ba đảo nếu như kia hai cái người săn trộm tiếp tục hướng phía trước nhất định sẽ mang theo to lớn tôm đâm xuyên sóng trải qua bích ba đảo đến lúc đó thế tất sẽ dẫn tới dối loạn thậm chí tạo thành nhân viên thương vong vương chấn chăm chú những mày thanh âm tại trong gió biển lộ ra phá lệ nặng nề ở trên đảo có không ít du khách cùng đảo dân r i ê u lộ biểu lộ nháy mắt trở nên nghiêm túc nàng đưa mắt trông về phía xa quả nhiên nhìn thấy một tòa hải đảo mơ hồ hình dáng suy nghị l o ạ lên tiếng nơi này có tín hiệu sao bích ba đảo có tiệm mới thiết c á c quang nơi này phải có tín hiệu vương trấn cấp tốc trả lời diêu lộ không do dự nữa thanh âm thanh liệt tại trong gió biển v ă n g vọng lập tức thông c h i thành phố tân hải hiệp hội ngự t h ủ sư thỉnh cầu đối bích ba đảo toàn vực kéo vang đẳng cấp cao nhất t hai họa cảnh cáo bích ba đảo bên trên một cái thanh niên tóc vàng chân đạp của cải bãi cát ánh mắt phóng qua thành đàn cây d ử a nhìn về phía xa xa vi lam x a bãi hưng phấn giang hai tay ra à bãi cát biển cả ta lữ hào tới rồi lữ hào nằm ở một tấm bãi cắt trên đế trên mặt tre kín đỉnh mũ dơm h trên bờ các tô điểm màu sắc rực r ỡ che nắng ấu cùng chơi đùa đám người trên mặt biển trôi nổi thuyền buồn cùng mộ tòa thuyền một phái nhàn nhạ yên tĩnh cảnh tượng lữ hào đối trợ thủ tìm được cái này t i ể u chúng nghỉ phép đảo nhỏ phi thường hài lòng nhưng hắn không có quên nhiệm vụ hôm nay không tình nguyện móc ra điện thoại di động đem ca mê ra nhắm ngay bản thân sau khi hít sâu một hơi mở ra trực tiếp hello h é o l o các ngươi đẹp trai nhất mê người dẫn chương trình tới rồi bởi vì lữ hào bây giờ cực kỳ được biến mộ phát sóng không có mấy phút liền nhiệt độ tăng vọt từng đầu mưa đạn liên tiếp xuất hiện dẫn chương trình cuối cùng bỏ được phát sóng rồi dẫn chương trình dẫn chương trình ta đang dùng cơm có thể đừng đem đầu heo đối ta sao dẫn chương trình đã ba ngày không có trực tiếp lười chó chương ba trăm bốn mươi bích ba đ ả o đại nguy cơ ba chương ba trăm bốn mươi bích ba đ ả o đại nguy cơ ba lữ hào điều khiển điện thoại di động đem ống kính nhắm ngay bãi cắt biệt cả chật chậm, chậm dại ung dung mở miệng ứng yêu cầu của các ngươi lần này ra ngoài nghỉ phép mở vừa mở ngoài trời trực tiếp nhìn thấy một đầu cuối cùng mưa đạn hắn c ố ý thở dài nói đừng nói nữa dẫn chương trình khoảng thời gian này nhanh bận bịu chết rồi tần lĩnh ngồi cưới giải thi đấu sau khi kết thúc dẫn chương trình tức giận phấn đấu nghiêm túc huấn luyện sùng thú khắc khổ học tập sùng thú chi thức không có lười biếng một ngày thật vất v ả rút ra mấy ngày thời gian ra ngoài nghỉ phép lại còn muốn bị mắng lười chó ô ô ô dẫn chương trình bị khuất cùng mưa đạn hỗ động một trận lữ hào mở rộng lưng mỏi ngáp một cái đừng nói tòa đảo này thật không tệ phong cảnh tươi đẹp du khách ít nghỉ phép thể nghiệm rất tuyệt trên màn hình thổi qua một đầu mưa đạn đương nhiên trên đảo này khách sạn một đêm trí ít hơn ngàn chúng ta những khổ này bệnh làm công không người nào phúc tiêu thụ mắt thấy kênh trực tiếp có xuất hiện tiết tấu xu thế lữ hào tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nhìn xem cái này bích hải trời xanh nhìn xem nơi này thủy hệ s ủ n g thú nhìn xem cái này à, một con lông xám liệp ưng hắn ống kính vừa mới nhắm ngay xanh thẳng b i ể n cả thanh âm liền rõ ràng ra một tia kinh ngạc chỉ thấy ống kính nơi xa một con hình thể khổng lồ lông xám liệp ưng chính vỗ màu xám cho rộng lớn cánh chim đột nhiên bay tới trải qua những ngày này bù lại lữ hào đối với các loại s ủ n g thú nhận biết có càng sâu hiểu rõ cái này có trợ giút hắn không lâu sau trực tiếp giải thích đông hoàng đại hội giờ này khác này, hắn nhìn qua hướng kim sắc bãi cắt bay tới lông xám liệp ứng sờ s ờ cái cảm lông xám liệp ứ n g bình thường nghỉ lại tại núi cao khu vực ít xảy ra không ở trên bờ biển xem ra đây là một vị nào đó du khách ngoại địa ngự thú sư t da lông màu sắc không sai hình thể ưu tú chính là phi hành tư thái hơi có vẻ kém cỏi làm sao n h ó á n g một cái n h ó á n g một cái há nguyên lai、like、phía trên ngồi hai người ống kính bên trên rời hình tượng bên trong xuất hiện một nam một nữ thân ảnh mơ hồ lữ hào khoe miệng có chút co lại t r á c không được phi hành tư thái kém cỏi nguyên lai、like、chở hai người a người này trong ngực là sùng thú chứ sao lữ hào nheo cặp mắt lại l o a n g thoáng nhìn thấy nữ tử trong ngực ôm một cái tỏa ra ưu ưu ánh sáng màu lam bóng rổ lớn nhỏ đồ vật giống như là một viên phát sáng sùng thú trứng lữ hào lập tức khẽ giật mình chờ một chút sùng thú trứng sẽ phát sáng sao ngay người thời khắc lông xám liệp ưng chở hai người cấp tốc tới gần cũng từ đỉnh đầu của hắn phi nhanh bay qua rộng lớn cánh chim nhấc lên mãnh liệt s o n g khi cuốn bay lữ hào mũ r ơ m nói lên tiếng chúng ta không cùng loại người này so đo ngược lại là có huynh đệ biết do phát sáng sùng thú trứng là chuyện gì x ả ra sao nói nói lữ h ả o túi đầu nhìn về phía rầm rạp chẳng trị mưa đạn đằng sau mau nhìn đằng sau lữ h ả o vô ý thức quay đầu nhìn lại đã thấy một đạo đỏ thâm như rung nham khổng lồ như núi nhỏ bóng người mang theo ngút trời màu trắng hơi nước bọt nước đ ỗ n g nhiên phá vỡ mặt biển nhảy lên thật cao thân hình khổng lồ hướng kim sắc bãi cắt ném xuống tre khuất bầu trời giống như âm ảnh ngay tại phơi thái dương du khách cảm giác sắc trời đ ỗ n g nhiên làm đạm gỡ xuống kính dâm ngẩm đầu nhìn lên kém chút bị trước mắt vật khổng lồ hù đến mất ổn bãi cắt đột khởi rối loạn s ở hữu du khách sợ hai tê nhưng hắn tận khả năng cầm chắc điện thoại di động ống kính nhắm ngay nhảy lên thật cao to lớn tôm đâm xuyên sóng ánh năng chiếu d ọ i ra to lớn tôm đâm xuyên sóng vung vẩy to lớn hai kìm lạnh lẽo hàn quang không ngừng lấp lóe hắn lôi cuốn mánh liệt cảm giác g á p bách bóng người to lớn cùng với đủ để tồi sơn đoạn nhạc hai kìm làm cho tất cả mọi người nhất thời nghệ nào liền ngay cả kênh trực tiếp mưa đạn đều đột nhiên đình trệ ta trời cái đồ chơi này là tôm đâm xuyên sóng cự đại hóa s ù n g thú trái mau các du khách kinh hoàng chạy trốn có thể to lớn tôm đâm xuyên sóng căn bản không để ý những này nhỏ bé lông xám liệp ưng phát ra một tiếng thê lương dên d ị nó dùng hết lực lượng cuối cùng đ ỗ n g nhiên lật nghiêng nhanh quay ngược trở lại hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này phát đòn công kích trí mạng nhưng to lớn tôm đâm xuyên sóng vọt lên mang theo cùng bạo khí lưu lại như là gió lốc hung hăng đánh trúng lông xám liệp ưng đã sớm thể lực chống đỡ hết nội cái sau cuối cùng đốt hết thân hình khổng lồ lung lay s ắ p đổ sau một khắc mấy lần tránh đi to lớn tôm đâm xuyên sóng công kích có thể xưng kỳ tích s ủ n g thú lông xám liệp ưng cuối cùng g i u hết nẹt tắt như là như rượu đất dây lăn lộn rơi xuống dưới cuối cùng trùng to lớn tôm đâm xuyên sóng đập ầm ầm về mặt biển nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn dừng s á t ở bờ du thuyền cùng mổ tỏ thuyền hóa thành nước bên trong phấp phới lá khô ngay sau đó từng cái tôm đâm xuyên sóng theo sát phía sau bọn chúng nào ả o nhảy ra mặt nước đối trên bờ c ắ t du khách bãi cắt ghế rựa cây rựa điên cồn phun ra dòng nước công kích phanh phanh phanh che nắng ô bị tùy tiện xuyên thủng bãi cắt ghế rựa bị dòng nước vỡ nát hoảng sợ tiếng thét chói h a i vang vọng toàn bộ bãi cát cứ việc các du khách rút lui kịp thời giờ phút này vẫn kêu khóc xô đẩy điên cồn hướng đảo nhỏ trung tâm chạy trốn. nửa đ ư ờ n g có n g ự thú sư cùng với bãi c ắ t người quản lý ý đồ phản kích nhưng bọn hắn phái ra s ủ n g thú tại to lớn tôm đâm xuyên s o n g trước mặt nhỏ bé như sâu kiến khoảnh khắc tan tác lữ hảo vừa đi theo đám người phi nước đại một bên nói năng lộn xộn đối ống kính gào rú nó thật vất vả ra tới nghỉ phép làm sao gặp được loại này bực mình sự chẳng lẽ ta là thai tinh thể chết các huynh đệ tranh thủ thời gian liên hệ nơi đó hiệp hội n g ự thú sư cự đại hóa s ủ n g thú mang theo tộc đàn đến tiến đánh đảo nhỏ rồi hắn ống kính kịch liệt lắc lư hình tượng bên trong tràn ngập hoảng sợ chạy thuộc mạng đám người bị dòng nước nổ tung h ô cát sụp đổ thiết bị cùng với tụ tập tại gần biển như là xích chiều giống như không ngừng tới gần tôm bảy nguyên bản thắng cảnh nghỉ mát nháy mắt biến thành tai nạn chi điện mà lữ hào trong lúc vô tình mở ra trận này trực tiếp như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch bằng tốc độ kinh người dẫn bạo toàn bộ internet cự đại hóa tôm đâm xuyên sóng kinh hiện bích ba đảo tin tức lập tức càn quét từng cái internet bình đài vô số bạn trên mạng ấn mở lữ hào trực tiếp có dân mạng biểu thị sợ cái gì tôm đâm xuyên sóng lại không thể lên mở sau một lát từng cái hình thể khổng lỗ thiết lũy t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt mỗi khi đại sự phát sinh trần cố vấn đều sẽ xuất hiện một t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt mỗi khi đại sự phát sinh trần cố vấn đều sẽ xuất hiện một gió biển nhẹ nhàng p h á t qua một chiếc lẳng l ạ n g phiêu p h ù ở trên mặt biển thuyền đánh cá thuyền đánh cá không lớn không nhỏ mấy người đứng tại trên b o n g thuyền nói chuyện t h i ế m một bên có một đại nhất gần hai đạo thân ảnh không ngừng bay múa một là huy phong l ấ m l ấ m ngự phong quyển mạnh mẽ thân hình dậm chân vào hư không t r ư ơ n g bay múa màu nâu nhạt lồng tóc làm người khác chú ý nó tốc độ phi hành rất nhanh rất nhanh thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đạo thân ảnh tiểu tiểu kia. hai là s i n h s ắ n lanh lợi thần mộ hoa tiên nó chính được sự giúp đỡ của coca luyện tập phi hành kỹ xảo mỏng manh hai cánh không ngừng gỗ khi thì sát mặt biển một đường phi nhanh khi thì bay vào tầng mây dày đặc bên trong hai đứa nhóc lâm thời bắt đầu chơi chơi c h n t ì m thần mộ hoa tiên tại từng đoà đám mây bên trong bay đến bay đi t h o nhỏ n thân thể cơ hồ bị tầng mây hoàn toàn che lấp coca ép buộc bản thân không đuổi theo tung phiêu tán trên không trung đùi giả vợ như không có phát hiện tiểu g i a hỏa vị trí đợi tại nguyên chỗ méo một chút đầu một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng ngâm thần mộ hoa tiên đột nhiên từ coca sau l ư n g xuất hiện vòng cá c ó ca n g ẩ n người sau đó giả vợ như bị hù một nhảy bộ dáng hai mắt t r ừ n g lớn cái đôi dùng không ngừng ngâm n g âm thiểu g i a hỏa l ú n đồng tiền như hoa tiếp tục quấn lấy có c a chơi đ ù a trần n g u y ê n cười cười thu hồi ước lượng ánh mắt có c ó ca cùng đi thân mộ hoa tiên rất nhanh có thể luyện tốt phi hành k ỹ xảo ở sau đó đông hoàng đại hội bên trong rực rỡ hà o quang biết bay sẽ hồi máu sẽ thả độc sở hữu ngự thú sư hẳn là đều sẽ thích loại này đối thủ trần cố vấn phía dưới này làm sao còn không có động tĩnh tia xa vương sẽ không thừa cơ chạy trốn a trưng bách thanh em đột nhiên văng lên kéo về trần liên tung bày suy nghĩ trần uyên quan sát truyền tại đội thuyền phụ cận nộ hải cùng xa nhóm người lắc đầu yên tâm đi trong tay chúng ta nơi này nhiều người chết nó không dám chạy trốn chạy tại dùng vận động máy ảnh do xét đáy biển tình huống về sau giấu trong lòng các loại nghi ngờ trần uyên rất nhanh làm ra một cái quyết định trước hết để cho s a vương cùng những cái kia tôn cua câu thông nghe ngóng nơi này phát sinh sự t ì n h s a vương trong miệng sùng thú chứng đi đâu rồi cự đại hóa sùng thú đi đâu rồi đến như thừa dịp cự đại hóa sùng thú không ở cưỡng ép cấp đoạt linh thực loại chuyện này trần uyên làm không được chàng bằng trước biết rõ ràng chuyện xảy ra ở nơi này thông qua ôn hòa thủ đoạn thu hoạch linh thực vừa dứt lời đã thấy đầu thuyền chỗ mặt biển đột khởi gọn sóng b ọ t nước văng khắp nơi một đạo ám s ắ c khổng lồ bóng người xông ra mặt nước giữ tận đầu phản chiếu trong mắt mọi người trần uyên đi đến đầu thuyền bông xuống đôi mắt thế nào tham dò được tin tức sao s a vương cực đại đầu lâu trên dưới đ ô n g đưa chậm c h ừ n g trừng nhìn chằm chằm trần uyên chậm rãi nói ra nó lần này xuống nước nghe ngóng tin tức nó mặc dù diện mục không tàn lại cùng đám tia tôn c u a hữu hảo cầu thông giao lưu ngao ngao chó phiên dịch tranh thủ thời gian trở lại trần uyên bên người một lát sau c h ỉ n h khởi sự kiện nguyên nhân gây ra còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy ngày trước một đầu trọng thương nguyên khiếu phi khuê thừa dịp hai con cự đại hóa sùng thú nghỉ ngơi buông lỏng cảnh giác thời khắc trộm đi một hai gốc linh thực đồng thời đả thương mấy cái tôn cua nhưng này cố rắn mùi tanh thật lâu không tiêu tan tỉnh táo hai con cự đại hóa sùng thú rất nhanh biết được việc này cùng nhau nổi giận bởi vậy đến nay bọn này sinh khí ra hỏa bắt đầu truy sát n g u y ê n khiếu bay khuê cũng đối phụ cận trong vùng b i ể n sở hữu loài rắn sùng thú truyền đạt mệnh lệnh lệnh truy sát tiểu nam đôi mắt lõi lên phúc chốc nhìn về phía lâm vào trầm tư trần cố vấn thất giọng thì thảo, cho nên trần cố bọn chúng sở dĩ tập kích nhân viên cứu viện tất cả đều là bởi vì đầu k i a phỉ thúy rác xả đám người lặng ngắt như tờ nguyên lai、like、đám k i a tôn cua cũng không phải là vô duyên vô cơ công kích cứu viện thuyền đầu k i a phỉ thúy rác xả là bọn chúng công kích chân chính mục tiêu đây coi là chuyện gì nha t r ư n g bách r ở khóc r ở cười mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nếu là những cái k i a nhân viên cứu viện biết rõ nguyên nhân này đoán chừng sẽ phiền muộn v à i n g à y cả con thuyền bị một con rắn d ì n h hữu xa vương giảng thuật vẫn còn tiếp tục tại mấy giờ trước lại có một đôi tôn cua gặp nhân loại công kích trở lại đáy biển ý đồ tìm kiếm hỗ trợ, triệu tập các đồng bạn khởi nghe đến đó đám người hai mặt nhìn nhau cái này chỉ là bọn hắn sa vương vây lôi vỗ nhẹ nhẹ đánh mặt biển vang lên tiếng vang cực lớn đồng thời t ó é lên một trận b ọ n nước để đám người đình chỉ thảo luận đám người ngậm ngược lại tiếp tục lắng nghe ngay tại lúc lúc kia lại có một đầu liên ảnh xà lén lút tiến vào đến trực tiếp mang đi viên kia sùng thú trứng cũng may trải qua lần trước giao hấn hai con cự đại hóa sùng thú đối rắn mùi tanh phi thường mất cảm bọn chúng rất nhanh liền chú ý tới biến mất không thấy gì nữa sùng thú trứng cùng tràn ngập rắn mùi tanh nổi giận đùng đùng khởi sướng truy kích sa vương dừng lại giản thuật tiếp theo nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm chầm trưng bách một tay chống cảm mặt lộ vẻ suy tư cũng là nói viên khiếu phi khuê xuất hiện tạo nên một hệ liệt phản ứng dây chuyền lời này vừa mới nói xong trưng bách đột nhiên phát giác được thiên thúc kéo ống tay háo của mình hắn đầu tiên là ném đi ánh mắt không giải thích được đột nhiên rõ ràng cái gì ngậm miệng không nói viên khiếu phi khuê xuất hiện còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến một bên trần cố vấn lý trấn chỗ dựa mạn tuyển chậm rãi lên tiếng đã phát sinh sự t ì n h không cần thiết để ý bây giờ vấn đề mấu chốt tại đầu kia đánh cắp sùng thú chứng liên ảnh xà trên thân dừng một chút hắn nghi hoặc lên tiếng viên kia sùng thú chứng có trọng yếu như vậy、sao? bị như thế nhiều sùng thú thủ hộ còn bị sùng thú ngấp n g ẽ chẳng lẽ có thể ấp chứng ra cái gì cường đại sùng thú đám người không được không biết t r ầ n cố vấn chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tiểu nam đột nhiên đặt câu hỏi suy nghĩ thật lâu trần liên nâng lên đầu trầm ngâm nói như vậy chúng ta theo chân chúng nó là một m vụ giao dịch chúng ta có thể g i ú p một tay tìm kiếm liên ảnh x à đại giới là tùy ý lấy đi một chút linh thực ta cảm thấy có thể đám người hào hào gật đầu sử dụng biện pháp này liền không cần trực diện hai con cự đại hóa sùng thú cùng một bảy tôn cua lựa giận không chừng còn có thể thu hoạch bọn chúng hảo cảm ngươi đem điều này biện pháp nói cho bọn chúng biết trần u y ê n nhìn về phía xa vương cái sau gật gật đầu lại lần nữa l ẹ n vào đáy biển chương ba trăm bốn mươi mốt mỗi khi đại sự phát sinh trần cố vấn đề u sẽ xuất hiện hai chương ba trăm bốn mươi mốt mỗi khi đại sự phát sinh trần cố vấn đề u sẽ xuất hiện hai mặt biển bình tĩnh lại nhìn chăm chú có chút phập phồng mặt biển trần u y ê n bùi lùi mai tôi h không nghĩ tới lại phát sinh nhiều chuyện như vậy từ đánh lui u y ê n khiếu phi khuê bắt đầu từng kiện ngoại hạng sự tỉnh lần lượt phát sinh hết lần này tới lần khác mỗi một sự kiện đều cùng u y ê n k i ế u phi k h u có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ Có sau ủ n g thú mặc dù n nghỉ từng ở dưới đất, đã l một ì khắc hắn nín hơi ngưng thần tư duy dần dần chìm vào một mảnh hỗn độn khu vực nhẹ nhàng hoạt bắt giọng nói ở trong ý thức vang lên quá cam không có quấy dày ngươi đi trần liên lắc đầu không có làm sao lúc này liên hệ ta từ khi vân tỉnh từ biệt trần uyên vội vàng chủ bị tần lĩnh ngồi cưỡi giải thi đấu đến tiếp sau lại có một đống sự tỉnh c h ờ lấy xử lý hiện tại lại ngàn dặm xa x ô i đi tới thành phố tân hải có thể xưng hoa quả nhà máy bận rộn nhất người khương vấn ngưng không có bựa bộn sự tình nhiễu loạn suy nghĩ nàng hết sức chuyên chú chuẩn bị thiết kế đồ án tốt nghiệp cùng đông hoàng đại hội xem như thứ hai bận điệu người lý tuấn nhạc cũng coi như không thượng thanh nhàn từ khi vân tỉnh phát sinh các loại sự tỉnh về sau hắn dần dần bị cao tầm chú ý bởi vậy áp lực càng lúc càng lớn duy nhất so sánh rảnh rỗi chỉ có thường vũ hoan nhưng khoảng thời gian này nàng ý tưởng đột phát trở thành một tên sùng thú nhà quan sát cái gọi là sùng thú nhà quan sát đơn giản tới nói chính là ghi chép sùng thú hình thái cử chỉ tập tính chờ tin tức ngự thú sư cái này một chức nghiệp tại gần nhất càng thêm lửa nóng dù sao tại linh khí khôi phục sơ kỳ rất nhiều sùng thú tài liệu cặn kẽ tồn tại rất đại bộ phận phân thiếu thốn sùng thú nhà quan sát quan sát cùng nghiên cứu thì có thể ở trình độ nhất định bổ khuyết những ngày thiếu thốn bốn người mặc dù riêng phần mình bổ khuyết những ngày thiếu thốn bốn người mặc dù riêng phần mình bổ khuyết những ngày thiếu thốn bốn người mặc dù tìm kiếm tiến giai tài nguyên sự tỉnh ngươi còn tại thành phố tân hải sao k hương vấn ngưng tiếp tục đặt câu hỏi trần n g u y ê n mặc dù nghĩ hoặc lại trả lời vẫn đang k hương vấn ngưng nhẹ nhàng ô một tiếng chợt nói vậy ngươi nhanh đi hỗ trợ đi ta không q u á i rời ngươi lý tuấn nhạc thanh em vẫn như cũ thâm trầm chú ý an toàn thương vũ hoan nhớ được khiến người khác đập điểm video nghe tới ba người lời nói trần n g u y ê n lơ ngơ chờ một chút cái gì hỗ trợ ba người nhất thời lâm vào c h â mặc sau một lúc lâu hương vấn ngưng lúc này mới lên tiếng chẳng lẽ ngươi không có ở hiện trường sao không nên nha trần liên mới mày càng thêm nghĩ hoặc đúng rồi lúc trước cùng ngươi cùng nhau tham gia tần lĩnh ngồi cưỡi dẫn chương trình lữ hào vừa lúc ở hiện trường hắn còn tại trực tiếp tình huống trước mắt toàn lưới cũng đang thảo luận chuyện này trước mắt thành phố tân hải hiệp hội ngự thú sư đã tổ chức nhân thủ xua tan ở trên đảo dân chúng đồng thời liên hệ tập sự bộ mau chóng chạy tới hiện trường ngăn cản bọn này sùng thú n g h e xong đoạn văn này trần l u y ê n hỏi là tôm đâm xuyên sóng cùng thiết lũy giáp c ủ a sao khương văn ngưng đúng vậy ngươi quả nhiên tại hiện trường trần l u y ê n bất đắc dĩ cười một tiếng thật không tại hiện trường chỉ là trùng hợp biết rõ cái này hai con cự đại hóa sùng thú ai được rồi không nghĩ tới chuyện này sẽ phát triển trở thành như vậy dừng lại một chút hắn không hiểu hỏi thăm vì cái gì các ngươi sẽ chắc chắn ta tại hiện trường khương văn ngưng thanh em vui sướng bởi vì ngươi tại thành phố tân hải cho nên nơi này l ạ i sự khẳng định có liên hệ với ngươi đây là dị vãng quy luật hiện tại xem ra cái quy luật này quả nhiên là đúng lý tuấn nhạc thình lình bổ sung một câu trong lúc nhất thời trần uyên lâm vào thật lâu trầm mặc chờ đến đi ra k h o a n tàu trần uyên nhìn ra xa xa trời xanh mây trắng thật dài thở p h à o một hơi hắn đầu tiên là đi đến đám tia nộ hải cùng xa trước mặt tình huống có biến trước đem thủ lĩnh của các ngươi gọi trở về sau đó trần uyên quay người m ặ t hướng trương bách đám người hỏi bách ba đảo ở phương hướng nào bách ba đảo trên bờ cắt màu vàng giờ phút này chỉ còn lại bừa bộn hố cát vỡ vụ che n ắ n lan lộn bãi cắt ghế rửa cùng t à n mát đầy đất vật phẩm hoảng sợ đám người sớm đã chạy tứ tán không còn chạy đến ở trên đảo kiến trúc hoặc lá chỗ càng sâu lữ hào lại run dày trốn ở một khối bị dòng nước công kích đánh bại to lớn biển quảng cáo đằng sau hắn cầm di động run dày ống kính nhắm ngay mảnh k i a bị khủng bố bao phủ hải vực cùng bãi cát ầm ầm nương theo lấy liên tiếp tiếng oanh minh lại có một đạo thủy áp pháo lôi cuốn lấy hủy diệt tính động năng tinh chuẩn chúng đích bãi cắt biên giới một tòa hai tầng cao ven biển phong ăn phong ăn gần biển pha lên màn tường nháy mắt vỡ n nổi g i ậ n to lớn tôm đâm xuyên sóng liền như là trong b i ể n pháo đài di động mỗi một lần đóng mở trái kìm liền sẽ phát ra một đạo x é rách không khí khủng bố thủy áp pháo nó vô pháp lên bờ có thể quần quận lửa g i ậ n đủ để đem bờ b i ể n vụ cận hết thệ san thành bình điện xung quanh phổ thông tôm đâm xuyên sóng vậy điên c u ồ n g phun ra p h u n nước cùng thủy tiễn như là giày đặc mưa đạn bắn phá bất luận cái gì dám thỏ đầu ra bóng người cùng kiến trúc dầm dầm dầm nặng nghề như chống trận tiếng bước chân gia nhập vào liên tiếp trong tiếng nổ to lớn thiết lũy giáp quân như là pháo đài di động giống như thân hình khổng lồ triệt để ép qua khu nước c nó mỗi một lần đặt chân bãi cắt cũng như cùng như địa chấn kịch liệt rung động lưu lại một cái to lớn dấu chân sau lưng nó từng cái đồng dạng bao trùm màu xám sắt giáp s ắ t thiết lũy giáp cội như là dòng lũ sắt thép t ầ m vang hướng về phía trước can đảm s u n g phong ép qua trên bờ cắt hết thể trứng lại ngăn lại bọn chúng không thể để cho bọn chúng tới gần thị trấn một tiếng khản giọng gầm t h é t vang lên mấy chú đóng ở bích ba đảo thành phố tân hải hiệp hội ngự thú sư thành viên đứng ra từng cái sùng thú bầu bạn bên người bọn hắn giờ phút này là đảo nhỏ phòng tuyến cuối cùng chương ba trăm bốn mươi mốt mỗi khi đại sự phát sinh trần cố vấn đều sẽ xuất hiện、ba. chương ba trăm bốn mươi mốt mỗi khi đại sự phát sinh trần cố vấn đề u sẽ xuất hiện ba độc giác hải sư thủy áp pháo lôi ảnh tấn báo điện t h i ể m tứ tý diệp vượn thủy áp pháo ranh đánh vào to lớn thiết luy giáp cua giáp sắc bên trên chỉ để lại một đạo nhàn nhạt b ạ n h vấn h ó n g ánh điện t h i ể m đột nhiên bộc phát đã thấy cái sau dơ cao cự kìm nhẹ nhóm đánh nát tứ tý diệp vượn tay cầm trọng quyền đ ố n g nhiên xung phong lại bị cái sau nhẹ nhóm đánh lui cứ việc từng cái s ủ n g thú ra sức công kích to lớn thiết luy giáp cua bước chân lại không chút nào dừng lại nó kia to lớn hai kìm như là đuổi rồi giống như nhẹ nhàng vung lên hiệp hội thành viên nhóm s ủ n g thú khoảnh khắc sụp đổ vẹn vẹn vừa đối mặt trên đảo lực lượng để kháng nháy mắt sụp đổ như là châu chấu đá xe không được ngăn không được căn bản ngăn không được một tên ngự thú sư túi đầu nhìn qua bị thương s ủ n g thú tuyệt vọng gào rú rút lui trước lui chờ đợi hiệp hội c h i viện người dẫn đầu coi như tỉnh táo lập tức truyền đạt mệnh lệnh mệnh lệnh rút lui to lớn t i ế t lũy giáp cua còn tại từng bước tới gần nhưng nó mục tiêu cũng không phải là những n à y nhỏ bé người chống cự cự đại đầu lâu nhìn chung quanh ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại bãi các hậu phương mảnh tia đèn đốt sang trưng đ ắ n người dày đặc làng du lịch nó đánh hơi được sủng thú thế là tôn này vật khổng lồ mở ra bước chân nặng nề kiên định không thay đổi hướng phía làng du lịch nghiền ép lên đi sau lưng cua bảy cũng chia t ả n ra đến như là phá rỡ đội giống như vung vầy cự kịm tùy ý phá hủy trở ngại bọn chúng đi tới hết thẻ thiết bị cùng kiến trúc cua bảy trôi đến mảnh gỗ vụn bay tứ tung kiến trúc đổ s ụ p lữ hào yên lặng thối lui đến càng xa xôi chửi ấm lên mã liền nghỉ một đợt làm sao gặp được loại chuyện này rồi có thể cúi đầu làm sao gặp được loại chuyện này có t h ú i đầu làm s a lịch sử nhiệt độ để hắn đầu choáng váng hoa mắt nắm thật chặt nóng lên điện tho mọi người cùng nhau x u ố n g lên ngăn lại bọn chúng từ n g tiếng mang theo nơi k h á c khẩu âm gầm t h é t không ngừng vang lên ngay sau đó hơn một ư ơ i tên mặc nghỉ phép trang điểm ngự thú sư mang theo riêng phần mình sùng thú lao ra ánh mắt long lanh hình thể chắc l ị c h hỏa n h u n g quyển diện mục lanh k h ố c tay cầm xong nhận ngân giáp bọ ngựa uy v ò ba khí diện mục giữ t ậ n đại địa man hùng sùng thú chủng loại không đồng nhất hình thái khác nhau cũng không hẹn mà cùng hướng về từng bước ép sát của phát nhóm nổi công kích bích ba đảo rất nhỏ cưỡi cái xe điện một giờ liền có thể đi dạo xong bọn hắn mặc kệ núp ở chỗ nào đều sẽ bị phát hiện trên đảo xi、si、măng cốt thép vô pháp ngăn cản cua bảy tiến lên bộ pháp nhưng thành đàn sủng thú luôn có thể kéo dài thế công của bọn nó chống đến tri viện chạy đến trong lúc nhất thời các loại năng lượng sóng ánh sáng ẩm vang c ủ pháp các loại thuộc tính công kích mãnh liệt như là như mưa rơi đánh tới hướng to lớn thiết luy giáp của cùng cua bảy có thể kết quả vẫn như cũ khiến người tuyệt vọng các loại năng lượng sóng ánh sáng không ngừng nện ở to lớn thiết luy giáp của tỏa ra kim loại sáng bóng cứng rắn giáp sắc bên trên tiếng oanh kích liên tiếp có thể nó giáp sắc vẫn như cũ không thể phá vỡ thậm chí không có xuất hiện mảy may vết thương thiết luy giáp quân ắ m giữ thép hệ kỹ năng, tay sát, to lớn thiết lũy giáp cua không thèm để ý những này gãi n g ứ n g ứ giống như công kích to lớn trái kìm tùy ý chặt lại đem ấy đạo công kích bắn ra bước chân không ngừng chút nào sau lưng cua bày càng thêm c n g bạo từng cái thiết lũy giáp cua vung vầy cái kìm đánh bay sông tới hỏa n h u n g quyển kẹp lấy vũ cánh vọt tới ngân giáp bọ ngựa đánh lui khí thế hung hăng đại địa man hùng luận cá thể thực lực bọn chúng hoàn toàn không phải đối thủ có thể hai hai phối hợp đơn nhất sùng thú khó mà đột phá hắn phòng ngự ngự thú sư nhóm trầm mặc nhìn về phía mình sùng thú bị đánh lui bị đánh tổn thường cho đến đổ vào trước mặt mình số lượng nhiều lắ chỉ là c u a bảy là đủ chống cự lại bọn hắn thúng chi còn có con kia từ đầu đến cuối cũng không có con mắt nhìn bọn hắn liếc mắt to lớn thiết lũy giáp cua lữ hào ngầm đầu nhìn thấy n g ự thú sư nhóm không ngừng lùi lại nhìn thấy trốn ở trong làng du lịch đám người thật lâu trầm mặc kênh trực tiếp mưa đạn sớm đã phô thiên cái điệp cự đại hóa sùng thú thật không hợp thói thường đi cái này cũng không thể phá phòng chớ cùng anh em hồ lô một dạng thay phiên tặng đầu người a cùng tiến lên a không có cách nào coi như đánh lui cô bảy còn có một chỉ cự đại hóa t i ế t lũy giáp cua trở lấy vốn n ắ một lần hải lý còn có một chỉ cự đại hóa tôm đâm xuyên sóng. Việc cấp bách là sơ tán sau đó chờ đợi hiệp hội cùng tập sự bộ cứu viện nhìn chăm chú trước mắt trăng cảnh lữ hào đ ố n g nhiên c ắ n răng trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt hướng về phía ống kính tê thanh nói n g i nói tiếp tục như vậy không được ta cũng được hỗ trợ sau một khắc trước người hắn hiện hiện trói mắt triệu hoán đồ trận một con tuyết vân sói bao khỏa bạch mang chậm rãi hiện thân lữ hào hướng về phía ống kính n h e răng cười một tiếng nên cho các linh đệ nhìn một cái chúng ta khoảng thời gian này đ ã t huấn thành quả rồi nga ô tuyết vân sói n ử a mặt lên trời thét dài quanh thân hàn khí bộc phát chật bước chân tuyết trắng lông tóc theo giót u n g bay thẳng tắp hướng về cua nói xong c â u đó lữ hào run run rẩy rẩy đưa điện thoại di động để dưới đất ông k í n h vẫn nhắm ngay trước mắt chiến trường chật lữ hào thật dài thở phào một hơi trên mặt gạt ra một cái cứng đờ tiểu dung nhanh chân hướng về phía trước đ u ổ i kịp sung phong tuyết vân sói ẩm ẩm đột nhiên phiền muộn không thôi to lớn tiết lũy giáp của bỗng nhiên một ngày nặng nề thân thể ẩm v a n g rơi xuống đất nương theo lấy một tiếng kinh thiên động thiên tiếng vang mặt đất kịch liệt rung động cũng cấp tốc vỡ ra tựa như giống m ạ n n ệ n vết rách đã kích cường liền xoàng hướng về bốn phương tám hướng q u y t tán tại điện thoại bị s u n g kích sóng lật tung một khắc cuối cùng hình tượng bên trong hiện hiện bay đầy trời dương đùi mù cùng không ngừng bay rớt ra ngoài sung tú tuyết vân sói thình lình tại bay rớt ra ngoài trong đội ngũ mà tôn kia to lớn cự vật vẫn đứng sừng sức ở trong đội m g ũ bốn phương tám hướng đều là ngã xuống sung tú một giây sau điện thoại di động giữa không trung lăn lộn một vòng cuối cùng lấy ống kính nhắm ngay mặt đất tư thế trùng điệp rớt xuống trực tiếp còn đang tiếp tục màn hình điện thoại di động lại triệt để đèn xuống dưới đức quán tiếng kêu trên lại không ngừng văng lên khói lửa ngập, đều khắp nơi. to lớn thích ô m đâm xuyên sóng tại gần biển n tại lên hủy diệt t n sóng lớn h ù n bong bóng, g k ô n ngừng ngoanh trên đảo kiến g kích trúc, ở một đảo mỗi lũy ầ n công nên cùng hoảng lên. lớn kích gạch gây thét thiết đều đá vầy ra cùng sợ thét lên. To sợ l giáp quật thì hóa thành không thể ngăn cản dòng lũ s á t thép một đường tùy ý nghiên ép những nơi đi qua một mảnh hỗn độn bản địa ngự thú sư cùng du khách ngoại địa tổ chức chống cự tại tuyệt đối lực lượng t r ê n lệnh trước mặt giống như g i y rán giống như yêu ớt liên tục bại lùi bận đến sức đầu mẹ chán vương chấn cuối cùng tại bãi cắt biên giới tìm được chỉ huy bạo nộ rùa đánh lui từng cái tôm đâm xuyên sóng diêu lộ hắn sát mặt trắng bệnh thanh âm mang theo vội vàng cùng thất bại kia hai cái người săn trộm chạy đến trong đảo chúng ta người ngay tại lục soát nhưng bây giờ quá hỗn loạn rồi diêu lộ cắn chặt môi d ư ớ i nàng thật lâu nhìn chăm chú tại ở trên đảo bá đạo hành hành to lớn thiết lũy g i á p cua trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt hiện tại uy hiếp lớn nhất là thiết lũy giác cua ta nghĩ biện pháp ngăn lại nó dưng một chút nàng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vương chấn túc tiếng nói nhiệm vụ của các không tiếc bất cứ giá nào mau chóng tìm tới k i a hai cái người săn trộm bắt về sùng tú h trứng viên tia trứng là lắng lại hết thể mấu chốt rõ ràng vương chấn trùng điệp gật đầu lập tức quay người triệu tập nhân thủ hướng phía trong đào hỗn loạn khu phố phóng đi diêu lộ hít sâu một hơi cướp ép đẻ xuống trong lòng lo nghĩ nàng không còn đem lực chú ý đặt ở vô pháp lên bờ tôm bảy phía trên ngược lại mặt hướng to lớn thiết lũy giáp cua không chút do dự hướng về phía trước chạy tới sự có nặng nhẹ to lớn thiết lũy giáp cua uy hiếp xa xa tại to lớn tôm đâm xuyên sóng phía trên bạo nổ rủa thùy bạc đạn sóng g ữ của n g ạ sóng lớn、đôi. chờ đến tới gần to lớn thiết lũy giáp cua đằng sau diêu lộ ánh mắt ngưng lại suy nghĩ hệ lên hai thân ảnh đồng thời từ bên người nàng thoát ra cơ hồ tại cùng thời khắc đó đối ngay phía trước to lớn thiết lũy giáp cua phát động công kích giống bạo nộ dụa phát ra một tiếng nột ngạt cầm thét miệng lớn đ ô n g nhiên mở ra một đoàn cao độ áp xúc nội bộ lấp loe lóa mắt ánh sáng màu l a m cao áp thủy cầu tại trong miệng nó cấp tốc ngưng tụ xoay tròn thủy cầu xung quanh không gian đều bởi vì cường đại thủy áp mà có chút vật mèo v a n thủy bạo đạn như là ra khỏi nòng đạn tháo lôi cuốn chói h a i rít lên tinh chuẩn bắn về phía to lớn thiết lũy giáp cua trực chỉ to lớn trái kìm cùng thân thể khổng lồ liên tiếp c h ô u k h ắ p nối thiết lũy giáp c u a những bộ vị khác đều bị cứng rắn giáp sát bao trùm nơi này là ít có sơ hở vê anh to lớn tiếng oanh minh vang vọng đám người bên hai làm thủy bạo đạn tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu bộ vị không có chút nào chuẩn bị to lớn thiết lũy giáp cua bởi vì bất thình lình công kích mãnh liệt s ư ớ n g sờ ở tại chỗ chỗ k h ắ p nối tùy theo nổ tung một đạo tỉ mị vết rách sau một khắc khủng bố lực trùng kích để to lớn thiết thứ nhất chịu đến trở n ạ i sóng giữ cuồng ngạc ánh mắt b ê n g h ễ bắt lấy cái này ngàn năm một thợ tuyệt hảo thời cơ nó bằng tốc độ kinh người tới gần to lớn thiết l ũ y giáp cua thân thể đ ố n g nhiên hất lên tráng kiện cái đôi u phút chốc lưu động hào quang màu l a m đậm eo lực lượng kinh khủng tại lúc này bộc phát giống như công thành cự truy cái đôi u xé rách không khí hung hăng rút hướng về sau người bị thương bộ vị Phan, heo nhiên chắc chắc chúng thiết vang, ngương tiếng nột ngạt đến làm người trái tim đột nhiên ngừng tiếng vang, sóng lớn đuôi rắn rắn chắc chắc rút chúng to lớn to lấy làm l� một tim đột trái rút đuôi to lớn thiết luy giáp cua kia giống như núi nhỏ thân hình khổng lồ lại bị mạnh mẽ quất đến hướng mặt bên l à o đảo một bước nặng nề g h chân lớn tại trên bờ cắt cày ra từng đạo khe ránh là r i ê u cố vấn r i ê u cố vấn tới rồi chịu đựng chi viện đến rồi đau khổ chống đỡ một đám ngự thú sư nhìn thấy một màn này tinh thần vì đó rung một cái du khách ngoại địa nhìn thấy chậm rãi đi tới cao gầy bóng người thật dài nhẹ nhàng thở ra bọn hắn cũng không nhận ra cái gì r i ê u cố vấn chỉ biết vị này ngự thú sư phi thường cường đại cường đại đến đủ để đối kháng cái này to lớn thiết luy giáp cua cái này liền đủ rồi n g ó đau quá sau đó lữ hào gian nan đứng dậy khập khiếng đi đến lúc trước vung tay cơ địa phương tìm toi một trận rốt cuộc tìm được bị đá vụn ngăn chở điện thoại di động cầm lấy nóng hổi điện thoại di động lữ hào thông qua biến đen màn hình nhìn thấy bản thân bộ dáng chật vật cười khổ một tiếng sau đó điểm một cái màn hình á n hai sáng lập tức phản chiếu trong mắt. Lữ hào nhịn không được trừng lớn lập Lữ tức mắt. chiếu được Hào h mắt, mà thoại di động này chất lượng tốt như vậy, trực tiếp điện động di này lượng như vậy, vậy kênh h trực tiếp đột nhiên sôi chảo ô ô ô dẫn chương trình còn sống nguyên lai tưởng rằng dẫn chương trình là chỉ biết cọ lưu lượng tên hề không nghĩ tới còn có đứng ra rũ ú h í lữ hào xem xét mắt mưa đạn lập tức làm ra đau l ư n g dáng vẻ đồng thời tiếng kêu gen liên hồi ai nha vừa mới bị thương hiện tại toàn thân đau nhức nhìn thấy rầm rạp chẳng c h ị t lễ vật xuất hiện lữ hào ho nhẹ một tiếng kịp thời thu tay lại cũng vì đợi tại kênh trực tiếp vô số người xem giới thiệu trước mắt tình huống các ngươi nhìn hiện tại xuất hiện một vị phi thường lợi hại ngự thú sư chặn lại rồi cự đại hóa thiết lũy giáp cua nghe nói nàng là thành phố tân hải hiệp hội ngự thú sư cố vấn nếu là cố vấn khẳng định thực lực cương đại nói đến đây lữ hào đ ố n g nhiên thở dài nếu là chúng ta tần tỉnh trần cố vấn ở đây là tốt rồi hà nam hiểu nhất đối phó cự đại hóa sùng thú rồi trong lúc nhất thời kênh trực tiếp hào soát bình phong nhanh đi tần tỉnh mời trần cố vấn bởi vì diêu lộ đột nhiên xuất hiện cực lớn trình độ bên trên hóa giải to lớn thiết l ũ y giáp cua mang đến áp lực ở trên đảo ngự thú sư lại lần nữa gia nhập chiến trường nhưng bọn hắn cũng không có vô c h i đến trực tiếp đối kháng to lớn thiết l ũ y giáp cua mà là đem mục tiêu đặt ở phổ thông thiết l ũ y giáp cua bên trên mà hiệp hội đội thuyền bên trên ngự thú sư nhóm vậy lần lượt đến bích ba đảo bọn hắn nghe theo diêu lộ chỉ huy lựa chọn đối kháng t ô m bảy cứ như vậy diêu lộ độc thân đối mặt to lớn thiết luy giáp cua ở trên đảo ngự thú sư đối kháng cua bảy hiệp hội thành viên nhóm liên lụy tô bảy vẹn vẹn có to lớn tôm đâm xuyên dù sao nó vô pháp lên đảo tạo thành nguy hại có hạn đám người dứt khoát bỏ mặc không quan tâm nguyên bản hỗn loạn ở trên đảo thế cục dần dần hướng tốt địa phương phát triển đám người nhìn qua diêu lộ tinh tế lại đủ để rất thiên lập bóng người vô cùng tin tưởng vững chắc điểm này kiên trì tiếp tục kiên trì chờ đến càng nhiều cứu việt đến bọn này sùng thú chẳng mấy chốc sẽ bị đổi u đi b í c h ba đảo lại đem khôi phục lại bình tĩnh cùng thời khắc đó bước chân vội vã vương chấn đột nhiên thu được một đầu tin tức vương đội căn cứ giám sát biểu hiện các ngươi tìm kiếm mục tiêu ngay tại đồng khu nghỉ phép trong khách sạn bọn hắn tự hồ bị tổn thương đang núp ở chỗi băng bó v vương chấn tâm thần chấn động hắn làm một cái hít sâu để nguyên bản thở hào hẹn dần dần bình tĩnh t ố t tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm không muốn đánh cỏ động rán rõ ràng vương chấn c ú p điện thoại c h ợ y đối bên cạnh đám người phân phó nói ta lập tức đem mục tiêu vị trí chia sẻ cho các ngươi lập tức bắt đầu vây quanh chú ý trọng yếu nhất mục tiêu là viên kia s ủ n g thú chứng còn kia hai cái gây nên hôn loạn người săn trộm vương chấn trong mắt lóe lên một tia v ẻ n ngôn lệ nghiêm mặt nói nếu như đối phương phản kháng cho phép trực tiếp đánh chết rõ ràng đám người cùng k ê lên ứng tiếng tốt ư ơ n g vị hiệp h n viên dưới chưa ỉ huy của v la, la diêm cắn băng vải vì chính mình băng bó trên cánh tay thương thế chật cứ mày nhìn qua ngay tại vớt ve sùng thú trứng sau đó đem gương mặt d i á n bảo chậm rãi nhắm mắt lại khỏe môi dần dần dâng lên suýt ta giống như nghe được tiếng tim đập của nó la diêm hừ lạnh một tiếng hắn không tiếp tục để ý tô mị phối hợp nói bọn hắn hẳn là đánh nhau chúng ta dành thời gian nghỉ ngơi nhanh chóng rút lui ta vừa mới liên lạc người mua hắn đối cái này đ ồ vật cảm thấy rất hứng thú đã phái ra ca n o tới đón chúng ta chúng ta bây giờ chỉ cần một đường hướng bắc liền có thể tt co quắp tại một bên liên ảnh xà đột nhiên nôn lên lời rắn màu la mắt m dọc trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước tinh tế cái đuôi trái phải lay động la diêm thanh n m im mặt mà dừng liền ngay cả tô mị vậy đột nhiên ngầm đầu hai người lên nhau trao đổi một ánh mắt sau đó cùng nhau lâm vào trầ gió nhẹ lướt qua khách sạn đại sành nơi đây lâm vào yên tĩnh như chết nhưng mà sau một khắc nguyên bản trầm mặc hai người không có dấu hiệu nào bạo khởi nguyên bản l ặ n g lặng đợi ở một bên đ ể phòng sùng thú nhóm hướng phương hướng khác nhau phát động công kích liên ảnh xa cùng thủy linh r u ồ n g thời phía bên trái phương dâng trào dòng nước băng vào tinh thần lực đồng bền u mạc h u y ễ n linh đôi mắt lấp lóe một cỗ vô hình tinh thần n i ệ m lực hướng về bốn phương tám hướng đ ẩ y ra chỗ tối có hét to âm thanh bỗng nhiên văng lên chúng ta bị phát hiện trực tiếp bắt đầu hành động nút trong bóng tối hiệp hội thành viên cùng sùng thú nhóm không còn che đậy thân hình bọn hắn phi nước đại thoát ly âm la diêm cùng tô m ị sắc mặt đột khởi biến hóa bọn hắn biết rõ chỗ tối có người thật không nghĩ đến có nhiều như vậy cái trận chiến này hoàn toàn có thể bắt một hạng chung săn trộm đoàn đội cũng may bọn hắn phản ứng kịp thời đầu tiên là để d i ê m phần mình sủng thú phát động công kích ngăn chở những người này c h ậ t thả người nhảy lên vừa vặn rơi vào đột nhiên vỗ cánh lông xám liệp ưng trên lưng ly lông xám liệp ưng cao r ộ n g hí dài mạnh liệt quạt cánh c u ố n lên mạnh mẽ khí lưu nhanh chóng bay khỏi mặt đất tô mị nhìn qua bị bỏ xa hiệp hội thành viên khinh miệt liền cái này la diêm thần sắc vẫn như c ũ lạch lùng trên mặt của h Cái ngay à y k h ô n thích phát biết một hợp. phương hiện hắn, hắn có một con Đối đã đã lại bọn bọn lông ứng, sớm sám mà m lực rõ i Ghi. Phục làm sao có thể như thế có làm sao sơ. a Thu. đơn n một khắc này lấy tật phong chim cắt làm đại biểu từng cái sùng thú vỗ cánh chim từ bốn phương tám hướng nhanh chóng gây tới triệt để phá hỏng bọn hắn đường lui nhìn thấy một trận này trận la diêm bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、đây mới là bọn hắn chân chính mai phục giờ này khắc này hai người chắp cánh bay tư tung vương chấn ngồi c ư i tại tật phong chim cắt phía trên ánh mắt của hắn sắp bén n g ự khí nghiêm túc chật quát lên đây là cơ hội cuối cùng bung ra sùng thú trứng cùng chúng ta trở về dứt lời từng đôi sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người đem bọn hắn vây quanh sở hữu sùng thú trong nháy mắt tỏa ra khủng bố cảm giác các bách chương ba trăm bốn mươi hai nhanh đi tần tỉnh mời trần cố vấn ba chương ba trăm bốn mươi hai nhanh đi tần tỉnh mời trần cố vấn ba lệ nhớ tại mãnh liệt cảm giác các bách lông xám l i ệ p ưng thân thể run nhẹ nhẹ đáy mắt lướt qua một tia e ngại vô cánh tốc độ dần dần trở nên chậm la diêm nhìn quanh b ố n phía nên tiếp từng đôi ánh mắt cảnh giác hắn lại hơi liếp nhìn tô mị trong ngực màu lam sùng thú trứng trong lúc nhất thời lâm vào trầm ặ c tô mị vẫn ôm ch răng khẽ cắn môi dưới như thác chảy giống như màu rượu đỏ tóc dài theo gió chập trờn nàng tâm dần dần chìm vào đ á y cốc đối phương thực lực cùng truy tung năng lực vượt xa khỏi dự kiến trực tiếp xáo trộn kế hoạch của bọn hắn bọn hắn chỉ là phổ phổ thông thông người s ă n trộm không phải xú danh chiêu lấy tân tinh hội giờ phút này đối mặt hiệp hội thành viên giáp công vô pháp chống cự nhưng bọn hắn không nói gì liền tựa như không nghe thấy vương chấn câu nói này đừng y đổ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhìn thấy hai người chậm chạp không nói gì mặt mũi tràn đầy nghiêm túc vương chấn nói g i câu nói sau cùng hai người vẫn trầm mặc c ù n phong gào vương trấn chậm chậm dần dần dần dần không nói thêm gì nữa long lanh ánh mắt nhìn thẳng la diêm la diêm quay đầu nhìn về phía tô mị t h ậ t từ hắn trong ngực mạnh mẽ lôi ra ngoài sùng thu trứng cũng cho đối phương một cái ý vị sâu xa ánh mắt nguyên bản bất đắc dĩ tô mị lập tức vung tay sau đó ngay trước một đám hiệp hội thành viên trước mặt la diêm giơ lên cao cao sùng thu trứng cao giọng nói đây chính là các ngươi muốn đổ vật vương chấn nhắm lại hai mắt hắn nhìn thấy sùng thú chứng tán phát ưu ánh sáng màu lam rất nhanh thu hồi ánh mắt vẫn bảo trì cảnh giác các ngươi trước rơi xuống đất tốt tốt tốt la diêm mỉm cười gật đầu mệnh lệnh lông xám liệp ưng chậm rãi hạ xuống nhưng lại tại hiệp hội thành viên nhóm bưng lỏng cảnh giác một nháy mắt hắn đ ỗ n g nhiên giơ cao trong tay sùng thú chứng hướng xuống đất hung hăng bỏ xuống Muốn. cho các ngươi la diêm n g h e răng cười âm thanh tại trong gió biển mơ hồ chuyển đến màu lam sùng thú chứng bạch ra một đạo t r ư ớ mắt đường vòng cung bằng tốc độ kinh người hướng xuống đất thẳng tắp rơi xuống vương không cần vương chấn lên tiếng không chung cùng trên mặt đất hiệp hội thành viên không hẹn mà cùng hướng về rơi xuống sùng thú trứng phóng đi từng cái sùng thú đ ố n g nhiên xông ra y đổ tiếp được sùng thú trứng nhưng vào lúc này hai con cự đại hóa sùng thú thật giống như có thể cảm thấy được sùng thú trứng khí t ứ c gắt gao khoa chặt cái này từ cao không rơi xuống nho nhỏ sùng thú trứng hai tiếng ẩn chứa cực hạn nổi giận khủng bố gầm thét nháy mắt vang vọng toàn bộ bích ba đảo vờ anh to lớn tôm đâm xuyên sóng dẫn đầu bạc ẩ u nó đỗng nhiên từ trong biển thả người vọt lên trái kìm đỗng nhiên buộc phát một cỗ bành trướng có nước qua trong dây lắt vượn qua hơn khủng bố lông ự c t r kích t xám liệp ưng rộng lớn thiết lũy g cánh p chim đình chỉ vỗ thẳng tắp hướng về mặt đất rơi xuống phanh lông xám liệp ưng trùng điệp ngã trên đất liên đối lấy la diêm cùng tô mị cũng bị bao phủ đang tràn ngập hất bụi bên trong chờ đến hất bụi tiêu tán hai cái này gan to bằng trời gây nên một hệ liệt sự kiện người săn trộm cuối cùng nhắm mắt lại hôn mê trên mặt đất đem bọn hắn bắt lại vương chấn thu hồi ánh mắt đơn giản phân phó một câu sau đó b u ô n g xuống đôi mắt nhìn về phía rơi trên mặt đất sùng thú trứng đã có hiệp hội thành viên tới gần sùng thú trứng túi thân nhìn kỹ rất nhanh báo cáo vương đội từ ở bề ngoài nhìn sùng thú trứng không có bất kỳ cái gì tổn thương không có vết rách lúc trước ánh sáng màu lam vất tại chúng ta xử lý như thế nào nghe thấy lời này vương chấn thật dài nhẹ nhàng thở ra treo ở trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống hắn cấp tốc lên tiếng đem sùng thú trứng giao cho riê cố vấn、vâng. liên hệ kết thúc vương c h ấ n đưa mắt hướng về phía trước nhìn về phía chỉ huy sùng thú cùng to lớn thiết lũy giáp cua kịch chiến diêu lộ khuôn mặt dần dần xuất hiện một vệt vẻ lo lắng to lớn thiết lũy giáp cua vừa mới tận mắt chứng kiến sùng thú trứng ngã xuống giờ phút này đã lâm vào hoàn toàn cuồng bạo hiện tại đem sùng thú trứng trả lại thật có hiệu quả sao vương c h ấ n không được biết nhưng bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khiến cái này sùng thú rời đi bích ba đảo bị lửa giận tràn ngập não hải to lớn thiết lũy giáp cua đột một thả người nhảy lên ngay sau đó thân hình khổng lộ ẩm vang rơi xuống đất một bãi cắt như là bị đầu nhập một viên cương liệt bom bốn phương tám hướng mặt đất nháy mắt như là như gợn sóng chập trùng kịch liệt s ố p đổ kinh khủng sóng chấn động lôi cuốn mánh liệt s ó n g khi càn quét mà ra đứng mũi chịu xào bạo nỗi ộ ế n g đau đớn gào thét nó vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu cường phòng ngự tại này cỗ sóng chấn động trước mặt như là pha lê giống như khoảnh khắc vỡ v ụ t giáp sắc điên cùng lan tràn vết rách thân hình khổng lồ bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài đập ầm ầm ở phía xa trên đá ngầm trạng thái cấp tốc trượt xuống giống sóng g ữ cùng ngạc đồng rạng phát ra hể hoài teo trên thân thể bị sóng chất bên trên đau đớn Cái này không hợp lý A. tại tận luy cua giáp c mắt g i nhìn thấy sùng thú chứng bị ngã về sau to lớn thiết luy giáp cua thực lực tựa hồ bởi vì lựa giận bỗng nhiên tăng lên loại tình huống này cũng không hiếm thấy sùng thú thực lực xác thực lại bởi vì cảm xúc biến hóa sinh ra ba động nhưng này đối nàng mà nói là một chính cống tin tức xấu nguyên bản bằng vào bạo nộ rùa cùng sóng giữ c u ầ n ngạc phối hợp có thể miễn cưỡng ngăn trở to lớn thiết lũy giáp q u a nhưng bây giờ song song bị đánh lui lại khó chống cự cái sau diêu cố vấn sùng thú trứng đến rồi cũng may sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh n m một vị hiệp hội thành viên ôm sùng thú trứng vội vàng chạy đến diêu lộ mặt lộ v ẻ vui mừng tiếp nhận sùng thú trứng sau dơ lên cao cao lớn tiếng nói đây là các ngươi muốn đổ vật bây giờ trả lại các ngươi giờ khác này to lớn thiết lũy giáp cua trừng trừng nhìn chằm chằm tỏa ra ư ư ánh sáng màu lam sùng thú trứng sau đó chỉ huy một con thiết lũy giáp c u ậ t từ diêu lộ trong tay tiếp nhận sùng t h ủ trứng nhìn thấy một màn này diêu lộ âm thầm xả hơi đã tiếp sùng t h ủ trứng cái kia hẳn là không sao chứ có thể sau một khắc to lớn thiết lũy giáp quơ dơ lên cao cao hai kịm đột nhiên hướng về mặt đất rơi đập chương ba trăm bốn mươi ba coca đăng tràng nông trường sôi c h ả o một chương ba trăm bốn mươi ba coca đăng tràng nông trường sôi c h ả o một tấn lĩnh tuyên hòa chấn c r ầ n liên nhà nông trường điện điện cửa gỗ bị từ bên trong đầy ra tròn vo điện, điện phi miêu phí sức chấn động hai cánh từ nhà gỗ hướng phía đại đường bay đi từ khi trần vĩnh nghị rời đi nông trường trần v ĩ n g h ị vậy cả ngày tại trong trấn hỗ trợ điện điện bay bởi vậy tiến vào ăn uống thả cửa hình thức trong nông trại đương nhiên không có quá nhiều món ăn ngon trần u y ê n lưu lại cũng chỉ là cơ bản nhất sùng thú khẩu phần lương thực chắc b ụ n g không có vấn đề nhưng khoảng cách mỹ vị có một đoạn khoảng cách điện điện phi miêu đành phải nghĩ biện pháp khác mỗi khi trần v ĩ n g h ị mang theo hàn liệt ngưu nện bước chậm dại ung dung bộ pháp ra cửa điện điện phi miêu liền sẽ vụng theo đôi cuối cùng mặc vào thị trấn phồn hoa nhất khu phố trên đường phố tràn đầy cửa hàng cùng các loại các dạng món ăn ngon điện điện phi miêu một đường đi theo núi qua đường ngự thú sư đều là q u ă n g tới hiếu kỳ cùng ánh mắt kinh ngạc cửa hàng lao bản lại nhận được cái này ở tại trần cố vấn trong nhà sùng thú không cần điện điện phi miêu lên tiếng từng vị lao bản liền sẽ đưa nó kéo qua đến dâng lên món ăn ngon hoặc là mùi thơm mê người thịt dê nướng hoặc là hình thái khác nhau hoa quả hoặc là đóng gói tinh xảo nhỏ đồ ăn vặt chờ đến rời đi khu phố không có hoa một phân tiền điện điện phi miêu liền sẽ chống đỡ bụng chậm dai trở lại nông thôn nghỉ ngơi một trận lại đi xem tv đây chính là điện, điện phi miêu hạnh phúc một này Với trong sân bay múa, điện điện phi miêu nhìn thấy v ả n h lên bờ nông ghé vào tảng đá lớn phơi thái dương chân chất vịt cần cụ quét dọn vệ sinh m ộ c linh chuột một nhà đang luyện tập băng hệ kỹ năng s ạ c dài còn có vòng quanh nông trường chạy chậm lạc vẫn rất thú điện điện phi miêu lắc đầu nó cho là mình mới là hạnh phúc nhất thích tí một cái kia cẩn thận từng ly từng tí lách qua thiết bị giám sát quay phim phạm vi điện điện phi miêu bay vào đại đường một cái đạn thị súng kích rơi vào mềm mại trên ghế s a lon mặc cho ghế xô p a bào khỏa toàn thân nó hôm nay muốn nhìn chính là mới đẩy ra s ủ n g thú phim truyền hình tên như ý nghĩa chính là để s ủ n g thú đảm nhiệm nhân vật chính phim truyền hình mà bộ này phim truyền hình nhân vật chính là một con thật xinh đẹp ôn nhu điểm đạm băng tinh huyễn miêu một ngày không gặp được băng tinh huyễn miêu mỹ lệ bộ dáng đ i ệ n điện phi miêu liền toàn thân khó chịu chẳng được bao lâu cái khác tiểu g i a hỏa lần lượt tràn vào đại đường lúc xế chiều chính là xem tivi thời gian cặp cặp chân chân vị đặt mông ngồi ở trên ghế salon cùng điện điện phi miêu chăm chú sát bên lại dỗi ra cánh chỉ chỉ không gian còn lớn hơn ghế sofa điện điện phi miêu không tình nguyện xê dịch cánh mông s l i nằm dạp trên mặt đất ngáp một cái lại chậm rãi ngẩng đầu lên đôi mắt lấp lóe không biết có ca lao đại bây giờ tại làm gì bọn chúng thời điểm nào trở về một linh chuột một nhà không có như thế hài lòng bọn chúng dùng xóa tung cái đuôi quét dọn mặt đất tới gần sập dài lúc người sau liền ngoan ngoan nâng lên móng v ố t còn có mấy cái con gà con thừa dịp ga mụ mụ không chú ý vậy chạy vào bọn chúng thành phạt cánh ha ha ha d é o lên không ngừng thằng đến điện điện phi miêu quay đầu hung giữ chừng mắt liếc hai gỏ má điện khí túi lấp lóe đáng sợ dòng điện bọn này con gà con mới thu nạp hai cánh an vận đợi tại nguyên chỗ bên ngoài tuyết lớn trong phòng đại gia cùng nhau chờ đợi phim truyền hình bắt đầu cái này tựa hồ là một cái bình tĩnh mà ấm áp một ngày nhưng khi điện điện phi miêu điều đến phát ra phim truyền hình kênh màn hình hình tượng bên trong lại không phải quen thuộc băng tinh huyễn miêu bóng người mà là kỳ kỳ quái quái tràn g cảnh lắc lư hình tượng hoảng sợ thét lên xanh thẳng b i ể n cả trói lọi năng lượng sóng ánh sáng điện điện điện điện phi miêu ngần người chật giận dữ ta băng tinh huyễn miêu đâu thế là điện điện phi miêu điều khiển hộp điều khiển tv cải biến kênh ý đồ tìm tới tâm tâm niệm niệm băng tinh huyễn miêu có thể liên tiếp điều mấy cái kênh hiện ra hình tượng đều giống nhau như lúc hải đảo thét lên chiến đấu. điện điện điện điện phi miêu triệt để nổi giận điện khí túi lấp lóe l ó a mắt dòng điện liền ngay cả hai cánh đều ẩn ẩn nở rộ điện quang khí thế dọa người m ộ t linh chuột một nhà tranh thủ thời gian trốn ở ghế sofa phía sau mấy cái run lẩy bẩy con gà con chăm chú ôm ở một đợt phát ra sợ tiếng k ê u rồi mụ mụ nhanh cứu lấy chúng ta giắt chân chân vịt nhìn thấy điện điện phi miêu phản ứng r ỗ i ra cánh chỉ chỉ đại đường phía ngoài thiết bị giám sát người sau sắc mặt khẽ giật mình điện quang tiêu tan theo mệt mỏi túi đầu điện điện ta băng tinh n u y ễ n miêu đi đâu rồi đúng lúc này rõ ràng giọng nữ tại tiểu gia hỏa nhóm bên thai chậm rã căn cứ hiện trường tin tức chuyển đến hai con cự đại hóa sùng thú đối bích ba đảo tạo thành khó mà dự đoán nguy hại hiệp hội nhân viên công tác chính tổ chức ở trên đảo dân trung có thứ tự rút lui tập sự bộ ngay tại trên đường chạy tới thành phố tân hải hiệp hội ngự thú sư d i ê u cô vấn chính một mình đối kháng cự đại hóa thiết lũy giáp cua trở xuống là thời gian thực h ì n h tượng cự đại hóa sùng thú chân chân vịt cùng điện điện phi miêu nhạy cảm bắt được từ mấu chốt song song nâng đầu nhìn về phía màn hình đôi mắt không ngừng lấp lóe làm hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy to lớn cự vật giống như thiết lũy giáp cua cùng tôm đâm xuyên sóng lập tức kích động Cái khác cảm tiểu gia hỏa lại hỏa hình nhận ngăn lấy màn điện ư ợ c cự đ ạ hóa sùng thú tán phát mánh sùng tán l i t t cảm giác các bách, r o g ngại mắt run dậy, mặt sắc. run rời, lộ vẻ ngại chi、sắc. điện điện. giờ này khắc này điện điện phi miêu lại cao cao n g ầ g đầu lên tròn vo gương mặt thể hiện ra k i ê u ngạo cùng đắc ý điện điện phi miêu bắt đầu giảng thuật đoạn thời gian trước tại thôn đại bình phát sinh sự tỉnh bọn chúng đương thời gặp được tập kích thôn trang cự đại hóa thiên tích nham t r ủ n g cái khác sùng thú đều hoảng không chồng chạy trốn chỉ có nó cùng chân chân vịt vì bảo hộ người dân quần chúng cùng thôn chân đứng ra dũng cảm can đảm tiến hành chống cự cho đến kiên trì đến chủ nông trường đến ngao hiu ha ha ha lời này vừa nói ra tiểu gia hỏa nhóm nhìn về phía điện điện phi miêu tiền bối ánh mắt lập tức thay đổi giống như là khâm phục giống như là chân kinh giống như là khó có thể tin điện điện phi miêu phi thường hưởng thụ loại ánh mắt này đầu nâng được càng ngày càng cao giắt chân chân vịt nháy n h á y mắt mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc nó thế nào không nhớ rõ có loại chuyện này điện điện điện Điện phi miêu tranh thủ thời gian hướng chân chân vịt sai khiến cái ánh mắt người sau đầu tiên là khẽ giật mình theo sau sau đó phát hiện ở đầu cà cà a a a a a đích sắc có như thế một chuyện màn hình còn tại phát ra bích ba đảo thời gian thực hình tượng nương theo lấy phóng viên thanh nhâm vang lên đạt được sùng thú trứng to lớn tiết lũy giáp cua lại đột nhiên hướng diêu lộ phát động công kích cơn giận của nó tựa hồ chưa từng tiêu tán thậm chí càng thêm phẫn nộ phóng viên thanh nhâm im mặt mà dừng hình tượng bên trong đối kháng cua bảy một đám sùng thú cũng liền liên tiếp bại lui g i á p làm rõ ràng chân tướng vịt vịt lại càng thêm nghi hoặc nó gai gãi cái mông mặt m điện, điện c h điện, điện nhìn i u qua trong màn hình đánh lui từng cái sùng thú to lớn thiết lũy giáp cua điện điện phi miêu ánh mắt chất động lâm vào ngắn ngủi chầm tư ẩm ẩm nổi dẫn to lớn thiết lũy giáp cua mang theo cua bậy phảng phất điên cùng giống như phát động công kích bọn chúng đôi quanh mình hết t h y sự vật tiến hành không khác biệt công kích bất kể là ngăn tại con đường phía trước kiến trúc thiết bị hoặc là một bên ý đồ ngăn trở sùng thú nhóm trong h chí ậ m là xa xa t ố n ngự bọn chúng ở phía thú sau sư đều đặt bị v à t r o phạm kích. vi công kích. Trong lúc nhất thời sở hữu hiệp hội thành viên cùng ngự thú sư gia nhập vào trận này chống cự chiến đấu bên trong nhưng làm chiến lược mạnh nhất diêu cố v ẫ n lại tạm thời vô pháp gia nhập trong đó nàng bạo nộ rùa cùng sóng giữ cùng ngạc toàn bộ thụ trọng thương khôi phục trạng thái phải cần một khoảng thời gian mà không có diêu cố v ẫ n ngăn tại phía trước nhất trực diện to lớn thiết luy giáp cô áp lực cái khác ngự thú sư nhóm coi như lẫn nhau phối hợp cũng khó có thể tổ chức lên hữu hiệu phản kích trong o lớn lên lấy nước xuyên sóng cùng tôm nhóm tuy nói vô pháp lên mở, có thể bọn chúng ngăn lấy thật xa phát xạ dòng nước công kích tiến hành phải dối. Cái này tôm tôm tuy thể thật phát thú vô đâm xa xạ bầy có ngự kích cái pháp phải khiến á i phải. hở t r lúc nhất thời ở trên đảo thế cục hỗn loạn tương mừng t ô m của nhóm tại hai con cự đại hóa sùng thú dẫn dắt đi dần dần chiếm cư ưu thế không ngừng hướng làng du lịch đời tới dù cho trước mắt thế cục bất lợi với ở trên đảo dân chúng phóng viên thanh âm bình tĩnh như trước căn cứ hiệp hội tin tức chuyển đến tập sự bộ nhiều nhất còn có hai mươi phút đến bích ba đảo ta tin tưởng chúng ta ngự thú sư nhóm bọn hắn có thể kiên trì hai mươi phút vừa dứt lời to lớn t i ế t lũy giáp cua vung vẩy h ả i kịm cương phong hô đãng đem một đám s ủ n g thú a n h ra trên trường trùng điệp quẳng xuống đất trong lúc nhất thời phóng viên lâm vào trầm mặc điện điện Điện điện phi miêu lại tại lúc này hai mắt sáng lên đ ỗ n g nhiên nâng lên đầu ta biết rõ rồi tiểu gia hỏa nhóm rời ánh mắt đồng loạt nhìn về phía điện điện phi miêu điện điện điện điện phi miêu dội ra móng đuất chỉ hướng trong màn hình tàn phá bừa bãi hết thệ to lớn thiết lũy giáp cua hai mắt lấp lõe kỳ thật to lớn thiết lũy giáp cua cử động không khó lý giải điện điện phi miêu quay đầu nhìn về phía chân chân vịt đột ngột đặt câu hỏi điện điện nếu có một con sùng thú lẻn vào nông trường vấn đề vừa mới nói ra liền bị chân chân vịt vô tình đánh gãy c ặ c c ặ c có nhóc đầu sát tại không có khả năng con sùng thú có thể lẻn vào nông trường điện điện phi miêu nhất thời n h e lời chậm nghiến răng nghiến lợi nói điện điện nếu như ta nói chính là nếu như nếu có một con sùng thú lẻn vào nông trường chân ũ n ngươi g từ cá Các cạc. c bên trong trộm đi một đầu hoạt bắt mê trong nhất hiếu động, vị ngon nhất mê người Linh Ngư, ngươi sẽ thế nào trộm một hoạt thế đi đầu đậu, hiếu h vị làm? sẽ chân vịt đột nhiên chừng lớn hai mắt hai cánh điên cùng vung vẩy điểm nộ khí xoạt xoạt xoạt tăng vọt phảng phất trực tiếp đắm chìm trong điện điện phi miêu miêu tả hình tượng bên trong đem vịt vịt ta yêu nhất linh ngư c ấ p về điện điện phi miêu khẽ gật đầu tiếp tục đặt câu hỏi điện điện n g ư ơ i đổi cực kỳ lâu nó cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi quyết định đem linh ngư trả lại cho ngươi hiện tại ngươi sẽ làm sao đây là tha thứ nó vẫn là đánh nó một trận nghĩ tới trộm bản thân linh ngư tiểu tặc đầy ngập lửa g i ậ n liền tràn ngập náo hải chân chân vịt cơ c ơ cánh không chút do dự làm ra trả lời đương nhiên là hung hăng đánh nó một trận nếu không khó mà ngôi giận đ i ệ n đ i ệ n điện phi miêu nhẹ gật đầu theo sau chỉ hướng trong màn hình to lớn thiết lũy giáp cua lựa chọn của nó cùng vịt vịt ngươi đồng dạng Các cả! Vịt vịt bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên cảm giác được cái cả Có cái này khiến vịt vị thật sâu n h ư mày liên miên thở dài giắt tại sao đại gia liền không thể sống trung hòa bình đâu tại sao muốn đánh đánh giết giết đâu trong lúc nhất thời sở hữu tiểu gia hỏa đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tv thật lâu trầm mặc đột nhiên sài hai mắt sáng lên bỏ dậy ngao ngao kêu gào trong màn hình một vị ngự thú sư phái ra một con ánh mắt lấp lánh nghiêm đông quyển hướng về to lớn thiết lũy giáp cuộc khởi xướng can đảm xung phong ngao ngao a sài vi bình màn bên trong tiền bối liên miên thêm dầu cố lên hy vọng nó có thể ngăn cản trả nguy cơ này cứu vớt người sở hữu có thể nghiêm đông khuyển dâng trào hơi thở lạnh giá bị to lớn thiết luy giáp của cứng rắn giáp sát nhẹ n h õ m ngăn trở người sau nhẹ nhàng huy động cự kịm càng quét mà ra trận gió mánh liệt liền đem nghiêm đông khuyển đánh bay ngao s k i kinh hãi quả thực không thể tin được đồng loại của mình có như thế yếu điện điện điện điện phi m g u ê u ánh mắt lấp lóe chầm r ã i lắc đầu chỉ dựa vào những n à y phổ thông sùng thú khó mà ứng đối cự đại hóa sùng thú trừ phi ngao ngao sky lay động cái đuôi lại lần nữa lên tiếng trừ phi có ca lão đại xuất thủ cặng cặng c h n b ị lắc lắc đầu ngắn nhỏ cái đuôi nhẹ nhàng động đậy có ca thế nào lại ở chỗ này n g a ba nhưng vào lúc này một tiếng vô cùng quen thuộc tiếng chó sủa bên thai bên cạnh văng lên tiểu ra hỏa nhóm đồng thời sức g sở chật nhìn quanh hai bên stay kích động nhất trong mắt màu làm từng cái liếc nhìn trong đại đường mỗi một góc cái đuôi lắc không ngừng à, là có ca lão đại thanh âm có ca lão đại ở đâu đau khổ tìm kiếm nửa ngày từ đầu đến cuối không gặp có ca bóng người chính đáng sắp dại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thời khắc đã thấy điện điện phi miêu rối ra móng vuốt chỉ hướng màn hình tv trong màn hình một đạo thân ảnh quen thuộc dần dần hiện hiện ngự phong khuyền đạc không tới v â n quanh quanh thân màu đen lông mang tại gào thét trong c u ồ n g phong giống như là hai đầu mảnh tiểu hát l ô n g màu nâu nhạt lông tóc tùy ý tung bay nó từ nơi xa đường chân trời cuối cùng tới mấy hơi thở liền phi nước đại đến bích ba đảo trên không mạnh mẽ bóng người uy phong lấm liệt long lanh mắt nhìn thẳng phía dưới hỗn loạn khu vực a rất có cảm giác g á p bách tiếng chó sủa đông nhiên vang vọng đảo nhỏ trên không một cố vô hình tinh thần sóng xung kích trùng trùng điệp điệp hướng về bốn phương tám hướng oanh kích mà đi trong lúc nhất thời sở hữu sùng thú đều dừng lại chiến đấu n g ư ợ sáng nhìn về phía đầu đội thiên không cùng với kích đấu ng giờ khắc này nông trường s ô i t r ả o trong đại đường tiểu gia hỏa trừng trừng nhìn chằm chằm màn hình coca tiếng hoan hô liên tiếp coca xuất hiện rồi tia chủ nông trường khẳng định ở một bên toa hòn đảo này có thể cứu rồi điện điện nhìn qua nhìn qua điện điện phi miêu lại túi đầu thở dài nếu là mình cũng có thể như thế vi phong k i a băng tinh h u y ễ n miêu nhất định sẽ vô pháp tự kiềm chế yêu lên bản thân coca cũng không biết điện điện phi miêu thời khắc này kỳ quá i ý nghĩ nó nhìn xuống ở trên đảo sùng thú một cỗ soa uống coca có, có lạ lạnh càng thêm thấm khoái càng tăng sức mạnh hơn thoải mái cảm giác bay thẳng đại não để nó n h t khoe miệm cái đuôi lung la lung lay cuối cùng đến phiên coca ta xuất tận danh tiếng rồi vẫn là ở nơi này sao nhiều người như thế nhiều s ủ n g thú nhìn chăm chú rung động đăng tràng giờ phút này nó chính là chúa cứu thế chương 344, m u ô n người chú ý thần mộ hoa tiên công khai đ ố i chiến một chương 344, m u ô n người chú ý thần mộ hoa tiên công khai đ ố i chiến một ngự phong khuyển tại coca rung động đăng tràng trong c h ư ớ c mắt xem như chó đại tướng quân đệ nhất t h ổ i tử thiên cầu giáo trung thành nhất tín đồ lữ hào trực tiếp nhận ra hắn thân phận cái này long lanh có thần ánh mắt cái này uy phong lẫm lẫm thân thể cái này vệ nghệ hết thần thái đây tuyệt đối là hắn chó đại tướng quân lữ hào trên mặt vẻ tuyệt vọng nháy mắt tiêu tán thay vào đó là tràn đầy kích động cùng kích động các huynh đệ là ngự phong quyền co ca đến rồi hy vọng thì có kênh trực tiếp nháy mắt manh động nhìn một cái cái này sắp mặt không hổ là đệ nhất chó thổi cũng thật là ngự phong quyền nó thế nào sẽ xuất hiện ở đây đã ngự phong quyền xuất hiện chẳng phải là đại biểu lữ hào thân sắc phân chấn vung vẩy n ắ m đ ấ m kích động lên tiếng trần cố vấn khẳng định tại phụ cận những này ra hỏa tuyệt đối không phải trần cố vấn đối thủ đột nhiên lữ hào nhìn thấy một đầu bắt mắt mưa đạn thế nào cảm giác mỗi khi xuất hiện trọng đại thai họa sự kiện đều sẽ đổi mới ra giải quyết thai họa trần cố vấn chẳng lẽ trần cố vấn có cái gì thể chất đ ặ c thủ lữ hào ngần người tinh tế tưởng tượng cũng thật là như thế bất kể là cự đại hóa thiên tích năm h trùng hoặc là cao liệm không trúng k h u n g vũ sưng ơ phong lại thêm bây giờ cự đại hóa thiết lũy giác quơ trần cố vấn đều sẽ tại nhất tuyệt vọng thời khắc hiện thân chẳng lẽ đây đều là trần cố vấn tỉ mỉ trù h ạ c h thai họa vì chính là tăng lên hắn công chúng hy vọng cùng địa vị thế, ta thế nào có thể như thế nghĩ lữ hào lắc lắc đầu tranh thủ thời gian ném rơi không hiểu dâng lên tội ác ý nghĩ chậm nhìn qua màn hình nghiêm túc nói bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn làm hai họa tiền đến phổ thông ngự thú sư b ố i r ố i chạy trốn cường đại ngự thú sư gian nan chống cự mà giống trần cố vấn như vậy ngự thú sư bọn hắn vì giải quyết thai họa tới vì cứu vớt dân chúng mà tới chỉ vì bọn hắn có loại này thực lực cho nên thường thường sẽ sinh ra một loại h ảo giác tựa hồ thai họa đều bởi vì trần cố vấn mà tới kỳ thật không phải như vậy hẳn là chỉ có trần cố vẫn có thể giải quyết bây giờ h a i họa cho nên hắn xuất hiện đến cứu vớt chúng ta nói xong đoạn văn này lữ hào nâng lên đầu thật lâu nhìn chăm chú đạp không với không trung thanh â m cơ hồ bị gió t h ổ i tản tiếp xuống chính là ngự phong khuyển biểu diễn tú không chỉ có là lữ h ả o chú ý tới đột nhiên xuất hiện coca tại chỗ mỗi một vị ngự thú sư đều nâng đầu nhìn chăm chú coca thần sắc cấp tốc biến nào là trần cô vẫn ngự phong khuyển vương trấn vui mừng qua đỗi kích động lên tiếng trần c ô vấn đến rồi nhìn qua rong rồi không trung ngự phong khuyển diêu lộ cuối cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra nguyên bản căng cứng thần kinh đột nhiên buông lỏng cuối cùng có thể thở một m ụ rồi đối mặt chấn độ to lớn tiết lũy giáp cua cùng cua bảy bọn hắn đã sử dụng ra tất cả v ừ liếng đối kháng chính diện đã không phải là đối thủ vậy liền chuyển biến ý、nghĩ. khai thác liên lụy cùng tiêu hao chiến thuật do tinh thần hệ cùng đ ộ c hệ s ủ n g thú sử dụng ra các loại k h ô n g chế kỹ năng tiến hành liên lụy cái khác s ủ n g thú thì tại một bên sử dụng ra kỹ năng công kích không ngừng q u ả i dối tiêu hao dùng cái này đạt thành ngăn cản đối phương mục đích loại chiến thuật này đích xác hữu hiệu, hiệu bọn hắn luận đối kháng chính diện mặc dù xa xa không phải là đối thủ nhưng chỉ cần tiếp tục liên lụy cùng tiêu hao liền có thể tại to lớn thiết luy giáp của tới gần làng du lịch trước đó đợi đến tri viện thật không nghĩ đến tập sự bộ chi viện còn chưa tới trần cố vẫn dẫn đầu xuất hiện riêu lộ n mắt nhìn chăm chú không có ca đột nhiên lông mày tao lại thì thao một tiếng, trần cố vẫn đâu. nghe thấy lời này vương c h ấ n nhìn quanh hai bên tương tự mặt lộ vẻ nghi hoặc không chỉ có là trần c ố vấn liền ngay cả con kia có thể xưng vô địch xí tiêu nghe chuẩn cũng không thấy bóng dáng thế nào chỉ có ngự phong khuyển bằng vào cái này ngự phong khuyển có thể đối kháng to lớn thiết luy giáp của sao vương c h ấ n mặt lộ vẻ lo lắng lại đột nhiên phát hiện một đạo cực kỳ bóng dáng bé nhỏ từ ngự phong khuyển phần lưng quạt cánh bay ra nhưng ngăn lấy quá xa thấy không rõ lắm thẳng đến cái này đạo thon nhỏ bóng người hướng về mặt đất bay tới một đường vẩy xuống kim sắc bùi ánh sáng vương chân lúc này mới thấy rõ rằng cái này sùng thú bộ dáng đỉnh đầu kim sắc Màu theo sau thần c mộ hoa tiên h thẳng tắp hướng về to lớn thiết lũy giáp quơ mây đi bốn chân đạp gió có ca lại tại giờ phút này nhẹ nhàng mà mau lẹ lướt đi mà xuống cuối cùng tại diêu lộ trước người rừng hay không khí lưu với hắn dưới chân hình thành vô hình cầu thang ngao ngao ngao coca nhìn chằm chằm phía trước diêu lộ ngao ngao kêu gào chủ nhân chuyển đến chỉ thị diêu lộ có chút gặp con g tới gần mắt sáng như bước xuân phong đắc ý coca ngao ngao coca đối diêu lộ phản ứng phi thường hài lòng nó hưu tâm rỗi ra móng vuốt v ô v ô người sau b ả vai lại nhớ tới chính sự theo sau coca dùng móng vuốt chỉ chỉ gần biển chỗ to lớn tôm đâm xuyên sóng cùng tôm bảy những n à y ra hỏa giao cho các ngươi coca lại nhìn phía to lớn tiết lũy giáp cua cùng cô bảy gần thét lên tiếng những n à y ra hỏa giao cho chúng ta diêu lộ đầu tiên là quan sát c o ca cùng thần mộ hoa tiên theo sau hỏi trần cố vấn đâu ngao ngao c o ca móng đuốt vung lên tiếng đều thanh thúy chủ nhân lập tức tới ngay nơi này giao cho chúng ta sau một khắc không đợi diêu lộ kịp phản ứng c o ca liền ngao ngao kêu gào lấy phóng tới cô b ầ y quanh thân càn quét cuồng phong lật tung từng cái thiết lũy giáp cua thần mộ hoa tiên nhẹ nhàng bay múa mỏng manh hai cánh vẩy xuống chói mắt kim s ắ c đ u ổ i ánh sáng cùng to lớn thiết lũy giáp cua lâm vào ngắn ngủi ràng co nhìn thấy một màn này diêu lộ trong mắt một lần nữa cháy lên tràn đầy hoao để sở hữu hiệp hội thành viên cùng giúp một tay ngự thú sư chuyển di mục tiêu chúng ta bây giờ nhiệm vụ là dắt tôm đâm xuyên sóng vâng vương chấn đầu tiên là cao g i ọ n g ứng tiếng chất ấp há ấp đúng nói r i ê u cố vấn như vậy có thể hay không tồn tại phong hiểm thân thể của chúng ta sao dù sao cũng là làng du lịch diêu lộ lên tiếng đánh gậy vương chấn lợi nói cái này s ủ n g thú gọi là thần mộ hoa tiên do sòng sinh hoa thiếp tiến hóa mà tới nó là thần tinh phẩm chất vương chấn miệng hơi há ra theo sau trùng điệp gật đầu tốt ta hiểu tin tưởng trần cố vấn không bao lâu một đám ngự thú sư dưới sự chỉ huy của diêu lộ hướng đường ven biển d ũ n á n h lao tới c các các ngao ngao cực kỳ am hiểu còn chiến coca đầu tiên là nhìn nhìn thân mộ hoa tiên trong mắt vẻ lo lắng thoáng qua liền mất theo sau cuốn lên cùng phong bắt đầu c r ê u đùa cô bảy thiết lũy giáp cua mặc dù lít nha lít nhít nhưng số lượng ưu thế tại gạo thét quần phong coca trước mặt không hề có tác dụng phun gió một khi cuốn lên quần phong trùng trùng đ ư a c điệp từng cái thiết lũy giáp cua liền bị cuốn về phía ở trung tâm gió thổi càng lớn coca càng hưng h ấ n đây là xuất tận danh tiếng tốt đẹp thời cơ ngao co ca ngầm đầu thét dài cố ý đem nhất uy phong l ấ m l ấ m một mặt lộ ra dùng cái này mặt hướng nhắm ngay bản thân một cái camera làm ra hai mắt lạnh lẽo thần thái dũng m á n h phi thường dán g vẻ quanh thân khoảnh khắc ngưng tụ d ầ m d ạ p chẳng trịt lăng lệ phong lưới đ a o phanh phô thiên cái địa giống như thực thể hóa đao gió gào thét mà ra hướng về những n à y bị c u ồ n g phong c u ố n tại cùng nhau thiết luy giáp cua nhóm khởi s ư ớ n g lăng lệ công kích nương theo lấy liên tiếp chói hai tiếng va chạm thiết luy giáp cua kia không thể phá vỡ g i y thực giáp sát xuất hiện từng đạo sợ người một máy mắt mấy cái thiết lũ giáp cua không kịp phát ra dên thống khổ, liên tiếp ngã trên thấm lữ hào hai mắt phát sáng nước bọt bay từ tung nhìn thấy chưa đây chính là ngự phong quyền có thể cho dù cường hoành như coca cũng vô pháp làm được một phát đao gió liền chấp đ o á n g giết chết sở hữu thiết lũy giáp cua số lượng địch nhân đông đảo đao gió uy lực bị thật lớn phân tán lại thêm thiết lũy giáp cua vốn là lấy siêu cường phòng ngự lấy sưng bởi vậy có không ít thiết lũy giáp cua vẫn đứng tại chỗ ngao coca nhuyết khoe miệng chậm rãi phóng ra cồn g vọng bộ pháp q u a n h thân khí lưu hô đãng khí thế khủng bố cơ hồ ngưng tụ thành thực chất không đội không đội ta chậm rãi cùng các ngươi chơi mà thần mộ hoa tiên cùng to lớn thiết bất kể là trốn ở trong làng du lịch du khách hoặc là trên mạng ngàn vạn người xem đều khẩn trương nhìn chăm chú trận này trực tiếp quyết định thế cục mấu chốt đối chiến một phe là to lớn cự vật giống như to lớn thiết luy giáp c ủ a nó cơ hồ có ba tầng lầu cao bao trùm toàn thân màu xám đậm giáp s ắ c dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ giữ t ậ n khuôn mặt cùng to lớn hai kìm q u ă n g tới mãnh liệt cảm giác c á c bách nó vẹn vẹn đứng sững tại chỗ là đủ nghiền ép hết thảy một phương khác là hình thể thon nhỏ thân mộ hoa tiên nó thậm chí còn lâu mới có được to lớn thiết lũy giáp cua con mắt to song phương một khi so sánh lập tức hình thành、so sánh rõ ràng. nếu như nói to lớn thiết l ũ y giáp quân là xôi trào mánh liệt biệt cả thần mộ hoa tiên chính là chầm dai chạy xuôi một dòng suối nhỏ lưu tại b ô n g dương đại hải trước mặt dòng suối nhỏ tồn tại ước chừng bằng không có thể sùng thú đối chiến thắng bại tính quyết định nhân tố cũng không phải là hình thể lớn nhỏ nếu không cự đại hóa sùng thú hoàn toàn có thể thống trị toàn bộ tinh cầu giờ phút này muôn người chú ý xác định cái này sùng thú không phải thường thức tính sùng thú cái này tiểu ra hỏa thật có thể đối kháng cự đại hóa thiết luy giáp quân sao cảm giác người sau nhẹ nhàng dùng sức liền có thể đưa nó nghiền nát cảm giác không bằng ngự phong quyền đây chính là trần cố vấn con kia song sinh hoa tiếp h xem bộ dáng là tiến giai rồi há kia không sao rồi tin tưởng trần cố vấn so sánh với đôi thần mộ hoa tiên cũng không quá tín nhiệm đáng người to lớn thiết lũy giáp cua lại rõ ràng cảm nhận được cái này nhỏ bé như con kiến hôi đối thủ chỗ ẩn ẩn tỏa ra khí tức cường đại to lớn thiết lũy giáp cua to lớn mắt kép chăm chú khóa chặt thần mộ hoa tiên hai kìm nhẹ nhàng huy động lại chưa lựa chọn trực tiếp phát động công kích ngâm ngâm thần mộ hoa tiên hổ phách con mắt vàng lặng lặng nhìn chăm chú to lớn thiết lũy giáp cua chợt n â n lên mảnh khảnh cánh hoa tay nhỏ đầu ngón t lôi cuốn ngọt nào g đến làm người say mê kỳ dị hương thơm hướng phía to lớn thiết lũy giáp của phiêu tán mà đi cái này đủ để cho tuyệt đại đa số ngủ say hương thơm ngọt nào g là tiểu gia hỏa ôn nhu nhất thăm dò to lớn thiết lũy giáp cô nhìn chăm chú hương thơm ngọt nào g phiêu tán tới khoảnh khắc bao phủ quanh thân khu vực thân hình khổng lồ đột nhiên r u lên to lớn hai kìm cấp tốc bảo ra một cái hố sâu nương theo lấy nâng lên hất bụi nó trực tiếp trốn vào trong hố sâu biến mất không thấy gì nữa hương thơm ngọt nào tràn ngập mặt đất nhưng thủy trung vô pháp thâm nhập dưới đất lữ hào nhìn thấy ngự phong khuyển b ẻ gãy nghiền nát giải quyết rất nhiều thiết l ũ y giáp của nhóm ngược lại đem ống kính nhắm ngay thần mộ hoa tiên nhìn thấy một màn này hắn nao nao tên lốc này sẽ còn đào hang nó đến cùng là thủy hệ hay là thổ hệ to lớn thiết l ũ y giáp cua trốn vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa trên mặt đất về với bình tĩnh vẹn vẹn có gió nhẹ lướt qua lá cây tiếng xào xạc cùng coca trêu đ ù a thiết l ũ y giáp của nhóm tiếng chó sủa chương ba trăm bốn mươi bốn u ô n người chú ý thần mộ hoa tiên công khai đối chiến hai chương ba trăm bốn mươi bốn u ô n người chú ý thần mộ hoa tiên công khai đối chiến hai ngầm thần mộ hoa tiên chậm rãi bay múa với giữa không trùng cánh chim vẩy xuống kim sắc bụi ánh sáng đôi mắt lẳng lặng nhìn c h ă m chú cái kia sâu không thấy đáy hố sâu cũng không to lớn thiết lũy giáp của tung tích nhưng vào lúc này dưới mặt đất đột một chuyển đến loáng thoáng run run thanh â m ngay sau đó đại địa bắt đầu kịch liệt rung động đợi tại phụ cận đám người đứng không vững liên miên lùi lại vây anh nháy mắt sau đó bao k h ỏ a dòng nước cự kìm từ hố sâu trôi ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về giữa không trung thần mộ hoa tiên đâm tới cương phong gào thét hàn quang trật hiện đây chính là thủy hệ kỹ năng dòng nước đánh mạnh mà nhìn thấy bất thình lình công kích có người lên tiếng hô to hy vọng nhắc nhở đến cái kia xinh đẹp tiểu gia hỏa thần mộ hoa tiên sớm có dự cảnh nó tại mặt đất rung động một nháy mắt liền kịch liệt vô cánh chim dù n g mắt lực khó đạt đến tốc độ hướng về không trung bay đi kim sắc đ u ổ i ánh sáng bay bổng vẩy vào trên mặt đất thần mộ hoa tiên bay múa với giữa không trung dáng người nhẹ nhàng ưu mỹ thật giống như phiên phiên khởi vũ ba lê vũ vũ người nhất cử nhất động hiển thị do mỹ lệ nông trường các thành viên vì tiểu gia hỏa thành công tránh né công kích mà nhảy cấm hoan hô kích động sạt dài ở trên ghế s a lon nhảy bên trên nhảy bên dưới chân chân vịt dùng cánh liên miên vỗ ngực thật dài t h ở phào một hơi hù chết vịt việt nha nó vừa mới coi là tiểu gia hỏa muốn bị một phân thành hai rồi thần mộ hoa tiên cũng không biết tiểu đồng bọn giờ phút này ngay tại quan sát bản thân chiến đấu nó tránh đi chắc lần này tấn manh tập kích sau vung xuống đôi mắt nhìn chăm chú một lần nữa leo đến trên mặt đất to lớn thiết lũy g i c c song trưởng nhẹ nhàng vung đầy q u a n thân trống rông xuất hiện từng đoá bỡ lọ xuống đỏ h ư ớ n về người sau bay bồng r từng cái bom đỏ rực liên tiếp rơi vào to lớn thiết l ũ y giáp của trên thân ẩm vang nổ tung đinh hai nước góc tiếng vang cực lớn vang vọng bên hai khói đen tùy theo tràn ngập hữu hiệu sao đây chính là một hệ kỹ năng trước mọi người nghiêng thân thể dưỡng cổ lên từng đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú phía trước chiến trường sốt u ruột chờ đợi khói đen dần dần tàn đi to lớn thiết lũy giáp cua ném lù lù đứng ở tại chỗ kia cứng rắn giáp sắc bên trên không có chút nào vết rách vẹn vẹn hiện ra gặp nổ tung s ú n g kích sau xuất hiện nhỏ bé đ i ể m trắng to lớn thiết lũy giáp cua mặt hướng thần mộ hoa tiên rụ u ố n g g i ữ tợn đầu lâu tự kìm t r ù n g điệp ma sát ra chói hai kim loại âm nó cơ hồ lông tóc không tồn hao giờ khắc này một mảnh xôn xao tên ngốc này phòng ngự phạm quy đi trên đời nhất tuyệt vọng trần cô vẫn mau ra đây chỉ huy a giờ này khắc này trần uyên ngay tại ngồi cưỡi nộ hải cùng xa trên đường chạy tới từ khương vấn ngưng trong miệng biết được bích ba đảo phát sinh sự tình sau trần uyên hướng trương bách nghe ngóng bích ba đảo vị trí ngựa không dừng vó chạy tới hắn vốn định ngồi cưỡi đốm lửa trực tiếp đến có thể nghĩ lại đốm lửa mang người sẽ tiêu hao ít cho phép thể lực mà lại nó đối mặt hai con thủy hệ s ủ n g thú cũng không chiếm cứ ưu thế chẳng bằng để có ca mang theo thần mộ hoa tiên đi đầu chạy tới hiện trường hắn cùng đốm lửa mang theo bảy cá mập theo sát hắn sau số lượng địch nhân đông đạo bầy cá mập xem như một sự giút đỡ lớn. Giờ khắc này, trần u y ê n đã xa xa trông thấy bích ba đảo hình dáng ở trên đảo d i ê u lộ dẫn đầu một đám ngự thú sư đối kháng to lớn tôm đâm xuyên sóng cùng tôm b ầ y tuy nói không nổi chiếm cư ưu thế nhưng chỉ cần chú ý cẩn thận liền có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài dù sao tôm đâm xuyên sóng không thể lên bờ chỉ có thể đợi ở trong b i ể n khởi s ư ớ n g công kích từ xa thế là đối chiến hình tượng phá lệ b u ồ n cười song phương sùng thú đều ngăn lấy một khoảng cách lẫn nhau công kích năng lượng tiếng va chạm không ngừng vang lên nhưng thủy trung chưa tạo thành tính thực chất tổn thương ngao ngao có ca đạp không phí nước đại đem qua bầy đùa bỡn với vô tay ở giữa khi thì quấn lên c ù n phòng khi thì hội tụ đao gió khi thì dũng manh xung phong từng cái thiết lũy giáp cua không ngừng đổ xuống liền ngay cả giày đặc giáp sắc đều không thể ngăn trở co ca lang lệ công kích nhưng mà thần mộ hoa tiên cùng to lớn thiết lũy giáp cua lại nhất thời lâm vào g i ằ n g co song phương dù ai cũng không cách nào làm sao a i thần mộ hoa tiên không cách nào p h á phỏng to lớn thiết lũy giáp cua vô pháp khởi s ư ớ n g hữu hiệu công kích học viện ngự thú vân hoa nội bộ đang có không ít học sinh quan sát trận này chịu đến rộng khắp chú ý đối chiến có người lắc đầu không cách nào pha phỏng liền vô pháp thủ thắng có người thở dài ngay cả trần cố vấn sùng thú cũng không là đối thủ sao một cái vóc người kh cơ bắp t r á n g kiện đại h á n đột ngột ngần đầu ồ bồng nói các ngươi căn bản không hiểu cái này sùng thú chỗ đáng sợ những học sinh khác ảo hào nghiêng đầu nhìn về phía viên hùng đồng loạt quăng tới điều tra ánh mắt viên hùng hít sâu một hơi thanh â m nặng nề nó chân chính chỗ lợi hại còn không có bày ra giờ khác này viên hùng hồi tưởng lại tại đối chiến phòng ngăn lúc kia một trận đối chiến kia là hắn lần đầu nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh trần cố vấn cũng là lần đầu cùng nắm giữ buồn nôn thủ đoạn song sinh hoa thiết bị chiến trận chiến kia nó nham khải cự hoa suýt nữa đạo tâm sụp đổ viên hùng ánh mắt lấp lóe hai tay ôm ngực các ngươi căn bản không hiểu nó đáng sợ. thoại âm rơi xuống một nháy mắt trên trận thế cục đột khởi biến hóa to lớn thiết lũy giáp cua mở ra khủng bố miệng lớn ngang nhiên buộc phát một đạo bành trướng của nước gào thét mà ra phá không mà tới ngâm ngâm tiểu gia hỏa phản ứng cấp tốc mỏng manh hai cánh vô vỗ t h o n nhỏ thân thể bỗng nhiên bay ra thoáng qua kéo dài khoảng cách nhẹ n h n g tránh đi của nước nhưng này đạo c ộ t nước chỉ là to lớn thiết lũy giáp cua đánh nghi minh nó phát ra một tiếng ngột ngạt g ầ m t hét to lớn phải kìm cao cao g ơ lên lôi cuốn vạn quân chi lực đánh tới hướng dưới chân địa mặt đông kinh khủng sóng chấn động lấy nện gõ điểm làm trung tâm hiện hình cái vòng ầm vàng mặt đất nháy mắt như là s ô i trào mặt biển chập trùng kịch liệt sụp đổ vô số c á t sỏi bị chấn lên không trung sóng xung kích mang theo vỡ nát hết thể lực lượng hướng phía thần mộ hoa tiên càng quét mà đi đối mặt đây cơ hồ không khác biệt phạm vi công kích thần mộ hoa tiên vũ cánh tiến hành né tránh tho nhỏ bóng người tại kim sắc đ u ổ i ánh sáng bên trong nháy mắt cất cao như là nhẹ nhàng hồ điệp hiểm lại càng hiểm tránh đi hô đ ắ n g mà đến sóng xung kích có thể nhấc lên c á t sỏi cùng hất đ u ổ i bao phủ không trung che đậy ánh mắt to lớn thiết lũy giáp cua cũng không thụ ảnh hưởng thừa này dôi ra cự kìm cự kìm phảng phất giống như xuyên th hướng về thần mộ hoa tiên thẳng tắp đánh tới tiểu gia hỏa ánh mắt chịu ảnh hưởng trong ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chợ bằng nhanh nhất tốc độ vỗ mỏng manh hai cánh toàn bộ thân hình phản g phất hóa thành một đạo trói lọi lưu quang thần mộ hoa tiên không lùi mà tiến tới tho nhỏ n thân thể vừa vặn cùng đánh tới cự kìm gặp thoáng qua hiểm lại càng hiểm tránh đi có thể vẫn chịu đến lôi cuốn hàn mang ảnh hưởng thân thể k h ẽ run lên gặp một chút tổn thương có thể tiểu gia hỏa vẫn chưa như vậy dừng lại nó một bên kéo xuống một khối cánh hoa nuốt vào trong miệm một bên lách qua cự kìm cấp tốc tới gần sau một khắc tình tr là hình ảnh quen thuộc to lớn thiết lũy giáp của mắt thấy thần mộ hoa tiên không chỉ có không lùi lại ngược lại ních lại gần mình cự đ ạ i đầu lâu lắc lư hai k ì m đồng thời vung vẩy giáp hai k ì m vung vẩy ma sát ra chói hai kim loại tầm hô đắng mà ra cương phong hướng thần mộ hoa tiên càng quét mà đi tựa như đập con rồi giống như ý đồ đem đập xuống vừa hình t o nhỏ có được năng lực phi hành thần mộ hoa tiên thân hình linh hoạt to lớn thiết lũy giáp của căn bản là không có cách trung đích lữ hào nhất thời xứng sở theo sau làm ra một cái chuẩn xác vi von cái này liền cùng dùng liêm đao đi đánh rồi n h ặ n một cái đạo lý không có khả năng đánh chúng k ê n trực tiếp lập tức x lớn mật nói trần cố vẫn s ủ n g thú là rồi n h ạ g tố cáo tuy nói như thế nhưng vẫn là không có tính quyết định kỹ năng giờ khắc này làm thần mộ hoa tiên tới gần to lớn thiết lũy giáp cua hai cánh vẩy xuống kim sắt bụi ánh sáng bay bổng rơi trên mặt đất từng cây tráng kiện dây leo đ ỗ n g nhiên phá đất mà lên tựa như vật sống giống như cấp tốc đánh út về phía to lớn thiết lũy giáp u a qua, qua trong dây lắt liền đem nó chăm chú quấn quanh trong lúc nhất thời to lớn thiết lũy giáp cua không thể động đậy lữ hào nói thầm một tiếng có một loại bị trói ở cua nước ngọt thảo rác dẹ trà vu cái này cũng là một hệ kỹ năng tràn đầy rất nhiều sử dụng một trong phương thức to lớn thiết luy giáp của bông cảm giác không ổn bông nhiên vung vầy hai kìm ý đồ chém xuống dây leo có thể nó tiêu diệt dây leo tốc độ hoàn toàn so ra kém dây leo sinh trường tốc độ t h â n mộ hoa tiên thừa này bay tới to lớn thiết luy giáp của đỉnh đầu lòng bàn tay bông nhiên nở rộ hào quang màu tím thấm từng mai từng mai ẩn chứa nồng đậm độc hệ năng lượng bảo tử từ, từ lòng bàn tay rơi xuống liên tiếp không ngừng rơi vào người sau trên thân từng cái bảo tử bám vào tại nặng nghề giáp sắc bên trên tìm kiếm kẽ hở chui vào nội bộ độc hệ năng lượng lạc yên không một tiếng động lan tràn toàn thân. Không bao lâu, nhỏ bé lại làm người sợ hai tiếng hủ thực vang lên to lớn thiết luy giáp cua giáp s á c mặt ngoài chạy ra từng tia từng t i a n độc độc độc ăn mòn đương nhiên vô pháp trực tiếp tan giã to lớn thiết luy giáp cua phòng ngự nhưng này loại tiếp tục tính xâm nhập giáp s á c nội bộ ăn mòn cùng thần kinh độc tố t h ầ m thấu như là vô số thật nhỏ sâu mọt gắm n u ố t phòng ngự của nó để nó cảm thấy ẩn ẩn nhói nhói cùng bực bội loại cảm giác này phi thường chắn ghét nhìn thấy một màn này viên hùng ánh mắt phức tạp hắn trầm mặc hồi lâu cuối cùng trung điệp thở dài chính là chỗ này loại bực bội mà không thể làm gì cảm giác to lớn t i ế t lũy giáp cua phát ra phẫn nộ gầm thét b ự c bội huy động cự kìm nhấc lên trận trận hất bụi hô đ ả n g lăng lệ hàng quang có thể đối thân hình linh hoạt thần mộ hoa tiên không hề có tác dụng đột nhiên to lớn t i ế t lũy giáp cua trong lòng còi báo động đại t á c nó đột nhiên nâng đầu lúc này mới phát hiện đỉnh đầu ánh nắng trước đó chưa từng có nóng bỏng nóng rực tia sáng cơ hồ muốn đem nó bị bỏng Trưng tên, bất khả tương thú trứng. Trưng tên, nghị sùng b khả nhưng khác biệt tại giữa hệ thời tiết liệt nhật thời khắc này ánh nắng cũng không nóng rực cũng không có lôi c u ố n nướng đại địa nhiệt lượng thẳng đến thần mộ hoa tiên hít sâu m ộ t hơi đỉnh đầu kim sắc cỏ dầu lạ quang mang đại thịnh nó đem hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu trưởng tâm t ư ơ n g đúng giờ k h ắ c này so bom đỏ rực càng khủng bố hơn càng khó ngưng luyện một hệ năng lượng tại trong lòng bàn tay điên cuồng hội tụ cuốn cuộn bành trướng năng lượng bày biện ra một loại phóng ánh đến cực hạt ánh sáng cỗ này ánh sáng so thời khắc này ánh nắng càng thêm trứng mắt càng thêm óng ánh càng thêm dồi dào phản phất đây mới là có thể xua tan vào đông rét lạnh ánh ánh n đây là cái gì quan g hệ kỹ năng nồng đậm như vậy một hệ năng lượng mụ mụ mau ra đây nhìn hoa tiên tử vê anh n h ậ t thực chùm sáng tại t h ầ n mộ hoa tiên trong lòng bàn tay đầm vàng b n g phát những nơi đi qua không khí nổ đùng thanh thế to lớn to lớn thiết lũy giáp cua tại thời khắc này cảm nhận được trí mạng uy hiếp nó giơ lên hai kìm thử cản thân thể vậy nổi lên kim loại lênh quang nhưng nổ độc ăn mòn mang tới nhỏ bé tê liệt cùng lan tràn các bộ vị nhỏ bé đau đ ớ n để nó động tác chầm lựa nhịp vê anh nhật thực chùm sáng tinh chuẩn vô cùng đánh trúng mục tiêu nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ t u n g đột nhiên nở rộ ánh sáng triệt để bộc phát thôn vệ to lớn thiết luy giáp cua toàn thân đồng thời hướng bốn phương tám hướng cấp tốc đ ẩ y ra quan chiến đám người đưa tay ngăn trở con mắt dù vậy bóng ánh ánh sáng vẫn như cũ từ kẽ ngón tay khe hở bên trong sông vào đến vô cùng trứng mắt tiếng h vang không gặp ánh sáng biến mất người sở h ư u không kịp chờ đợi mở hai mắt ra đưa mắt trông về phía xa vì to lớn thiết luy giáp cua ngăn lại vô số công kích dày đặc giáp sắc cuối cùng t ụ trọng thương trung tâm bộ vị hiện ra một cái cháy đen bút khói lỗ thủng. lúc trước nhẹ nhõm đánh tan từng cái súng thú một đường hướng về phía trước nghiền ép to lớn thiết luy giáp c ủ a cuối cùng hiện ra xu hướng suy tàn thân hình khổng lồ lần thứ nhất bởi vì kịch liệt đau nhức mà không ngừng run r u dậy liền ngay cả hai con to lớn cái kìm cũng không đủ sức rủ xuống chỉ có cặp kia to lớn mắt kép gắt gao nhìn chằm chằm thân mộ hoa tiên điểm n ộ khí xoạ xoạ xoạ tăng lên ngâm ngâm, thân mộ hoa tiên nhẹ nhàng bay múa v ẩ y xuống kim sắt bụi ánh sáng rơi vào một mảnh hỗn độn mặt đất nguyên bản bởi vì chiến đấu dư âm mà khô héo tử vong thực vật vậy mà tỏa ra sự sống tỏa ra có ch số vòng dao phong về sau thần mộ hoa tiên đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế to lớn thiết luy giáp cua hoàn toàn ở bằng và rồi rào sinh mệnh lực cùng siêu cường lực phòng ngự ngày tháng chỉ cần vững vàng để độc tố thẩm thấu cái sau toàn thân thắng lợi gần ngay trước mắt có nhất định thực lực n g ự thú sư đều tin tưởng ý thức được điểm này hô bích ba đ ả o cuối cùng được cứu rồi cái này sùng thú tên gọi là gì cái này thân thực lực cũng quá đáng sợ sách chân cố vẫn cũng không có hiện thân hắn sùng thú liền có thể lấy được thắng lợi đám người hào hào lên tiếng tán thưởng t h ầ n mộ hoa tiên thực lực coca cũng ở đây giờ phút này giải quyết hơn phân nửa thiết l ũ y giáp cua nương theo lấy một đạo phong nhận gào thét mà ra khi tức bén nhọn đống nhiên một phát một con hình thể lớn nhất thiết luy giáp cua thụ trọng thường đầu hướng về sau ẩm vang rơi trên mặt đất coca nhìn thẳng còn dư lại còn nhỏ thiết luy giáp cua có chút n g n g đầu ánh mắt bên n g ễ màu đen lông mang không gió tung bay thần tuấn thân hình dẫn tới đám người sợ hai thán p h ụ không hổ là trần cố vấn ngự phong quyền có ca lặng lẽ vểnh hai lắng nghe đám người lên tiếng đầu dương được càng ngày càng cao thần sắc càng ngày càng đắc ý đại tỷ đầu lần này ta thắng nhưng mà giờ khác này lại có một thanh niên vang lên ngự phong quyền đều lợi hại như vậy trần cố vấn sĩ tiêu n g h e chuẩn lại nên lợi hại thành cái dặm gì nghe vậy có ca khẽ giật mình chừng lớn hai mắt quay đầu nhìn về phía nói chuyện người này nhai răng chó sửa c ù n phong gào thét a vịt, vịt đều so người e cơ cao thân thể người này lắp một cái rụt cổ một cái cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta nói sai lời gì sao người bên ngoài giữ im lặng yên lặng rời đi bên cạnh hắn cũng may có ca không hề giống điện điện phim i ê u nhỏ mọn như vậy nó chỉ là chừng người này lướt mắt sau đó thu hồi ánh mắt xa xa nhìn về phía thần mộ hoa tiên nhìn thấy thần mộ hoa tiên nhẹ nhàng bay múa giữa không t r ú n g tùy tiện trêu đ ù a to lớn tiết lũy giáp cua về sau có ca âm thầm xả hơi đột nhiên có ca ngửi được mùi quen thuộc quay người mặt hướng ông dương đại hải kích động chó sủa ngao ngao à chẳng lẽ nói nhìn thấy có ca phản ứng lữ hào hai mắt sáng lên nội tâm nháy mắt dâng lên một cái ý nghĩ tương tự đem ống kính nhắm ngay biệt cả trong màn hình một đám nổ hải cồn xa phá xong tới trần cố vấn giờ phút này đang đứng hình thể khổng lồ nhất nổ hải cồn xa trên thân tóc đen chập c h ờ n tay áo bay phất phới mà ở trần cố vấn đầu đội thiên không xí tiêu nghe chuẩn ưu nhã bay lượn b ả y sắc cánh đuôi kéo ra thật lâu không tiêu tan trói lọi vệt sáng tại ban ngày cũng rất rõ ràng nơi đây bên ngoài còn có mấy cái nam nam nữ nữ vậy đứng nổ hải cồn xa trên lưng nhưng lưng nơi đây bên chúng ta tần t ỉ n h trần cố vấn giờ phút này lữ hào vô tâm bận tâm đồng dạng sôi trào kênh trực tiếp hắn giơ tay phải lên dùng sức vung vẩy trần cố vấn ngăn lấy rất dài một đoạn khoảng cách trần u y ê n tự nhiên nghe không rõ lữ hào la lên hắn chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy không ít người hướng mình phát tay k h ẽ gật gù biểu thị đáp lại hắn n g ả y đến trên bờ cát tranh thủ thời gian nhìn quanh bốn phía co ca quanh thân nằm từng cái thiết lũy giáp cua hiển nhiên đã hoàn thành nhiệm vụ nó giờ phút này chính buồn bực ngán ngẩm nhìn qua thần mộ hoa tiên tùy thân chuẩn bị ra tay trợ rút nhưng chiếm cứ rõ ràng ưu thế tiểu gia hỏa không cần co ca hỗ trợ nó i nhiều cái kỹ năng cùng nhau sử dụng ra tiếp tục không ngừng suy yếu to lớn tiết luy giáp cua trạng thái đây là một trận rất dài đánh răng co gần biển nơi diêu lộ xuất lĩnh một đám ngự thú sư đối chiến to lớn tôm đâm xuyên sóng cùng tôm bảy tại h ư u hiệu phối hợp phía dưới bọn hắn vậy dần dần chiếm cứ ưu thế trần uyên cũng không phải là duy nhất chúa cứ u thế ngăn trở thành đàn tôm đâm xuyên sóng diêu lộ đám người đồng dạng tác dụng to lớn suy nghĩ lóe lên trần uyên vung tay lên nói đốm lửa to lớn tôm đâm xuyên sóng giao cho ngươi thu đốm lửa hí đợi đến tới gần cái sau một phát nóng rực hỏa diễm bỗng nhiên bộc phát lôi cuốn nóng rực nhiệt độ tinh chuẩn trúng đích to lớn tôm đâm xuyên sóng đỏ t h â m thân thể khoảnh khắc nổ tung phun lửa uy lực vẫn như cũ khủng bố nhưng to lớn tôm đâm xuyên sóng dù sao ra d à y thịt béo lại là thủy thuộc tính cái này phát phun lửa cũng không có tạo thành cực lớn tổn thương nhưng k i n h khủng lực trùng kích lại làm cho to lớn tôm đâm xuyên sóng thân thể lung lay tiếp theo nâng lên nhìn hàm hàm đốn lửa trái kỳ buộc phát một đạo tấn manh của nước đốn lửa nhẹ nhàng n g cánh nhẹ nhõm tránh đi kim hồng đôi mắt nhìn chăm chăm chú to lớ h ư ơ sau một ê n bất khắc bạo nộ rùa mở ra miệng lớn từ đó buộc phát một đoàn hội tụ khủng bố năng lượng thủy cầu ngang nhiên đánh c h ú n g to lớn tôm đâm xuyên sóng nương theo lấy một tiếng vang thật lớn thủy cầu nổ bể ra đến buộc phát xung kích bổn tần lúc dẫn tới to lớn tôm đâm xuyên sóng thân thể run lên suýt nữa trực tiếp đổ xuống trước mắt mọi người sáng lên không chút do dự lựa chọn thừa thắng xông lên từng cái sùng thú không ngừng khởi s ư ớ n g xung kích do đốm lửa tiến hành liên lụy cái khác sùng thú ở một bên phát ra to lớn tôm đâm xuyên sóng trạng thái cấp tốc trượt xuống đám kia tôm đâm xuyên sóng liền giao cho các ngươi trần uyên bay người đối mặt bảy cá mập cùng trương bách đám người cấp tốc lên tiếng tốt trần cố vấn đã sớm ngao nghe muốn động trương bách đám người nghe thấy lời này không chút do dự hướng phía gần biển băng băng mạ tới diêm phần mình sùng thấp giọng hỏi một câu ngươi nói trên biển không có tín hiệu trần cố vấn là thế nào biết rõ bích ba đạo phát sinh chuyện này trưng bách núi bay ngữ khí tùy ý ai biết được dừng lại một chút hắn bổ sung một câu có chút vấn đề là không có câu trả lời tỉ như không ai biết rõ trần cố vấn vì cái gì bồi dưỡng huấn luyện sùng thú lợi hại như vậy lý trấn yên lặng gật đầu sau đó thu liễm suy nghĩ đem l ự c chú ý đặt ở cuộc hôn chiến này bên trên x ó g quyền thủy viên sử dụng ra tại sao vương dẫn dắt đi nội hải cùng s a vậy ra nhập trận này đối chiến từng đạo khổng lồ ám sát thân thể xông vào hỗn loạn khu vực hắn hoành hành bá đạo tư thái dẫn tới không biết rõ tình hình ngự thú sư bồi dối kêu gạo là hiểu rõ tình hình ngự thú sư mỉm cười ẩn vẫn thể hiện ra từng cùng trần u y ê n ngắn ngủi tiếp xúc t i ê u ngạo cùng tự hào yên tâm bọn này nộ hải cùng xa bị trần cố vấn chế phục bọn chúng là tới rút một tay cái trước kinh ngạc ngầm đầu trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được trong đó ý tứ cái gì gọi là bọn này nộ hải cùng xa bị chế phục rồi loại này sùng thú bạo ngược hung tàn chỉ là đạt được bọn nó công nhận chính là một cái chuyện cực kỳ khó khăn nhưng khi hắn ngẩm đầu nhìn thấy quát tháo bầu trời xí tiêu ngay chuẩn đống nhiên yên lặng ở đầu ân giống như vậy thật hợp lý đơn thuần đơn thể c h ế lực tôn đâm xuyên sóng xa xa không phải lấy hung tàn l thân thể cao lớn kinh người l ự c cắn giữ tợn vây đôi đều vì nộ hải của sa cung cấp khả quan sức chiến đấu chỉ là bằng vào thân thể khởi xướng xung phong là đủ đụng ngã tôm đâm xuyên sóng mà dưới sự chỉ huy của sa vương bọn này nộ hải của sa phối hợp với nhau vừng tỉnh hóa một cái lẫn nhau hợp tác chính thể rất nhanh liền đánh bại từng cái tôm đâm xuyên sóng có trương bách đám người cùng bảy cá mập gia nhập lúc trước ngự thú sư nhóm áp lực giảm nhiều không đầy một lát từng cái tôm đâm xuyên sóng lần lượn đổ xuống chỉ còn lại mấy cái còn tại kéo dài hơi tàn phanh tôm bọn nước văng khắp nơi cột nước múc trời mạnh liệt sóng biển từng đợt đập bãi cát tinh bị lực tận đám người đứng tại bờ biển nhìn chăm chú sóng lớn của quận trong lúc nhất thời xa vào đến quỷ dị trong trường mặc thằng đến quá khứ một lát mới có một tiếng cảm khái âm thanh đánh vỡ yên tĩnh cuối cùng kết thúc đúng vậy a kết thúc rồi người bên ngoài nhìn chăm chú lơ lửng ở mặt nước một đám tôm đâm xuyên sóng phát ra đồng dạng cảm khái bọn hắn ra sức chống cự hồi lâu cuối cùng chờ đến cứu viện cứ việc cứu viện cũng không đến từ tập sự bộ so với tập sự bộ tác dụng lớn hơn đám người thật dài t h ở phào a o a o nhìn về phía trương bách đám người người anh em các ngươi tri viện quá kịp thời rồi trương bách cười đáp ứng cái này âm thanh càng tạ sau đó lắc đầu nói đều là trần cố vấn công lao nô、no, còn có bọn này nộ hải cùng s a bọn chúng vậy không thể bỏ qua công lao tại đánh bại tôm b ầ y về sau nộ hải cùng s a nhóm dưới sự chỉ huy của s a vương một lần nữa tụ hợp bọn chúng chưa từng để ý tới trương bách đám người trực tiếp hướng trần liên bơi đi sau đó bọn chúng liền phảng phất một đám l ạ g im bất động ám sát pho tượng yên lặng lơ lửng ở mặt b i ể n chờ đợi trần h u y ê n chỉ thị đám người tất cả đều rung động cái này tính kỷ luật thật sự là nộ hại cùng xa trưng bách núi bay trần cố v ẫ n dạy dỗ tốt giải quyết hết trước mắt nguy cơ đám người tinh thần v u ô n g lỏng lao nhau thảo luận chỉ có diêu lộ thật sâu nhìn chăm chú phía trước nhìn chăm chú thần mộ hoa tiên cùng to lớn thiết luy giáp cua kịch chiến trận này tiếp tục thật lâu kịch chiến tương tự sắp kết thúc ngâm ngâm thần mộ hoa tiên nhẹ nhàng bay múa giữa không trùng nhìn thấy trần u y ề n bóng người sau hai mắt tỏ sáng trên mặt nở to lớn thiết lũy giáp cua trước mắt trạng thái cũng không lý tưởng d â y đặc giáp sát xuất hiện rất nhiều rõ ràng vết thương cũng có độc tố thẩm thấu trong đó tiếp tục không ngừng từng bước xâm chiếm nó thể lực cái này để vô số ngự thú s ư kinh hoàng tất cả mọi người giờ phút này phát ra nặng nghề thở dốc thân hình khổng lồ lung la lung lay tựa hồ một giây sau sẽ ngã xuống dù sao thần mộ hoa tiên đấu pháp cực kỳ khắc chế cái sau linh hoạt thân hình tiến hành lôi kéo độc hệ kỹ năng dùng để tiêu hao một hệ kỹ năng dành cho trọng thương nếu như bản thân bị thương tổn thần mộ hoa tiên liền nuốt vào cánh hoa rất nhanh khôi phục trạng thái lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. bất lực né tránh to lớn thiết luy giáp của nháy mắt bị tia sáng thốn vệ làm đinh thai nhức gót tiếng nổ vang vang vọng bên thai khói đen tràn ngập bên dưới thân hình khổng lồ kịch liệt lắc lư sau một khắc cầm vang ngã xuống đất đông nặng nề g h thân thể đem mặt đất ném ra một cái hố sâu giờ khác này liền ngay cả đại địa đều ở đây chấn động nhấc lên hất bùi hướng về tứ phía quét ngâm mắt thấy to lớn thiết lũy giáp cua cuối cùng ngã xuống đất thân mộ hoa tiên mặt mày con g con g chậm rãi rơi vào trần uyên đầu vai trần uyên cười điểm nhẹ tiểu ra hòa đầu lên tiếng tán dương biểu hiện rất tuyệt ngao ngao a co ca ngao ngao kêu gào lấy vào tới hai mắt đều là chờ mong vậy ta đâu ta đây n g ư ờ i cũng rất tuyệt tất cả mọi người rất tuyệt trần uyên không chút nào bùn xỉn khích lệ hai đứa nhóc mặt mày hớn hở nhìn về phía trước to lớn thiết lũy giáp cua mặc dù ngã trên mặt đất to lớn mắt kép nhưng như cũng trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m thần mộ hoa tiên phức tạp ánh mắt truyền lại l ử a giận cùng không cắm lòng trần uyên thu hồi ánh mắt không thèm để ý cái này nộ khí chính thịnh tất cả mọi người t r ợ t sải bước đi đến viên k i a tỏa ra ưu ưu ánh sáng màu lam sùng thú chứng trước mặt ngồi xuống nhìn kỹ đây là gây nên đợt này hỗn loạn sự kiện kẻ cầm đầu không đúng cái này sùng thú chứng vậy rất vô tội nguyên bản bình tĩnh đợi tại đáy biển chờ đợi ấp trứng lại bị người săn trộm đưa đến nơi này suy nghĩ l o ạ lên trần uyên chậm r t ê liệt ngã xuống thân thể bởi vì nộ khí có chút rung động a có ca hai mắt chừng một cái cảm giác gác bách đầu đã tới to lớn thiết luy giáp cua lại lần nữa đổ xuống nhưng giờ này k h ắ c này trần n g uyên đã bị trước mắt xuất hiện số liệu bảng hấp dẫn tên bất khả tư nghị s ủ n g thú chứng phải chăng dùng nguyên điểm gia tốc nó trưởng thành Tựa như k i a đoán nở rộ vụ sơn trong cốc song sinh hoa cuối cùng dựng dục ra bất khả tư nghị sinh mệnh song sinh hoa thiếp mà trước mắt cái này sùng thú trứng tựa hồ cũng sẽ dựng dục ra bất khả tư nghị sinh mệnh n g ắ m lại cũng là bình thường cái này sùng thú khắp nơi lộ ra thần dị chỗ xuất hiện tại đáy biển bị một đám t ô m cua cùng hai con cự đại hóa sùng thú cộng đồng thủ hộ bị trộm trộm sau còn gián tiếp dẫn phát t ô m cua nhóm bạo loạn ngoài ra cái này sùng thú trứng còn tỏa ra ưu ưu ánh sáng màu lam càng làm cho người săn trộm bốc lên bị hiệp hội bắt phong hiệp bỏ mạng phi nước đại dạng này sùng thú trứng khẳng định không bị thủ nhưng khi trần u y ê n nhìn nhìn ngã xuống đất cự đại hóa thiết luy giáp cua cùng to lớn tôm đâm xuyên sóng nhắm lại hai mắt nói thầm một tiếng sẽ không ấp trứng ra một con bọn chúng kết hợp thể à. tôn quốc ái trần u y ê n lắc lắc đầu vứt bỏ nội tâm khó phân suy nghĩ chậm nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái này xuống thu trứng nội tâm dần dần hiện lên một cái ý nghĩ nếu không thử một lần nhưng trông cậy vào trần u y ê n đầu nhập đại lượng nguyên điểm là không thể nào hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút cuối cùng suy nghĩ k h ẽ động khé cắn môi đầu nhập một cái nguyên điểm trải qua vừa mới dạng n à y hỗn chiến kỳ thật hắn đạt được không ít nguyên điểm nhưng nông trường còn có một b ầ y tiểu gia hỏa gào khóc đòi ăn liền ngay cả linh thực nhóm vậy trông cậy vào bản thân dưỡng dục mỗi một cái nguyên điểm đều cực kỳ trọng yếu cùng hắn trông cậy vào đầu nhập nguyên điểm trước thời hạn d ư ỡ n g dục ra bất khả tư nghị sinh mệnh chẳng bằng lưu lại nguyên điểm giải tỏa vịt vị tiến giai phương thức suy nghĩ thoáng qua liền mất trần u y ê n chăm chú nhìn chăm chú sùng thú trứng chờ mong phản ứng của nó qua một hồi lâu sùng thú trứng không phản ứng chút nào phản phất một cái nguyên điểm đối với nó ấp trứng vẫn chưa đưa đến bất cứ tác dụng gì trần liên thấy thế thở dài ai lãng phí một cái nguyên điểm trần cố vẫn đau lòng thời khắc đã thấy s hắn lập tức khẽ giật mình tranh thủ thời gian khẩn trương nhìn chăm chú sùng thu trứng chờ mong tiếp xuống ấp trứng quá trình chẳng lẽ cái này nguyên điểm chính là ấp trứng ra không thể tưởng tượng nổi điểm cuối của sinh mệnh một điểm trợ lực tại trần u y ê n khẩn trương nhìn chăm chú bên trong sùng thu trứng tiếp tục rung động nhẹ nhẹ nhưng thủy trung không có vỏ trứng dạn nứt dấu hiệu tựa hồ khoảng cách tân sinh mệnh sinh ra vẫn xa không thể chạm ngao ở một bên nhìn chăm chú có ca méo một chút đầu chật dỗi ra móng đốt chuẩn bị chạm một chút cái này kỳ quái sùng thu trứng trần liên sắc mặt nghiêm một chút tranh thủ thời gian gọi lại có ca đ ư n g q ấ y dối c o ca có tật giật mình giống như lùi về móng v ố t chợt nhìn thấy cái này sùng thú trứng giống như là bị kinh sợ giống như bỗng nhiên nhảy lên sau đó rơi trong ngực trần u y ê n biết n g ả y sùng thú trứng giờ khắc này trần u y ê n cùng coca mắt lớn t r ứ n g mắt nhỏ song song mặt lộ vẻ kinh ngạc biết n g ả y sùng thú trứng trần u y ê n rủi rủi con mắt coca vỗ vỗ đầu sau đó đồng thời nhìn chằm chằm cái trước trong ngực sùng thú trứng sùng thú trứng không n ú c ních p h ả n phất vừa mới nhảy n h ó t chưa hề phát sinh qua trần liên suy nghĩ khé động lặng lẽ hướng có ca sai khiến cái ánh mắt cái sau lập tức hiểu rõ lại lần nữa làm ra rôi ra móng vớt làm ra đụi vào sùng thú trứng động tác. Giờ khắc này, sùng thú trứng lại lần nữa rung động hướng trần u y ê n ôm ấp chỗ sâu lan lan trần u y ê n lập tức trầm mặc coca móng nuốt cứng tại trên đường một lát sau trần u y ê n ngẩng đầu nhìn về phía thần mộ hòa tiên ngươi nhìn thấy sao tiểu ra hỏa nhẹ gật đầu sau đó nhẹ nhàng vỗ hai cánh vòng quanh sùng thú trứng bay múa một vòng tung xuống kim sắc đuổi ánh sáng toàn bộ rơi vào sùng thú trứng phía trên sùng thú trứng cảm nhận được kim sắc đuổi ánh sáng tồn tại lại lần nữa rung động nhẹ nhẹ trần trừng trừng nhìn chăm chú sùng thú trứng nhẹ giọng mở miệm kỳ thật ngươi đã ra đời đúng không sùng thút ních thẳng đến coca lại lần nữa dối chảo mới tâm tư chập trùng vỏ trứng không có dạng nước vết tích bên trong sinh mệnh vẫn chưa phá xác mà ra có thể s ủ n g thú t r ứ n g lại phảng phất đã có được sinh mạng hiện tượng này quá khắc thường để trần u y ê n chăm mối vẫn không có cách giải đây rốt cuộc là ấp t r ứ n g vẫn là không có ấp t r ứ n g hắn lắc lắc đầu quyết định đem loại này rất có t h a m dò tính vấn đề giao cho lao đệ nhưng giờ này khác này trần u y ê n quyết định kết thúc đ ố i cái này s ủ n g thú t r ứ n g tìm tòi nghiên cứu hắn ôm s ủ n g thú t r ứ n g đứng dậy chậm dại hướng về ngã xuống đất to lớn thiết lũy giáp cua đi đến cuối cùng dừng lại ở một cái vô cùng an toàn khoảng cách hắn giơ lên trong tay sùng thú chứng cái a o rộng miệng, mở đây là c c n g ư m u ố này sùng rõ ràng chúng ta đông hoàng trần cố vấn tán thành kiến nghị hiệp hội ngự thú sư tổng bộ mời trần cố vấn đảm nhiệm cố vấn lần này nghị phép mặc dù ngâm nước nóng nhưng có thể nhìn thấy những ngày chiến đấu cũng rất đáng giá lữ hào đem không có điện điện thoại di động thăm dò về trong túi hắn ngăn lấy một khoảng cách nhìn chăm chú trần uyên trong lòng không hiểu hiện lên vô số cảm khái trần cố vẫn xem như hắn lớn nhất quý nhân tại kiểm tra bằng lái trước kia danh tiếng của hắn cùng nhiệt độ tại tần tỉnh coi như không tệ xem như nho nhỏ cờ ho gờ nhưng lực ảnh hưởng vẫn chưa phóng xạ đến toàn bộ đông hoàng cho đến con kia tên là coca ngưng phong liệp quyển ngồi lên kiểm tra khoa ba bằng lái xe hắn bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động thi đậu bằng lái coca vang dội cả nước trần cố vấn lại tại cút g i lớn bên trong rực rỡ hào quang thanh truyền khắp như vậy đại tần tỉnh bản thân lại bởi vì trần cố vấn cọ bên trên một làn sóng lượng nhiệt độ lại tăng một cái cấp bậc mà ở hôm nay bản thân ngoại ý muốn c u ố n vào đủ để chấn động cả nước đặc thù sự kiện dẫn đầu mở ra trực tiếp hắn hấp dẫn vô số bạn trên mạng chú ý bản thân trực tiếp hình tượng thậm chí bị không ít phía chính thức truyền thông trích dẫn chờ đến trần cố vấn đ a n g tràng hắn trực tiếp nhiệt độ đã đột phá lịch sử mới cao thậm chí được sưng ơ tụng kênh trực tiếp một đại kỳ tích nhiệt độ chờ cho tới hôm nay trực tiếp nội dung truyền khắp b ằ lưới có thể dự đoán mình sự tình nghiệp sẽ trèo lên mới cao phong đây hết thệ đều bởi vì trần cố vấn phân ân tình này hắ t r â n cố vẫn là cả đông hoàng cố vấn hai chương ba trăm bốn mươi sáu t r â n cố vẫn là cả đông hoàng cố vấn hai giờ này khắc này trần dịch ôm sùng thú chứng đứng tại to lớn thiết luy giáp của phía trước uy phong lấm lấm co ca hai mắt lăng lệ đứng ở bên trái đ ố m lửa nhẹ nhàng gỗ cánh tại góc phải giữa không trung lơ lửng thần mộ hoa tiên đứng tại đầu vai cười nhẹ nhàng tam đại sùng thú đồng thời nhìn chằm chằm to lớn thiết luy giáp của một cố vô hình khí thế bỗng nhiên bộ c phát lúc trước còn chấn độ to lớn thiết luy giáp của cuối cùng tỉnh táo trần liên mỉm cười bây giờ có thể thật tốt nghe ta nói chuyện a to lớn thiết luy giáp của buông xuống đầu to lớn hai kìm quận tại trước người lại có vẻ hơi nhu thuận trần u y ê n nhịn không được cười lên tuyệt đại đa số sùng thú chính là chỗ này loại lúc tức giận hận không thể đem toàn bộ thế giới náo lật trời tỉnh á o lúc nhưng lại dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê đúng lúc này diêu lộ xài bước đi tới một bên vương chấn dẫn người áp lấy vương chấn cùng tô mị theo sát phía sau diêu lộ nhìn thẳng to lớn thiết lũy rắc cua đưa tay chỉ hai cái người săn trộm hai cái này người săn trộm đã bị bắt được không chỉ là các người chúng ta đồng dạng chán ghét làm ra loại hành vi này ngự thú sư chờ đợi bọn họ chính là luật pháp chế tài dưng một chút nàng cao giọng nói nếu như các ngươi nộ khí chưa tiêu chúng ta cũng có thể đem bọn hắn tạm thời giao cho các ngươi mặc dù trên nguyên tắc không thể xử lý như vậy nhưng tình huống đặc biệt đặc thù xử lý nói xong đoạn văn này diêu lộ chăm chú nhìn to lớn thiết lũy giặc cua có thể cái sau tựa hồ đối hai cái người săn trộm không có chút nào hứng thú chỉ là trừng trừng nhìn chằm chằm s ú n g thú trứng thế là diêu lộ phất phất tay vương chấn lập tức mang đi hai tên vẫn ở v à hôn mê người săn trộm sau đó nhìn về phía trần cố vấn trần liên gật gật đầu chợt đem sùng thú trứng cẩn thận từng ly từng tý để dưới đất ừ ta phóng tới nơi này chính các ngươi lấy đi sau đó h á n mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm to lớn thiết lũy rắc cua tốc âm thanh mở miệng mặc dù đây đều là một trận n g o à i ý lớn nhưng các ngươi hành vi vẫn đối tỏa hòn đảo này tạo thành vô pháp dự đoán t ổ n h ạ i đối ở trên đảo dân chúng sinh ra khó mà ma d i ệ t bóng ma tâm lý trần n g u y ê n nhìn quanh b ố n phía ánh mắt từng cái quét qua sụp đổ kiến trúc đất nước ra mặt cùng với một mảnh hỗn độn bãi cát ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ nghiêm túc bút c h ứ n g này chúng ta được thật tốt tính toán đứng ngoài quan sát còn chúng lập tức mắt trợn làm sai sự nên xin lỗi liền xem như s ủ n g thú cũng không thể phủi mông một cái rời đi lý trấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu chật hỏi nhưng đám người kia có thể bồi thường cái gì trưng ơ bách cười hắc hắc hạ giọng nói chẳng lẽ ngươi quên dưới đáy biển những cái kia linh t h ự c rồi nghe thấy lời này lý trấn t r ò n g mắt co r ụ t lại làm t r ấ n n g u y ê n nói xong câu đó nhất là phối hợp co ca hai mắt chừng một cái toàn thân khí tức bộc phát quanh thân càn quét cùng p h ò n g đốn l ử a không cần phô trương thanh thế nó vẹn vẹn liếc mắt to lớn thiết lũy giắt cua liền để cái sau thân thể ẩn ẩn run dậy thân mộ hoa tiên trên mặt lộ ra hiền lành tiểu dung tựa hồ muốn nói chỉ cần nguy ta liền không hạ độc chết ngươi to lớn thiết lũy giáp cua thân thể run không ngừng nó đem đầu trôn được thấp hơn cơ hồ muốn xa vào đến lúc trước bào ra trong hố sâu cử động của nó thầm chấp nhận trần n g uyên yêu cầu bồi thường liền bồi thường đi dù sao cũng tốt hơn tiếp tục bị đánh một trận to lớn thiết lũy giáp cua một đường trưởng thành đến hiện tại vẫn là lần đầu thể nghiệm đã có lực không sử dụng ra được biệt khuất cảm giác rất tốt trần n g uyên hài lòng gật đầu đưa tay chỉ hướng trên mặt đất sùng thu trứng nét mặt biểu lộ tiêu dung hiện tại đưa nó mang đi đi sau đó rời đi nơi này vĩnh viễn đừng trở lại rồi to lớn thiết lũy giáp cua nâng lên đầu chứng ẩ n t bách miệng hơi há ra sau đó đưa tay đụng đụng bên cạnh tiểu nam ngựa khí khó nén không thể tưởng tượng nổi ngươi vừa mới nhìn thấy sao cái này sùng thú trứng sẽ đậu nó sẽ đậu ư tiểu nam ngơ ngác ở đầu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải trước kia luôn cảm thấy trần cố vẫn làm ra chuyện gì đều rất hợp lý nhưng khi một viên sùng thú chứng tự hành nhảy đến trong ngực của hắn tất cả mọi người vẫn là cảm thấy khó mà tiếp nhận sùng thú chứng vì sao lại động vì sao lại nhảy đến trần cố vẫn trong ngực chẳng lẽ trần cố vẫn đối sùng thú mị lực đã phóng xạ đến sùng thú chứng rồi trần u y ê n túi đầu nhìn qua sùng thú chứng đột ngột lên tiếng lúc trước sùng thú chứng có xuất hiện loại tình huống này sao vương t r ấ n lập tức trở về nói chúng ta lúc trước từ người săn trộm trong miệng hiểu rõ đến sùng thú chứng tình huống cụ thể trừ lại phát ra ánh sáng màu lam về sau không còn tình huống đặc biệt trần liên như có điều suy nghĩ gật, gật đầu sùng thú chứng hiện tại chỗ triển hiện đặc thù phản ứng hiện nhiên cùng bản thân đầu nhập nguyên điểm có trực tiếp quan hệ nhưng khi trần uyên lại lần nữa đưa tay sợ chứng hiện hiện số liệu bảng như trước kia giống nhau như lúc hiện nhiên ấp trứng cái này sùng thú chứng vẫn cần một đoạn thời gian nhưng nó giờ phút này biểu hiện ra cử động thật giống như ra đời ý thức đồng thời biết mình có thể giúp nó phá s á t mà ra suy nghĩ thoáng qua liền mất trần uyên lại lần nữa dơ cao sùng thú chứng đối to lớn tiết lũy giáp cua hồ nếu không ngươi một lần nữa thử một chút có thể to lớn tiết lũy giáp cua vẫn chưa lại lần nữa nếm thử ngược lại dùng một loại vô cùng ánh mắt phức tạp nh toàn bộ thân thể đều lặng im bất động không biết trôi qua bao lâu to lớn thiết lũy giáp cua đột nhiên m ặ t hướng trần uyên thật sâu túi thất đầu chân lớn tu liễm giống như là b ả y biện ra một chủng loại như thần phục tư thái tiếp theo nó m ặ t hướng trần uyên kéo lấy bị tổn thương thân thể chậm rãi lui lại cái khác thiết lũy giáp cua lần lượt tỉnh lại đi theo cua vương sau lưng rời khỏi đường ngựa mặt rời khỏi kim sắc bãi cát cho đến rời khỏi đến gần biển nơi trần uyên mặt lộ vẻ nghĩ hoặc chỉ, chỉ trong ngực sùng thu trứng các ngươi không cần to lớn thiết lũy giáp cua thật lâu nhìn chăm chú trần uyên tựa hồn muốn lẻn vào đáy biển. To lớn hai cái này tất cả mọi người vì s ủ n g thú trứng truy sát trăm dặm càng là khuấy động cả hòn đảo nhỏ dẫn phát to lớn hối loạn nhưng lúc này giờ phút này trần cố vẫn chủ động đem sùng thú trứng đưa trở về bọn chúng vậy mà không cần cái này một chiếc một s a u cử động quả thực khác thưởng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra thế là đồng loạt nhìn về phía trần cố vấn trần cố vẫn đón một đám ánh mắt hắn đầu tiên là quan sát nhờ cậy trong ngực mình không đi sùng thu trứng sau đó nhìn nhìn sắp trở lại biển cả hai cái tất cả mọi người lơn tiếng nói khoan hay đi trước mắt mọi người sáng lên chẳng lẽ trần cố vẫn phát hiện kỳ hoặc trong đó chỗ các ngươi còn không có cho bồi thường đ á n g người trải qua hiệp thương hai cái tất cả mọi người vẫn là mang theo tôn cua nhóm rời đi bích ba đảo bất quá bọn chúng biểu thị sẽ đúng giờ đưa tới bồi thường chờ đến thành đàn tôn cua trở lại biển cả mặt biển vẫn như cũ mánh liệt chập trùng nhưng trong không khí đã không còn tràn ngập mùi khói thuốc súng vương chấn nhìn chăm c h ú một mảnh hỗn đột bích ba đảo thật sâu thở dài cuối cùng kết thúc hết thảy bình tĩnh lại nhưng đối với bích ba đảo mà nói chân chính giải quyết tốt hậu quả công tác mới chính thức bắt đầu bất kể là sụp đổ kiến trúc đứt gãy mặt đất đều cần một đoạn thời gian tiến hành khôi phục có lẽ muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục nguyên dạng nhưng hai họa qua đi mặt đất có thể dựng dục ra càng thêm hoa tươi xinh đẹp cho tới giờ khắc này tập sự bộ thành viên mới đến bích ba đảo đám người thấp giọng nhà d á n h tập sự bộ khoan thai tới chậm một vị nào đó tập sự bộ thành viên yên lặng nghe mọi người nhà rãnh không hiểu đặt câu hỏi đội trưởng ta vẫn là không rõ đội trưởng quay đầu mỉ cười chương ba trăm bốn mươi bảy trần cố vấn vĩnh viễn nguy cơ giải quyết người một chương ba trăm bốn mươi bảy trần cố vấn vĩnh viễn nguy cơ giải quyết người một ngày mùng ngày bảy tháng một thứ hai lạnh leo gió rét vòng quanh tuyết lông lỗng đem toàn bộ tuyên hòa c h ấ n trang điểm thành một mảnh tinh khiết t r ắ n g bạc thế giới trần uyên đi xuống tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư xe riêng n ắ m thật chặt khăn q u ả n cổ thở ra khí hơi thở nháy mắt ngưng tụ thành xương trắng hắn quan sát bị trắng ngần mạch tuyết bao trùm c h ấ n nhỏ bước chân trở lại mảnh này quen thuộc thổ điện cứ việc lần này rời đi tuyên hòa c h ấ n vẹn vẹn có mấy ngày nhưng trong lúc đó trải nghiệm quá nhiều chuyện để hắn kìm lòng không được sinh ra một loại giường như đã có mấy đời cảm giác nhưng một mảnh bông tuyến đến từng tia từng tia lạnh bước khí t ứ c trần uyên đang chuẩn bị đưa tay lao đi ướt át á c ả m t ạ n đốn lửa cử động kéo trở lại tung bay suy nghĩ trần uyên mặt mỉm cười nhanh trần hướng về phía trước ngao ngao a vây quanh ở đầu thôn đại thụ chỗ cho cứu hộ nhìn thấy trần uyên bóng người từng cái n g o ắ t n g o ắ t cái nôi a lấy đầu lưỡi dành trước sợ sau vây quanh trong lúc nhất thời tiếng chó sủa không dứt với mặt thôi trần uyên cười sờ sờ đầu của bọn nó đừng nóng vội đừng nóng vội ta lập tức gọi các ngươi lao đại ra tới tại bình thường ngự thú sư trong mắt hắn là ưu tú nhất nhất nhất kỳ tích bất khả tư nghị nhất trần cố vấn một khi hiện thân liền sẽ gây nên bạo động có thể tại c h ó cứu hộ trong mắt hắn chỉ là một bình thường không có gì lạ nhân loại cùng chúng nó duy nhất liên hệ ràng buộc chính là thủ lĩnh coca triệu hắn đồ trận với trước người h ó n g ánh hiện hiện coca bao khỏa bạch mang chậm rãi hiện thân cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i đứng ở chó cứu hộ trước người uy phong lấm lâm thân thể nhất thời làm chúng chó thân phục ngao coca ánh mắt long lanh nhìn nó nghiêng hai phía một vòng đem một đám c h ó cứu hộ sùng bái cùng kính trọng ánh mắt thu hết vào mắt chậm ngẩng đầu chó sủa một tiếng thanh em vang vọng tuyên hòa trên chân không ngao ngao ngao coca tiếng kêu liền phản ngay sau đó từng cái loài chó sùng thú thân hình m ă n gió chạy như bay đến đưa chúng nó thủ lĩnh vây quanh tại ở giữa nhất ngao nhìn chăm chú ngày càng lớn mạnh chó cứu hộ coca mặt mũi tràn đầy tự ác theo sau đơn giản hướng bọn chúng hỏi thăm khoảng thời gian này thị trấn tình huống xem như thị trấn trọng yếu nhất bảo an hệ thống chó cứu hộ tác dụng lớn nhất chính là đề phòng hoang dại sùng thú đột kích đồng thời tại ngoại địa ngự thú sư phát sinh xung đột lúc kịp thời ngăn lại tại coca rời đi khoảng thời gian này tuyên hòa trấn yên tĩnh tường hòa cũng không xảy ra bất chắc tình huống ngao ca hài lòng gật đầu Chó cứu hộ uy d a ngoài h v a n vọng vực phiến khu t là ra dẫn đầu tại phụ ngoài ra, còn có một số chỉ nhị giai thành viên cùng với một đám con non nếu bàn về trình thể quy mô cùng thực lực thỏa thỏa thuộc về cỡ chung sùng thú tộc đàn nếu là c o ca toàn lực bộc phát thậm chí có thể cùng cỡ lớn sùng thú tộc đàn tranh phong tại cho cứu hộ phạm vi quản hạt bên trong hoang dại sùng thú nhựa bộ nơi khác ngựa thú sư như dẫm trên băng mỏng dù sao ai cũng không muốn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới bị chó cứu hộ giáo huấn chứ chó cứu hộ chính là bạo vân tức bảy từ khi bạo vân tức bảy tại trương hạo giật dây bên dưới cùng ngựa thú sư chỗ làm việc đặt thành hợp tác sau bọn chúng cần cụ chăm chỉ công tác trợ giúp từng vị nơi khác ngựa thú sư tại tần lĩnh bên trong tìm kiếm phương hướng dò xét nguy hiểm chịu đến rộng khắp k h e n ngợi đương nhiên cũng có đừng tính tình phá nhưng bạo vân tước thủ lĩnh am hiểu sâu tại bên trong thể chế công tác tầm quan trọng bọn chúng cần an toàn trụ sở cùng ổn định đánh ngộ bởi vậy chủ động giao hấn táo bạo bạo vân tước từ đây loại này xung đột sự kiện cơ bản biến mất sinh hoạt nhất an ổn tình yêu này sinh bởi vậy mạnh mẽ sinh trường nguyên bản nho nhỏ bạo vân tước bảy cấp tốc phát triển lớn mạnh trước mắt đã trở thành tuyên hòa chân lớn thứ hai sùng thú thế lực bọn chúng cùng ngự thú sư chỗ làm việc hợp tác mật thiết không chỉ có cần cụ chăm trị công tác còn chủ động hỗ trợ tìm kiếm gặp nạn nhân viên tìm kiếm linh thực người cùng sùng thú liên hệ chính thông qua kỳ quái nào đó phương thức dần dần làm sâu sắc trừ cái đó ra còn có một chút vụn vặt l ẻ k ẻ sùng thú sinh sống ở tuyên hòa trấn nhưng cơ bản không thành quy mô ngao hỏi thăm xong chó cứu hộ tình huống công tác sau coca quay đầu nhìn về phía trần uyên quăng tới xin chỉ thị ánh mắt trần uyên mỉm cười đi thôi nhớ được về nhà ăn cơm chiều a coca hưng phấn kêu gạo trận mang theo chó cứu hộ tung hoành s â n giã tuấn sát xung quanh khu vực một đám loài chó sùng thú ngay tại tàn phá bừa bãi tấn lĩnh trần uyên trở tay sờ sờ chứa sùng thú trứng ba lô tiếp tục hướng phía trước trần uyên ca ca đã về rồi tại đầu thôn chơi đùa trẻ con nhìn thấy trần uyên trở về hưng phấn gọi n o nớt n lại âm thanh kích động khỏa tiến gió rét chuyển khắp toàn bộ chấn nhỏ là trần cô v ẫ n đã về rồi ai nha thật không dễ dàng thế nào lại gặp được như thế chuyện nguy hiểm nhỏ trần một thụ thương à. nhìn qua lo lắng nhìn về phía mình trong thôn trường bối trần nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng không bị tổn thương trải qua hai ngày thời gian lên men bích ba đ ả o sự kiện sớm đã chuyển khắp toàn bộ internet liền ngay cả thâm cư đại sơn tuyên hòa c h ấ n dân c h ấ n cũng biết việc này cũng nhiệt liệt nghị luận lão ra từ, từ đầu đến cuối năm ở nghị luận trung tâm mỗi khi người bên ngoài tán dương trần u y ê n ngăn cơn xong g ữ hắn luôn, luôn miễn cưỡng cười một tiếng không bị tổn thương là tốt rồi không bị tổn thương là tốt rồi cáo biệt vây quanh mình một đám trưởng bối cùng tham gia náo nhiệt nơi khác ngự t h ủ sư trần uyên đi trên về nhà tiểu lộ không bao lâu sẽ đến nông trường đại môn g i ắ t tân chức tân trách nhóc đầu sắt đầu tiên là nghiêm túc hít hà trần uyên hương vị trật thu về trước người lợi nhận hướng về phía chủ nông trường nhẹ gật đầu hết thể an toàn trần uyên đưa tay vô vô nhóc đầu sắt bà vai cực khổ rồi g i ắ t nhóc đầu sắt nhìn không trước mắt tiếp tục nhìn thẳng phía trước trong mắt của nó trừ tung bay tuyết lớn cũng chỉ có khả năng ẩn giấu trong bóng tối nguy hiểm lợi nhận có thể cắt chém g i tuyết lại không cách nào ngăn chặn sở hữu nguy hiểm cho nên mỗi thời mỗi khắc nó đều muốn cảnh giác bốn phía đi ra nông trại nội bộ xuyên qua bao trùm tuyết động mặt đất rất nhanh liền đi vào trong sân m ộ t linh chuột một nhà chính cần cù chăm chỉ dùng đôi to ba thanh quét tuyết động mặt sẹo chuột đ ỗ n g nhiên lỗ thai khai động phát giác được trần huyền trở về nó lập tức ngẩng đầu đất ngực mang theo vợ con chỉnh chỉnh tề tề đứng tại trần huyền một bên bọn chúng khuôn mặt nghiêm túc thần sắc nghiêm túc với trong đống tuyết thẳng tắp thế đứng cực kỳ giống chờ đợi kiểm duyện binh sĩ trần u y ề n đối bọn này cần cù chăm chỉ nhân viên phi thường hài lòng làm rất tốt chứng ba trăm bốn mươi bảy trần cố vấn vĩnh viễn nguy cơ giải quyết người. Hai, Trần quyết Vấn, vĩnh viễn nguy người. Cố cơ giải quyết người. Hai. đúng lúc này từng cái tiểu gia hỏa từ trong nông trại cắp n g õ ngách lao đến chân chân vịt khỏe miệng nhiễm m đ ông nên ngang hướng về trần u y ê n đi tới vợ mông vẫn như c ũ làm người khác chú ý điện điện phi miêu quạt cánh từ trong hành lang bay ra ngoài nhìn thấy trần u y ê n bóng người sau trên mặt lướt qua một tia thoáng qua liền mất xấu hổ t h ầ n sắc nhưng lại cấp tốc giả dạng làm như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng stai từ chuyên môn quy hoạch khu huấn luyện vực băng băng mà tới nó vòng quanh trần liên chạy rồi tầm vài vòng không thấy mong đợi bóng người sau lại mệt mọi túi đầu thành đàn con gà con phành phạch cánh vây lại tuy nói là con gà con có thể bọn chúng sớm đã sinh trưởng đến t r ư ở n g thành từng cái chất thịt màu mỡ trần u y ê n một tay trông cằm nhìn chằm chằm bọn này càng thêm màu mỡ con gà con nhìn một lúc lâu đống nhiên thầm nói số lượng hơi nhiều nếu không tìm thời gian làm một bữa toàn gà yến đi trần u y ê n thanh âm tựa như ma quỷ thì thầm doa đến con gà con nhóm mặt lộ vẻ hoang sợ phành phạch cánh vẩy xuống từng cây lông vũ chất run lẩy bẩy trốn ở gà mụ mụ phía sau gà mụ mụ hình thể sớm đã bị con gà con nhóm đuổi kịp nhưng khi nó triển khai hai cánh phản phất vẫn giống như trước như thế có thể đem sở hữu con gà còn che chở ở sau người vì chúng nó chống đỡ mưa gió trần trêu c ậ tiểu học toàn cấp con gà nhóm trần u y ê n rời ánh mắt nhìn về phía trong nông trại bất an nhất phân hai tên ra hỏa t r â n t r â n vịt cùng điện điện phim i ê u nhưng hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt t r â n t r â n vịt liền nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm điện điện phim i ê u điện điện phim i ê u không có trả lời vẫn làm ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng phản phất chuyện gì cũng không có phát sinh thằng đến trần u y ê n bước chân hướng về đại đường đi đến điện điện phim i ê u lúc này mới mặt lộ vẻ vẻ bối rối ghế xô p a phụ cận tràn đẩy vẩy xuống đồ ăn vặt trần liên mặt không biểu tình n ắ m nhìn tại điện điện p i m yêu lo sợ bất an án ánh mắt bên trong đi đến trước TV, đưa tay phải ra. sờ sờ tivi phía sau nhiệt độ phát nhiệt nhìn thấy một mặt này điện điện phim miêu nhất thời t r ừ n g lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ xong rồi xem nhẹ chỗ này chi tiết trần u y ê n c h ừ n g trừng nhìn chằm chằm điện điện phim miêu hắn không có nói chuyện trên mặt cũng không triển lộ ra mảy may biểu lộ có thể mặt không cảm giác trần u y ê n để điện điện phim miêu càng thêm hoảng hốt nó chậm rãi cúi t h ấ p đầu hiu hành lang nội bộ lâm vào chân mặt bầu không khí ngưng kết mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mặt sẹo chuột chậm rãi hướng về phía trước chuẩn bị quét dọn vẩy xuống đồ ăn vạt trần liên đưa tay ngăn lại để chính nó tới mặt sẹo chuột quan sát điện điện phi miêu tiền bối lại nhìn một chút không giận tự uy chủ nông trường nhu thuận rừng ở tại chỗ điện điện điện Điện phi miêu tự biết đối lý vì để tránh cho chủ nông trường nổi trận lôi đ ỉ n h tranh thủ thời gian bắt đầu quét dọn đại đường một lát sau nhìn thấy sạch sẽ chỉnh tề đại đường trần uyên cuối cùng gật gật đầu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa chính đáng điện điện phi miêu thật dài nhẹ nhàng thở ra cái khác lũ tiểu gia hỏa đã vây quanh tiến dài thành công bộ dáng phát sinh một chút biến hóa thần mộ hoa tiên ha ha, ha. con gà con nhóm phản ứng kịch lớn nhất bọn chúng từng cái phành p h ạ c á n h ý đồ c à n g thêm mỹ lệ càng có mị lực n thần mộ hoa tiên một cái điểm điểm tiếu d u n g liền có thể bắt được nội tâm của bọn nó để bọn chúng dâng lên có đủ nhất dinh dưỡng giá trị đ ầ u đ ầ u kê trứng gà. cả c c nhìn qua rõ ràng biến lợi hại thần mộ hoa tiên chân chân vịt chóng mắt lại xoay xoay cánh nhẹ nhàng v ỗ thần mộ hoa tiên đã biến lợi hại đây chẳng phải là đại biểu có thể tốt hơn thôi hóa linh thực sinh trưởng cứ như vậy vịt vịt ta chẳng phải là không cần làm việc cả nhà nghĩ tới đây chân chân vịt hai mắt sáng lên phản phất đã trông thấy bản thân s i n nghỉ hữu sớm thảnh thơi sinh hoạt mỹ hảo thời gian đúng lúc này trấn u y ê n trong túi vang lên chuông điện thoại hắn móc ra xem x trần nguyên mở miệng cười nghiên cứu thì thôi đừng cho ngươi gia tăng nghiên cứu khoa học gánh vác từ khi trần văn hạo với sùng thú học thuật giới dưng dành hắn chỗ tiếp nhận nghiên cứu đầu đề càng ngày càng nhiều nghiên cứu khoa học nhiệm vụ càng ngày càng nặng mỗi ngày đều ở vào bận rộn trạng thái trần Nguyên văn hạo thanh em hơi có vẻ mọi mệnh thành công ấp chứng lời nói hẳn là thần tinh phẩm chất đi lên không chừng có thể trở thành ngươi đắc lực sùng thú trần liên nói tuất ta trước thử ấp chứng trần văn hạo nói về một cái khác chủ đề đúng c a ngươi sòng sinh hoa thiếp đạ tiền đến dai chuyển lên tiến giai điều kiện sao trần liên gật đầu chuyển lên rồi bích ba đạo kết thúc sau trần liên đi theo đám người trở về thành phố tân hải ngắn ngủi nghỉ ngơi một ngày với buổi tối hôm qua truyền song sinh hoa thiếp tiến g i a điều kiện hắn trước kia đều là ban đêm truyền lên đồng thời mỗi lần đều có thể kịp thời thông qua nghĩ đến vị kia phụ trách xét duyệt nhân viên công tác cũng là cú mèo đã như vậy cứ tiếp tục ở buổi tối truyền lên cúp điện thoại trần u y ê n đăng nhập ngự thú sư h é p sẽ chính thức xem xét quả nhiên nhìn thấy tiến g i a điều kiện đã thành công truyền lên chỉ là trước mắt còn không có ngự thú sư tốn hao điểm cống hiến mua có thể dự đoán song sinh hoa thiếp tiến g i a điều kiện có thể vì trần liên mang tới điểm cống hiến sẽ là ít nhất ngẫm lại cũng là so sánh với tương đối thường gặp ngưng phong lược huyền phổ thông thưa thất viêm vân chuẩn sinh ra điều kiện hà khắc song sinh hoa thiếp vô cùng hiếm thấy có thể có được nó ngự thú sư lắc đắc không có mấy nhưng cũng may trần nguyên cũng không trông cậy vào tiểu gia hỏa tiến g i a điều kiện có thể cho bản thân mang đến phong phú điểm cống hiến hắn chỗ truyền lên cái khác tiến g i a điều kiện mỗi tháng đều có thể mang đến một bút khả quan điểm cống hiến lại thêm hiệp hội cố vấn điểm cống hiến ban thường hắn mỗi tháng đều có một bút phong phú điểm cống hiến nhập s ố mà lại xem như hắn lần này tại bích ba đảo trong nguy cấp phát huy tác dụng cực lớn đông hoàng hiệp hội ngự thú sư lại lần nữa ban thưởng một bút điểm c ô n g hiến cái này khiến hắn nguyên bản tốn hao hơn phân nửa điểm c ô n g hiến lại lần nữa biến thành sung túc chờ đến giải tỏa chân chân vịt cùng nhóc đầu sắt tiến giai điều kiện liền có thể trực tiếp dùng điểm c ô n g hiến mua tiến giai tài nguyên ngoài ra trần u y ê n còn thu được đến từ đông hoàng hiệp hội ngự thú sư tin tức tôn kính trần u y ê n ngự thú sư xem như ngài tại bích ba đảo sự kiện bên trong phát huy tác dụng lớn đông hoàng hiệp hội ngự thú, thú sư hướng ngài học tập trần liên mặt lộ vẻ thiếu dung chỉ cần vật chất ban t h ư ở n g đúng chỗ loại này tinh thần t i n h chất ban t h ư ở n g rất dễ dàng để hắn hài lòng bích ba đ ả o sự kiện sở dĩ tại toàn lưới gây nên m à n h động to lớn nguyên nhân trọng yếu nhất là lúc ấy trực tiếp lữ hảo trận này trực tiếp trực tiếp để bích ba đ ả o sự kiện nhiệt độ kéo đến đ ờ y nhất dẫn tới toàn lưới người xem vây xem vô số truyền thông dành trước báo cáo dù cho đã qua hai ngày trên mạng vẫn là phô thiên cái địa đối với đợt này sự kiện thảo luận nói điểm đại gia không biết kỳ thật nghiêm túc suy nghĩ một chút trần cố v ẫ n mỗi lần đăng tràng thời cơ quá hoàn mỹ hoàn mỹ đến phảng phất đây hết thảy đều là hắn tự biên tự diễn có đạo lý cự đại hóa s ủ n g thú kỳ thật đều là trần cố v ẫ n an bài diễn viên có hay không đại thủ t ử nói một chút trần cố v ẫ n thực lực tổng hợp đến tột cùng tại đông hoàng thuộc về cái gì t h a đội ta là học viện ngự thú đông hoàng tổng bộ học sinh cùng thiên tài nhất ngự thú sư đã từng quen biết cứ như vậy nói cho các ngươi đi trần cố vấn thực lực chí ít có thể ở đông hoàng đứng vào trước mười thuộc về năm nay đông hoàng đại hội trận chung kết tuyển thủ mạnh h ữ lực người cạnh tranh trần liên cười lấy điện thoại lại. chờ ậ m đến cùng tiến giai thành công thần mộ hoa tiên đánh xong kêu gọi chân chân vịt nện bước vịt vị bộ pháp nên ngang đi đến trần u y ê n trước mặt đầu chậm dài hướng về phía trước chăm chú nhìn cái sau sau lương ba lô chăm chăm chân chân vịt nháy náy mắt nó tự a hồ ngửi thấy mê người mùi thế là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ba lô r ộ i ra cánh chỉ đi trong này là cái gì vịt chẳng lẽ là chủ nông trường từ nơi khác mang về món ăn ngon nghĩ đến đây chân chân vịt hai mắt sáng lên tranh thủ thời gian dùng cánh vô vô trần nguyên b ắ p đùi mặt mũi tràn đầy vội vã không nhịn nổi vịt vịt muốn nhìn bên trong là cái gì điện điện lúc này đem lại đường quét sạch sẽ điện điện phi miêu hít hà tràn ngập trong không khí mùi hai mắt nở rộ ánh sáng đích thật làm ê người mùi nó khíu rác so chân chân vịt càng thêm nhạy cảm trực tiếp vỗ cánh bay đến ba lô trước mặt, ngéo một chút đầu. trừng trừng nhìn chăm chú hai đứa nhóc một trái một phải vây quanh ba lô trần n g uyên nhịn không được cười lên đột nhiên chân chân vịt luôn cảm giác mùi càng ngày càng m ê n người giống như là một trăm đầu nướng chín linh ngư ở trước mặt mình khiêu vũ vô pháp chống cự nó chậm rãi túi t h ấ p đầu há to mồm chuẩn bị đem ba lô một ngụm n u ố t vào vịt vịt có một cỗ mãnh liệt dự cảm nếu như có thể nuốt vào trong ba lô đồ vật bản thân sẽ thay đổi rất mạnh rất mạnh liền ngay cả liền ngay cả nhóc đầu sắt cũng sẽ không là của mình đối thủ trần uyên lông mày nhớ lên tranh thủ thời gian đưa tay ngăn chở vịt, vịt góp được càng ngày càng gần đầu trong này cũng không phải ăn nên tiếp chân chân vịt ánh mắt khó hiểu trần u y ê n cẩn thận từng ly từng tí mở ra ba lô bên trong đồ vật đập vào mi mắt đây là một viên tỏa r a u u ánh sáng màu lam sùng thú trứng giắt chân chân vịt con mắt t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc điện điện điện phi miêu mặt lộ vẻ t r ầ m tư tỉ mỉ quan sát a sài phi thân vào tới thắng gấp rừng ở sùng thú trứng trước mặt trong suốt trong mắt màu lam hiếu kỳ nhìn chăm chú thậm chí nghĩ rội ra móng đốt đập gỗ không hổ là co ca tiểu đệ hai tên gia hỏa cử động quả thực không có sai biệt trần liên đưa tay ngăn lại sập giải đợi đến một đám tiểu gia hỏa đồng loạt vây lại. hắn mở miệng cười giới thiệu nói nếu như hết thể thuận lợi nó chính là nông trường chúng ta thành viên mới các ngươi mới đồng bạn a dắt lũ tiểu gia hỏa dùng tiếng kêu biểu đạt thời khắc này kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi dù là bọn chúng cũng là lần đầu nhìn thấy sẽ phát sáng sùng thú trứng trần u y ê n đem cái này sùng thú trứng ôm vào trong ngực để lũ tiểu gia hỏa tinh tế quan sát đồng thời đơn giản giải thích nói hôm trước chúng ta ở trên b i ể n gặp một điểm ngoài ý m ớ n tiểu gia hỏa này liền ở lại không liền quyết định đi về cùng ta mặc dù nó còn không có ấp chứng nhưng cũng là nông trường thành viên mới các ngươi về sau phải chiếu cố thật tốt nó bảo hộ nó bích ba đ ả o sự kiện sau khi kết thúc cái này s ủ n g thú chứng nghỉ lại trần n g u y ê n bên cạnh không đi cuối cùng trải qua cùng hiệp hội ngự thú sư hiệp thường hắn quyết định đem mang về nông trường ấp trứng một khi ấp trứng ra bất khả tư nghị sinh mệnh không chừng có thể trực tiếp gia nhập hắn s ủ n g thú trong đội hình dù sao cái này s ủ n g thú chứng thai n é n tại đ á y biển cực lớn sát xuất là thủy hệ trần n g u y ê n vừa vặn khiếm khuyết một con mạnh hữu lực thủy hệ s ủ n g thú luôn không khả năng trông cậy vào đục nước béo có chân chân vịt leo lên đối chiến sân khấu a ngoài ra kia hai con cự đại hóa sùng thú rất g ữ uy tín tại trần nguyên trước khi rời đi tịch đưa tới một nhóm chân quý thủy hệ linh thực đồng thời so với ban sơ táo bạo c ũ n g p h ẫ n nộ hai cái này tất cả mọi người lại lần nữa đối mặt trần nguyên lúc lộ ra phá lệ khiêm tốn không sai chính là rất kỳ quái khiêm tốn phản phất đem trần nguyên coi là cao cao tại thượng chủ nhân suy nghĩ thoáng qua liền mất khi hắn giải thích s ủ n g thú chứng lai lịch về sau đã từng quan sát bích ba đ ả o sự kiện trực tiếp lũ tiểu gia hỏa lập tức đối hắn sinh ra ấn tượng bọn chúng đều nhịp nháy mắt mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ mà khi một đám tiểu gia hỏa vây quanh sùng thú chứng tựa h ầ ngay cả không khí đều bị ngăn cách bên ngoài bị trần nguy cái này một nhỏ bé động tác nháy mắt bị quan sát bén nhảy lũ tiểu ra hỏa bắt đến bọn chúng phản ứng không đồng nhất chân chân vịt gãi gãi c á i mông trận một bên ngáp một cái một bên v ấ t v h ấ t cánh bay người rời đi đã chỉ có thể nhìn không thể ăn kia vịt vịt ta liền cáo t ừ rồi điện điện Điện điện phi miêu trái xem phải xem tỉ mỉ quan sát lâm vào trầm tư băng tinh huyễn miêu sẽ đối với cái này sẽ động sùng thú trứng cảm thấy hứng thú không Sài này tại trong tâm tình rất tạp, trần trước mặt lòng cũng không những này, tâm tình rất phức tạp, nó nguyên bên, bên phức ta không phải tư chất ít nhất nông trường nhân viên rồi mặt mũi tràn đầy t o mò nho nhỏ m ộ t linh chuột cũng muốn tới gần quan sát lại bị mặt sẹo chuột y m ắng ngăn cản nông trường làm việc như dẫm trên băng mỏng mắt thấy lũ tiểu gia hỏa vẫn chưa biểu hiện ra khác thường cảm xúc trần u y ê n mỉm cười đem sùng thú trứng đặt ở mềm mại trên ghế salon sài lung lay cái đôi xích lại gần nhìn kỹ lạnh v ố t mũi nhẹ nhàng đụng đụng bóng loáng vỏ trứng sùng thú trứng bông nhiên về sau r ụ i bên dưới giống như là bị kinh sợ giống như n h ả tiến trần liên trong ngực dẫn tới lũ tiểu gia hỏa kêu la ông ò m lại biểu diễn một lần xem g a vị này thành viên mới còn rất trần u y ê n nói thầm một tiếng c h ậ n buông xuống đôi mắt nhìn chăm chú sùng thú trứng ấm giọng nói đừng sợ bọn chúng đối với ngươi không có ác ý sẽ không tổn thương ngươi nói xong lời này trần u y ê n lại lần nữa đem sùng thú trứng đặt ở trên ghế salon đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu s ạ p giải lại lần nữa tới gần s ạ p giải dẫm lên bao nhung nhung móng đ u ố t lần nữa tới gần sùng thú trứng đầu của nó khoảng cách cái sau càng ngày càng gần một c ỗ băng băng l ạ n h lạnh khí tức từ trên người nó tỏa ra dẫn tới sùng thú trứng run lên một cái vây xem lũ tiểu ra hoảng n n g thở kiểu kỳ nhìn chăm chú một mặt này cũng may sùng thú trứng chỉ là r u n động nhẹ nhót d u n lẩy bẩy nó đợi tại nguyên chỗ chờ đợi sập giải tới gần ngao sập giải nghiêng đầu một chút ghé vào sùng thú trứng trước mặt nho nhỏ đầu chăm chú sát bên cái sau ấm áp hô hấp phất qua vỏ trứng sùng thú trứng không còn rung động quan sát lũ tiểu ra hỏa nhảy c ấ n hoan hô vui chơi âm thanh chuyển ra đ ạ i đường quáy n h u từng mảnh bông tuyết chính đ ạ i b ư ớ c lưu tinh hướng hồ cá đi đến chân chân vịt quay đầu nhìn lại chật cơ cơ cánh mặt mũi tràn đầy không đáng kể tham gia náo nhiệt cái gì vịt, vịt ta ghét nhất nha mắt thấy sùng thú chứng không còn bài xích bản thân sài nháy máy mắt nó thăm dò tính dùng lông xù móng nuốt che cái trước nho nhỏ thân thể mang tới ấm áp chị i ở nơi này tuyết lớn đầy trời hàng ngày từ bên trong tràn ngập toàn bộ phòng sùng thú chứng vẫn như cũ yên tĩnh a sài mặt mũi tràn đầy kinh hỉ thanh thúy chó sủa vang lên vài tiếng ngắn n g ủi cái đôi u lắc ra khỏi tàn ảnh về sau ngươi chính là tiểu đệ của ta có ai khi dễ ngươi liền báo ta báo có ca lão đại danh tự ngươi ta có ca lão đại cộng lại vô địch thiên hạ lẩm bẩm cùng sùng thú chứng hô động một trận sài đột nhiên nhớ tới cái gì một cái nhẹ nhàng n h ả y vọt rơi trên mặt đất ngoắt ngoắt cái đôi u rời đi đ ạ i đường hướng về chuyên môn ổ chó phóng đi chân đạp đất tuyết ấn ra một chuỗi hoa mai ấn có thể lưu loát bay xuống mới tuyết rơi trên mặt đất cấp tốc bao phủ dấu chân mới tuyết luôn luôn đặt ở cũ tuyết phía trên liền như là ăn xong hồ cá bên trong láo linh ngư chắc chắn sẽ có liên tục không ngừng mới linh ngư bổ sung tiền đến dài trong miệng cắn một chút thức ăn cho chó đầy cõi lòng chờ mong đặt ở s ủ n g thú trứng trước mặt sau đó nó hai mắt long lanh chờ đợi s ủ n g thú trứng phản ứng đây chính là nó nhất nhất nhất thích đồ ăn có thể s ủ n g thú trứng không nhúc đ í c h cái này khiến sắp g i i có chút thất vọng dài dùng móng đốt nhẹ nhàng đụng đụng s ủ n g thú trứng vừa chỉ chỉ trên ghế s a lon thức ăn cho chó têu gào hai tiếng ngao ngao ăn ngon s ủ n g thú trứng vẫn như cũ bất động trần n g u y ê n cười ha ha người cái này nhỏ chóng ốc nó đều còn không có ấp trứng còn không có mọc da miệng sao có thể ăn đồ vật có thể nên tiếp s ắ i dần dần ảm đạm ánh mắt trần Nguyên đưa tay ấn một chút sùng thú trứng ôn n u mở miệng nhìn nó đang bày tỏ cảm tạ ngao ngao sài lập tức hưng phấn vòng quanh sùng thú trứng chạy rồi tầm vài vòng chặt ghé vào trên ghế salon khoảng cách gần nhìn chăm chú không n ú c nhích sùng thú trứng trong đôi mắt thật t o tràn đầy vui sướng trần n g uyên cười cười hắn để lũ tiểu ra hỏa thật tốt chiếu khán sùng thú trứng sau đó mang theo thần mộ hoa tiên đi vào trong sân gió tuyết so lúc trước nhỏ không ít đưa tay bắt không được thoáng qua liền mất đông tuyết trần uyên một sâu một cạn đạp ở trong đông tuyết tới gần linh thực nhóm cũng không thụ nghiêm hẳn thời tiết ảnh、hưởng. trừ cái đó ra còn có khoảng bốn mươi khoả cao thấp không đồng nhất các loại linh thực cây ăn quả vườn quanh tại bốn phương tám hướng bọn chúng hình thái khác nhau lại riêng phần mình khỏe mạnh sinh trưởng nghiễm nhiên một mảnh dần dần có quy mô rừng cây nhỏ linh thực vườn đã sớm không giới hạn tại cây quả viêm viêm cây quả lưu minh cùng cây quả không minh Còn có mấy loại trần n g uyên từ ạ trong một chiếc hộp xuất gia vĩnh tịch sa hoa sợi dễ đưa tay đào lên mặt tuyết đem cẩn thận từng ly từng tí trồng tiến trong đất bùn xem như cấp bốn linh thực vĩnh tịch sa hoa không sợ nghiêm hẳn tịch sợi chờ đến đ ê m sợi dễ trồng ở trong đất trần uyên há m u ộ n gọi ra một đoàn n h i ệ t khí t r ậ t hướng về phía hồ cá la lớn cà cà c r â n t r â n vị từ dưới nước nô ra một cái đầu nhỏ quan sát hướng mình v h ấ t tay chủ nông trường không tình nguyện bỏ lên bờ một bên hướng phía trần uyên đi đến hôm nay công tác không phải kết thúc rồi ạ tuy có n g h i hoặc có thể t r â n t r â n vị hay cùng gặp được tăng ca số khổ làm công người giống nhau như lúc tuy có không cam l ò n g dù thầm mắng công ty lãnh đạo không chút nào không dám biểu hiện ra phản lịch tinh thần cùng phản kháng cảm xúc chỉ có thể kéo lấy m ệ n mọi thân thể đi tới công tác c ơ n g vị、Vịt、vị ta dù sao muốn ăn cơm nha hé miệng vị vị trực tiếp hướng trồng ở trong đất sợi dễ phun ra ngoài một đám nhỏ bé dòng nước rơi vào trên bùn đất nổi lên từng tia từng tia hóng ánh ánh sáng nhạt so với ban đầu vị vị thực lực cùng kỹ năng độ thuần thục đã sớm đạt được nghiêng trời lệch đất tăng lên lại thêm nhiều loại thủy hệ linh thực trợ giúp nó phun ra dòng nước đối linh thực có cực tốt sinh trưởng hiệu quả có thể chỉ dựa vào dòng nước còn chưa đủ lấy để sợi dễ tỏa ra sự sống mọc ra c h ồ i non được rồi người đi chơi đi chờ đến chân chân vị công tác kết thúc trần liên tùy ý phất phất tay thần ớ i p i ngươi. ê n h phía thần ì n về mộ hoa tiên Tiểu ra hỏa ngâm ngâm. nghiêm túc nhìn chăm chú sợi dễ song trưởng dần dần khép lại ở giữa nở rộ rồi rào hào quang hậu xanh biếc cỗ này lục quang phản chiếu ở trong mắt nó thậm chí ngay cả sau lưng của nó đều bị phủ lên bên trên một tầng nhàn nhạt lục quang phản phát sinh mệnh nữ thân lâm ông ánh lục quang tượng như tia nước nhỏ giống như thuận thần mộ hoa tiên song trưởng chạy xuôi lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ bao phủ bùn đất cùng sợi dễ vô cùng đồng bộ sinh mệnh tại giờ phút này bộc phát giờ k h ắ c này phản phất giống như đông đi xuân tới vạn vật khôi phục liền ngay cả phụ cận cao lớn cây c ố i cùng một cây cây mầm cây nhỏ đều phản phất cảm nhận được c ố này sinh mệnh khí t ứ c nhánh cây chập trần ra vui mừng biên độ vang xào sạt trần u y ê n nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm sợi dễ chờ mong biến hóa của nó cái này xem xét chính là mấy phút thằng đến thần mộ hoa tiên dần, dần cảm thấy phí sức nguyên bản tràn đầy sinh m nó sắp thu tay lại dừng lại giờ k h ắ c này bùn đất đột khởi biến hóa một gốc t r ồ i non lương mạnh xông phá mặt đất giam cầm phá đất mà lên ngâm ngâm thần mộ hoa tiên thấy vui thích vui mặt mày răng h ắ n ra tiếp tục kiên trì sử dụng r a tràn đầy kỹ năng sinh mệnh khí tức không hàng p h ả n tăng thế là trần u y ê n ngồi sổn người xuống khoảng cách gần nhìn chăm chú cái này gốc t r ồ i non phá đất mà lên hình tượng chứng kiến một cái mới tinh sinh mệnh sinh ra đúng lúc này nguyên bản đợi tại trong đại đường lũ tiểu gia hỏa vẫy tuân đi qua hiếu kỳ nhìn chăm chú một mặt này ngao ngao sky một đường chạy chậm lung la lung lay cái đôi quét ra tuyết động bất quá nó một bên hướng về phía trước. một bên thỉnh thoảng quay đầu tại sập d à i đằng sau một viên s ủ n g thú chứng tự hành nhấp nô nó từ đại đường lăn đến viện tử từ viện tử một đường ép qua đất tuyết truy đuổi sập d à i bóng người đi tới linh thực vườn cuối cùng dừng ở trần l u y ê n trước mặt trần l u y ê n xứng sở một màn này nếu là bị người bên ngoài nhìn thấy tuyệt đối sẽ cảm thấy kinh dị hắn quan sát s ủ n g thú chứng tay phải sờ sờ cảm đ ỗ n g nhiên hai mắt sáng lên về sau liền cứ gọi người đản đà sùng thú chứng r u n động kịch liệt thậm chí trên giới n ả y n ó t tựa hồ rất kháng cự xưng hô thế này trần u y ệ n cũng không để ý tới tự đủ hừm đản đ ẳ n cái tên này rất dễ nghe cũng rất đáng yêu về sau cứ như vậy、đều. vì sùng thú chứng lấy tốt tạm thời danh tự trần n g uyên không còn quan tâm bọn này tiểu ra hỏa ngược lại đem ánh mắt đặt ở đã phá đất mà lên trồi non phía trên đưa tay nhẹ nhàng đục vào vĩnh tịch x a hoa trưởng thành kỳ phải chăng dùng nguyên điểm r a tốc nó trưởng thành phù định trần n g uyên tạm thời không muốn tốn hao kiếm không dễ nguyên điểm thế là hắn ngẩng đầu quan sát mặt lộ vẻ hư nhược thần mộ hoa tiên d ỗ i ra hai tay ngâm ngâm thần mộ hoa tiên thu nạp hai cánh chậm rãi rơi vào trần uyên trong lòng bàn tay tho nhỏ thân thể phản phất một cái tinh xảo phỉ gù h i ệ n nhiên muốn để vinh tịch xa hoa sợi dễ tỏa ra sự sống đối thần mộ hoa tiên mà nói cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng nó cần hao phí sở hữu thể lực cũng mặc kệ nói thế nào nó làm được rồi chỉ cần có thể cam đoan để mỗi một loại linh thực đều phá đất mà lên trần uyên liền có thể thông qua nguyên điểm để bọn chúng thuận thuận lợi lợi sinh trưởng đến thành thục giai đoạn kết xuất mỹ vị trái cây suy nghĩ nói lên trần uyên cười nhìn chăm chú trong lòng bàn tay thần mộ hoa tiên nói hai chúng ta thật sự là quá lợi hại nha、Ngâm.